thứ ư ơ n Nóng g g 271.、Năm、quá à. Mò hai thì ư n g là bởi vì hoàng kim thể nghiệm tại hoàn thành phiên bản đổi mới về sau sẽ có một cái càng làm trọng hơn lượng cấp hạng mục cần bọn họ khai phát cho nên hôm nay cực hạng đỉnh phong hội nghị cũng chỉ có cố thịnh lục biên đại giang ba huynh đệ cùng sất kỳ phơi ý ngờ phòng làm việc toàn viên tham gia đến mức tiểu na cha nha nghe nói tựa như là mang theo tài vụ tiểu tỷ tỷ cùng đại bí sở khinh chu ra ngoài mua sắm tiểu lễ vật đi lý do chính là sẽ kỷ d ô hạng mục đạt được thành công lớn ban thường thăm hỏi toàn thể nhân viên vất vả cần cù công tác đang lúc mò cá nhìn xem mặt mỉm cười cố thịnh lại nhìn xem trong phòng họp đồng loạt nhìn mình ánh mắt mọi gì ra tệ suất hít sâu một hơi là xem như trước c o m m n là trò chơi sự vụ bộ phận thường vụ đồng sự quốc tế một đường cấp bậc tính tổng hợp công ty lên người đứng thứ hai bây giờ đi tới hoàng kim chi phong cái này cơ chung công ty game thậm chí tại hoa quốc đều ở vào hàng hai thể lượng xí nghiệp giờ này khắc này mọi dị dạ tết xưa lại có một chút xíu khẩn trương mọi dị dạ là cái thức thời người mà giờ khắc này thức thời cũng cho hắn áp lực cực lớn nhìn xem đang ngồi những người này a cố thịnh hoàng kim chi phong phó tổng giám đốc siêu tân tinh trò chơi nhà thiết kế ngắn ngủi ba năm x u ấ t r a phẩm trò chơi không không l ừ n bán quỷ hút máu lai hai đời fps tâm lý khủng bố tháp phòng k ỳ tích điện ảnh thức trò chơi lan loại trò chơi đủ loại hoàn toàn mới trò chơi hình thức soát tân trò chơi vòng nhận thức kích thích các người chơi giác a n lục biên cùng từ đại giang xem như đã từng hoàng kim c h i phong ba kéo xe ngựa thứ hai cùng cố thịnh cùng một chỗ sáng lập cái này đang tại từ từ bay lên trò chơi xí nghiệp chủ mỹ từ đại giang vô luận là bao la hùng vĩ tháp tín hiệu vẫn là quỷ quyệt m ộ n g ảo nguyên tri cung tất cả đều là tại hắn dưới sự chỉ đạo bị câu lên tạo dựng lên luôn luôn có thể hoàn mỹ bày biện ra trò chơi lý tưởng hình ảnh chủ t r i n h lục biên vô luận là phức tạp xuyên qua thời không cửa ả i vẫn là thần hồ kỳ kỹ động tác phụ trợ thăng cấp kỹ thuật tất cả đều là tại hắn thao tác biên soạn bên trong thực hiện vì trò chơi cơ sở chương trình cơ cấu cùng cách chơi thực tiễn đ còn có lấy sato duki kho lớn ba người làm hạch tâm sật kỳ ả i ý ngờ phòng làm việc toàn thể người quen cũ cũng là con mẹn là c á c đại trong phòng làm việc đ ề u đi ra hạ thủ mặc dù chính thức gia nhập hoàng kim chi phong thời gian không lâu lắm nhưng sẽ ẩn h ữ u tờ tờ cùng áo l ắ t hạng mục trình độ kinh khủng lại đủ để chứng minh thực lực bọn hắn mà h ư ớ n g chi nóng này toàn cầu sáng tạo lượng tiêu thụ thần thoại tờ lặn svs dọn bị cùng bây giờ thu hoạch được siêu cao truyền thông cho điểm cùng người chơi danh tiếng khai sáng tính bồn sổ mạ tỏ s sổ gì a l tờ trò chơi sẽ kỳ dồ đều là xuất từ bọ tay mà trừ cái đó ra hôm nay không có tham dự hội nghị đám người c ũ n hoàng kim thể nghiệm phòng làm việc lấy giang vân khương san rộng rãi ba người làm hạnh tâm từ một đám mới vừa đi ra cửa trường dốt nát vô tri sinh viên ở ngắn ngủi thời gian hai ba năm bên trong l i ê n chế ra lẹp bốn ỉa bạc chờ hành động trò chơi vòng tác phẩm mà một bộ tỷ tạn phồn càng là kinh diễn toàn cầu để cho hoàng kim chi phong tên lần thứ nhất đi ra châu á để cho toàn cầu ngành lên nhận thức được nhà này sức sáng tạo khủng bố công ty còn có bọn họ cái kia lấy phổ thông tiểu vương vương tiểu minh cầm đầu vận duy đoàn đội ngươi rất khó tưởng tượng một cái vận duy đoàn đội lại có thể tham dự hạng mục đổi mới chuẩn bị công tác càng khó tưởng tượng một cái bọn họ lại còn là sáng ý công s ư ở n g cái này bị vô số trò chơi công ty tiến hành nghiên cứu tham khảo trò chơi diễn sinh công năng người sáng tạo dạng nay một nhà công ty g a m dạng này giàu có sức sáng tạo cùng mặc dù m ọ dị dạ tệ số xuất thân toàn cầu to lớn nhất trò chơi công ty một trong hơn nữa đã từng là cao quý cao quản nhưng cũng mảy may không dám xem thường bởi vì cái này mẹ hắn căn bản cũng không phải là cái bình thường công ty đây chính là một chỉ đổi mới tinh anh cùng một giới trò chơi siêu cấp quái vật lồng quên ngươi đã từng ngồi ở vị trí cao huy hoàng a m ọ dị dạ ở trong lòng không ngừng nhắc đến tỉnh dậy bản thân đây là toàn cầu lớn nhất tiềm lực công ty game là đế quốc hình thức ban đầu là tương lai vương tọa đặt nền móng chi điện h ì n xem ngươi lãnh đạo l ạ như thế nào t r u y n kỳ nhìn xem cùng ngươi sánh vai cùng hai người l ạ như thế nào tồn tại suy nghĩ một chút ngươi bạn đồng sự cũng là như thế nào quái vật. Nói. như vậy có quan hệ với đỉnh phong quốc độ hạng mục này đây lúc trước ta cũng củng cố tổng tiến hành một bộ phận thảo luận không thể nghi ngờ trò chơi này sáng uy cùng tính chơi đuổi là cực giai chúng ta đem ánh mắt tập trung tại thể dục trò chơi trong lịch sử chưa bao giờ xuất hiện qua cực hạn vận động bên trên nhưng mà chính vì vậy chúng ta người chơi thụ chúng quần thể mới có thể đặc biệt chật hẹp mà vì bù đắp cái này chật hẹp khuyết điểm cá nhân ta để nghị tử mánh lưới phương diện vào tay mánh lưới thật ra cái từ này tính chất là mang theo nghĩa xấu nó chỉ là ứng dụng đang làm phẩm bên trong kỳ dâm kỹ xảo nhưng ở hoàng kim chi phong trong tay mánh lưới ý nghĩa thực tế lại tương đối trung tính cũng tỷ như nói năm đó một thạch kích thích ngàn cơn sóng thậm chí để cho vô số các người chơi truyền tụng đến nay mà kẹp sẽ dễ tạc ghẹn để cho fts lần nữa vĩ đại chính là một chính cống siêu cấp mánh lưới nhưng châu bỏ địa phương ngay tại ở cố thịnh đang kêu ra câu này có thể xưng mánh lưới khẩu hiệu về sau cũng là sự hoàn bị thực hiện thế là thổi như bức mạnh lưới biến thành thực như bức m u a chút mà bây giờ mọi d ì dạ cũng là tiếp tục đuổi theo hắn cô san bước chân để cho thổi như bức biến thành thực như bức chúng ta phải là một m để cho toàn cầu người chơi đều nghẹn họ nhìn chân c h ố i siêu cấp mạnh lưới mọi d ì dạ tại xô nói nếu như có thể mà nói ta muốn ở trong game hoàn toàn phục khắc hiện thực thực cảnh Cánh, cánh trang phi hành dưới, cảm trang hành phi thụ thiên trong, hùng môn mạ sơn bao c ò nhớ n kỹ ngày đó ta và cố san trong lúc nói chuyện phiếm cố san đã từng nói qua một cái tên là đỉnh phong tám hạng cực hạn vận động tư tưởng lực chi hệ i n lên thiên chi giảm sinh địa chi thất tỉnh thủy chi sinh linh phong chi phung trào băng kiên cố kết mệnh người thống trị trung cực tín nhiệm có lẽ tại trong hiện thực không ai có thể sống sót hoàn thành cái này tám hạng siêu việt sinh mệnh cực h ạ n khiêu chiến nhưng ta nghĩ có thể làm cho các người chơi đặt chân các nơi trên thế giới ở trong game thực hiện đối với sinh mệnh cực h ạ n phương phạt t ấ u tự nhiên thăm dò cũng vẫn có thể xem là một kiện chuyện tốt Nằm, p h o n g họp cử tọa đều kinh hãi nhất là đại giang cùng lục biên hai anh em lẫn nhau đ ề u ở đối phương trong con mắt thấy được đối phương kinh khủng thảo c h ắ c không được lao cố cho tới nay như vậy thèm nhỏ dãi mỏ di dạ t ạ t x u đâu cái này bước nhất định chính là trên thế giới một cái khác lao cố một dạng tâm lý biến thái một dạng dám nghĩ dám làm một dạng thiên mã hành không điên cùng lại giàu có sức tưởng tượng mấu chốt nhất là hắn cũng cùng lao cố một dạng phi thường rõ ràng rốt cuộc như thế nào kích thích tài năng đầy đủ xúc động các người chơi dây điểm thực địa lấy cảnh không thể nào cực hạn khiêu chiến cái này tương đương với cái gì cái này thì tương đương với giao phó các người chơi một cái sinh mệnh h ấ c để cho các người chơi tại một cái khác trong hiện thực hoàn thành bản thân không dám hoàn thành tiến hành làm ra không dám làm có ở khiêu chiến đi hỉ mạ l ạ nhảy dù đi thiên môn sơn cánh trang phi hành đi ản cờ trượt tuyết nhanh giảm đi có tệ lướt sóng chỉ là suy nghĩ một chút liền kích thích t h o ta mà cái này còn không xong liền nghe mọi di ra tệ su ố tiếp tục nói như vậy trừ cái đó ra đây tại trò chơi treo lơ bên trên ta cũng đề nghị chúng ta làm ra tiến một bước mở rộng a nghe lời nói này đám người dừng tiếng thảo luận lần nữa an tính lại nhìn về phía m ọ di ra ta nghĩ tất nhiên chúng ta đều đã áp dụng thực địa lấy cảnh lại là cực hạn vận động t i ể u khởi mở nhiều người online nửa thi đấu trò chơi không cần cân nhắc nội dung trò chơi kịch tấu vấn đề thậm chí có thể tận khả năng nhiều biểu hiện ra chúng ta nội dung trò chơi chỉ thấy mọi dị dạ dang tay ra nói cho nên ta đề nghị chúng ta thêm ra một chút treo lơ hơn nữa mỗi một bộ phận treo lơ đều làm thành mv hình thức tận khả năng cùng trong ngoài nước â m nhạc trong trợ lực ảnh hưởng cao tác phẩm tiến hành hợp tác quá mạnh trong lúc nhất thời trong phòng họp một mảnh hít vào khí lạnh âm thanh vang lên m ọ dị dạ ý tứ phi thường rõ ràng mua bản quyền chuẩn xác hơn nói là mua sắm âm nhạc tác phẩm bản quyền quyền sử dụng đem những cái này ca khúc bản quyền quyền sử dụng mua đến xem như trò chơi treo lơ bối cảnh âm nhạc sử dụng đùa thật mẹ nó hoa a lục biên cùng đại giang thẳng i ế t miệng nhìn xem mọi di dạ lại nhìn xem lao cố chỉ thấy cái kêu mọi di dạ thẳng thắn nói lao cố thì là trên mặt gió xuân liên tục gật đầu khỏi hỏi những cái này m á n h khỏe nhất định là hai người trước đó thương lượng với nhau qua thực địa lấy cảnh chế tác lại thêm có sức ảnh hưởng nhất định ca khúc trợ trận tuyên truyền phát hành không thể không nói một bộ này tổ hợp quyền xuống tới dù là cực hạn vận động hạng mục nhỏ nữa chúng k h ẳ nhưng g đ ị n cũng có này song trùng mánh thể bị l ớ i cứu vứt về. trở h ư n vấn đề là nhưng mà đang lúc mọi người mắt thả tinh quang xôi trào chờ mong thời khắc liền nghe mọi dị dạ tệ xui ô lời nói xoay chuyển nói ra vấn đề là như vậy mà nói trò chơi chế tác chi phí liền sẽ cao vô cùng vừa xa đã được duyệt mới bắt đầu kế hoạch cái này chi phí quá cao rồi mặc dù mọi dị dạ đã sớm đối với hoàng kim chi phong trò chơi đầu tư hình thức có chấu nghe thấy át chủ bài chính là liệu một phen xe đạp biến mô tô nhưng vấn đề là bây giờ hoàng kim chi phong không thể so với năm đó nguyên lai、like、hoàng kim chi phong chính là một người độc thân cỡ nhỏ công ty thể lượng không lớn người cũng không nhiều liền một s ờ tiệu đi o thuộc về là chân trần không sợ đi dạy nhưng bây giờ bọn họ thế nhưng là đã tấn thăng đến cỡ chung công ty mấy chục lỗ hổng người há mồm muốn ăn cơm huống hồ công ty không ngừng sật kỳ phải n g ngờ một s ờ tiệu đi o hoàng kim thể nghiệm cũng có hạng mục mới chờ đợi khai phát như thế đầu tư có thể cũng không phải há mồm liền đến nói chuyện vui lên liền đánh nhịp mọi dị dạ dù sao cũng là thường vụ động sự xuất thân cái nhìn đại cục cực kỳ vững vàng mặc dù sật kỳ phải n ngờ cũng là hắn người quen biết cũ nhưng hắn cũng không phải sật kỳ phải n ngờ tổng giám đốc điều hành chỉ đối với công tác phòng phụ trách bây giờ hắn là hoàng kim chi phong hạch o tâm cao quản nhất định phải đứng ở vị trí càng cao bên trên suy nghĩ vấn đề càng phải xử lý sự việc công bằng đại gia đi đến một bước này không dễ dàng hắn nhất định phải vì công ty cân nhắc cũng phải vì tổng tài rượu rượu tăng cân nhắc dù sao xe k ỳ dô loại này ba s cấp bậc tác phẩm tổng đầu tư cũng mới không đến hai ước đao mà đ ỉ n h phong quốc độ dạng này một cái không phải ba s cấp định vị tác phẩm mở miệng chính là thực địa lấy cảnh một so một trở lại như cũ bản quyền mua sắm hơi không chú ý khả năng liền trực tiếp đưa thân hoàng kim chi phong từ trước tới nay nhắc đốt tiền hạng mục một trong mặc dù bọn họ xí nghiệp văn hóa chính là bất kể chi phí nhưng mà không thể như vậy bất kể chi phí a nhưng mà nhưng vào lúc này cốc cốc cốc đột nhiên cửa phòng họp bị người góp vang mời đến cố thịnh c ù n g đám người một dạng nhìn ra cửa lên tiếng cách cạch cửa phòng họp mở ra chỉ thấy một tên người mặc màu trắng sữa hoa n h í công chỗ áo phối hợp rủ xuống tơ lụa rộng rãi quần sông áo khoác bạc hà tóc xanh đâu áo khoác thiếu nữ đi đến một tia tươi mát lạnh buốt hương thơm quanh quần mà đến dừng ở cố thịnh bên người、Soạn. tất cả mọi người đứng lên thầm tống tốt không sai tới không phải người xa lạ chính ngoài là ra ngoài mua sắm thầm i ể u lễ vật trở về trở đều ngồi, đều ngồi. Khoát khoát t、oh oh. rượu rượu lúc này ánh mắt sáng lên tin tức, tức ta thật ra nguyên bản nàng đối với vu sâm cốc gia nhập liên minh hoàng kim chi phong c h u y ệ n này còn hoặc nhiều hoặc ít là hơi tâm thần bất định con hàng này nghiệp vụ năng lực quá mạnh ban đầu ở comment là thời điểm hắn liền là một cái duy nhất để cho lão cô cảm thấy đau đầu thậm chí không thể không cần quân tử lấn chi lấy phương loại này hạ lưu thủ đoạn đạo đức c h ó i buộc đối thủ đây là cái gì p h â n lượng lão cô liền comment là chủ tịch đều không sợ lại duy chỉ có không nguyện ý cùng m ọ dị dạ võ đài thầm rượu rượu thật sự là hơi lo lắng m ọ dị dạ sẽ trở thành trong công ty đâm lưng bản thân lại một thanh lợi nhận có thể một phương diện khác m ọ dị dạ gần như là lão cô khâm điểm lôi kéo đối tượng hơn nữa hắn tiền lương đãi nộ g cũng thật là một bút có thể nhìn chi tiêu thế là cuối cùng thầm diệu diệu vẫn là miễn cưỡng đồng ý rồi lao cô đề nghị đem m ỏ i gì dạ t ệ t xưa kéo vào hoàng kim chi phong có thể như thế nào cũng không nghĩ đến m ỏ i gì dạ đồng chi đi lên thì cho nàng một cái to lớn kinh h ỉ thật biết đốt đ m ỏ i gì dạ t ệ t xưa hiếm có đồ chơi a thầm diệu diệu rất hài lòng đầu năm nay hiểu được chủ động đốt tiền cao quản thế nhưng là tư nguyên khan hiếm đồng chí tốt có tiền đồ a thầm diệu diệu hứng thú bao nhiêu có thể hỏng bét bao nhiêu tiền để cho bản tổng tài nhìn xem thực lực ngươi ách đại、khái. khả năng nhìn thấy đại lóc bản m ọ gì dạ càng do dự thậm chí dạ một lần mới miễn cưỡng mở miệng nói ước chừng tám đến chín ngàn vạn thậm chí tiếp cận hơn ước đao hết chương này chương hai trăm bảy mươi hai rượu chương hai trăm bảy mươi hai rượu h o ặ c tám chín ngàn vạn đao thầm rượu rượu suýt nữa thì vỗ tay khen hay rượu thật là khéo phải biết xe ký rồ tổng giá thành cũng liền không đến hai ước đao mà bây giờ m ọ gì dạ tệ x u mới mở miệng chính là tám chín ngàn vạn không hổ là xưởng lớn xuất thân chính là đi nhiều thế rộng tầm mắt khoáng đạn ăn qua gặp qua nhìn xem người ta cách c ụ c này nhìn xem người ta cái này chỗ đứng coi như không tệ phải biết lúc trước đỉnh phong quốc độ đã được duyệt thời khắc dựa theo lão cô thống kê sơ l ư ợ c bộ tác phẩm này chi phí cũng chính là bốn nghìn sáu nghìn vạn đao mà bây giờ mọi dị dạ tiệc t u ụ a công phu sư tử ngoạn sấm dậy đất bằng trực tiếp đảo ngược trả giá đem chi phí mạnh mẽ đi lên thêm gần gấp đôi có này lương x o á i ta thua tiền đại nghiệp lo gì không thực hiện a tay nhỏ bài xuống ai mọi d dạ cây dâu cái này ta muốn phải phê bình hai mươi câu a mọi dị dạ xứng sở tiếp lấy ý thức được bản thân chi phí gia tăng tựa hồ s á t thực thật là quả đáng cùng là nào có nói tốt cho người mục tiêu sơ kỳ quy hoạch bất quá năm nghìn vạn đao ngài đi lên trực tiếp lũy cao gấp đôi thế là khe kho người cúi đầu a theo sumi ma sen thẩm tổng đây cũng chỉ là cá nhân ta một cái không thành thục ý nghĩ xin ngài chỉ bảo thấy thế cố thịnh nhìn xem mọi dị dạ lại nhìn xem bên cạnh tiểu na cha biết tiểu na cha lại muốn tăng cường đám này nghe hồng đồng chí tư tưởng xây dựng thế là trực giác mà đứng lên đem tiểu na cha làm trên chủ tọa thuật liền nhận lấy tiểu na cha cởi áo khoác, khoác lên trên tay ngay vậy mọi người đều mở ra sổ ghi chép nghiêm túc nhìn về phía thẩm rượu rượu chờ đợi đại lao bản quan trọng chỉ thị toàn trường chỉ có ba người thợ ơ thậm chí còn có điểm muốn cười cố thịnh lục biên từ đại giang bởi vì bọn họ ba huynh đệ rất rõ ràng tiểu na cha muốn làm gì chỉ thị ba năm có quan hệ với đầu này quan trọng chỉ thị cũng sớm đã trở thành khắc cấn trong lòng bọn họ công ty quy tắc cái kia chính là chúng ta nhất quán chỗ truy cầu liền là lại công ty tài chính có khả năng cực hạn chịu đựng phạm vi bên trong tận khả năng đem trò chơi làm tốt làm tinh thẩm diệu diệu nói mặc dù hoàng kim thể nghiệm phòng làm việc hôm nay không có tham dự nhưng mà ta cũng muốn ở chỗ này cường điệu khen ngợi một lần hoàng kim thể nghiệm phòng làm việc toàn thể nhân viên bởi vì theo ta được biết xe ký dô hạng mục này ngay từ đầu kế hoạch chi phí chỉ có một năm ước đao khoảng trừng mà sở dĩ tại hậu kỳ tổng giá thành đạt đến gần hai ước chi phí cũng là bởi vì hoàng kim thể nghiệm các công nhân viên dám nghĩ dám hoa có thể tốn sẽ tiêu các đồng chí nói đến đây thầm rượu rượu lời nói thâm thiế ta không phải sao một cái chỉ nhìn chi phí chỉ truy cầu chi phí cao bao nhiêu cao bao nhiêu người nhưng mà chi phí trong mắt của ta đó là trực tiếp cùng chất lượng móc nối thậm chí chi phí là cùng đại gia sức tưởng tượng cùng sức sáng tạo móc nối ngươi ngay cả nhớ ngươi cũng không dám nghĩ tốn ba nghìn vạn năm nghìn vạn đều sợ đầu sợ đôi chúng ta làm thế nào tốt trò chơi làm sao xuất phẩm tốt trò chơi nói đến đây thầm rượu rượu dừng một chút quét mắt một vòng sật kỳ phải n ngờ đám người lại đem ánh mắt dừng lại ở m ọ dị dạ tệ x u ố n g trên người m ọ dị dạ cây dâu người đến nói một chút nhìn chúng ta là một nhà công ty gì mà lúc này lại nhìn m ọ dị dạ đã trừng mắt chóng gốc chỗ cho nên thầm tổng ý là ta cuối cùng vẫn là sức tưởng tượng quá bằng được dùng tiền hoa thiếu chúng ta là là dù là đầu góc luôn luôn linh q u a n g m ọ dị dạ tệ x u ố n g lúc này cũng không khỏi mà có chút cứng ngắc chỉ dựa vào bản năng làm ra trả lời là một nhà công ty game đúng thôi thầm rượu rượu vỗ vỗ tay nhỏ tán thưởng gật đầu chúng ta là một nhà công ty g a m Sợ sợ c ũ như g k ô vậy đi cho người cái tiểu tiểu khảo nghiệm người thêm ít sức mạnh nhi đem đỉnh phong quốc độ hạng mục này chi phí nâng lên một tước cao dứt lời lại nâng lên tiểu ngón tay chỉ bên cạnh cố thịnh chuyện này cố tổng làm giám sát ta nhất định phải hoàn thành a ba sau khi nghe xong mọi d lời, dạ đã hoàn toàn mất bức nhưng hôm nay xem ra bản thân cách cục trung quy là tiểu a chúng ta là một nhà công ty game nhìn xem nhìn xem người ta cách cục này người ta cái này chỗ đứng người ta cái này bản thân nhận thức ngươi nói dạng này công ty muốn xuất không đến tốt trò chơi chẳng phải là thiên lý nan dung nha ai m ò gì ị dạ thở dài một tiếng dô s c k hệ ạ xạ á dô s c k hệ ạ xạ ngươi một cái lao hồ đồ ngươi là thật mẹ nón tên tới hoàng kim chi phong hào h ả o khảo sát một phen nhìn xem người ta thẩm tổng cách cục chỗ đ ứ n g à sống lớn như vậy số tuổi toàn sống trong bụng chó không trách ngươi chết ngươi đáng chết a thật lâu m ò gì ị dạ mới chậm rãi gật đầu thần xác trinh trọng có lẽ trước đó hắn chỉ nguyện ý đi theo cố thịnh hâm mộ cái kia thiên mã hành không kỳ tư diệu tưởng khuyên tâm hắn bình tĩnh chắc chắn cùng nhân cách m ị lực nhưng bây giờ giờ phút này vị này nhìn như khả khả ái ái thanh tịnh lại thiện lương thầm d i ệ u d i ệ u tổng tài trong lòng hắn địa vị cũng thăng cao lên có chí không có ở đây l ớ n tuổi s u n g kính c h i tình tự nhiên sinh ra ta hiểu thầm tổng ngài yên tâm ta nhất định không phụ trọng thác vu hồ thầm diệu d i ệ u ở tâm nhất n g r ọ n g thác v t tổng n g i y hoa thức đốt tiền đại tướng cái này không phải sao liền đến nhà bây giờ lão cố đã bị bản tổng tài dạy dô rất tốt át chủ bài chính là một dùng tiền không n h y mắt về sau lại thêm cái mọi dị dạ hai người cùng một chỗ biến đổi vườn hoa đốt tiền như thế tốt phát triển tiếp một ngày nào đó chi phí sẽ ở trong vòng thời gian quy định cao hơn doanh thu khi đó bản thân liền có thể trong sáng nằm kiếm tiền rồi nghĩ vậy thầm rượu rượu cũng vỗ tay một cái vui vẻ nói trừ cái đó ra còn có cái gì việc khác sao ngay vậy phòng họp đám người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi nhao nhao lắc đầu cố tổng cùng mọi dị dạ tổng giám đốc điều hành kế hoạch đã phi thường hoàn thiện thậm chí có thể nói là để cho người ta nhận hết xôi trào vấn đề duy nhất chính là chi phí quá cao mà bây giờ chi phí vấn đề cũng được giải quyết thậm chí đại lao bản còn cho bọn hắn góp cái trình trực tiếp đem dự toán lũy bên trên một thước đ a o tiền đúng chỗ tất cả vấn đề liền đều không là vấn đề tốt Tốt như vậy hội nghị đến đây là kết thúc thẩm rượu rượu cũng đứng dậy đi tới cửa phòng hội nghị kéo một phát cửa vậy chúng ta liền đem lễ vật phân một phần a nói xong chỉ thấy thẩm rượu rượu vây tay một cái ẩm ẩm xe đẩy nhỏ âm thanh văn g lên một bảo vệ tiểu ca đem xanh xanh đỏ đỏ lễ vật đẩy vào phòng họp đám người vui vẻ ra mặt sáng sớm hôm nay đại gia liền nghe nói thẩm tổng ra ngoài cho bọn hắn mua tiểu lễ vật bây giờ tiểu lễ vật đúng chỗ mọi người tự nhiên là vui vẻ vô cùng dù sao lại có ai biết không thích lễ vật hơn nữa còn là đại lão bản tự mình cho bọn hắn mua mà loại tâm trạng này cũng lây nhiễm mọi di ra t ệ t v ư a để cho hắn không khỏi từ đáy lòng mỉm cười tính toán từ hắn đến hoàng kim chi phong báo danh đến hôm nay cũng có ba năm ngày không thể không thừa nhận hoàng kim chi phong hoàn cảnh làm việc không khí tuyệt đối là hắn gặp qua thậm chí là nghe nói qua công ty game bên trong tốt nhất một cái độc nhất vô nhị bọn họ không chỉ có tiền lương đ ã ngộ cao hoàn cảnh làm việc tốt đoàn đội không khí hòa hợp sức sáng tạo cùng nhiệt tình tăng vọn thân làm công ty đại lão bản thẩm rượu rượu c ũ mọi d t h a nhận t h o g lấy i n khao thẩm rượu r i ợ u ném qua tới tiểu lễ vật tập trung nhìn vào s dê đút bòn gác lì ạ đều bành kinh điện lúa mùi tuệ mạ bạc kẻ sọc văn cao giọng bật lửa mọi dị ra đủ xương sở hai giây đỏ đậu đỏ bùn người quản cái này gọi là đồ chơi nhỏ mọi ì ị dạ kinh hãi nếu như hắn n h ớ không lầm lời nói cái đồ chơi này tại hoa quốc cửa hàng quỹ diện giá trị ít tại tám n g h n khối tiền hướng lên trên đi ổn thỏa xa xỉ phẩm cái này mẹ nó là hoàng kim c h i p h o n g tiểu lễ vật bọn họ tiểu lễ vật một cái liền tám n g h n a ba cái này quá quý trọng a mọi ì ị dạ thật ra có tiền đều bành đối với hắn mà nói cũng không tính là cái gì tiêu phí không nổi cao xa xỉ nhưng phải biết cái này mẹ hắn thế nhưng là công ty p h a t a nhà ai công ty bạn thân lễ vật phát hơn tám nghìn xa xỉ phẩm a hẳn tại c ó mẹn l ạ đợi nhiều năm như vậy công ty phát ra quà tặng cũng có thể đến được trên đầu ngón tay hơn nữa liền giá trị mà nói c ó mẹn l ạ phát qua đắt nhất đồ vật giống như cũng chính là một bộ bổ sung dụng cụ pha rượu sake mà cái này vẫn là hắn thân làm thường vụ động sự đặc thù ưu đãi cho nên cái này đều bành cũng là thân làm hoàng kim chi phong cao quản ưu đãi sao mọi gì ra cảm thấy không thích hợp nhưng mà còn không đợi hắn há miệng x i n miễn càng đa lễ hơn vật được bưng lên mặt bàn dù kỳ hai ngày trước ngươi không phải nói mỹ phẩm dưỡng da sắp dùng hết rồi ta mua cho ngươi cái đồ bộ sato nhìn thấy bằng hữu vòng của ngươi máy ảnh sl giờ ảnh chụp không sai cái này màn ảnh đưa ngươi giống như là trang giữ nhật chén một dạng ca nông biến cháy màn ảnh bị đưa tới hơn tám một cái đồng hồ vòng cổ khăn quăng cổ áo khoác đủ loại kiểu dáng lễ vật tại mọi dị dạ tệ suốt trước mặt thổi qua làm cho người hoa mắt có lẽ bọn chúng giá cả cao có thất có nhưng chỉnh thể giá cả t r ê n lệch không lớn lắm cơ bản đều ở tám n g h n khoảng t r ư ờ n g mọi gì ra tệ xu đã hoàn toàn t ắ t tiếng tê dại c ũ n g phải sao ta đặc thù ưu đãi giá tiền này đắt đỏ đến không hợp thói thưởng tiểu lễ vật hoàng kim chi phong toàn thể nhân viên người người có phần một người bảy tám n g h n m ư ờ i người chính là bảy tám vạn hoàng kim thể nghiệm s t kỳ phải y ngờ tiểu vương vật duy chuyến này tiểu lễ vật phát hạ đến hơn hai mươi vạn liền như vậy đi ra ngoài mà cái này vậy mà vẹn vẹn thẩm tổng t r ợ có linh cảm phát ra tiểu lễ vật không phải là cuối năm thưởng cũng không phải ngày lễ quà tặng càng không phải là cái gì tưởng thưởng trọng đại càng mấu chốt là thầm r ư ợ u r ư ợ u vậy mà nhớ kỹ bọn họ mỗi người yêu thích cùng tiểu tiểu nguyện vọng người khác nhau thu đến là khác biệt lễ vật thật không quái nhân công ty có lực ngưng tụ a mở ra đóng gói m ò i ì ị dạ đẩy bật lửa s ử a c h ữ a đinh cao giọng giòn vang bên trong m ò i ì ị dạ há h ố c m ồ m tại một mảnh hoan thanh tiểu ngữ bên trong cũng cười theo đi ra dường như vui mừng dường như ngoài ý muốn dường như ngoài ý liệu lại là hợp tình hợp lý trời xanh chiếu cố để cho ta tại tuổi bốn mươi gia nhập liên minh nơi này tự mình tham dự một cái vĩ đại đế quốc thành lập ngươi có thể bao nhiêu là hơi bất công a người khác lễ vật đều 7, chín ngàn đại giang cùng khương san đôi nhẫn cảng kỳ quái hơn hơn hai vạn làm sao lại ta là đầu khăn lông quảng cổ đây còn không có bài ban đêm cố thịnh đứng ở trước gương mặc đồ ngủ trên cổ hệ đầu màu nâu nhạt khăn lông quảng cổ xem ra khá là khôi hải ai lời gì lời gì đây là cái gì gọi là không bài b ẹ t b ợ gì đâu thầm rượu rượu thay cố thịnh chỉnh lý tốt khăn quảng cổ quan sát toàn thể một lần hài lòng gật đầu ta chỉ là đem sâu bài lấy xuống mà thôi nghe vậy cố thịnh từ chối cho ý kiến núi bay không thể không nói mặc dù cái này khăn quàng cổ xem ra dài một chút bình thường một chút nhưng nó là thật rất hòa hoãn thậm chí trong nhà mang còn có chút nóng hái sâu bài làm gì cố thịnh hơi nóng không chịu nổi một bên dài ra khăn quàng cổ vừa nói bọn họ lại không cho ta tuyên truyền phí thầm rượu rượu liếc mắt đệm lên mũi chân giống như là vui sướng tiểu thọ từ một dạng giật giật đi đến tủ lạnh bên cạnh c ầ m hai bình có ca đi ra ngươi bây giờ thế nhưng là quốc tế nổi danh trò chơi nhà thiết kế nhân vật công chúng biết hay không a ai lại để cho ngươi mặc sâu bài quần áo ta nhưng mà muốn thu phí nghe vậy cố thịnh nhận lấy tiểu na cha đưa tới cô cá lạnh ngài thật đúng là một gian thương vật liệu hừ hừ thầm rượu rượu thì là lắp lắc đầu một bộ đành phải bộ dáng vô vô cố thịnh b ả vai đi theo thẩm tổng học tập nhiều đối với ngươi không chỗ xấu dứt lời cũng được một hớp c o ca chắp tay sau lưng bước chân thanh thản đi phòng vệ sinh cố thịnh m u t n c ư ờ i lắc đầu muốn đem khăn quàng cổ xếp nhưng cũng bị thần xui khiến đem khăn quàng cổ chấn động rất xuống mở tìm tới trong đó một đầu t u a r u a cứ việc ba bảo lị khăn quàng cổ tại toàn cầu phạm vi bên trong đều phi thường nổi danh thậm chí cái này nhãn hiệu át c h ù bài sản phẩm chính là phương cách len cả sơ mị ạ khăn quàng cổ nhưng nếu như, hắn là nói nếu như nếu như hắn n h ớ không lầm lời nói ba bảo lị hẳn là không đi ra q u ọ n g lông đ à n khăn quàng cổ càng sẽ không cố thịnh hơi lôi kéo cái kia đường may hơi có vẻ lộn xộn lớn nhỏ cao thấp không đều thu nhỏ miệng lại có chất lượng như vậy sản phẩm xuất hiện thế là cố thịnh đem khăn quàng cổ trải rộng ra nhìn xem khăn quàng cổ đầu này vừa tìm được khăn quàng cổ đầu kia ngắn ngủi s ư n g sờ một giây tiếp lấy n ở nụ cười hớn hở chỉ thấy cái kia khăn quàng cổ cuối cùng tầm trong tới gần tua dua tiểu biên chỗ rẽ một cái gần như cùng màu nâu nhạt cọng lông màu sắc nhất trí chỉ là hơi sâu một chút xíu dùng cọng lông lần thứ hai câu đan ra chữ nhỏ, bất ngờ đang nhìn. rượu quá quê mùa a thẩm rượu rượu cố thịnh ở trong lòng nổ nước bọt một câu tiếp theo cẩn thận từng ly từng tí đem khăn quản g cổ xếp xong lại dán tại trên mặt cảm thụ một lần ân thật ấm áp đờ ép, còn có hai chương khoảng m ộ ư ơ i hai giờ phát cầu nghe phiếu hết chương này chương hai trăm bảy mươi ba dẫn ngươi đi bỏ trốn chương hai trăm bảy mươi ba dẫn ngươi đi bỏ trốn vì thành cũ xấu ngõ hẻm mình chủ tăng thêm tám ngàn chữ hai hợp một đại chương không phải sao ngươi làm gì vậy t h ẩ m rượu rượu đi nhà cầu công phu trở ra chỉ thấy cố thịnh chính nửa quỳ tại t r ư ớ c sofa trên sạp hàng trước mặt b ả y biện cái đại đại chỉnh lý dương lúc này chính hướng bên trong b ả y quần áo đâu chỉnh lý đi ra ngoài quần áo a nghe được thẩm rượu rượu lời nói cố thịnh ngẩng đầu nhìn về phía tiểu na cha vung tay như ngươi thấy ta lại không ngủ thẩm rượu rượu xạ mặt lại ta ý là ngươi lại muốn đi ra ngoài a lần này là muốn đi đâu vừa nói thẩm rượu rượu cái miệng nhỏ nhắn hơi về ngôi có chút không vui phải biết trong khoảng thời gian này lão cố một mực đều ở bận điệu hết bận cùng có mẹn lão đại chiến bận điệu đảo mò dĩ ra hết bận đào mỏ dị dạ lại vội vàng làm đỉnh phong quốc độ trước đưa công tác bởi vì hạng mục này độ khó rất lớn hơn nữa còn là xưa nay chưa từng có một cái thể dục trò chơi cho nên bọn họ đã có trọn vẹn hơn một tháng chủ nhật không có đi ra ngoài chơi b ù a thậm chí ngay cả công viên đều không đi dạo qua hôm nay tại nàng đánh nhịp đ ị n h bật dưới đỉnh phong quốc độ rốt cuộc xem như đã được duyệt tiến vào khai phát giai đoạn thầm rượu rượu vốn chỉ muốn có thể tính có thời gian để cho lão cô mang theo bản thân đi ra ngoài chơi bừa vì thế nàng còn vơ vét xung quanh mấy cái chơi vui lại xinh đẹp địa phương thậm chí còn cặn kẽ làm tiểu công lược có thể không nghĩ mới ổn định、lại. lao cố rốt cuộc lại muốn ra ngoài mà lần này thậm chí ngay cả nàng đều không biết trong lúc nhất thời thầm rượu rượu không khỏi hơi thất lạc bả vai s ụ t xuống bàn chân cũng không đệm lên đi thôi từ một con hoạt b á t linh hoạt mèo ba tư biến thành đủ rũ tiểu thổ cầu phù phu một tiếng thầm rượu rượu rót vào ghế sofa bên trong, bên có chút phở phạc p h mà nhìn về phía cố thịnh là lại muốn đi nghe hồng sao nghe hồng đều nhanh thành lao cố nhân mới căn cứ lần thứ nhất đi nghe hồng lừa về xạ tổ cùng dù kỳ lần thứ hai đi nghe hồng lừa về kho lớn cùng sật kỳ phải n ngờ lần thứ ba đi nghe hồng lừa về mọi dị dạ dù s k hệ ạ xạ cũng thực sự là gặp xui xẻo nếu như trên thế giới có thuốc hối hận thầm rượu rượu cảm thấy dù s k hệ ạ xạ khẳng định đến tìm kiếm nghĩ cách tới một viên để cho thời không lưu chuyển trở về lúc trước bọn họ hợp tác khai phát s ẩn hữu tờ tờ thời điểm mà lại một lần hắn chắc chắn sẽ không lựa chọn vì kiếm nhiều một chút mà chiếm lấy s ẩn hữu khai phát công tác lúc trước nếu không phải là dù s k hệ ạ xạ một n i ệ m chi kém không phải sao giả mà mổ tột xù nạ xúi dục thành công đoán chừng có mẹn là cũng sẽ không giống bây giờ như vậy chật vật thậm chí bị lao cô xem như thị trường nhân tài đi một chuyến liền kéo điểm tinh anh tới. Hôm nay, thầm rượu rượu vô ý thức cho rằng lao cố lại muốn đi nhập hàng đi bao lâu a gặp lao cô không có đáp ứng thầm rượu rượu cho là hắn là chấp nhận mở miệng hỏi cố thị nghĩ h n nghĩ đại khái nửa tháng a bao lâu thời gian nghe vậy thầm rượu rượu cọ một lần liền từ trên ghế xạ lòn nhảy lên đến rồi nửa tháng ba ngươi không bằng trực tiếp đem hoàng kim chi phong mở ra nghe hồng đi tốt rồi tại sao phải đi đâu lâu như vậy a thầm rượu rượu cái miệng nhỏ nhắn đều muốn có thể treo bình xì dầu lại nửa tháng cứ tính toán như thế đến hai người bọn họ cuối tuần d u ngoạn kế hoạch liền bị trọn vẹn chậm chế hai tháng thầm rượu rượu là thật có chút khổ sở ưu cục thì thầm rõ ràng nói xong rồi mỗi tuần ngày đều muốn ra ngoài chơi bền lòng vững dạng tuần n à y kéo xuống tuần tuần sau kéo xuống tuần sau đều đã lâu không có đi ra ngoài chơi nói xong thầm rượu rượu hai cái đùi một b ả n núp ở ghế s o f a xó sỉnh bên trong đĩu môi móc tay toàn thân trên dưới tản ra tham thảm và khí hoàn toàn một bộ t u ổ i thân nhóc đáng thương bộ dáng t ừ giác trong khi nói chuyện cố thịnh cũng thu thập xong hành lý kéo theo khóa kéo trong lúc nhất thời yến tính trong phòng lan tràn khoảng chừng nửa phút thầm rượu cảm giác bầu không khí khó chịu trong lòng th ta mình cũng đừng như vậy ưu h o á n lao cô hắn cũng là vì hạng mục càng tốt hơn vì công ty càng tốt hơn mặc dù cái này cùng bản thân lô vốn đại kế hơi trái ngược đi nhưng hắn điểm xuất phát là tốt ta vẫn là đừng ngần đ â u một cái thầm rượu rượu không khỏi k h ẽ giật mình bởi vì lúc này giờ phút này cố thịnh đang t ạ i yên lặng nhìn xem nàng khỏe miệng ngậm lấy cười ngươi nhìn ta làm gì thầm rượu rượu bị nhìn thấy có chút t h ẹ n thùng bàn chân hơi của mình cắn môi một cái c h ắ c không được hắn một mực không nói chuyện thì ra là tại chính mình đụ cục thì thầm thời điểm một mực nhìn lấy nàng ta nhìn ngươi chuẩn bị lúc nào thu dọn đồ đạc v cố thịnh một bên ngồi ở trên mặt thảm ô m lấy bả vai hơi hăng hái xem tiểu na cha a a lập tức thầm rượu rượu chính là s ư ơ n g sở một đôi mắt to nháy hai lần có vẻ hơi mê mang ta ta ta thu thập hành lý thấy thế, thế cố thịnh cười một tiếng dương lên đầu đúng a không phải ta mang ai bỏ trốn đi ông ba lời vừa nói ra thầm rượu rượu chỉ cảm thấy mình đầu góc ông một tiếng khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức hồng tấu giống như là ngọt ngào thành thục táo đỏ một đường đỏ đến bên hay ta ta người nói cái gì ta nói nhanh đi thu thập hành lý đi cố thịnh đỡ dậy va li hướng cửa ra vào đầy nhìn tiếp hướng thầm rượu rượu nhướng mày cười một tiếng ta dẫn ngươi đi bỏ trốn cái này cái này cái này cái này thầm rượu rượu cảm giác mình tay đều có chút tê dại đây là có thể nói sao cái này Á á cái này ách ta đầu lưới thắt nút kinh hỷ cùng ngoại ý muốn trùng kích để cho thầm rượu rượu nói cũng sẽ không lời nói chỉ chỉ bản thân lại chỉ chỉ cố thịnh cái kia h h t h h hục ta nói đúng là cũng không cần bỏ trốn a lại không có người phản đối quang minh chính đại không phải cũng được không trong lúc nhất thời thẩm rượu rượu t ú m thai cả má giống như là một không biết làm sao tiểu hồ ly giống như lập tức phải hiện nguyên hình mở dạng thấy thế cố thịnh cười ha ha cũng sẽ không đ ù a nàng tốt rồi không đ ù a ngươi nhanh đi thu thập hành lý đi ngày mai đi mua chút cần đồ vật ngày kia chúng ta bay thẳng tấm ra giới sau đó đi ngày g ắ á c trạch lệ vợ dẹn đại bản g d o a n h về sau hướng đông đi lâm chi nhã lô dấu vải đại hạc ốc không sai trải qua một phen thảo luận về sau đỉnh phong quốc độ trò chơi thiết kế lý niệm đi qua điều khiển tinh vi về sau cuối cùng xác định trò chơi lấy trượt tuyết xe đạp cánh trang phi hành lướt sóng leo núi nhảy dù vì lục đại chủ yếu hạng mục thông qua đường đua khó dễ trình độ đem trò chơi bản đồ phân làm từ s dê tổng cộng năm loại quy cách các người chơi cần thông qua huấn luyện cùng không ngừng r u n g hoạn đang quen thuộc độ khó về sau một đường tấn thăng mở khóa độ khó cao hơn đường đua cái này năm loại thông thường đẳng cấp bản đồ là từ hoàng kim chi phong tham chiếu toàn cầu bộ phận tiêu chí tính hình dạng mặt đất giả lập dựng mà ở này phía trên mọi dị dạ tệ suất cùng cố thịnh chia ra hành động lại kéo theo nghiêm sên thậm chí nhờ giút đỡ hoa ngư điện quản lý trưởng tường anh tài các phương xuất động thông qua bản thân trong ngoài nước quan hệ cùng nhân mạch bắt đầu vì hạng mục tiến hành v bọn họ đầu chúng là c n quốc gia đ theo thứ tự là lực chi hiện lên trên đại mễ n tính g t quốc cùng đoan địa trí hữu n g tạ h châu xe việt giã lương núi nhanh giảm thiên chi sinh ra hoa quốc núi hệ vợ dẹp không trung nhẹ dù địa c h i thất tỉnh ma tây ca hang gỗ lộ di nạt xác định vị trí nhảy dù biển c h i sinh linh ma tây ca có tệ t biển lướt sóng phong c h i p h u n g trào hoa quốc thiên môn sơn cánh trang phi hành xuyên việt thiên môn b ă n g kiên cố kết thụy sĩ ản cơ núi tuyết l ở nhanh giảm mệnh người thống trị venezuela thác nước en trổ tay không leo núi trung cực tín nhiệm venezuela thác nước en trổ ngựa ra sau nhạy cầu đỉnh phong tám hạng tổng cộng tám cái bản đồ độ khó vss ì cấp người người cũng có thể báo danh thăm ra nhưng muốn giao nộp phí báo danh năm nào thất bại là tiến vào thời gian nhất định cún đầu kỳ đang chương hai trăm bảy mươi ba dẫn ngươi đi bỏ trốn vì thành cũ xấu ngõ hẻm mình chủ tăng thêm hai làm lệnh kỳ nào ở giữa mỗi người chỉ có một lần cơ hội khiêu chiến trừ bỏ trung cực tín nhiệm cần cuối cùng một hạng hoàn thành còn lại hạng mục có thể tự chọn trình tự nhưng chỉ cần một loại trong đó thất bại là chọn bộ khiêu chiến tuyên bố kết thúc mà cái này cũng chưa hết còn nhớ do cái k i a n ă m đao phí báo danh sao là cái này năm đao phí báo danh hoàng kim chi phong đem không lấy một xu toàn bộ đặt vào đỉnh phong tám hạng tiền thưởng trong ao nó kim lạch càng ngày sẽ càng nhiều mức càng ngày sẽ càng lớn thẳng đến cái thứ nhất hoàn thành đỉnh phong tám hạng khiêu chiến người chơi đem tiền thưởng toàn bộ ô n thu mà sau đó vòng thứ nhất đỉnh phong tám hạng khiêu chiến thi đấu bản đồ cũng là tùy theo đặt vào bản đồ công cộng ao hoàng kim chi phong là đem liên hiệp quốc gia địa lý tạp chí tiếp tục tìm kiếm cũng chế tác vòng tiếp theo đỉnh phong tám hạng thực cảnh bản đồ cái này sẽ là một trận điên cuồng toàn cầu cực h ạ n khiêu chiến đồng thời cái này cũng chính là một trận điên cuồng mánh lưới kinh doanh nhưng cái này còn không xong cái gọi là có tiền liền là có thể muốn làm gì thì làm đang thảo luận bên trong đại gia trừ bỏ đã định tốt đỉnh phong tám hạng hình thức cùng nội dung bên ngoài cùng đúng trò chơi treo lơ tiến hành tương quan chuẩn bị đi qua bỏ phiếu biểu quyết cuối cùng đỉnh phong quốc độ xác định tuyên bố tổng cộng sáu nhánh treo lơ kế hoạch nước ngoài ba chi trong nước ba chi mà trong đó trong ngoài nước bài nhánh treo lơ đem lấy chân nhân xuất cảnh hình thức hiện ra đã như thế cố thịnh lần này kế hoạch xuất hành liền vô cùng rõ ràng tại hệ vợ d ẹ t cùng thiên môn sơn hắn muốn thực địa lấy cảnh vì trò chơi thiết lập mô hình trở lại như cũ cung cấp tài liệu mà ở lâm chi tại xuyên việt nhã lô dấu vài đại hạp cốc d ba trăm m t ư ơ i sáu trên đường lớn hắn cần thừa dịp bóng đêm cùng đội quay chụp nhất đoạn chỉ có tám giây đường cái thi đấu c ư i đoạn ngắn làm chân nhân treo lơ găn lộn cắt bỏ dùng đến mức những người khác n h a cũng đều có phân công. Có đi Bắc Mỹ, có đi nam mỹ có đi châu âu đại gia chia ra hành động một bên tiến hành treo lơ lấy cảnh quay trụ một bên đối với đ ỉ n h phong tám hạng thực địa tiến hành lấy cảnh toàn bộ công ty từ trên xuống dưới trừ bỏ hoàng kim thể nghiệm cùng tiểu vương vận duy lưu thủ công ty tiến hành ập cùng hạ bét hạng mục đổi mới bên ngoài dốc hết toàn lực đương nhiên những cái này an bài trong lòng của hắn rõ ràng là được rồi cũng không có cùng tiểu na cha quá nhiều tiết lộ chỉ là đơn giản nói nói muốn mang nàng cùng đi ra chơi vì đ ỉ n h phong quốc độ hạng mục tiến hành thực địa lấy cảnh cùng treo lơ quay trụ hắng cũng xác thực là nghĩ như vậy hắn cũng biết tiểu na cha đã lâu rất lâu không có quân lấy h ắ n cùng đi ra chơi là nàng không muốn sao dĩ nhiên không phải bởi vì mỗi một lần coi hắn xin lỗi nói ra hạng mục tiền kỳ chuẩn bị vẫn chưa xong ngày mai khả năng không có thời gian đi ra ngoài trời thời điểm tiểu na trai trong mắt thất lạc hắn đều thấy ở trong mắt cho tới hôm nay giờ này khắc này thầm rượu rượu cái k i a như như bảo thạch đôi mắt phát ra kinh hỷ quan huy người gạt người a bọn họ muốn đi ra ngoài du lịch nàng và lão cố cùng một chỗ tư hệ vợ d ẹ t bản danh o đến thiên môn sơn kỳ hạn nửa tháng h ừ n không tin n g ậ tay cố thịnh đứng người lên đi đến thầm rượu rượu trước mặt dỗi ra nga lút mà thẩm rượu rượu thì là xứng sở mà nhìn hắn trọn vẹn ba giây、Phịnh. tay nhỏ dương lên đẩy ra cố thịnh tay tiếp lấy từ trên ghế xạ lòn nhảy lên một cái đột nhiên đánh về phía cố thịnh một giây sau thẩm rượu rượu kinh h ỉ thét lên cùng cười khanh khách â m t h a n h hôn hợp có cố thịnh bất đắc dĩ vừa buồn cười âm thanh trong phòng vang lên đi ra ngoài chơi rồi đi ra ngoài chơi du lịch du lịch du lịch ha ha ha ha tốt rồi có thể có thể vị này tiên yên vua hồ đi ra ngoài chơi vạn thuế muốn đi công tác đúng đúng công tác đi công tác ra chuyến đi xa không phải đi du lịch ha ha ha đi nơi khác lấy cảnh ân tú trương a di đưa hải tử đến trường a t a ạ chúng ta đi chuyến tấm ra giới này công tác、nhà. nha nha t i ể u an an thực sự là càng ngày càng đáng yêu tỉ tỉ đi ra ngoài công tác nha bãi b á i chủ nhận tám giờ sáng nghe lấy bên cạnh tiểu na cha cùng nguyên một đám các bạn hàng xóm chào hỏi cố thịnh lúc này mới kinh ngạc phát hiện nàng vậy mà nhận biết cái này trong khu cư xá nhiều như vậy hàng xóm bất quá ai có thể đem cái này hiện nhãn bao từ bên cạnh ta lôi đi a ba cố thịnh ở trong lòng gầm thét từ cửa nhà lôi kéo va ly đi ra Đến v có, bừng bừng công tác công tác, cá có thể n g máy. tiếp đ n đ rằng cư xá từ lúc đi ra ngoài lên tiểu na cha vẫn nắm cả hắn cười tay giống như là sợ hắn chạy một dạng ngay tại tiểu na cha cùng cái thứ bảy hàng xóm bắt chuyện qua về sau trận này dày v ò rốt cuộc xem như kết thúc bọn họ cuối cùng là đi ra tiểu khu gọi một cỗ tích tích đem hành lý cất vào c ố t sau hai người ngồi lên xe đi sân bay cố thịnh nói ra là chuyến này trong nước được hoàng kim chi phong phương diện người quản lý cũng chỉ có hắn và tiểu na cha đến mức còn lại giống như là quốc gia địa lý nhân viên công tác thuộc về hợp tác tổ quay phim thành viên thuộc về bao bên ngoài đến mỗi một chỗ mới có nhân viên đi theo mà phân phối như vậy thứ nhất là cân nhắc đến trong nước tương đối an toàn hai người bọn họ người sống sờ sờ không cần nhiều như vậy tùy hành nhân viên thứ hai cũng coi như cố thịnh một cái tiểu tiểu tư tâm、Bành. bành cửa xe đóng lại thầm rượu rượu vừa mới bông ra tay nhỏ liền lại nắm ở cố thịnh cánh tay cố thịnh túi đầu nhìn một chút tiểu na cha cóng đến đỏ bừng tay nhỏ há to miệng tựa hồ muốn nói điều gì nhưng lại bị b á c tài g i à n h trước đây là muốn ra ngoài du lịch ra ai ngươi cố thịnh trong lòng hơi hồi hộp một chút tử trong lòng tự nhủ n g à i cũng thật là không có sự tình nhàn lái xe chứ làm sao lại không phải trò chuyện hai câu nữa nói thầm một tiếng xong đời quả nhiên một giây sau tiểu na cha giống như tiểu hỉ chim khách một dạng vui sướng âm thanh liền ở bên người vang lên ai không phải rồi ha đi ra ngoài làm việc đi công tác a a a a cố thịnh phục và ảnh theo cửa xe đóng lại cố thịnh cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra thật có thể tán gấu a đạo này nhi tiểu na cha liền không có nhàn rỗi cái miệng nhỏ nhắn b à bá t h ở p h à o một hơi cố thịnh đem va ly tay h á m kéo ra tốc tốc vài d ạ áo khoác k h ẽ động t h ẩ m rượu rượu lạnh bút tay nhỏ lần nữa khoác lên hắn cửa tay nhưng lần này cố thịnh lại không lo lắng đi mà là túi đầu nhìn một chút t h ẩ m rượu rượu đông lạnh đỏ tay nhỏ tay lấy ra a ngay vậy thầm rượu rượu thân thể cứng đờ cứng rắn tiếp lấy cắn môi một cái đem tay nhỏ g ụ c trở về a vừa hoàng kim chi phong đột nhiên im hơi lạc tiếng ngay tại sẻ kỳ dỗ đem bán một tháng sau cọ mẹn lạc cùng hoàng kim chi phong giao phong kết thúc thời khắc mọi g ị dạ tệ số gia nhập liên minh hành động qua đi đột nhiên hoàng kim chi phong giống như là bị toàn thể cấm luôn một dạng lạc yên lặn g xuống nước phải biết ngay bình thường mặc dù hoàng kim chi phong cùng cố thịnh cá nhân xã giao sân thượng không cao lắm cường độ lướt sóng nhưng gần như mỗi cái lễ bái đều sẽ đổi mới cái một hai đầu động thái hoặc là hoàng kim chi phong n g ọ c phỉ xỉ ô ấy b ù phơi bậy một ít hạng mục tiến độ chia sẻ một lần công việc thường ngày trạng thái hoặc là cố thịnh bản nhân phát một lần xa điều một tuyên bố hai đầu thường ngày động thái nhưng bây giờ đã dòng g ã mười ngày hoàng kim chi phong n g ọ c phỉ xỉ ô ấy b ù cùng cố thịnh bản nhân giống như là đột nhiên đột từ một dạng một mực bảo trì lạc im thậm chí liền mõ gì ra ngõ xem tổng đại giang những cái này nhân viên tương chương hai trăm bảy mươi ba dẫn ngươi đi bỏ tr vì thành cũ xấu ngõ hẻm mình chủ tăng thêm ba quan cũng đều yên tĩnh vô cùng dần dần có quan hệ với hoàng kim chi phong đủ loại tiếng thảo luận đ ù n đ ù n kéo đến t là lạ a tiểu hoàng gần nhất tình huống như thế nào làm sao yên tĩnh đúng vậy a đã lâu lắm không phát động thái s ắ c thực không thích hợp dựa theo tiểu hoàng trước kia tiết tấu đến xem lúc này hạng mục mới cũng đã có tin tức a có phải hay không gặp vấn đề gì a bởi vì co mẹn lạ trước thường vụ sao có khả năng nhưng mọi dị dạ không phải sao cùng co mẹn lạ hòa bình chia tay nhà tại sao có thể có g i i dòng sự tình đâu này có mẹn lạ đầu kia lệ phát Ta cách m à người h ì n nói như vậy coi như hơi ý tứ a mọi người tốt ta là người mới xin hỏi là trực tiếp h ớ i quận mỹ nạ vẫn là đi theo quy trình trực tiếp phát trực tiếp phát không quá trình cố thịnh sam lão tặc ngươi lặng lẽ tư tin ta các ngươi có phải hay không lại muốn bức c a mì nạ ăn một mình đúng không cố thịnh sam cũng phát ta cái từ tin cảm ơn trong lúc nhất thời có quan hệ với hoàng kim chi phong chuẩn bị lần nữa đánh lén co mẹn lạ tin tức ngầm âm thanh xôn xao thậm chí một đường chuyền đến nê hồng đến rổ s k hệ ạ xạ trên mặt bàn lần nữa ấp ủ hoàng kim chi phong yên tĩnh đến t ộ t cùng là không mang ý nghĩa một vòng mới động tác núi không chuyển nước chuyển tiểu hàng o lại chuyển bây giờ hai mặt thụ địch co mẹn là phải chăng lại phải bị thương nặng mặc dù có mẹn là tự tỏ gì thất bại sau đến nay chưa có tân tắc tin tức nhưng hoàng kim chi phong yên tính tựa hồ phá lệ làm cho người suy nghĩ sâu xa đông đông đông đông n h ì n xem trên b à n các lộ tin tức ẩm dô s k a hệ Ả xạ chỉ cảm thấy mình huyện thái dương nhảy lợi hại giống như là gõ chống đầu dạng không xong rồi đúng không làm sao lại không dứt đâu bá lạc bá lạc dô s k a hệ Ả xạ tại trong ngăn kéo xuất ra tiểu thuốc men ngược lại hai hạt trái tim thuốc men đi ra một hơi buồn một dưới mặc dù cực kỳ không nguyện ý thừa nhận nhưng dù s c a hệ ạ x a thật cảm giác mình tựa hồ mắc phải đối với hoàng kim chi phong tờ tờ s g chúng ta gần nhất có cái gì hạng mục sao dù s c a hệ ạ x a nhữ mảy nhìn về phía trợ lý thậm chí đã bị chỉnh có chút ý thức mơ hồ chính mình cũng không tự tin dù sao từ khi sẽ ẩn hiệu tờ tờ hạng mục kết thủ đến nay hoàng kim chi phong giống như ngày hôm nay yên tĩnh tình huống chỉ xuất hiện qua hai lần hai lần đều sẽ nhằm vào bọn họ cọ mẹ lạ nga không cũng không phải hoàn toàn yên tĩnh chỉ ít hai lần trước bọn họ còn có mặt các hạng mục làm nhiệm hộ một lần là tò thèm ùn một lần là ga đần ổ pha giờ nhưng lần này lần này hoàng kim c h i phong thế nhưng là hoàn toàn triệt triệt để để yên tĩnh mà loại yên tĩnh này là để cho dồ s k hệ ạ xạ càng thêm tim đập nhanh trời mới biết bọn họ có phải hay không tại kìm n é n lớn đây quả thực giống như là t r ư ớ c bao tác yên tĩnh một dạng quần quận sóng ẩm để cho người ta không rét mà run chúng ta không có a trợ lý cẩn thận nghĩ nghĩ lắc đầu nói đùa cái gì hạng mục mới chúng ta bây giờ chỉ là xử lý mặt trái dư luận cố gắng bận bịu kéo về sụt giảm giá cổ phiếu cũng đã đầy đủ bể đầu sức chán hơn nữa khoảng cách tỏ dỉ cùng ra ném rổ cùng điểm nóng sức kéo tam đại hạng mục đem bán mới hơn một tháng chúng ta nào có nhanh chóng như vậy độ khai phát hạng mục mới nha húng chi bây giờ chúng ta tam đại đỉnh phong p h ò n g làm việc còn chỗ chống một cái không có tổ kiến đâu sự tình t r ê n sự t ì n h sự tình chịu sự t ì n h chỉ là c ụ c diện rối d á m liền đầy đủ chúng ta xử lý đến sang năm mở năm nào có thời gian chế tác hạng mục mới cái kia do sk hệ ạ xạ thâm thâm n h ư mày đập chật lưới vậy cũng chú ý nhiều hơn hoàng kim chi phong động tĩnh đi vạn sự thà rằng chấm một chút cũng không nên tùy tiện làm quyết định đi thông chi các bộ môn mở họ ta phải dặn dò một chút bọn họ thần hồn nát thần tính thần hồn nát thần tính theo hoàng kim chi phong không hiểu yên tĩnh tân một tràn đầy quỷ kế mùi vị mây đen bao phủ tại c ó mẹn là trên đỉnh đầu cái kết như là đã mổ cơ chi kiếm treo cao uy hiếp để cho dồ s cả hệ ạ xạ càng đứng ngồi không yên tràn trọc hoàng kim chi phong rốt cuộc tại chủ tính gì đây đột nhiên yên tĩnh là quỷ dị như vậy trong này khẳng định có lừa dối dù sao bọn họ luôn không khả năng là ở n g h ỉ phép bốn cái này mẹ hắn so nghị phép đều sảng khoái akmn ba mà tây k lục biên ngồi ở máy bay trực thăng bên trên đeo kính đen chụp lấy t a i nghe c á năm h quạt to t lớn r hai nghìn nổ dưới năm g l vì thay anh quảng bá công ty phim phóng sự quay trụp các nơi trên thế giới chưa bao giờ có người thăm dò qua thâm thúy hang động ạ sẻn sợ nẫy đở chỉ ở trên đầu cột lên một cái camera ở trên lưng buộc lên một cái dù nhảy liền quên y mình nhảy xuống cái này toàn cầu to lớn nhất hang động một trong cái này hang gỗ lộ di n a t s â u đạt một bốn trăm l h nước anh hẹn bốn trăm hai mươi sáu mét nếu quả thật như lục tiên sinh như lời ngươi nói có người dám t ừ trên máy bay trực thăng lao xuống vào động nảy dù như vậy hắn sinh tồn tỷ lệ tuyệt đối sẽ không vượt qua một thành xác thực nghe nhân viên đi theo giới thiệu lục biên từ đáy lòng gật gật đầu biểu hiện rất đồng ý dù sao từ nơi này xem tiếp đi hang gỗ lộ di n a t cửa động độ rộng cũng liền mất quá một quyền lớn nhỏ nếu thật là tại độ cao này làm nảy dù không nói đến mở dù thời cơ phải chăng có thể đem nắm chính xác hơi lệnh một chút xíu ngươi ngay cả dù đều không biết đến mộ phần đều không cần đ ả o đầu to hướng xuống bản thân là có thể đem bản thân trồng trong đất g i a n g dác g i a n g d á c theo một trận quay chụp cùng thu hình lại lục biên nhìn xa cách hình ảnh tư liệu thu thập không sai bị lắm phất phất tay chúng ta đi xuống xem một chút ta không có vấn đề vậy xin hỏi ngài là nghĩ t u ộ t xuống đây vẫn là ản cỡ dây núi thân mang trượt tuyết áo g i ả kịp mặc trừ phòng n g ễ n mỹ nước che đậy lớn giang phóng mắt nhìn đi viễn sơn tung hành dây núi liên miên cực hạn thế giới màu trắng cao thấp trập trùng liên miên bất、tuyệt. mà hướng dưới chân nhìn lại một đầu bị trắng như tuyết bạch tuyết bao trùm dốc đứng đường dốc kéo dài một mực kéo dài đến nơi xa dã man sinh trưởng bãi phi lao bên trong chừng bảy mươi độ khủng bố góc độ để cho người ta không thể không đối với trợ tuyết cuối cùng là khoa trình hình câu nói này sinh ra hoài nghi có lẽ dám ở lúc này đầu d ã trên đường cùng tuyết l ợ thi chạy người từ bước ra tuyết bản một bước kia lên liền đã làm xong vĩnh viễn cáo biệt thế giới chuẩn bị vẫn là thôi đi đại giang mặc dù biết đồng hành nhân viên công tác là ở cùng hắn nói đùa nhưng lại y nguyên không nhịn được dùng mình một cái chinh phục thiên nhiên dũng khí không phải sao mỗi người đều có có lẽ chờ chúng ta hạng mục thành hình về sau. ta biết thử nghiệm tại thế giới giả tưởng khiêu chiến một lần cùng tuyết lợi thi chạy nhưng mà bây giờ ta càng muốn ăn an, an toàn toàn xuống núi an toàn nhất xuống núi phương thức chính là giống như chúng ta ngồi máy bay trực thăng giống ngài nói loại kia thuận thác nước xuống vào trong hồ nước tha thứ ta nói thẳng đó chẳng khác nào tự sát xa tổ en trổ thác nước lại tên thác nước en trổ như lao bổ phụ chặt giống như vách đá xanh vàng đá l n g trẩm một đầu rung động ầm ầm suối phun thác nước màu bạc giống như tự cựu thiên tri thượng hạ xuống thủy long đ ồ n dạng tại giữa sơn cốc cẩm vang rung động nó thanh thế là như thế to lớn chấn động thậm chí lấn át máy bay trực thăng tạp âm mọi gì dạ tệ su bị cái này hùng vĩ thác nước lớn rung động đồng thời cũng vì cố thịnh kinh khủng tiêu cực hạn khiêu chiến hạng mục rung động bởi vì ở chỗ này các người chơi cần đồng thời hoàn thành hai hạng khi hệ chiến theo thứ tự là mệnh người thống trị venezuela thác nước en trổ tay không leo núi trung cực tín nhiệm venezuela thác nước en trổ ngựa già sau nhạy cầu mà ở trong đó cao thấp t r ê n lệch t r ư ờ n g gần 979 m é t là trên thế giới t r ê n lệch thứ nhất thác nước lớn chính như đồng hành nhân viên nói tới vô luận là từ phía dưới trèo lên trên hay là từ phía trên nhảy xuống đều không khác tự sát a đương nhiên nếu quả thật có người ở loại tình huống này dưới còn may mắn không chết như vậy xác thực có thể xưng là chinh phục thiên nhiên đồng thời chinh phục sinh mệnh c h i thần đây quả thực là n h ế t bàn trọng sinh người thiên đường thật là thiên đường hơn nữa ta kém một chút liền thật lên thiên đường h ò a quốc lâm chi nhã lô dấu vải đại h ạ p cốc mặt nhìn ra xa đại hạp cốc bao la hùng vĩ cảnh đẹp tiểu na c h a cảm thán cố thịnh nói như vậy tính toán bọn họ đi tới tuyết khu cũng đủ hơn một tuần lễ nhưng hồi tưởng lại lúc trước vừa tới ngày giác c ạ c h lúc hiểm hình cố thịnh vẫn là không nhịn được tim đập nhanh b ì nhưng quân quá biển không mỏng độ địa cao cao vực, mức Cứ manh. so với mặt biển cao tới tới mặt mét thật t 4.000 khí là r ớ c đó, h ắ thì có n h thấy, e tại loại này nói loại chờ a o ả cảnh i nổ hoàn cảnh bên trong, h t ư n thường, thường là lượng g Việt hô hấp là đến ạ i hiện nhân, càng dễ dàng xuất hiện, cao nguyên phản ứng. Nhưng chờ cao dễ xuất đ bên này hắn mới phát hiện tình huống này đã vậy còn quá không hợp t h ó i t h ư ờ n g hắn phản ứng cao có thể tiểu na tra lại cái dám sự tình không có hơn nữa hắn càng không có nghĩ tới là cao nguyên phản ứng thiếu dưỡng triệu chứng vậy mà lại kịch liệt như thế chóng đầu buồn nôn hô hấp khó khăn thậm chí một lần có ngạt t cảm giác mặc dù loại này cực đoan triệu chứng tại hắn đi đến bệnh viện tiến hành h ú t dưỡng sau chiếm được hữu hiệu làm r ư ợ u nhưng cũng đem thẩm rượu rượu làm cho sợ hãi cũng từ chối thẳng thắn hắn muốn tiến về hệ vợ d ẹ n đại bản doanh đề nghị cuối cùng tiến về hệ vợ d ẹ n đại bản doanh áp dụng hình ảnh tư liệu trách nhiệm liền rơi xuống thẩm rượu rượu trên người nhờ có ngươi bằng không lần này trả xong không được nhiệm vụ ngồi ở nhà trọ tiểu viện trong hậu hoa viên giờ phút này ánh tả đã dần dần rơi xuống cuối cùng một tia tả dương đem liên miên chập trùng dây núi rắt lên tầng một kéo dài màu vàng kim như mậu ảo hẻm núi giống như r ư ợ u dàng mẫu thân ôm ấp đem lời biếng hai người ôm vào trong ngực ngồi ở thật dài cái băng phía trên c ô thịnh cùng thầm rượu rượu một người bưng một chén trà sữa nóng t hưởng thụ lấy tà dương thời gian quay chụp nhiệm vụ hôm qua liền đã hoàn thành chỉ là nơi này quá mức thanh thản đến mức để cho người ta không nhịn được ngừng chân biết liền tốt đối mặt c ô thịnh khích lệ thầm rượu rương rương tự đắc mà lung lay đầu vậy ngươi chuẩn bị làm sao cám ơn ta a nghe vậy cố thịnh ngứng mày miệng cảm tạ còn không được a uy ngươi người này làm sao một chút thành ý đều không có thầm rượu bất mãn dùng b ả vai đụng cố thịnh một lần không được cố thịnh h ắ t h ắ t mà vui vậy ngươi nói muốn cái gì dạng đến đáp ân thầm rượu rượu c h ậ t c h ậ t miệng nghĩ nghĩ tiếp lấy đứng người lên đợi lát nữa a dứt lời chỉ thấy thầm rượu rượu chạy trốn chỉ chốc lát sau lại ôm một cái hơi có vẻ cổ xưa đàn guitar chạy trở về t hướng cố thịnh trong tay nhét vào lão bản đàn guitar cho ngươi mượn dùng dùng hát cái ca cho ta nghe a cố thịnh là biết gậy đàn guitar thầm rượu rượu rõ ràng nhớ ký lúc trước hắn nói qua ta dựa vào cố thịnh tiếp nhận đàn guitar cả kinh nói ta phản ứng cao a c á i với này 2.800 độ cao so m ặ t biển. t h m rượu rượu k h ô n g c h ú t t nào Cùng mắc môi. lắm lửa, điệu h ì ta m a n g người lại đi h ú tổng dưỡng, lớn bình. thịnh. Hắn ta hút lớn mình. Cố tổng cảm thấy tiểu na cha tựa hồ cùng hắn bảo hiểm y tế thẻ có chút kiểu hận gì luôn luôn kìm nén sức lực muốn đem hắn bảo hiểm y tế thẻ soát thiếu phí bất đắc dĩ tiếp nhận đàn ghi ta cố thịnh hơi phát n ú c n í c h một chút dây đàn một núi bay nhìn về phía tiểu na cha hôm nay muốn nghe cái gì khúc nhị tiểu cô nãy mãi a bưng lấy nóng hôi hồi trà sữa thầm rượu rương lên cái hót nghĩ nghĩ tiếp lấy giống như là linh quang trật hiện trước mắt nhìn về phía cố thịnh thử bắt đầu tiểu b ạ n h nha liên hát cái bỏ trốn a rs bốn canh hoàn thành tổng cộng một sáu vạn đổi mới cầu mép phiếu hết chương này chương hai trăm bảy mươi b ố hoàng kim chi phong bản quyền công ty vô hạn một chương hai trăm bảy mươi b ố hoàng kim chi phong bản quyền công ty vô hạn bên trên mặt trời chiều ngã về tây vàng hào quang màu đỏ tại núi non trùng điệp dây núi ở giữa tung xuống cao xa mà thanh tịnh chân trời giống như đảo ngược hải dương cũng bị cái k i a dịu d à n g kim hồng sắc cho nhiễm phi sát hào quang như dập dờn vợn sóng ung dung mà cho nhiễm lặng yên nổi lên thiếu nữ tràn đầy chờ mong cùng d ạ o hoạt đáng yêu biểu lộ gương mặt giờ khắc này thời gian phảng phất n g ư n g kết chỉ còn xa xôi nhã lô dấu vải sông còn tại c h ả y xiết nhìn nhau im lặng ở giữa cố thịnh đứng lên đem đàn guitar đeo tại trên v a i điều chỉnh một lần dây đàn chậm rãi kích thích du dương tiếng đàn vang lên ngắn ngủi khúc nhạc dạo liền như là bài hát này tên một dạng tự do xúc động ngắn ngủi lại nhiệt liệt đem thanh xuân hiến cho sau l ư n g tòa kia h u hoàng đô thị vì cái này mộng đẹp chúng ta bỏ ra lấy đại giới đem tình yêu lưu cho bên cạnh ta chân thật nhất tâm cô nương người bổi ta ca hát b hát a l đến bại đây thiếu nữ một đôi như như bảo thạch đôi mắt chất động lông mi dài run nhẹ nhẹ như ninh dạ dưới ánh trăng bị gió nhẹ lay động hồ nước giống như dịu dàng ánh mắt an hòa mà kiên định nhìn xem bên cạnh lớn nam sinh nhìn hắn tuấn tú lãng giật bên mặt nhìn hắn hơi hơi m e o mắt lại nhìn hắn góc cảnh rõ ràng c ằ m nhìn trên cổ hắn từng vòng từng vòng quay xung quanh thoải mái dễ chịu vừa ấm cùng màu nâu nhạt mạo hiểm khăn quảng cổ mà một giây sau thiếu nữ mong đợi theo đại nam hải tiếng ca bay vào chân trời muốn mang bên trên n g ư ờ i bỏ trốn chạy về phía xa xối nhất thành t h ấ n muốn mang bên trên n g ư ờ i bỏ trốn đi làm hạnh phúc nhất người như cách tang mai đ ó á sán lặn mà nhiệt liệt ý cười cũng nhịn không được nữa tươi đẹp mà nhảy lên thiếu n ữ khuôn mặt một đôi mắt to con con giống như là ninh dạ trên hồ nước dập dần vào n t h ẩ m rượu rượu đem trà sữa bỏ qua một bên giải ra cố thịnh khăn quàng cổ đem bên trong một nửa bao vây trên cổ mình ăn mặc cung giày h á o giả kịp thân thể nho nhỏ hướng cố thịnh bên người nhích lại gần tay nhỏ xuyên qua hắn quỷ tay lại lũng trở về bản thân trong tay áo giống một cái khóa một dạng chăm chú mà giữ lại bản thân nam hải xuống m ộ t khắc cố thịnh lại cũng thoáng n h i ê n thân đem bà vai hạ thấp một đoạn để cho nàng đầu có thể tốt hơn dựa vào dây đàn âm thanh thư chậm lại hai người âm thanh ở nơi này dưới bầu trời hành vi nhất độ cao so với mặt biển địa khu duy nhất dịu dàng bồn địa bên trong un dùng phiêu đãng tại chắn g đoán như một đường hỉ nhạc c u ồ n sáng đem ta hiểu lòng sáng lên đường lại bi thương ta thấy được hy vọng ngươi là có hay không còn có dũng khí theo ta rời đi muốn mang bên trên ngươi bỏ trốn đi làm hạnh phúc nhất người đàn ghi ta tiếng u n g d u n g trong dư vận thẩm rượu rượu đem thân thể lại đi cố thịnh phương hướng ủi ủi lá o cố ân cố thịnh cũng hơi nghiêng đầu đem bên mặt nhẹ nhàng nằm thẩm rượu rượu đỉnh đầu liền nghe thẩm rượu rượu hỏi ngươi cảm thấy ta là ai cố thịnh xứng sở cái gì ngươi là ai ta là mép màu là vui dao vẫn là giản bi thẩm rượu, rượu hỏi nàng luôn, luôn nhớ kỹ tất cả nàng biết lao cô biết hát bỏ trốn càng nhớ k ỹ lao cô sở dĩ biết hát bài hát này là bởi vì một bản t i ê n tính chốc lát cố thịnh khẽ lắc đầu mở miệng nói m é t màu quá mệt mỏi vui dao quá đắng giản vi quá đau nghe vậy thầm rượu rượu ngầm đầu lên nháy mắt mấy cái nhìn về phía cố thịnh cho nên cho nên ngươi chính là thầm rượu rượu cố thịnh mỉm cười đem tiểu na cha đầu một lần nữa ôm trở về bản thân bà vai âm thanh nhẹ nhàng giống như là tháng tư bên trong dịu g à n phong vui vui sướng sướng thầm rượu rượu vô cùng đơn giản thầm rượu vô, vô lự thầm rượu sinh hoạt không nhiều như vậy yêu hận tình cựu sinh t ngươi chỉ cần làm một cái vui vui vẻ vẻ thầm rượu rượu liền tốt anh ta cuối cùng một c h ù m c u ồ n sáng thẹn thùng ẩn nấp tại viễn sơn tri đ ỉ n h nhưng không có mang đi trên mặt thiếu nữ phi hồng tinh mịch mà tiếng sổ soạt gió nhẹ lướt qua dân dã nên hợp với lao nhanh rang thủy âm thanh chốc lát tiếng tạch tạch vang lên thầm rượu rượu theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy cố thịnh trong tay máy ảnh chúng tuyển tẩy ra một tấm hình hai cái rút vào với nhau người yên tĩnh lại hài hòa ngồi tại trên ghế dài thầm rượu rượu ngậm lấy ngọt ngào vừa ngượng ngùng mà cười dùng đâu nhẹ nháng truy cố thịnh bả vai một lần ngươi chụp chúng ta mà cố thịnh trả lời, là cùng ngày đó giúp nàng sơn móng tay ban đêm một dạng nhìn ngươi xinh đẹp nha ngươi lai、like, hắn cũng cũng giống như mình cái gì đều nhớ mà theo thẩm rượu rượu cầm qua ảnh chụp cẩn thận từng ly từng tí nhét vào bản thân quần áo ở giữa nhất bên cạnh túi cẩn thận kéo lên hoa kéo trong tiền viện nhà trọ lão bản âm thanh truyền tới mang theo tuyết khu khẩu âm thuần phát vừa thô khở hai vị lão bản ăn cơm rồi nồi l ẩ u tốt rồi đi rồi đi rồi nay vãn vãn đưa ăn là bò tây tạm thịt nồi lầu thẩm rượu rượu nghe xong liền muốn nhảy lên tới lui ăn cơm nhưng mà cố thịnh nhưng tay mắt lanh lẹ một tay lấy nàng đ tiếp lấy cẩn thận từng ly từng tí đem khăn quàng cổ từ cổ nàng bên trên lấy xuống vây trở về bản thân cần cổ ngươi có thể cẩn thận một chút đừng cho ta kéo hỏng ta thầm rượu rượu mắt t r ợ n trắng một mặt im lặng keo ký bao cái này rõ ràng là ta đưa người tốt ta ố t t đúng a cố thịnh đem khăn quàng cổ bực lại hùng hồn nhưng bây giờ nó là ta ngươi cho ta làm hư làm sao bây giờ ta lại cho ngươi nói đến một nửa thầm rượu rượu ngạnh n cổ lại cho ngươi mua một đầu chứ không bằng đầu này tốt cố thịnh lộ ra thiên cơ không thể lộ giống như thần bí mỉm cười còn mang theo điểm chế nhà ù ngục nóng hôi hổi bỏ tây tạm thịt nồi lầu nóng hổi mặc dù cái này nhà trọ cũng không t í n h lớn nhưng mà không chỉ đám bọn hắn một nhà tại ở m à cơn tối thì là trong tiểu viện đến từ trời nam biển bắc các du khách ă nam trung tầm mười người ngồi vây chung một chỗ cười cười nói nói trong tiểu viện vô cùng náo nhiệt mà ở sau buổi cơn tối lao bản lại tại trong hậu viện đốt lên tiểu l ử a trại giao chúng người nhảy lên b à n địa vũ đạo hoan thanh tiếu ngữ theo lao nhanh vô tận tại nhã lô dấu vải sông khuấy động chạy xuôi ánh lựa chiếu đỏ thầm rượu rượu l ú n đồng tiền cũng chiếu chiếu đến cố thịnh cười to vui mừng huyên náo trong tiếng ca hai tay dắt tại cùng một chỗ, chăm chú đem hôm nay vẫn là không có cái gì phát sinh một ngày mễ quốc t i ệ u trực tiếp gian từ khi hoàng kim chi phong biến mất một tuần lễ lên t i ệ u trực tiếp gian liền lưu hành bắt đầu một cái t r i ệ u tượng hoạt động mỗi ngày mở một cái kỳ hạn hai mươi bốn giờ cạnh đoán bàn khẩu đoán hôm nay hoàng kim chi phong hoặc là cố thịnh có phải hay không phát tin tức mà bây giờ hoạt động đã trọn vẹn kéo dài gần một tháng bàn khẩu bên trong không có tin tức đặt cược lượng là cùng ngày càng tăng lên nhiều hôm nay tỷ lệ đặt cược là đã ngã xuống lịch sử mới thấp mà cùng tương phản tuyên bố tin tức tập trung thì là càng ngày càng ít tỷ lệ đặt cược tự nhiên cũng là một đường nước lên thì thuyền lên lúc này đã đủ để có thể xưng kinh khủng mắt thấy thời gian lập tức phải đến không không không không mưa đạn khán giả một mảnh t r ê o chọc nghị luận m ư u hố t h ủ hồ lại là vô cớ kiếm một ngày không hiểu rõ vì sao bây giờ còn có người đầu nhập tuyên bố tin tức người biết cái gì cái đồ chơi này liền cùng bóng đá một dạng chưa nghe nói qua bóng đá ngược mua biệt t ự dựa vào biển sao chủ yếu là này thời gian cũng quá dài thời gian càng dài gờ vê đốt tuyên bố tin tức sát xuất càng lớn xác thực dù sao bọn họ chỉ là xã giao sân thượng phương tiện truyền thông chính thức lặn xuống nước cũng không phải phá sản nhưng mà đây cũng quá ly kỳ tính toán đã có hơn một tháng không có tuyên bố tin tức a chính là đang tại khai phát cái gì hạng mục mới cũng nên hơi lộ ra một chút điểm tin tức a ai biết được có lẽ là tại chế tác lại một khoản xưa nay chưa từng có trò chơi a kế xe kỳ rộ về sau sao ta cảm thấy khả năng không lớn a xác thực dù sao ta thực sự nghĩ không ra gv đốt rốt cuộc còn có cái gì phương diện có thể sang tân trừ phi bọn họ đi làm đua tốc độ hoặc thể dục trò chơi thể dục trò chơi đều nát mặc dù bọn họ động tác hệ thống phụ trợ s á t thực thích hợp thể dục cho chơi nhưng từ bọn họ lựa chọn ứng dụng tại s ẻ kỳ dô bên trên cũng có thể nhìn ra gv đ ú t thái độ ai nhanh không giờ xem ra hôm nay hai xem lại muốn đổ xuống sông xuống biển ha ha ha ha ha thật đầu nhập ta b ở rộ ta vẫn cho là bên kia tập trung cũng là b ạ t phái đỡ đâu cười cười nói nói ở giữa tiệu cũng đ ú n nhún b a i chuẩn bị tắt trang web đối với bản khẩu tiến hành kết toán sau đó chờ mười hai giờ thoáng qua một cái lập tức mở ra một ngày mới cảnh đoán nhưng mà ngay tại tiệu tay đã có một chút web sai góc trên bên phải gạch đỏ thời điểm một đầu nhắc nhở đột nhiên xuất hiện ở trình duyệt dưới góc phải đinh đông ngài đặc biệt chú ý hoàng kim chi phong về ban bố một đầu video đ l y văn t i ệ u giật mình một lần vân vân ta nhìn thấy cái gì hoàng kim chi phong ban bố một đầu video đ l y văn dày làm dày làm dày làm h ạ t t h e phụt h ạ t t h e phụt ta không nhìn lầm chứ phải biết cho tới nay chờ đợi hoàng kim chi phong phát đầy chuyện này tựa hồ đã trở thành t i ự u trực tiếp gian thường ngày hoạt động từ vừa mới bắt đầu lòng tràn đầy chờ mong càng về sau nhiệt độ dần dần rơi lại đến bây giờ trở thành thường ngày tại tất cả mọi người nhìn lại hoàng kim chi phong theo thường lệ yên tĩnh mới hẳn là thường ngày tình huống bình thường cho nên khi bây giờ hoàng kim chi phong tuyên bố video đẩy văn tin tức đột nhiên xuất hiện trực tiếp gian khán giả thậm chí bao gồm điệu ở bên trong thậm chí trong lúc nhất thời lâm vào khó có thể tin ngạc nhiên bên trong điệu trực tiếp n g ậ u mà mưa đạn cũng là trọn vẹn chậm chạp năm giây đây sẽ không là trình duyệt xuất hiện trục c h ặ t rồi a mau nhìn xem mau nhìn xem hố lì xịt cái này cũng quá đột nhiên ta quả thực không thể tin được chớ ngẩn ra đó t i ệ u mau nhìn xem gv ờ đốt đến cùng phát cái gì nhanh nhanh nhanh a a a a đúng đúng ẩm vang mà đến mưa đạn để cho t i ệ u như ở trong động mới tỉnh vội vàng theo nhắc nhở điểm kích kết nối tiến vào xã giao s â n thượng chỉ thấy hoàng kim chi phong chính thức tài khoản phía trên đ ỗ n g nhiên đổi mới một đầu video tin tức vừa mới tuyên bố nhưng mà cùng trước kia khác biệt là cái tin tức này chỉ có một cái video vậy mà một cái dư thừa chữ không có mục tiêu tựa hồ rất rõ ràng chính là muốn để cho nhìn thấy cái tin tức này người đem toàn bộ chú ý lực đều đặt ở video phía trên sẽ là gì chứ trong lúc nhất thời t i ể u cùng trực tiếp gian khán giả lòng tò mò đạt tới được đ ỉ n h phong trọn vẹn một tháng liên l n g ở nơi này liên tĩnh trong thời gian toàn bộ hoàng kim chi phong tựa như một chiếc lạng im tàu ngầm mà bây giờ to lớn tàu ngầm chậm rãi nổi lên rốt cuộc lộ ra mặt nước bọn họ rốt cuộc mang đến như thế nào tin tức đâu nghĩ đến c h ầ m rãi điểm xuống phát ra bài hát tất tất tốt tốt âm thanh vang lên hình ảnh từ tối thành sáng tí tách tí tách tí tách trên mặt tường đồng hồ tại trong yên tĩnh có tiết tấu rung động một tên mái tóc màu vàng nóng nam nhân ngủ ở trên giường một cái tay rủ xuống bên giường trong tay từng hàng từng dãy bình rượu săn sát thoạt nhìn như là cái bị đạ kích c h á n c h ờ n g người mà theo tí tách rung động đồng hồ một sợi ánh nắng dần dần xuyên thấu qua màn cửa vung vào trong phòng dần dần chiếu dọi đến trong phòng một tấm trên post sở tơ chỉ thấy tấm kia trên post sở tơ một tên người mặc c á n trang đầu đội mũ bảo hiểm võ trang đầy đ ủ cực hạn v đ a ngay tại trong tầng m ghẽ sau Mà vào thời khắc n gấp gấp đó ộ t điệu bất khả tư nghị ôm lấy đồ mình dùng lực rực rực tóc mình cái này khúc nhạt dạo hắn giống như nghe qua a không không phải sao nghe qua mà là quá quen thuộc nay quỷ dị cảnh báo huyền nhạc ù n g tiết tấu bành trướng dốc ẩn dồn nhịp trống nhưng o no no no, es im mà một giây sau trong tấm hình hiện ra cùng giã kiểu chữ hoa chữ lớn lại lớn tiếng mà nói cho hắn nộ t h ỉ n h is im họ sạch lệ hoàng kim chi phong ít lề kìm ác đỉnh phong quốc độ nhạc nền p h è n lề kìm ác đỉnh phong quốc độ chi thứ nhất nước ngoài treo lơ liền thả ra vương tạc xem như toàn cầu lớn nhất lực ảnh hưởng ban nhạc dốc một trong phàm là ngươi nghe dốc enzole như vậy lề kìm ác tuyệt đối là từng cái âm nhạc kẻ yêu thích đều quấn không ra g à n nhạc mà bây giờ tại mọi dị dạ tệ số nhân mạch quan hệ cùng cố t h n h cùng đổ nợ liên hệ vận hành bên trong lê kín park mang tính tiêu chí tác phẩm tiêu biểu một trong phen liền trở thành đỉnh phong quốc độ treo lơ tiên phong đại tướng một trong ai ả m a lịch lễ bít b o p lần l i n u s ta có một chút cô độc a lịch lễ bít b o p đi dễ gạt có một chút lạnh lùng h ẹ n phú linh nhưng mà đối mặt sự thật bút ý hợp thép phạc ta bất lực theo khúc nhạc dạo vang lên chỉ thấy cái kia trên quốc sở tơ vận động viên trang bị vậy mà run dày lên tiếp lấy bỗng nhiên bay ra hình ảnh mà giờ k h ắ c này nằm ở trên giường chán trường nam nhân cũng là để một loại kỳ dị phương thức lơ l ư n g l ộ n lấy cờ g bên trong mũ bảo hiểm áo lót cánh trắc phục cải khóa an toàn giống như là ý dòng man chiến giáp một dạng tại trên thân nam nhân mặc lắp g i á p cuối cùng lại thêm một cái gỗ tợ rổ cùng một cây màu ống khói theo âm nhạc càng kịch liệt cỡ nhỏ bay cửa máy bay mở ra đã võ trang đầy đủ nam nhân thân mang như lửa đồng dạng cánh trang từ cửa khoang bên trong b ố n g nhiên mở ra mà giờ khác này chester bèn lỉnh tổng dốc ẩn dồn gào thét cũng kèm theo ca khúc cao trào tiếng vang lên theo y cản tê phẹo the bởi y địch bệ phò ta không thể chịu đựng được trước kia phương thức don tê tổn rùa bạ con mơ không muốn coi thường ta y vân tb ỷ nọ s ta không muốn bị coi nhẹ bạo liệt tiếng c h ố n g cùng giáp é t xé rách gào thét trên không trung điên cùng nhân loại khiêu chiến thiên uy sinh trưởng r a cánh n h ư u toan chinh phục mảnh này v ô ngần bầu trời làm hỏa hồng cánh trang đồ bay triển khai tự do chi hỏa như vậy nhen nhóm sinh mệnh cực hạn truy tìm bước chân bởi vậy bắt đầu mà một giây sau điệu trực tiếp gian mưa đạn oanh động xôn xao Đợt, hết chương chương chương Hoàng này, Kim chi phong bản quyền công ty vô hạn, dạy lễ cua ba theo tiệu tiếng thét trói thai trực tiếp gian lập tức bạo tạc thực hạn vận động lê kín ác làm khiêu chiến c ự c hạn cùng dốc ẻn dồn nhiệt huyết kết hợp với nhau tin tưởng không có người không điên cuồng điên rồi đi gờ vê đốt điên rồi đi sam cmn ờ ờ ờ cmn ờ ờ ờ cmn ờ ờ cmn trò chơi mới hoàng kim chi phong trò chơi mới lại là cánh trang phi hành ta thượng đế a cái này mẹ hắn xem già quá điên cuồng đây là buồng s ố mạ tỏ sần sổ gì, gì trò chơi a nhanh mong nói cho ta biết lúc nào đem bán lê kín h á c mẹ sam liền là đồ điên hắn thế mà mua lại lê kín h á c bản quyền trách không được trước đó giữ bí mật biện pháp như vậy nghiêm ta thậm chí cảm giác bọn họ nên không chỉ mua cái này một cái bản quyền lúc nào đem bán ta liền hỏi ngươi trò chơi này đến cùng lúc nào đem bán cái này mẹ hắn quá điên cuồng cái này mẹ hắn thật quá điên cuồng đây là lê kín h ca lần thứ nhất bị dùng tại trò chơi treo lơ bên trong a hiệu quả quá mẹ nó nổ tung mà theo khán giả cùng nhận tiếng nghị luận treo lơ âm nhạc cũng đi tới cuối cùng gào thét cao trào mà theo cánh trang phi hành kết thúc dù nhảy phần phật một tiếng thành công triển khai rồi long một tiếng c h á n trường nam nhân cũng là đột nhiên mở hai mắt ra nguyên lai、like, vừa mới tất cả đều chẳng qua là nam kha nhất mậu bất quá xà lát theo nam nhân từ trên giường đứng dậy lê bên trên dép lê đi tới giường ngủ ngăn tủ bên cạnh mở ra mật mã khóa bên trong một thân cánh trang đồ bay trang bị chính c h ỉ n h c h ỉ n h tề tề gấp lại chờ đợi chủ nhân lần nữa bắt đầu dùng một giây sau nam nhân tay nắm lấy mũ bảo hiểm treo lơ đến đây là kết thúc mà ở đen kịt một màu bên trong phụ đề cũng lần nữa chậm rãi hiện hiện xin lấy này treo lơ tưởng niệm t r ẻ sơ tơ b ẹ n đ ỉ n h tổng hợp về tự do c h i hỏa chưa từng dập tắt do kèn dồn c h i hồn vĩnh chú nhân gian hoàng kim c h i phong mới lạ nhiệt huyết tình hoài chỉ thấy trong trực tiếp gian t i u ngơ ngác nhìn chằm chằm treo lơ kết thúc trọn b ẹ n năm giây sau đó quay người rời đi kame ra phạm vi tất tất tốt tốt một trận tìm kiếm về sau tiểu lần nữa trở về trong tay còn nhiều thêm cái ví tiền tiếp theo chỉ thấy hắn tự tay tiến vào trong ví tiền xoắt một lần lấy ra một cái usd hướng về phía kame ra bỗng nhiên đánh hai lần mặt bản làm ra trả tiền đ ộ n tác thùng thùng đông đông sút thép gục n tạc mi mọi nhì nu ô ô ô ba mà cùng lúc đó t ó c rồi t ó c rồi tính mịch mềm mại trượt tuyết tiếng tại chu thị trong trực tiếp gian văng lên kéo kẹt kéo kẹt tuyết tiếng là như thế giải áp nghe người ta buông l ò n g vô cùng viễn sơn núi non trùng điệp tuyết nói tính mịch tiến tĩnh tự do gió từ đỉnh núi truyền đến vén lên trượt tuyết nữ sinh sôi kia phản phất để cho người ta cách màn hình đều có thể n gửi được cái kia thanh hương mùi vị dịu dàng vừa m i ệ n g chán ghét giọng nữ thăm thẳm truyền đến tại băng thiên tuyết địa bên trong mang theo mềm mại ấm áp tất cả tốt đẹp toàn ỷ phỏ dạ ta yêu cũng toàn ỷ phỏ dạ baby đây là ta cho ngươi lễ vật chỉ muốn đem ngươi giấu ở ta đấy lòng. bát bản lộn mẹo cơi ư c á n đủ loại hoa thức thay nhau đắm tràng vận động thanh thản tại lúc này vậy mà như thế làm cho người say mê chu tỷ đã hoàn toàn nhìn chìm đắm mà trực tiếp gian mưa đạn càng là tiếng hô liên tục ta dựa vào vậy mà thật là một cái vận động trò chơi vùng s ố mạ tỏ sần sộ gì trượt tuyết cùng hoa thức động tác cơn mờ nở trò chơi này cũng rất thư thái đột nhiên cảm giác tiểu hoàng động phụ kỹ thuật dùng tại chính sát phương bài hát này xứng thật mẹ nó tốt ta dễ chịu nếu như ta nhớ không lầm lời nói bài hát này tựa như là mới ra ngoài không đến hai tháng trực tiếp liền bị tiểu hoàng cho mua xe ký dỗ kiếm tiền nha Đánh cả mà ộ một t trận thể thụ chút, chút Ta thậm đời đùa. chiến liền chơi giác không hưởng bản quyền chí cảm mua b i h á theo này c í n này h chơi thực. h là Mà vì viết. trò t Xác khán giả nghị luận ở mỹ chỉ thấy nguyên bản chỉ có nữ h à i một người tuyết trên đường một cái k h á c dẫm lên đơn bản nam sinh xuất hiện sàn s a tuyết tiếng vang lên đơn bản nam h à i đ ổ i kịp song bản nữ h à i p h ả n phất hai cái huyền chuyển nhảy múa kim tước lại như tuyết bạch trong bùi hoa truy đ ổ i phiên điệp giữa hai người ăn ý phối hợp là như thế cảnh đẹp ý vui xoay chuyển vơn quanh q u a n người sàn xa tuyết tiếng kéo dài vang lên tâm thần thanh thản thanh thản buông lỏng m ba đơn bản cùng song bản đồng thời đằng không mà lên mang theo vẩy ra bông tuyết viễn sân chỗ tà dương tà dương đem hai người bóng dáng chiếu ra mỹ lệ các hình ưa thích ngươi là ta bí mật chiều sâu tựa như tại đáy biển mười vạn mét ta thưởng thức mặt trời mọc cùng mặt trời lặn tĩnh mịch yêu bầu trời cũng yêu tha thích ngươi hoa ba nhìn đến đây chu t h cũng nhìn không được nữa thậm chí kích động đến mí mắt đều có chút phiếm hỏng quá đẹp tha cái này cũng viễn sơn tà dương tà dương ăn ý hai người thành hàng tính mịch tuyết trên đường lưu lại chúng ta triển miên dấu vết ánh tà c ắ t hình phía dưới bắt bạn quay người lộn ngược ra sau là như thế cảnh đẹp ý vui độc trúc cho vận động lãng mạn tại thời khắc này bị hiện ra mà phát huy vô cùng tinh tế hoàng kim chi phong ít đem tiểu ni đỉnh phong quốc độ nhạt nền phó d i ạ một bộ nhiệt liệt nóng n ả y một bộ dịu dàng tinh tế tỉ mỉ thời gian qua đi dòng g ã một tháng làm như tàu ngầm giống như yên tĩnh hoàng kim chi phong lần nữa phá băng mà ra đại gia rốt cuộc biết trong khoảng thời gian này bọn họ đến tột cùng là đi chuẩn bị cái gì tân tác một cái chưa bao giờ xuất hiện qua vận động mỏ tì hòn sèn xì game nổ tung manh động gần như là trong nháy mắt liền quét sạch toàn bộ trò chơi vòng dù sao hai cái này bộ phận treo lơ phối nhạc bản quyền thế nhưng là quá nổ tung phải biết trước đó phóng nhan toàn cầu đều không có bất kỳ cái gì một bộ trò chơi dùng nhiều tiền mua sắm đắt như thế lại nổi danh bản quyền bởi vì đối với càng nhiều công ty game mà nói có hoa phí bản quyền cái này tiền đều đủ chế tác trọn vẹn trò chơi bản gốc phối nhạc húng chi liền vẹn vẹn nói hai cái này nhánh ca bản quyền mua sắm độ khó cũng không phải bình thường công ty game có thể với tới một cái là chủ sướng qua đời toàn cầu nổi danh giản nhạc tác phẩm tiêu biểu một cái là vừa mới tuyên bố mới m ẹ xuất hiện hai tháng đơn khúc nói bản quyền thu mua nhất định chính là cấp địa ngục độ khó nhưng hoàng kim chi phong chính là đàm phán xong rồi sao hơn nữa mặc kệ đàm phán xong rồi sao hai cái này bài theo hậu tục hai tuần lộ ra ánh sáng một trận đủ để v à n h động toàn cầu trò chơi ngành nghề phiên bản treo lơ khai mạc xét đánh hoàng kim chi phong sờ hét lì đỉnh phong quốc độ nhạc nền lọ sợ cấn trôn lướt sóng hạng mục treo lơ chấn động sâu xa hoàng kim chi phong sở còn sặc đỉnh phong quốc độ nhạc nền ngược dòng tay không leo núi treo lơ manh động xôn s a o hoàng kim chi phong roi giờ sẽ t bị hệ b ờ đỉnh phong quốc độ nhạc nền s ở tây không c h u n g nhảy dù treo lơ a tiếng một mảnh hoàng kim chi phong ít gâu phong đỉnh phong quốc độ nhạc nền bay cao hơn lục đại treo lơ từ trong nước đến nước ngoài từ điện âm thanh đến dốc ấn r ộ n từ thanh niên tài tuấn đến thực lực h t e m hoàng kim chi phong điên c u ồ n g bản quyền con đường đưa tới một mảnh lại một mảnh xôn xao kéo một đợt lại một đợt cao trào khó có thể tin âm thanh đủ đủn kéo đến từng cái quốc gia a vang vọng hoàng kim chi phong xã giao tài khoản bình luận bên trong mà cực hạn vận động cái này tiểu chúng đến không thể nhỏ nữa chúng cho chơi cũng bởi vì cái này có thể xưng thổ người giàu có không nao công kích giống như bản quyền mua sắm danh o động bên trong đi vào càng ngày càng nhiều người ánh mắt mà ở đầu này tiếp một đầu đưa tin liên tiếp không ngừng bên trong đỉnh phong quốc độ nhiệt độ cũng tại càng lúc càng tăng từ trọn vẹn một tháng yên tĩnh lặn xuống nước cho tới bây giờ cách mỗi một tuần lễ chính là tổ một treo lơ mang theo liên tiếp kinh ngạc tin tức khởi tử h o à sinh hoàng kim chi phong rốt cuộc tại bản quyền đ n h tạc kéo dài trọn vẹn một tháng sau h n gần cho chơi g cái lịp. Gần nhất g ta cuối cùng là trằn trọc khó mà ngủ dơ dạng m ỉ n hạ vụt the o thỉnh thoát vê đốt e cùng bê đối với chúng ta từng có nguyện cảnh miên man bất định bài hát này vừa ra chỉ một thoáng tất cả người xem cũng là một mảnh nổi da gà đỉnh sơ tass một bài tại mười ba năm phát hành ca khúc năm đó gờ g i a m mi tốt nhất ca khúc xem như đỉnh phong quốc độ trung cực treo lơ phối nhạc vậy mà cũng bị hoàng kim chi phong ra mua lập tức mưa đạn phía trên cũng là khắp nơi oanh động ta chắc số tinh tinh cái này mẹ nó được bao nhiêu tiền a cái này cũng mua lại ta chắc ta người đều n g u trò chơi này đừng nói chơi chính là mẹ nó nghe ca nhạc cũng đáng đi tất cả đều là không tổn hao gì a hoàng kim chi phong trò chơi công ty trách nhiệm hữu h ạ n hoàng kim chi phong bản quyền công ty vô hạn theo hình ảnh triển khai mà một giây sau vốn liền náo nhiệt mưa đạn ở ngắn ngủi mắc sai lầm hai giây về sau lập tức bảo tạc chỉ thấy biểu diễn nghi ngờ tạ họa ở dễ bập lại vậy mà đứng trên đỉnh núi đỉnh đầu trên bầu trời quần tinh sáng trói tinh không lấp lánh không sai ở nơi này trung cực treo lơ bên trong hoàng kim chi phong vậy mà mời được quả ở rễ b à ple chân nhân xuất hiện dưới ống kính xưa nay chưa từng có em vi thức treo lơ l ạ i như thế chấn động đến mức các người chơi tiếng thét trói thai gần như muốn tại thời khắc này đột phá chân trời Bút bê bi, bệ y, vẹ nhưng hình hát, thân ái ta một mực tại ở sâu trong nội tâm cầu nguyện s c h nom mọc tinh đ ó t cầu nguyện bản thân không còn tiền tài bên trong mê thất bản thân vê đốt e lờ b tinh sơ tàs không quên sơ tâm lại nhìn đầy trời phồ tinh theo ca khúc chủ ca dần vào gia cảnh đã thấy nơi xa trên bàn trên đường lớn cưới đường cái xe đội xe từng cái trên mặt khăn quảng cổ thân thể hết sức đ ẹ thấp người cầm đầu phá phong sau lưng đội xe cùng lên tinh tế bánh xe chạy như bay qua mới tinh nhựa đường đường cái phát ra làm cho người hưởng thụ bạch tạc â m v ù v ù theo bánh xe liên tiếp hiện lên v ậ y r a cục đá biến thành văng khắp nơi bông tuyết xoay chuyển ván t r ư ợ tuyết t nhảy lên thật cao không trung bắt bản bảy trăm hai mươi độ lộn ngược ra sau cào cao, cao hẳn ở phía trên chinh phục tuyết sơn dũng sĩ cho tới bây giờ không ít các loại cờ xí tung bay tại chợ tuyết người quần áo chợ tuyết lên mà sông lên phía trước nhất một tên nhanh giảm tuyển thủ càng là điên cùng mà sông ra tuyết nói cao cao mà nhảy vào khe núi liền trong c h ư ớ c mắt này ở giữa p h â n phạt rồi hạ xuống thân thể bỗng nhiên dừng lại to lớn dù nhảy bỗng nhiên tại hắn sau l ư n g triển khai nơi xa hùng ư n g cấp khe cao ngạo dũng giả dám chứng lấy tám nghìn thước trên không t r ắ n g lệ hô thị giác lần nữa hội tụ đến hùng ư n g phía trên theo hình ảnh l ó e lên hùng ư n g cánh hóa thành phi d ự c phục vắc mạc núi non trùng điệp thủy tiên một đường thiên môn sơn hẻm núi cánh trang phi hành đối mặt cái chết chúng ta từ không sợ hãi xuyên việt thiên môn nháy mắt trên vách đá dựng đứng nam nhân b e o kính đen dưới ánh nắng trói trang tay không leo đ u ú i toái thạch ở bên người lan qua dưới thân là vạn trượng thâm n g uyên mà phần cuối là mỹ lệ trắng lệ mưa đạn lần này là thật nổ dạy lễ cua cái này chuyển trận tuyết cờ mn ờ ở cờ mn ờ ở người trẻ tuổi kia cờ mn ờ ở đan đôi bản trượt u y ế t xe đạp nhanh giảm cánh trang phi hành lướt sóng tay không leo đ u ú i không chung nhảy dù ta dựa vào ba lao tặc ngươi làm sao dám chơi như vậy a ba cái này mẹ hắn đặc biệt quá sung sướng a lao tặc đã không vừa lòng tại từ khía cạnh để cho người chơi chết rồi hắn chuẩn bị để cho người chơi bản thân ở trong game tìm đường chết cmn cmn cmn ta chỉ là nhìn xem đều đã hai chân phát run đây nếu là sai suất còn không phải ngã xanh một khối một khối cái k i a ngược lại không đến nỗi s á t suất cao là đông nhất khối tây một khối ha, ha ha ha ha ha ha chơi tốt rồi một thân bụi chơi không xong một hộp bụi lao tặc trò chơi này h o à n mỹ bổ khuyết cabin sổ mạ tỏ sẩn sổ dị bên trong không thể tìm đường chết chống không nam d ã thiên môn sơn châu mục lãng mã ảng cờ thác nước em trộ ta ít hít hít người đại gia cái này tất cả đều là thực cảnh a ba cực hạn vận động ít ngắm cảnh mô phỏng c h ắ c không được bọn họ trước đó yên tĩnh thời gian dài như vậy thì ra là đi nghỉ phép thảo mấu chốt là toàn thực địa lấy cảnh đây cũng quá đỉnh c ơ mờ nờ ta phải toàn bộ cái này trong hiện thực ta không làm được chết ta còn không thể ở trong game tìm đường chết sao k h é t lên gieo h ò bên trong ca khúc cũng dần dần đến bộ phận cao trào h ẻ vợ gì t h ì n h t hát ép kỷ hiệu me mạ kệ me phèo á l i v e làm cho ta vào chỗ chết người chắc chắn giao phó ta trọng sinh bút baby y ve bệ ỉm dậy hình hạt nhưng thân ái tất a m m cả tại trong t nội ở sâu、e, l -l lớn mọi người hội tụ tại giàn nhạc bên cạnh mà trên trời đầy trời phồn tinh lấp lánh cũng như bất khuất sinh mệnh cùng dũng trèo cao phong tâm mà theo cánh trang phi hành vận động viên giống như đêm tối như thiệm điện xẹt qua bầu trời đêm dưới tinh không trò chơi tên mang theo bọc lấy bất khuất cứng cỏi sôi nổi màn đêm đ ỉ n h phong quốc độ hoàng kim chi phong vì ngày hệ i n ra ts cầu người phiếu hết chương này giấy nghỉ phép ít một liên tục tăng thêm báo trước báo cáo các vị hoàng kim chi phong cổ đông vải nhỏ hôm nay đi làm cá nhân bảo hiểm tiếp theo giao nộp hơn bốn giờ rưỡi mới trở về đầu hóc còn lòng cho nên hôm nay xin phép nghỉ một ngày mặt khác ngày mai cần phải đi công ty làm cuối cùng ký tên rời t r ư ớ c thủ tục thu hồi cá nhân hồ sơ cho nên ngày mai đổi mới biết chỉ hoan đến không giờ nhưng mà vì bù đắp các vị cổ đông từ số 19 số 27 kỳ hạn 9 n g à y vải nhỏ đem liên tục tăng thêm vạn mong các vị cổ đông lý giải dập đầu đông đông đông họ hai nói tốt chế tắc nát trò chơi thì t ạ n phổn cái quỷ gì giấy nghỉ phép ít một liên tục tăng thêm báo chức đang tại tay đánh bên trong xin chờ chốc lát nội dung đổi mới về sau m g ợ i một lần nữa rẽ phép trang web liền có thể thu hoạch mới nhất đổi mới chương 276. đáng giận a chúng ta làm sao lại vô địch đâu chương 276, đáng giận a chúng ta làm sao lại vô địch đâu Bạn quên cùng đỉnh phong Hoàng phong quốc độ Hoàng Kim Chi ma Kim độ trong h thao mạo hiểm một loại cực kỳ mới thể ể một t mạo loại mới cực dục kỳ ò chơi tìm đường chết phòng. tìm t máy mô đường r văn phòng thẩm rượu rượu nhìn xem các đại diễn đàn game bên trong lửa nóng chủ đề liên tục chật lưỡi biểu lộ phức tạp tạo nghiệt ta tại sao lại có một loại dự cảm bất tường đâu thật ra nguyên bản thẩm rượu rượu đối với trò chơi này kỳ vọng vẫn còn lớn một cái thể dục loại trò chơi không làm bóng đá không làm bóng rổ thậm chí ngay cả tương đối tiểu chúng nhưng còn còn tính là có thị trường điển kinh trò chơi đều không làm mà là đem ánh mắt rơi vào thể thao mạo hiểm dạng này một cái cực kỳ tiểu chúng thậm chí nhỏ đến toàn cầu đều không có cái ra dáng tranh tài đề tài bên trên mấu chốt nhất là thừa dịp mọi dị ra đồng chí đề nghị nàng còn tận dụng mọi thứ sắp thành bản kéo theo ước đao phải biết trò chơi này không thể so với sẻ k ỳ rộ đã không có cùng comment là cùng đài thi đấu như thế người chơi thảo luận độ cũng sẽ không lại hưởng thụ được đông tân trò chơi điện tử lễ như thế hung manh tuyên truyền phát hành tài nguyên đồng thời tại xác định trò chơi dự toán thời điểm thẩm diệu diệu còn cố ý do xét một đợt hệ thống định giá danh giới lấy được định giá danh giới bốn mươi đa phần trên lý luận mà nói đây chính là một hoàn mỹ bi đỉnh phong quốc độ chưa khóa chặt hạng mục đầu tư kim ngạch một không một thước đao hạng mục kết toán thời gian hai mươi mốt tiên không t i ê n hạng mục hoàn lại tiền bội xuất m ộ ư ơ i lần không lần trước mắt doanh thu kim ngạch không đao dự tính hoàn lại tiền kim ngạch một ư ơ i một thước đao còn thừa kết toán thời gian chờ đợi mở ra đơn giá bốn mươi ba cái tuần lễ bên trong muốn lấy lại 1. 0 một không một thước chi phí bài trừ hai mươi nước chạy c h ế t khấu nói cách khác đỉnh phong quốc độ tổng tiêu thụ nước chạy cần đạt tới một hai mươi bảy ư c tại ba cái tuần lễ tiêu thụ tại chỗ bán ba trăm m ư ơ i bảy năm và phần tài năng miễn miễn cưỡng cưng thu hồi chi phí cam đoan trong vòng thời gian quy định không thua thiệt nếu như đó là cái xạ kích trò chơi như vậy ba vòng ba trăm vạn phần lượng tiêu thụ nhưng thật ra là có thể đ ạ tới t nhất là bọn họ hoàng kim chi phong loại này vốn liền dựa vào f g s lập nghiệp tay cầm hai đời f g s tuyệt chiêu nhi công ty mà nói nhưng đây chính là cái thể dục trò chơi a bản thân thụ chúng người chơi liền so fghs còn thể thiếu lại thêm thể thao mạo hiểm để tài t i ể u chúng tính tại trong vòng thời gian quy định hao tổn gần như chính là ván đã đóng thuyền sự t ì n h thua thiệt nhờ có thiếu thầm rượu rượu rất khó dự đoán nhưng tóm lại là biết thua thiệt thầm rượu rượu còn liên tục thầm khen mò di dạ tệ x u ấ thực sự là nàng đốt tiền phúc tướng đâu nhưng bây giờ ngắn ngủi một tháng thời gian lục đại trong ngoài nước hạng mục treo lơ lại thêm vọa ở dễ bắp là chân nhân xuất hiện dưới ống kính số tinh tinh đỉnh phong quốc độ vậy mà lấy dạng này một loại chưa từng tưởng tượng phương thức hỏa thầm rượu rượu lúc này mới ý thức được một cái cực kỳ nghiêm trọng vấn đề mọi gì dạ là nang đốt tiền nhưng vấn đề là hắn cũng biết đốt tiền hắn vô cùng rõ ràng bản thân hạng mục mỗi một phân tiền nên hoa ở nơi nào vô luận là thực địa lấy cảnh vẫn là câu thông mua sắm bản quyền gần như trừ bỏ trò chơi chế tắc bên ngoài tiền hắn toàn đều tốn ở trên lưới lao thậm chí có thể nói trước đó tại co mẹn l à nhậm chức mọi dị dạ chỉ là một nhận hạn chế thành thực thể nhưng đến hoàng kim chi phong đưa một cái hắn giải trừ chức quyền cùng chi phí hạn chế con hàng này mới xem như hoàn thành tiến hóa cuối cùng trưởng thành là một đầu hoàn toàn thể cho điên đem chính mình toàn bộ tiềm năng khai phát ra tới dù sao giống như là tọa ơ dễ b ắ c lại rất tin bị h ệ bơ loại này đặt ở toàn cầu đều xem như trọng lượng cấp ca sĩ tác phẩm nếu như không có mọi dị dạ khổng lồ mạng lưới quan hệ lao cố mặc dù có lòng này cũng không có cái này lực khó lòng phòng bị a thẩm rượu rượu vô hót một cái đến cùng vẫn là thu cái dọa người cá voi đi vào ân hừng quyết bắt đầu bắt cái một i ệ phen h n trong trước thầm rượu rượu đổ bộ hoa n cuối hép cùng vẫn là thở dài đem biên lai、like、bên trong hạng mục kết toán thời gian hai mươi mốt tiên không tiên một hạng kéo lên đến hạng mục kế toán t thời gian hai mươi mốt t i ê n chín mươi t i ê n mà biên lai、like、hoàn lại tiền bội xuất cũng từ vừa mới bắt đầu m ộ ư ơ i lần trực tiếp tăng đến một trăm l ầ n đơn này cô n ã i n ã i không thua thiệt lại tôn một cái hạng mục chính nhìn xem có cái gì cơ hội nghiên cứu cái diễn sinh hạng mục trực tiếp cầm gấp trăm lần hoàn lại tiền đi thua thiệt dù sao bản thân bây giờ hao tổn trọng tâm cũng không phải đỉnh phong quốc độ mà là vừa định muốn nơi đây cốc cốc cốc đột nhiên cửa phòng làm việc bị gõ thầm rượu rượu thu liễm suy nghĩ mời đến c á c cạch cửa phòng làm việc mở ra chỉ thấy đại bí sở khinh chu đã ôm thật biết nghị bạn chuẩn bị xong thầm tổng ga r d e n ổ pha dơ diễn sinh hạng mục h ọ p hội ý đã chuẩn bị xong ngài xem a tốt tốt tốt đi đi đi thầm rượu rượu v ụ t một lần liền từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên xoay tay lại nhặt lên bản thân vẽ đầy tiểu vương bắt sổ ghi chép nắm lên bút liền chạy ra khỏi văn phòng vừa đi còn một bên t h u ố c giục sở khinh chu nhanh lên nhanh lên một hồi cố tổng bọn họ nên nóng lòng chờ sở khinh chu mặt trời mọc lên từ phía tây sao ba năm nàng nhưng cho tới bây giờ chưa từng thấy nhà nàng vị này tiểu thầm tổng đối với công ty hạng mục từng có nhiệt tình như vậy thầm tổng hạng mục này rất trọng yếu sao hai người vừa đi về phía phòng họp sở khinh chu vừa nói a a không quan trọng không quan trọng thầm rượu rượu thử thử tiểu bạch nha cười đến có chút ngượng ngủng chính là một diễn sinh hạng mục mà thôi không phải sao chúng ta trọng điểm hạng mục nói đùa mặc dù tại trong mắt của nàng hạng mục này là xưa nay chưa từng có trọng điểm nhất hạng mục nếu là có thể thuận lợi hao tổn dù là chỉ ở trong vòng thời gian quy định hao tổn cái một nghìn tám trăm vạn thu hoạch hoàn lại tiền cũng là vài tỷ thậm chí trên trăm ư c rùa rùa trên trăm ước a nếu như nói số tiền này chỉ dùng làm ngược lạc đừng nói nàng và lao cố đời này nằm n ử a hướng xuống t r u y ề n ba bối phận đều đầy đủ hưởng hết nhân gian giàu sang nhưng mà ở bên ngoài nàng có thể muôn ngàn lần không thể nói hạng mục này là trọng điểm vâng không không riêng nội bộ công ty sẽ dốc toàn lực ứng phó thậm chí ngay cả nghệ du tấn đ ẳ n g thậm chí là hoa ngu điện đều sẽ chú ý nhiều hơn trong bóng tôi giúp bọn hắn phất cờ h ò reo nghĩ đến đây thầm rượu rượu liền không nhịn được n ế t miệng đáng giận a chúng ta làm sao lại hoa quốc vô đ ị c h đâu phóng nhãn cả nước liền cái ra dáng đối thủ cũng không tìm tới nghĩ vậy thầm rượu rượu thậm chí thở dài sờ sợ tỉ ngươi nói chúng ta cũng bất quá là một thường thường không có gì lạ vừa mới bước vào cỡ chung công ty game công ty làm sao lại ở trong nước lại tìm không đến một cái đối thủ cạnh tranh đâu thầm rượu rượu cực kỳ buồn rầu trong nước liền lại không người cùng chúng ta chính diện chống lại sao s ở khinh chu rượu rượu nàng học xấu như vậy t ơ lội trôi chạy vô hình t c h ắ b ư ớ c nàng trước đó chỉ ở cố tổng trên người thấy qua tiểu cô mãi mãi lời này của ngươi ta làm sao tiếp bởi vì s ở khinh chu đập lưỡi có thể là bởi vì chúng ta cho tới trước mắt mười lăm bộ phận trò chơi không một lần bại cũng có khả năng là bởi vì lúc trước n g à i lôi đình thủ đoạn đoạn tuyệt không tốt cạnh tranh cũng có thể là bởi vì chúng ta đem bánh ngọt làm lớn để cho bạn thương nghiệp cảm tạ chúng ta còn đến không kịp đương nhiên còn có khả năng bởi vì chúng ta đứng phía sau hoa ngu điện thẩm thị tư bản cùng chính thức tam tôn đại phật a a ngay vậy thẩm rượu rượu có chút chậm l ộ t dưng bước ngày nay g con mắt nhìn về phía sở khinh chu chúng ta bây giờ lợi hại như vậy sao ta chỉ là trần thuật sự thật sở k i n h chu nhung a y lộ ra một cái lập lờ nước đôi mỉ cười hơn nữa cá nhân ta còn kiến nghị này và tại bình thường thương nghiệp hiệp đàm bên trong không nên cùng tương quan bạn trao đổi bản về loại này lời nói thầm rượu rượu gái gái đầu vì sao sở khinh chu ha to miệng có chút bất đắc dĩ tóm lại chính là tận lực không nên nói như vậy là được ta sợ bạn thương nghiệp đánh chết ngươi cứ việc nói mình như vậy lão bản kiêm bản thân không tốt nhưng giờ này khác này dù là sở khinh chu dạng này tu dưỡng đại thư ký cũng không nhịn được ở trong lòng âm thầm văn thẩm tiểu thẩm tổng nàng thật rất có thể trang ít có thể nói là vô hình trang ít trí mạng nhất điển hình lại trà lại giả bộ rất có một loại ta còn không phát lực ngươi liền ngã xuống đáng giận cảm giác hay là trước mở họp ba s ở khinh chu im lặng tiến lên một bước đẩy ra cửa phòng họp tốt rồi người toàn chúng ta mở họp s i ê m la khắp gốc thiên ti tập đoàn tổng bộ phòng họp dài mảnh bàn hơi có vẻ vẻ người lớn bàn hội nghị thủ vị vị trí bên trên ngồi chính là tập đoàn chủ tịch đến từ áo m ặ t kéo các nhĩ mà ở mặt bên cạnh thì là tập đoàn thứ hai lớn đồng sự công ty tổng giám đốc kiêm nhiệm tổng giám đốc điều hành ceo xiêm la tịch hoa tiểu thương nhân cho phép chi hành thời gian trở về đẩy lên năm năm trước khi đó mặt vẫn là gỡ m ả n to lớn nhất vật dụng hàng ngày công ty mẹt lở phó tổng kiêm thủ tịch thị trường kinh doanh quản lý tại ngẫu nhiên một lần đi tới khắp cốc đi công tác lúc tàu xe mệt mỏi hắn uống đến một cái xem la bản địa đồ uống bất quá miệng vừa hạ xuống hắn phát hiện cái này đồ uống không chỉ có cảm giác thơ ngọt hiệu quả còn tốt đến kinh n g ư ờ i chỉ là cái này một nhỏ bình vào trong bụng lập tức thì có để thần t ì n h não công hiệu cũng chữa khỏi bản thân vì lặn lội đường xa mà dẫn đến mệt nhọc kết quả là thị trường cứu rác nhạy cảm mặt lập tức ngử được cơ hội buôn bán đi qua một phen nghe n ó n g về sau hai người đi qua một phen thảo luận an nhịp với nhau quyết định triển khai hợp tác cho phép chi hành mang theo hắn hạch tâm phối phương tòa trấn công ty tiếp tục gánh tổng giám đốc nhâm mặt là từ đi mẹn lở phó tổng vị trí thậm chí bán ra bản thân cổ quyền trở thành tiên ti to lớn nhất cổ đông mà hai người bọn họ liên hợp xuất phẩm cái này đồ uống là trải qua một phen thay tên về sau xác định cuối cùng tên kèn xeo bùn công năng đồ uống bây giờ trải qua năm năm tích lũy kèn xéo bun ô trên cơ bản đã hoàn thành đối với xem l a đồ uống thống trị thậm chí tại đông nam á phạm vi bên trong bọn họ công năng đồ uống cũng rất có tiếng tăm thị trị mười mấy ước ngay tại chỗ có phần có sức ảnh hưởng bước kế tiếp chính là hướng về thị trường quốc tế bước vào nhưng vấn đề là bây giờ toàn cầu đồ uống thị trường gần như đã cô hóa thiên ti muốn tại thị trường quốc tế tiến bộ nói nghe thì dễ muốn thông qua phổ thông tuyên truyền thủ đoạn tiến vào toàn cầu tầm mắt đối với thiên ti mà nói hiển nhiên không phải là một hảo thủ đoạn không chỉ có hao tồn tại nhọc nhằn hơn nữa tại có ca cùng fc hai đại nhà máy đồ uống thương nghiệp cự đầu đẻ xuống khẳng định cũng hiệu quả quá mức bé nhỏ thế là mặt cùng cho phép chi hành liền muốn mở ra lối riêng tất nhiên chúng ta sản xuất là chứa cà phê vì cùng ngư hoàng chua vận động công năng đồ uống vậy liền không bằng từ vận động tuyên truyền phương diện ra tay trở thành nhà tài trợ giúp đỡ bóng đá hoặc là đội bóng rổ đem nhãn hiệu đánh đi ra không thể không nói ý nghĩ này thật là tốt hơn nữa loại này tuyên truyền thủ đoạn hiện tại cũng phi thường thành t h ụ rất nhiều xí nghiệp đều ở làm nhưng cái gọi là lý tưởng cực kỳ đầy đủ hiện thực cực kỳ có cảm bởi vì đi qua một phen điều tra nghiên cứu thị trường về sau hai người chán nản phát hiện bây giờ đại chúng vận động như là bóng đá bóng rổ bóng bầu dục các loại hạng mục bên trong n ổ i danh đội ngũ muốn tài trợ không ít hơn nữa cơ bản đều danh hoa đã có chủ mà không biết tên đội ngũ nha nó liền t ỉ n h thị cấp tranh tài đều dết không đi ra người tài trợ nó có cái truy d ụ n g trong lúc nhất thời châu được đồ uống toàn cầu hóa mở rộng thựa hồ lâm vào thế bí đây chính là trước mắt chúng ta đứng trước tình huống trong phòng họp cho phép chi hành giang tay ra tiếp lấy phóng nhãn nhìn quanh một đám cao quản một tháng điều tra nghiên cứu cùng thị trường phân tích các vị có cái gì tư tưởng mới sao nghe vậy đám người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi cũng là mặt lộ vẻ khó xử tư tưởng mới nơi nào còn có cái gì tư tưởng mới bây giờ toàn cầu tiếng tâm phổ biến nhất phong trào thể dục thể thao hạng mục đều bị chiếm đoạt tài trợ thị trường tới gần tại báo h ò a bọn họ thậm chí đều đem ánh mắt làm hết sức thu nhỏ suy nghĩ tại từng cái quốc gia đặc thù hạng mục giống như là hoa quốc lách cách cùng bóng chuyển nghe hồng bóng c h ả y cao ly bắn tên thậm chí là thụy điểm cụ linh cùng anh sợ nụ cơ có thể kết quả lại làm bọn hắn vô cùng thất vọng những cái này vận động hạng mục nhà tài trợ gần như tất cả đều là nó bồn quốc xí nghiệp bọn họ càng không xen tay vào được trong lúc nhất thời trong phòng họp người người trong mày suy tư đột phá khẩu thật lâu cầm đầu m ặ t mở miệng ách ta ngược lại thật ra có cái tiểu tiểu ý nghĩ ngay vậy tất cả mọi người nhìn về phía mặt cho phép chi hành cũng là ánh mắt sáng lên nói thế nào mặt chỉ thấy mặt c h ầ m ngâm một chút mở miệng nói ta đang nghĩ tất nhiên tại hiện hữu vận động hạng mục bên trong chúng ta không thể nhúng tay chỗ trống như vậy vì sao chúng ta không trực tiếp tài trợ bây giờ vẫn còn không tổ chức vận động hạng mục đâu ngay vậy mọi người đều là khe g i ậ mình vẫn còn không tổ chức vận động hạng mục cái gì hạng mục phóng nhãn toàn cầu bây giờ còn có cái gì hạng mục không có tổ chức thi đua lên tới bóng đá bóng rổ xuống đến đ i ể n kinh bơi lội trên thế giới này còn có cái gì vận động không có tranh tài ví dụ như thể thao mạo hiểm gặp tất cả mọi người nhìn mình m ặ t có chút do dự lún vai nói ta là nói có lẽ chúng ta có thể đem ánh mắt suy nghĩ tại thể thao mạo hiểm bên trên t lời vừa nói ra mọi người tại đây nao h nhao ngược lại hít sâu m ộ t hơi mọi người đều biết bọn họ vị này đại cổ đông này g thường liền yêu quý vận động bằng không hắn cũng sẽ không nghĩ tới vận động nhà tài trợ loại này quảng cáo hình thức nhưng cái này thể thao mạo hiểm đám người nhao nhao nhữ mày n i ế t miệng quả thật thể thao mạo hiểm hạng mục chính như mặt nói vẫn còn không một trận có tài trợ có tổ chức hoạt động nhưng trái lại nghĩ nó vì sao một mực không có người tài trợ đâu ngươi phẩm ngươi tế phẩm hết chương này chương hai trăm bảy mươi bảy trò chơi đế quốc bánh răng bắt đầu chuyển động chương hai trăm bảy mươi bảy trò chơi đế quốc bánh răng bắt đầu chuyển động còn không phải là bởi vì nó thật sự là quá mức tiểu chúng tiểu chúng đến không người nào nguyện ý vì cái này sao cái kỳ kỳ quái quái, quái tìm đường chết hạng mục cung cấp tài trợ trong lúc nhất thời trong phòng họp lâm vào một mảnh xấu hổ không khí thế thế, m ặ t cũng có chút lúng túng há to miệng muốn thu hồi bản thân vừa rồi lời nói h ắ n t ừ trước đến nay đều không phải là cái chuyên quyền độc đoán người chủ tịch thị trường kinh doanh quản lý xuất thân hắn rất rõ ràng một nhà thành thục công ty xí nghiệp tuyệt không thể tùy ý một cái chuyên quyền độc đoán người lãnh đạo trừ phi người này là cái thiên tuyển tri tử có cảm giác tiên tri năng lực cùng một trăm phần trăm sẽ không ra sai thị trường khứu giác m ặ t tự nhận không đạt được loại kia biến thái tiêu chuẩn cho nên cho tới nay tại thiên ti trong tập đoàn hắn đều giỏi về lắng nghe tầng quản lý nhóm ý kiến mà bây giờ chỉ là nhìn xem chúng các quản lý biểu lộ mắt liền biết mình đề nghị này bao nhiêu là hơi ý ngh tiểu chúng hạng mục không người nhúng chạm là không sai nhưng tương tự nó cũng không có nhiệt độ không có người tán thành suy nghĩ kỹ một chút tài trợ cái đồ chơi này giống như cùng tài trợ cư xá đội bóng đá cũng không có gì khác biệt nhưng mà ngay tại hắn vừa muốn mở miệng thời khắc liền nghe một bên bên cạnh cho phép chi hành đột nhiên lên tiếng ta cảm thấy ý nghĩ này còn rất khá cái gì trong nháy mắt tất cả mọi người ánh mắt liền từ mặt trên người chuyển tới cho phép chi hành trên người hỏng hôm nay muốn xảy ra vấn đề lớn chủ tịch cùng ceo vậy mà đồng thời mắc bệnh chúng nhưng cao quản không khỏi vẻ mặt xanh sao nếu chỉ là chủ tịch nào rút còn có ceo vì hắn làm một nắn nếu chỉ là ceo động kinh còn có chủ tịch vì hắn điều phương hướng nhưng nếu là công ty nhân vật số một số hai đồng thời mắc bệnh chúng ta lại nên làm như thế nào đây chỉ một thoáng trong phòng họp tiếng kim rơi cũng có thể nghe được một đám tham dự hội nghị những cao quản người người mặt lộ vẻ trần trờ cùng không ổn liền nghe cho phép chi hành nói ra mọi người đều biết ta là hoa quốc cán châu ra đời về sau theo mâu thân đi tới s i ê m la mới thay đổi quốc tịch ta còn nhớ k ỹ tại ta sơ chung thời điểm chúng ta bên kia thì có một cái phi thường lợi hại đại sĩ nghiệp g a Vô c ù nhưng g vô cùng có tiền trong mà hào trạch xe xịn đối mặt những cao quản thảo luận cho phép chi hành nhưng chỉ là lắc đầu đều không phải là hắn liền là cái bán gạo phấn chuẩn xác hơn nói là chúng ta cả thị huyện khu to lớn nhất một gạo nhà cung cấp hàng bên ngoài bán hai ba khối tiền một bắt một gạo 90 trở lên, h m n c o n đ ư ờ n g nhập hàng. l ờ i này vừa ra, t r o n g p h ò n g h ọ p m ộ t m ả n h xôn xao, m ọ i n g ư ờ i tại h ơ i g i ậ tựa mình, t hồ c ũ n g đột nhiên h i ể u rồi cho phép chi hành ý tứ phóng nhãn toàn cầu bất kỳ sản nghiệp nào chỉ cần tạo thành nhất định lũng đoạn đều có thể kiếm cái đầy bồn đầy bát mặc kệ ngươi là bán gạo phân cũng tốt bán đồ uống cũng được chỉ cần ngươi có thể lũng đoạn ở lượng nhất định con đường như vậy ngươi chính là hoàn toàn xứng đáng chúa tể một phương tự phách không sai cho phép chi hành gật g ậ đầu mặc dù bây giờ thể thao mạo hiểm còn tiểu chúng tựa hồ không đáng giá nhắc tới độ chú ý thiếu tham dự người cũ nhưng đừng quên toàn cầu 233 cái quốc gia vượt qua 80 m ư ớ c nhân khẩu chúng ta coi như bình quân mỗi cái quốc gia bên trong chỉ có một trăm n g ư ờ i có tham dự thể thao mạo hiểm tư cách như vậy toàn cầu chính là hơn 2 3 0 m ư không thể thao mạo hiểm viên mà nhiều như vậy quốc gia trung bình cùng mỗi quốc chỉ có một vạn người nguyện ý xem thể thao mạo hiểm hoạt động l ấ y dễ ảm như vậy toàn cầu người xem liền đạt tới hơn 230 vạn thể thao mạo hiểm các thành viên cần biểu hiện ra sân thượng cần được công nhận con đường chú ý cái này vận động quần thể mặc dù tiểu chúng nhưng tụ lại cũng là một cố không nhỏ lực lượng cho nên ta nghĩ chúng ta chưa chắc không thể thử một lần hữu hồ nói đến đây cho phép chi hành dừng một chút nói tiếp hữu hồ ta có thể nhờ v à ta nghe hồng bằng hưu thử nghiệm tìm kiếm nguyện ý cùng chúng ta hợp tác khai phát thể thao mạo hiểm hạng mục công ty mặc dù bọn họ là cái công ty game nghe vào so với chúng ta một nhà đồ uống công ty cùng thể thao mạo hiểm khoảng cách khác càng xa nhưng bọn họ gần nhất khai phát khoản g kia thể thao mạo hiểm trò chơi thật là đưa tới oanh động không nhỏ thậm chí hơi hơi phá vòng tử thế ta cảm thấy chúng ta có thể thích hợp cùng tiên ti bàn bạc một lần nói chuyện mọi gì d tịch xu m một bình màu vàng kim sắc tây đóng gói đồ uống theo bản hội nghị tử giao cho cố thịnh nhận vào tay cố thịnh đem đồ uống bình cầm lên cẩn thận tỉ mỉ một phen trong lòng vừa lại kinh ngạc vừa buồn cười mẹ chắc không được ta trước đó lục soát hồng như khiêu chiến thi đấu cái gì đều không lục ra được đâu nhìn xem cái k i a quen thuộc đóng gói bên trên bun logo nhìn nhìn lại cái k i a bình bên trên hai đầu đối lập màu đỏ trâu được tiêu chí ngôi lai、like, thế giới song song bên trong hồng như ở nơi này a cũng là đồng dạng thiên ti tập đoàn cũng là đồng dạng người áo cùng hoa kiều xem la tịch đối tác cộng đồng khai phát khác biệt duy nhất chính là ở cái thế giới này bên trong hồng như nga không hiện tại phải gọi trâu được châu được đồ uống mới vừa vặn hoàn thành trong nước đồ uống đại nhất thống độc chiếm vị trí đầu vị trí cũng kéo dài đến đông nam á p h ạ m vi cách bọn họ xưng bá thể thao mạo hiểm thị trường tài trợ ép một phương trình đội xe tại phong trào thể dục thể thao nhà tài trợ trên đường h á t vang tiến mạnh còn có một đoạn đường rất dài muốn đi nhưng mà hoàn toàn chính là thế giới này dây tiểu tiểu biến động lại mang đến như là châu nam mỹ con bướm vỗ cánh dẫn phát thái bình dương b i ể n động giống như cách cục biến động cho phép chi hành cùng mọi dị dạ lại là quen biết cũ duyên tuyệt không thể tả mà bây giờ mọi dị dạ xem như hoàng kim chi phong phó tổng giám chủ trào hạng mục chính là đình phong quốc độ nếu như nói hoàng kim chi phong thật cùng châu được triển khai hợp tác cố thịnh biểu lộ biến vi rượu dẹp bùn ít gôn đẹp bùn hoàng kim châu được cực hạn khiêu chiến thi đấu hoàng kim châu được cực hạn sức kéo thi đấu hoàng kim châu được x à phòng hộp khiêu chiến hoàng kim châu được phương trình đội xe phá vòng tốt nhất kỳ ngộ tựa hồ đã đang hướng về minh m ắ t mà thấy thế thẩm rượu rượu cũng là trước mắt cái này có thể không tệ a bản thân mới vừa đem đỉnh phong quốc độ biên lai tỷ lệ đặt cược kéo lên một trăm lần diễn sinh hạng mục liền đưa tới cửa t h i ê n ti m u ố n tìm kiếm h ợ p tác, c h u rượu vui lòng đến cực điểm thậm chí còn nguyện ý vì báo danh người khiêu chiến phụ trách một đợt bảo hiểm nghĩ nghĩ ta cảm thấy có thể tiến hành sơ bộ bàn bạc cố tổng ý là thầm rượu rượu nhìn về phía cố thịnh chỉ thấy cố thịnh suy tư chốc lát tiếp lấy kéo ra đồ uống móc kéo Ừ, ngực ngực ngực ngực u ố n g hai ngụm nhìn một chút phối liệu biểu hiện không sai chính là cái mùi này nhi tiếp lấy chỉ thấy cố thịnh cũng chậm rãi nhẹ gật đầu ngược lại là một không sai thử nghiệm cơ hội thật ra lúc này hai cái treo bức ý nghĩ đều còn tương đối đơn giản thầm rượu rượu nghĩ là cái này xa điều diễn sinh hạng mục thuần thuần vùng tệ bồi thường tiền hàng quay đầu lại hỏi hỏi hệ thống giống như là loại hoạt động này tài trợ hao tổn hoàn lại tiền quy tắc là cái gì bản thân lớn có thể tưởng tượng như thế nào đem hao tổn hoàn lại tiền sử dụng tốt nhất mà cố thịnh nghĩ là xả phòng hộp xe nhỏ xe khiêu chiến chơi thật vui tầng bình lưu nhảy dù thực n ư ớ c bức bản thân nếu là cùng châu được liên hợp trở thành nhà tài trợ liền có thể đi đến toàn cầu các nơi nhìn xả phòng hộp xa điêu cùng không muốn sống tuyển thủ khiêu chiến cực h ạ n nhưng mà bọn họ không biết là theo hai người đồng thời ô m riêng phần mình ý nghĩ đem tư duy lần thứ nhất kéo dài đến trò chơi bên ngoài diễn sinh sản nghiệp phía trên bánh răng vận mệnh đã bắt đầu lặng yên chuyển động một cái lấy trò chơi vì tuyệt đối hạch tâm to lớn đế quốc đang lấy không thể tưởng tượng nổi phương thức dần dần bị dựng đứng lên、Xoạch. tiếp nhận cố t h n h đưa tới đồ uống thầm rượu rượu uống một hơi c ạ sạch đem lon không đâm trên bàn đập trợt lưỡi vẫn rất dễ、uống. quay đầu để cho sắt vách siêu thị làm chút tới thả máy gấp thú đông bên trong nghĩ đến thẩm rượu rượu vỗ vô, vô tay tốt rồi tài trợ sự tình trước hết d ạ n g này mọi gì dạ tổng giám đốc điều hành quay đầu thương lượng với c ô tổng l ấ y đến có thể cùng t i ê n ti tập đoàn bên kia tiến hành sơ bộ bàn bạc còn có cái khác muốn báo cáo sao bởi vì bình thường thẩm rượu rượu đầu này cá ướp muối tổng tài rất ít tham dự cho nên các bộ môn cùng phòng làm việc những cao quản một khi thu đến thẩm tổng muốn tham dự tin tức về sau bình thường đều sẽ đem gần đây một ít công việc cùng hạng mục tình huống tập hợp một lần chuyên môn cùng thẩm diệu diệu hồi báo một lần đây là cố thịnh bày mưu đặc kế đồng thời cũng là lao thẩm tổng thẩm vạn lâm chỉ thị dùng thẩm vạn lâm lời nói chính là ngươi không bằng người ta tiểu cố chuyên ngành có thể lý giải nhưng ngươi chí ít không thể hỏi gì cũng không biết ngươi lão tử gánh không nổi người kia đối với cái này thẩm diệu diệu mặc dù khá là không tình nguyện nhưng suy nghĩ kỹ một chút kịp thời biết công ty hạng mục động thái cũng tốt cho nàng cung cấp phong phú hơn số liệu cùng kinh nghiệm trợ giúp nàng tại ngày sau lô vốn trên đường càng chạy càng thuận kết quả là liền cũng liền bất đắc dĩ đồng ý rồi mà bây giờ thương quan những cao quản báo cáo cùng đã hoàn thành tiếp đó liền nên nói một chút thẩm rượu rượu quan tâm nhất màn kịch quan trọng ga đần hồ pha giờ diễn sinh hạng mục bây giờ hao tổn hạng mục đội s u ấ t mua sắm khoán coi như tĩnh tĩnh nằm ở nàng hệ thống trong kho hàng đầu một vạn hao tổn hoàn lại tiền hối đoái gấp đôi nàng có một ba vạn hao tổn hoàn lại tiền, tiền tiết kiệm lại thêm ga đần ổ phạ giờ nguyên thủy biên lai tự mang một ư ơ i năm đội phản lợi bội xuất tổng cộng chính là một một mươi tám đội phản lợi khai trương ăn cả một đời cơ hội tới thầm rượu rượu h á n g r ộ n g không có cái khác muốn báo cáo chúng ta liền đến tâm sự ga đần ổ phạ giờ diễn sinh hạng mục ca bá lạp lời vừa nói ra phòng họp mọi người đều là mừng rỡ nhất là lấy giang vân cầm đầu hoàng kim thể nghiệm phòng làm việc những cao quản càng là nhau nhau cầm bút lên đến tùy thời chuẩn bị ghi chép là ngay tại thứ sáu tuần trước theo hạ bẹt bản mới vốn cũng đổi mới hoàn tất thi kiểm tra hoàng kim thể nghiệm chủ yếu phụ trách hai đại nhiều người ôn lai thi đấu hạng mục cũng tuyên bố giai đoạn này công tác có một kết thúc tiếp đó bọn họ liền đem đối mặt ga đần ổ pha dợ diễn sinh hạng mục khiêu chiến giang vân vẻ mặt nghiêm túc bởi vì ga đần ổ pha dợ coi như là một tương đối đặc thù hạng mục n ó là hoàng kim chi phong cho đến tận này mười lăm bộ phận trong trò chơi một cái duy nhất hơn phân nửa khen ngợi trò chơi dựa theo nghệ du sân thượng đẳng cấp xếp hạng phân chia khen ngợi lớn hơn hoặc bằng chín mươi năm là khen ngợi như nước thủy triều lớn hơn hoặc bằng tám mươi là đặc biệt tốt bình lớn hơn hoặc bằng bảy mươi mới là hơn phân nửa khen ngợi có lẽ đối với đừng công ty g a m mà nói nhưng à mình trò chơi có thể cầm tới hơn phân nửa khen ngợi đánh giá, liền n chơi thể trò tới có coi giá, đã là k h ô tệ, t dù sao dựa sao hoàng e thang điểm 100 lời nói, hơn phân nửa khen Nhưng, nửa nói, ngợi cũng điểm điểm đâu. lời có o kim chi phong khác biệt xem bọn hắn cái khác trò chơi a không nói đến tỷ tàn p h ổ n cùng s ẻ kỳ dô loại này chế tác tinh lương đầu tư khổng lồ át chủ bài cấp tinh phẩm cũng không đề cập tới quý h ú t máu người sống sót cùng lẹp bốn ý ẩu loại này đủ để có thể sưng khai sáng trò chơi loại hình khơi dòng sự kiện quan trọng thức tác phẩm l i ê n chỉ nói hoàng kim chi phong sáng tạo mới bắt đầu hai khoản g trò chơi nhỏ mèo leo cùng ai là cha bây giờ tại trên bình đ à i cũng có tám mươi lăm phần trăm khoảng trừng khen ngợi xuất bắt lại đặc biệt tốt bình đánh giá duy chỉ có ga r d e n ổ pha giờ chỉ có bảy mươi sáu phần trăm khen ngợi đương nhiên ngươi có thể nói nó sở dĩ không cầm tới thành tích tốt là bởi vì lúc ấy c ó mẹn là từ đó cản trở cố ý dùng một mạc thương chiến thủ đoạn cho bọn hắn mánh liệt mánh liệt xoát xoa bình nhưng mà đừng quên từ khi s ẻ kỳ dỗ công bố về sau cọ mẹn là mục tiêu liền đã hoàn toàn rời đi không đi quản nữa ga đần ổ pha giờ nhưng dù cho như thế trò chơi này đến bây giờ v ẫ lại lại. nhưng k thể h nào c ở một cái xạ kích trò chơi bên trên chồng té ngã lưu lại dạng này một cái hơn phân nửa khen ngợi vết sẹo đây là giang vân trong lòng không qua được một nấc thang cũng là hoàng kim thể nghiệm đám người trong lòng đi qua không một cái khảm bây giờ sật kỳ phải y ngờ có thể nói là đắc chí vừa lòng một bộ tờ lặn vs d ọ m bi bạo hỏa ra vòng bảy ngày bảy trăm ba phần sáng tạo nghiệp giới kỳ tích một bộ xẻ kỳ rỗ đánh ngã cọ mẹ l ạ toàn cầu chú ý thậm chí bị nghe hồng bản t h ổ các người chơi phục làm thần minh một dạng tồn tại mặc dù mọi người cùng thuộc một cái công ty giang vân trong âm thầm cùng xạ tổ một đoàn người quan hệ phi thường s á t nhưng mắt nhìn thấy sật kỳ phải y ngờ bây giờ như vậy thành công nói hắn giang vân một chút không mỏi nhất định là giả tất cả mọi người là hoàng kim chi phong dưới cờ phòng làm việc cầm cũng là giống như lúc nghiệp giới trên cùng tiền lương đãi ngộ các ngươi vì công ty lập nên chiến công hiện hách đại xuất danh tiếng chúng ta chính là bất tài làm cá ư ớ p muối sao phải biết hoàng kim chi phong từ trước đều chỉ có một đầu cá ư ớ p muối đó chính là chúng ta lão bản ngó sen tổng những người còn lại không người nào là giấu trong lòng khát vọng tiến vào công ty cho dù không nói khát vọng cùng lý tưởng để tay lên ngực tự hỏi ga đần ổ pha dở phần này bài thi xứng đáng ngó sen tổng tín nhiệm sao thậm chí liền tín nhiệm đều không nói liền lấy thực tế nhất đãi ngộ nói chuyện nghiệp giới trên cùng tiền lương tràn đầy giao nộp bảy hiểm hai vàng nghiêm ngặt chấp hành hai ngày nghỉ chuẩn chút tan việc đúng giờ phản đối nội quyền lo nghĩ nghỉ định kỳ chưa bao giờ điều nghỉ thậm chí mặc dù ba lệnh năm cấm chỉ tăng ca nhưng chỉ cần bọn họ tăng ca gấp ba tiền lương đồng dạng sẽ một phần không thiếu đánh tới trên thẻ dạng này công ty dạng này l ắ o bản dạng này lãi ngộ cộng thêm một cái từ không thua trận như là chiến thần phụ thể đồng dạng thủ tịch tổng giám đốc điều hành như thế đội hình bản thân đám này xương cánh tay lao thần lại nộp lên một phần nhìn như đạt tiêu chuẩn kỳ thực chỗ bẩn bài thi giang vân không thể nhịn hoàng kim thể nghiệm cũng không thể nhẫn nghĩ vậy hoàng kim thể nghiệm những cao quản cùng liếc mắt nhìn nhau một cái đều ở âm thầm quyết tâm lịch truyền đại cục rửa sạch đ ụ c nhã lợi nhuận thần thoại liền ở đây phiên cái này là tới từ xương cánh tay các lao thần tự xét lại đây là hoàng kim thể nghiệm với fts trò chơi tín điều chúng ta đã từng sáng tạo ra lẹp bốn y ở tuyệt địa cầu sinh ạ vẹt rất nhiều thần thoại mà lần này hạng mục này càng chính là trong thần thoại thần thoại không lợi nhuận không bằng chết nghĩ đến lúc này liền nghe cố tình nói mặc dù diễn sinh hạng mục cuối cùng thiết kế tạm thời còn không có đã định nhưng nó tên ta đã nghĩ kỹ liền ơ ô vệ y hoạt ô vệ y h o a S, tất cả giải quyết ngày mai bình thường hai trường lễ bái sáu bắt đầu tăng thêm hết chương này chương hai trăm bảy mươi tám thất tay là một loại trí tuệ chương hai trăm bảy mươi tám thất tay là một loại trí tuệ Tốt. phi thường tốt cố thịnh mới vừa nói xong tên liền nghe phòng họp trên thủ vị tiểu na tra một tiếng kêu giỏi tiếp lấy đùng đùng vỗ tay cố thịnh bị sợ k h ẽ run dậy cái này mẹ hắn có cái gì tốt tên này cực kỳ đặc sắc sao mà trong phòng họp cũng động lại nửa giây tiếp lấy vang lên như sấm xét tiếng vô tay tốt, tốt tốt tốt ta tên rất hay Cố trong lúc ợ i h nhất thời trong phòng họp tiếng vô tay như sấm động thật giống như hậu vệ y hoạt đã đạt được thành công lớn một dạng tiếp theo chỉ thấy thẩm rượu rượu giơ tay lên một cái trong phòng họp nặng tân an yên tĩnh trở lại cố tổng thầm rượu rượu nhìn về phía cố thịnh có quan hệ với hạng mục này ta có một chút xíu tiểu tiểu ý nghĩ có thể nói một chút sao ách cố thịnh thật bất ngờ h i ệ n nhiên không nghĩ tới luôn luôn đối với công ty hạng mục cũng là vân g vân g được được, được được đúng đúng đúng tiểu na cha lần này lại có mình ý nghĩ đương nhiên nói đùa tiểu na cha dù nói thế nào là công ty tổng tài a ngươi gặp nhà ai tổng tài đối với hạng mục sách cái ý kiến còn muốn trước c h ư n g cầu một chút phó tổng đồng ý cái này cũng may mà là trên bản hội nghị không có người ngoài bằng không bên ngoài còn không chừng nói thế nào bản thân đâu thấy thế thầm rượu rượu thì là nhe răng cười một tiếng tiếp lấy lật ra bản thân sổ ghi chép ảo hảo hảo lật qua một trang trang tiểu vương bát cuối cùng thầm rượu rượu tay đẻ trả sổ ghi chép mới nhất một tờ mà một bên bên cạnh cố thịnh cũng là lông mày hơi n h í u ghê gớm đã thấy tại tiểu na cha tiểu vương bát sổ ghi chép bên trên cái này mới nhất một tờ vậy mà viết đầy đủ loại kiểu dáng ghi chép xinh đẹp ghi chép chỉnh t ề mà bài bố quả thực giống như là thời cấp ba trọng điểm ghi chép một dạng lít nha lít n h í nhìn mình ghi chép thầm rượu lòng tin mười phần cảm giác thành tựu bảo dạc ha, ha. đây chính là cô nãi n ã i thức đem sửa sang lại lộ vôn bi tịch nghĩ đến thẩm rượu rượu còn vụn trộm liếc qua hơi hăng hái cố thịnh hừ hừ lao cô đầu ngươi không biết đi mỗi khi lúc đêm khuya vắng người thời gian ta đều thừa dịp ngươi tiến vào mộng đẹp thời khắc lặng lẽ tiến vào phòng làm việc tìm đọc có quan hệ với ga đàn ổ phạ dở đủ loại tài liệu và đánh giá mặc dù ta n mộng tưởng là làm một đầu không tranh quyền thế cá ư ớp m ố i nhưng mà trở thành cá ư ớp m ố i trước đó nên quyển cũng vẫn là mối quyển vì hạng mục này ta thế nhưng là lập xem đại lượng tài liệu và đưa tin cùng các lộ truyền thông đánh giá còn có trong nghề thâm niên trò chơi đám người bình luận Đồng thời, quan trọng nhất một chút. lần này ta đã hoàn toàn nắm giữ bản thân càng nghĩ lô vốn lại càng kiếm tiền thuộc tính lịch sử đã vô số lần chứng minh rồi mỗi một lần ta nghĩ để cho trò chơi lô vốn chỗ đưa ra những ý nghĩ kia lại càng sẽ trở thành trò chơi đại bạo mua chút giống như là quý h ú t máu người sống sót hình thức đêm giống như là phạt mỏ phổ b ì ạ bên trong không vũ khí thiết lập mà cùng tư ơ n g phản chỉ cần nàng càng là muốn m kiếm tiền hạng mục thật ra lại càng có khả năng lô vốn cũng tỷ như nàng trước đó nghĩ tới nhưng cũng bị chính nàng phủ nhận rơi tiếp theo làm nhóm cái này đ ặ tính tại trước kia trong ba năm đã được đến vô số lần ân chứng ta nhất định chính là cái đảo ngược thiết kế thi ê n tài thầm rượu rượu khi hiểu được bản thân đặc tính về sau không nhịn được ở trong lòng cảm thán cho nên lần này thầm rượu rượu trực tiếp chính là một cái đảo ngược tư duy chỉ cần ta nghĩ hết biện pháp trăm phương ngàn kế chân tâm thật ý mà nghĩ muốn để hạng mục này kiếm lời lớn như vậy hạng mục này tám chín phần m ộ ư ơ i liền sẽ bởi vì ta dùng sức quá mạnh mà dẫn đến hao tổn mà một khi hạng mục hao tổn hh một trăm ước a một trăm ước một đời một thế xài không hết nghĩ đến đây thầm rượu trên khuôn mặt nhỏ nhắn rào rạt bắt đầu chờ mong lại hài lòng nụ cười cái kia ta liền nói đơn giản một lần ta mình ý nghĩa đương nhiên ta cũng không phải sao chuyên ả n h cố tổng nếu là có cái gì bất đồng ý kiến chúng ta lại tiến hành thảo luận nói xong thầm rượu rượu nhìn về phía cố thịnh trong mắt tản mát ra mang theo một chút tiểu đắc ý cơ t r í còn sáng làm xong vụ này ta liền kim b u ồ n rửa chân cho nên xin lỗi rồi l o cố cô nãi n ã i nước rửa chân chỉ có thể tủi thân ngươi e hẻm h á n g g ọ n g một cái chỉ thấy thầm rượu, rượu nhìn về phía bản thân sổ ghi chép mở miệng nói đầu tiên nói một chút trò chơi hạch tâm xạ kích hình thức đ tại ga đần ổ phạ dỡ bên trong chúng ta vẫn như cũ kéo dài hai đời fgs thiết lập chỉ là thông qua biến chủng đem hai đời fgs máy nắm hình thức biến phim hoạt hình hóa tổng má nói thiết lập cũng khá dù sao cũng là chúng ta lấy tay thiết lập bộ này hệ thống điều giáo cùng chơi chạy độ trên đều là không có vấn đề gì nhưng mà nói đến đây thầm d i ệ u d i ệ u lời nói xoay chuyển ta cũng thông qua không ít truyền thông đánh giá cùng người chơi phản hồi h i ể u được tại dạng này một cái súng ống chủng loại phong phú đồng thời dựa vào kỹ năng nhanh tiết tấu bản đồ nhỏ đối cục trong trò chơi hai đời fgs thiết lập trên thực tế là sẽ cho các người chơi tạo thành nhất định gánh vác có trong phòng họp đều là một mảnh nhẹ giọng xôn xao thật ra ngay từ đầu đại gia nghe được nó xen tổng muốn phát biểu thời điểm cơ bản cũng là ba điểm nghiêm túc bảy điểm tôn trọng thuộc về là muốn tôn trọng có tôn trọng muốn phân tích có tôn trọng muốn tán đồng có tôn trọng đừng hỏi ta nghe không nghe ngươi thì nhìn ta tôn không tôn trọng liền song việc nhi dù sao ba năm qua n g ó sen tổng tham gia hội nghị có thể đếm được trên đầu ngón tay đại gia cũng đều biết n g ó sen tổng đối với trò chơi hạng mục thiết kế không hiểu nhiều lắm ngày bình thường cơ bản cũng là người người kính yêu vật biểu tượng cho nên đối với thẩm diệu diệu phát biểu đám người ngay từ đầu cũng không có chuẩn bị quá mức nghiêm túc chuyên ngành sự tình giao cho chuyên ngành người tới làm cuối cùng hạng mục vẫn là muốn cố tổng tay cầm đem bóc nhưng mà như thế nào cũng không nghĩ đến hôm nay bên trong n g ó sen tổng cái này mới mở miệng vậy mà đâm thẳng hạng mục chỗ đau d á ba câu liền chỉ ra ga đần ổ phạ dỡ bên trong tồn tại xạ kích hình thức vấn đề đồng thời lớn mật bắt đầu dùng giả lập đầu ngắm thiết lập t đám người trong lòng không khỏi nao nao hít vào khí lạnh bá lạc theo giang vân đem chính mình sổ ghi chép lật ra mở ra nắp bút trong lúc nhất thời sổ ghi chép lật ra âm thanh nao nao vang lên toàn bộ hoàng kim thể nghiệm tổ chúng những cao quản nao n h a o những mày tập trung tinh thần nghe bắt đầu thẩm tổng phân tích cùng chỉ đạo ý kiến có chút đồ vật nga không là rất có đồ vật hôm nay ngó sen tổng nghiêm túc nàng rõ ràng liền có chuẩn bị mà đến thấy thế thẩm diệu diệu phi thường hài lòng nhẹ gật đầu nhìn một vòng hoàng kim thể nghiệm những cao quản cầu học như khát biểu lộ tiếp tục mở miệng nói đương nhiên xem như ga đần ổ phạ dở tiếp theo làm chúng ta mặc dù muốn cải biến một bộ phận ga đần ổ phạ dở khuyết điểm nhưng tương tự ưu điểm chúng ta cũng phải tiếp tục phát triển truyền thừa tiếp cũng tỉ như nói hình thức game bên trong xe đẩy cùng chiếm trút hai cái này hình thức vô luận là căn cứ chúng ta trong trò chơi số liệu thống kê đến xem hay là từ các người chơi trong tiếng hô đến xem cũng là đối với trước mắt cố hưu fts hình thức game một lần thành công sáng tạo cái mới điểm này chúng ta muốn tiếp tục giữ lại vẫn như cũ đưa chúng nó xem như chúng ta ổ vệ ý hoạt hạng một cơ sở hình thức nhưng muốn chủ động mở rộng, mở rộng bản đồ ao t xa xa xa. điểm thứ ba chính là hình ảnh phong cách gần nhất ta nhìn thấy âu mỹ địa khu chính trị chính xác đại hành kỳ đạo đối với cái trò chơi này nhân vật màu da thậm chí là đẹp xấu vấn đề khác nhau rất lớn huyên áo sôi sùng sục mà trên một điểm này ta nhìn thấy các người chơi ý kiến rất lớn cho rằng không nên đem nguyên bản người da trắng ngôi đen k lần này n không riêng gì hoàng kim thể nghiệm lấy xạ tổ cầm đầu sật kỳ phải nghi ngờ đoàn đội nhóm cũng đều nhao nhao ở trên sổ tay làm ra ghi chép cuối cùng thầm rượu rượu nhìn một chút bản thân sổ ghi chép cũng là quan trọng nhất một chút ngay vậy tất cả mọi người dựng lỗ thai lên ánh mắt tập trung đến thẩm tổng trên mặt chỉ thấy thẩm rượu rượu cài lên nắp bút trịnh trọng mở miệng nói ra vĩnh viễn cũng không cần thử nghiệm dạy người chơi chơi game dứt lời trong phòng họp a n tính chốc lát tiếp theo liền nghe tiếng vỗ tay đột nhiên vang lên phịch ba ba ba x o ạ c cố thịnh một bên liên tục gật đầu một bên dẫn đầu vỗ tay chỉ một thoáng trong phòng họp vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay chữ nào cũng là châu ngọc giờ khắc này chúng ta quản không khỏi đối lên với chỗ ngồi thẩm rượu rượu nổi lòng t ô n kính ai nói thẩm tổng chỉ là vật biểu tượng ai nói thẩm tổng chỉ là cá hố mới nghe nghe nghe nghe cái này lấy tinh hoa đi nó ba trò chơi quy hoạch cái này tôn trọng người chơi nên hợp thị trường chỉ đạo phương châm n g ư y i lai、like, nhìn như đảm nhiệm nha không hiểu hàng ngày mỏ cá thẩm tổng thật ra một mực đều ở yên lặng chú ý h à n g mục yên lặng chú ý thị trường cái gọi là đại trí nhược ngu nói không chính là thẩm tổng người như vậy nha ôn h ò a thiện lương lòng dạ rộng lớn biết nghe lời phải chi nhân thiện nhậm dùng người thì không nghi ngờ người mặc dù ý chí thao lực nhưng từ không nhận lắc đại trí nhược ngu lại có thể tại thời khắc mấu chốt chỉ điểm khai ngộ nhân sinh đến này minh chủ nếu còn không tận tâm tận lực lại sao xứng đáng thẩm tổng ơ n tri ngộ ao ào, ào ào nhiệt liệt trong tiếng vô tay thầm rượu rượu hơi xấu hổ mà n ế t miệng cười cười g ã i đầu một cái thực sự là có lỗi với a đại gia mặc dù trở lên những ý nghĩ này nghe cũng là tất kiếm cải tiến cùng đề nghị nhưng trên thực tế bởi vì bọn chúng đều là do ta đưa ra cho nên đến lúc đó cái trò chơi này nhất định sẽ bởi vì dạng này như thế nguyên nhân thành tích bị thương cốc cốc cốc. thầm rượu rượu ở trong lòng gõ tiểu mõ muốn cố gắng vãn hồi một chút mình bị trừ tổn hại rơi công đức toàn viên cố gắng ta mò cá toàn viên hướng tốt ta kẻo k ố trách thì trách cái hệ thống này ban thưởng thật sự là quá mức mê người hơn một ngàn lần hao tổn hoàn lại tiền đừng nói ta chính là cha ta tới cũng phải tìm kiếm n g h ị cách thua thiệt cái lớn chỉ này một lần chỉ này một lần lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa thầm rượu rượu ở trong lòng mặc niệm lần này ta thế nhưng là dồn hết sức lực thị trường nói hai đời máy nắm không tốt ta đổi người chơi nói xe đẩy chiếm chút chơi vui ta làm mỹ thuật phong cách ta nên hợp đại chúng từ chối chính trị chính xác chế tác thái độ ta biết nghe lời phải lấy người chơi làm trọng hạng mục này nhìn xem chính là một bộ kiếm lời lớn bộ dáng a mà với ta tới nói kiếm lời lớn chính là thiệt thòi lớn đặc biệt thua thiệt thì làm cái này một đơn cái này một đơn hoàn thành ta liền t à i phú tự do an an tâm tâm chân thật làm cái cá ư ớt mới nghĩ vậy thầm rượu rượu vừa nhìn về phía cố thịnh cố tổng còn có cái gì bổ sung ý kiến hoặc là vốn nắn địa phương sao hiện tại còn kém lao cô vị này người quản lý cái cuối cùng gật đầu ngay vậy cố thịnh nói vai tiểu na cha hôm nay phát huy có chút dị thường a dị thường tốt nàng vừa rồi chỉ tất cả không sai biệt lâm chính là hắn muốn nói tất cả thậm chí tại cuối cùng tiểu na cha còn đặc biệt nhấn mạnh một chút vĩnh viễn không muốn dạy người c h ơ i chơi game cái này mẹ nó quá mấu chốt người khác không biết cố thịnh cũng quá rõ ràng câu nói này mang tính then chốt dù sao tại hắn kiếp trước bên trong c ậ vệ ý hoạt dạng này một cái từng tại 2016 n ă m kinh diễm toàn bộ trò chơi vòng trò chơi sở dĩ suy bại thậm chí đến người người kêu đánh cấp độ mấu chốt nhất nguyên nhân chính là nó khai phát công ty động xem bạo tuyết chỗ phạm phải nạo g m ạ n tội mà bây giờ cái này từng dẫn đến nào hủy diện t g ạ o m ạ n tội nguyên nhưng ở chưa nảy sinh mới bắt đầu liền bị tiểu na tra trặc đức cố thịnh cũng liền lại tránh lo âu về sau một mực ở cái thế giới này bên trong một lần nữa phụ khắc kiếp trước vinh quang thậm chí siêu việt kiếp trước huy hoàng liền tốt ta cảm thấy phi thường tốt cố thịnh gật gật đầu lần tiếp theo mở học ta sẽ trực tiếp mang theo thiết kế đề án đinh mà theo người quản lý cố thịnh gật đầu thầm rượu rượu cũng ở đây trong đầu của chính mình đồng bộ nghe được một tiếng văn dọn hạng mục, con, ý hoa, chưa khóa chặt. hạng mục đầu tư kim lạch không nguyên hạng mục kế toán thời gian thiên không thiên hạng mục hoàn lại tiền bội xuất m ư ơ i năm lần không lần trước mắt doanh thu kim lạch không nguyên dự tính hoàn lại tiền kim lạch không nguyên còn thừa kết toán thời gian chờ đợi mở ra ts chưa khóa chặt biên lai、like、vô pháp tạo ra kết toán thời gian đợi khóa chặt sau tự động biến thành mười lăm lần diễn sinh tác phẩm hạng mục con biên lai、like、thuận lợi tạo ra mà ở một mảnh tiếng thảo luận bên trong thẩm d i ệ u d i ệ u cũng yên lặng đem tỷ lệ đặt cược mua x ă n khoán từ hệ thống trong kho hàng đ i ề u lấy ra ngoài đinh ngài đã sử dụng mua x ă n khoán ít một mời lựa chọn ngài muốn mua hoàn lại tiền bội xuất chú hoàn lại tiền bội xuất một khi khóa chặt đem không cách nào lại sửa chữa mời cẩn thận lựa chọn thô ngay lấy hệ thống nhắc nhở thẩm rượu yên lặng ít s vĩnh c ử u cá ước mối cơ hội ở trước mắt mà nhưng vào lúc này thẩm rượu rượu trong lòng đột nhiên vang lên không hiểu thấu tiếng ca tâm nếu tại mộng ngay tại chẳng qua là ai ai ai thẩm rượu rượu vội vàng một nhóm sóng đầu đem cái này điểm xấu tiếng ca vung ra trong đầu tiếp theo quyết tâm liều mạng n h ớ ta thẩm rượu rượu tung hoành tứ hải nhiều năm như vậy tiến tới là một chữ mãng trước kia dạng này bây giờ cũng là dạng này nhân sinh có thể có mấy lần bỏ sức thất tay là một loại trí tuệ đinh ngài đã sử dụng mua sàng k á n tiêu phí một nghìn ba văn nguyên bội s u ấ t tăng lên một nghìn ba lần hạng mục hoàn lại tiền bội s u ấ t mười lăm lần không lần hạng mục hoàn lại tiền bội s u ấ t mười lăm lần một nghìn ba lần ts nửa giờ sau chương sau hết chương này chương hai trăm bảy mươi chín đều thất thần làm gì gắp thức ăn a chương hai trăm bảy mươi chín đều thất thần làm gì gắp thức ăn a tốt các vị thân ái người xem các bằng hữu hoan n ê n xem vương lão hoa cúc lệch dễ ảm tình hình thực tế a thứ sáu tám giờ tối tiểu phá trạm trực tiếp gian vương láo hoa cúc tương lai khoa học kỹ thuật công ty trách nhiệm hữu hạn trực tiếp gia n đ ỉ n h lấy một tấm hình thù kỳ quái khuôn mặt vương láo hoa cúc đang đứng tại trong phòng thay quần áo hướng về phía tấm gương cùng xem là ít dễ ảm khán giả chào hỏi mưa đạn một mảnh nhiệt liệt trò chơi này thật nên chuyên môn nhằm vào chủ tịch đem bóp mặt công năng đóng lại chủ tịch có thể đừng soi gương sao kinh hãi cái này bóp mặt là thật là không thể diễn tả chủ tịch thế mà cũng sẽ thể thao mạo hiểm này có phải hay không có trọng yếu không sẽ không vận động cũng sẽ không chết sao cái kia xác thực không sai ngay vừa mới rồi từ hoàng kim chi phong công ty đem xuất phẩm danh s ư n g bản quyền của ma tiểu chúng thể thao mạo hiểm trò chơi đỉnh phong quốc độ rốt cuộc tại vạn chúng trong chờ mong đúng hẹn online mà sở dĩ đưa nó tiểu chúng đánh dấu lên song dấu mắc kép tự nhiên là bởi vì cái này rõ ràng đề tài tiểu chúng trò chơi nhưng lại như là nay trong ngoài nước trò chơi lấy dễ ảm trong vòng nóng nhất bánh trái t h ơ n g ngon không hề nghi ngờ loại này bản quyền oanh tạc phương thức mặc dù không não nhưng mà chỉ cần bản quyền uy lực đủ lớn hiệu quả vẫn là vô cùng bạo tạc Thứ Hoa Nghê Hồng, Quốc, đến lại cũng tại này, thích, tuyết tuyết do, giảm, thậm ạ i trò c ơ khóa t r chí n h Hoa h mua sắm. Cúc c vì thế lão hoa cúc còn chuyên môn chuẩn bị một loại cực kỳ mới lấy dễ ảm hình thức dùng cho lấy dễ ảm giới thiệu trò chơi này Tốt các vị như g bằng ư ờ i xem các ữ u phi h t ờ n hoan nghênh chúng ta tương lai khoa học kỹ thuật công ty mỗi năm một lần sản phẩm giới thiệu đại hội A. Như g gia khoa học thuật phẩm thiệu ta lai đại đi đại tới mỗi giới hội ty một kỹ vậy hôm nay cho đại gia đến mang chính là chúng ta tương lai khoa học kỹ thuật công ty mới nhất nghiên cứu ra được một hệ liệt thể thao mạo hiểm sản phẩm như vậy mọi người đều biết làm thân thể chúng ta nhận được chủng kích hoặc là áp lực thời điểm thật ra cũng là bởi vì lực tác dụng tại trên người chúng ta mà chúng ta tương lai khoa học kỹ thuật lần này vận động sản phẩm nhóm đây là biết ở loại tình huống này dưới tự động sinh ra một loại cùng đối ứng gây lực giúp người gây ở từ đó khỏi bị nhất định tổn thương là lão hoa cúc vậy mà đem trò chơi l ị y t h dễ ảm làm thành buổi họp báo hình thức bản thân hắn thì là lại làm tổng tài lại làm c h ắ c thi viên vì khán giả biểu hiện ra sản phẩm nghe vương lão hoa cúc nói năng b ậ y bạn mưa đạn một mảnh sung sướng ha ha ha ha thần mẹ hắn gây lực vì tính chơi đ ù a thích hợp giảm xuống rơi xuống cùng trùng kích tổn thương thiết lập bị chủ tịch bình luận thành gây lực sản phẩm mới thật không hổ là câu chuyện vương nhưng có sao nói vậy cái này sản phẩm kỹ thuật tên thật tốt gây a chủ tịch châu bò đây cũng là vị nào ưu tú nhân viên tác phẩm xuất sắc kinh hãi dĩ nhiên là chủ tịch tự mình thí nghiệm sợ không phải chủ tịch tự mình thiết kế sản phẩm đầu chó chết cười mà ở c h i ề u tượng bóp mặt phân đoạn về sau lão hoa cúc cũng chính thức mở ra bản thân cực hạn hành trình theo huy giao diện điều l ấ y một t ấ m khổng lồ thế giới bản đồ xuất hiện ở lão hoa cúc trước mặt phía trên lit nha lit nít h đánh dấu toàn cầu đủ loại điểm du lịch cùng thi đấu khu đủ loại tranh tài hạng mục địa điểm rực rỡ môn màu mà ở trong đó có khả năng nhất hiện ra chúng ta tương lai khoa học kỹ thuật công ty sản phẩm trình độ thuộc về cái này xe đạp đua xe đạp địa hình vương lão hoa cúc lời thề son sắt nói thật ra đây là hắn đã sớm tại trò chơi tuyên bố trước đó thì nhìn chúng một cái tương đối tiểu chúng nhưng lại cực kỳ tìm đường chết hạng mục có thể xưng thể thao mạo hiểm bên trong thể thao mạo hiểm giờ hở núi cao nhanh giảm hoặc xưng rơi núi vận động một hạng chuyên chú vào xuống dốc cùng lớn trên lệnh cực hạn địa hình xe vận động không giống với ngày thường đi làm thay đi bộ địa hình xe bình thường loại xe này chọn thêm dùng khoa chương hai vai trước xiên k h ô n g xe cường độ tăng mạnh thân xe chỉnh thể trọng lượng hơi nhẹ bị quản chế tại sân bãi ảnh hưởng bình thường vì cá nhân tính giờ la hoa cúc trước đó liền từng thấy qua cái này vận động video nếu như không phải sợ chết hắn vẫn là thật muốn đi thể nghiệm thể nghiệm loại này giữa sinh tử lĩnh nộ sinh mệnh chân lý vận động mà bây giờ đ ỉ n h phong quốc độ đến rồi không cần thật đánh giám cũng có thể thể nghiệm rơi núi kích thích vừa nói chỉ thấy lao hoa cúc ngay sau đó tại trên địa đ ồ lựa chọn sử dụng một cái ở vào h ủ tạ châu dê cấp nhanh giảm bản đồ bởi vì trong trò chơi các hạng tranh tài cùng khiêu chiến bản đồ cũng không phải là toàn mở khóa các người chơi cần thông qua từng bước một quen thuộc thao tác thích ứng buồn sổ mạ tỏ sẩn sổ dĩ bên trong cái kia gần như tới gần tại hoàn toàn mô phỏng cảm ứng khiêu chiến thông qua góp nhạc cúc tài năng từng bước mở khóa cao cấp hơn bản đồ. cho nên lão hoa cúc chỉ có thể từ sơ cấp nhất dê cấp bản đồ bắt đầu bất quá bản đồ lựa chọn cũng có ngoại lệ cũng tỉ như đỉnh phong tám hạng khiêu chiến cái kia lấy tài liệu tại thực cảnh đỉnh phong tám hạng khiêu chiến vô luận ngươi là mới ra đời tân thủ vẫn là trong hiện thực chân chính thể thao mạo hiểm viên đều có thể tại trò chơi nhất ngay từ đầu thời điểm lựa chọn tham gia bất quá lão hoa cúc tạm thời còn không có như vậy mãng dù sao đỉnh phong tám hạng chết qua một lần lời nói trong thời gian ngắn liền cũng đã không thể tham gia rất nhanh lão hoa cúc liền nhanh chóng du lịch đến mễ quốc ủ t ạ châu hô ba Cùng theo tiếng do trận trận đất cắt tại l a o hoa cúc mũ bảo hiểm bên ngoài lướt qua phát ra trận trận tiếng sột soạt tiếng vang mang theo bụi đất ngụy vị không cốc liệt phong theo mũ bảo hiểm tiến vào hắn cái núi giữa sân có dấu gv đúc chữ to lớn cờ xí bay phất phới l a o hoa cúc mở hai mắt ra đã thấy dưới người mình cưới một cỗ tạo hình ngoan trương sơn mà xe thân xe khía cạnh còn có dấu hắn i d tương lai khoa học kỹ thuật vương l a o hoa cúc đưa mắt trông về phía xa bốn phía đều là thê lương đá lợm trầm thủ màu nâu hắn ở tại sơn phong hẳn là phủ cận cao nhất một chỗ cao điểm bước chân cùng bánh xe ép qua vùng núi phát ra soạt đã vô luận là lốp xe dưới thạch đầu đất cắt ma sát cảm nhận thông qua tay lái truyền lại vẫn là phanh xe phanh lại kéo căng lúc ma sát cảm giác cùng lực phản tác dụng tất cả tất cả cũng là như thế mô phỏng cảm ứng thậm chí nếu như đóng lại trong trò chơi hở u giờ hắn thực sẽ phân biệt không rõ trò chơi cùng hiện thực giới hạn rốt cuộc ở đâu có lẽ đây cũng là hoàng kim chi phong không cho phép các người chơi đóng lại ngẩng đầu đôi nguyên. nguyên nhân căn bản a nghĩ đến đây lá hoa cúc cũng hít một hơi thật sâu khởi động địa hình xe c h ậ m rãi tới gần đường đua điểm xuất phát tốt các vị người xem thông qua tương lai khoa học kỹ thuật thời không truyền thống kỹ thuật chúng ta đã tới ủ tạ thi châu nghiệm sân bại a có thể nhìn thấy hôm nay tham gia buổi họp báo nhiệt tình dân đen khán giả vẫn là rất nhiều ta dựa vào đi tới điểm xuất phát trong nháy mắt lá hoa cúc âm thanh im bặt mà dừng đã thấy trước mặt đường đua hẹp vô cùng chỉ chứa một người thông qua thông qua nhất đoạn không đủ hai mươi m cất bước đường đua chính là một chỗ đ o ạ n ngay chừng mấy mét t r ê n lệch về sau là nhất đoạn u ố n lượn khúc chết vách đá đường đua nhìn về trước nữa đi bên tay phải là trách thạch đá lợm c h ầ m vách đá c h ừ n g hai trăm bảy mươi chín đều thất thần làm gì gắp thức ăn a hai bên tay trái chính là t r ê n lệch cao tới hai trăm l i n vách núi cái này còn không phải sao kinh khủng nhất kinh khủng nhất là đằng sau đường đua gần như tất cả đều là nghiêng đường nhỏ góc độ gần bốn mươi nói cách khác hắn cần dán chặt lấy vách đá chết đi trung tâm thông qua đồng thời thời khắc ở trong lòng cầu nguyện địa hình xe chạm đất lực không muốn khiến người ta thất vọng mà trong ả i qua đ ạ này n k h ủ bố nháy g i ê n đường g đua sau, về thì mắt lão hoa cúc đại nào trống rỗng thậm chí quên mình ở mở bồi họp báo không phải sao cái đồ chơi này ngươi quản cái đồ chơi này gọi đua xe đạp địa hình cái này cùng ta trước đó biết rồi không giống nhau làm a ta xem người khác cái kia trong video rơi núi cưới bình thường cũng là dọc theo một đầu phi thường nhỏ hẹp lương núi một đường hướng về chân núi cưới Liên vậy, cơn mờn cái thể n này đường đua cũng quá khoa trương a không phải sao cứ như vậy cái ruột dê tiểu lộ còn được giữa đường tới một bay vọt cơn mờn ta chỉ là nhìn một chút trong lòng bàn tay đều toát mồ hôi khá lắm ui biểu hiện tranh lệch vì hai trăm ba mươi tám mét đây nếu là té xuống còn không phải xanh một khối một khối đông nhất khối tây một khối n g ư y i một tia ta một tia ha ha ha ha thảo trực tiếp tiến nhanh đến mở tiệc đúng không đã là tương lai khoa học kỹ thuật cũng gây không được trình độ sao c h ọ n vẹn gốc trệ ba giây khán giả c h ơ mắt nhìn xem chủ tịch nhịp tim thẳng tắp tiêu t h ă n g bên trên một trăm một nhưng vẫn là muốn ra vẻ bình tĩnh mở miệng nói tốt rất tốt như vậy ta đã thấy có đồng học nghi vấn chúng ta cái này sản phẩm có thể hay không gây ở đây cái đường độ a như vậy tiếp đó ta xem như tương lai khoa học kỹ thuật chủ tịch cũng là đầy đủ vì mọi người biểu hiện ra công ty của chúng ta sản phẩm có khả năng tiếp nhận gây lực cực hạn nói chuyện chỉ thấy lao hoa cúc hít sâu một hơi ngay sau đó hai tay nắm chắc tay lái dưới chân nhẹ nhàng đạp một cái x a l á t ba theo lốp xe cuốn lên bụi bặm lao hoa cúc mặc dù chỉ là nhẹ nhàng đạp một cái nhưng lưng núi to lớn nghiêng sườn núi sừng nhưng trong nháy mắt cho lên hắn mạnh mẽ động lực đường cảm giác chấn động tại lao hoa cúc dưới chân chuyển đến hô hô tiếng gió ma s á t tiếng lập tức tại bên thai hắn vang lên trước mặt toái thạch gạch ngói vụn t ứ tán về r a cấp tốc lướt qua mặt đường để cho hắn không nhịn được nhịp tim lập tức gia tốc hơn nữa càng kinh khủng là xông ra đường đua trong nháy mắt một cố cùng hiện thực gần như không hơi nào khác nhau mất trọng lượng cả ba o Hoa Cúc theo bên thay trò chế cũng bay phất phới tin tức hai mươi vị trí đầu mét cất bước đoạn đường lập tức thông qua ngay sau đó không lao hoa cúc thân thể trực tiếp đằng không xung quanh vách núi vách đá cảnh tượng cấp tốc lướt qua mạnh liệt hơn mất trọng lượng ngã xuống sườn núi cảm giác để cho hắn hạ rèn lìn cực tốc tiêu thăng tạm thời thoát ly trọng lực trói buộc cảm giác thậm chí để cho lão hoa cúc cảm thấy đại nào thiếu dưỡng giống như khoái cảm ò ho ho ta dựa vào vành ba xe đạp nặng nề g h mà rơi vào tiếp theo đoạn đường đua phía trên t ó é lên trọng trọng bụi bay to lớn chấn động chuyển đến chấn động đến lao hoa cúc hai cước r u lên sắt rồi một tiếng bánh xe thoáng trên chết đem tói thạch miếng đất xúc bay tất tất tốt tốt rơi vào vách đá vách núi phía dưới nhưng tại tinh vi động tác hệ thống phụ trợ dưới sự trợ giúp lá hoa cúc tay mắt l ê n h lẹ toàn thân keo căng cuối cùng vẫn là tại xe sắp mất đi trọng tâm thời khắc ổn định thân thể tóm chặt lấy tay lái dua ba gây ở ba phù phù phù quần quận vàng đuổi đất phi dương bên trong lao kỳ c ủ ý chĩa cưỡi u y ệ trần t trùng sát mà ra mà một giây sau trực tiếp g i a n cũng là lập tức bạo tạc các công nhân viên n h a o nhau cùng kêu lên thét lên hò hét Ô, thở, thở thở thở thở thở thở thở thở, ba Chủ tịch Châu Bò. tương h lai khoa học kỹ thuật châu bò nghiên độ ưu tú chủ tịch cmn ờ ờ trò chơi này nhìn xem cũng quá mẹ hắn sảng khoái chỉ là nhìn xem đều nổi da gà t h ự c không dám dâu dếm ta thậm chí chân đều có chút như nhút da nguyên lai cái này mẹ hắn gọi đua xe đạp địa hình a thật rơi núi a rất khó tưởng tượng trong hiện thực tế h mà thật mẹ hắn có người dám chơi cái này lãnh chi thức dám chơi cái này cũng đều là phú ca A, bởi vì người bình thường là mua không nổi cường độ cao như vậy chuyên ngành trang bị quá mẹ nó chơi mặt mạng cmn ta không chịu nổi ta cũng muốn đi gây một lần hương p ấ n trong trò chơi đ ứ n theo thái n thạch vầy ra thân xe lần thứ hai cấp tốc công kích lao kỳ cụ ý chia bên cạnh cố gắng khống chế góc độ để cho mình dính thật sắt vào vách đá một bên một bên gắt gao nhìn chằm chằm phía trước đoạn ngay nhưng mà ngay tại hắn sắp đến đoạn ngay cuối cùng nháy mắt thần hồ kỳ kỹ giống như động tác hệ thống phụ trợ lần nữa có hiệu lực một cái kỹ thuật độ khó cũng không tính cực hạn nhưng ở nơi này lại đủ để nguy hiểm trí mạng ba trăm sáu mươi quay người lộn ngược ra sau động tác như là dung hội quán thông đồng dạng để cho lào hoa cúc lập tức thể hồ quán đỉnh đủ loại động tác yếu lĩnh chú ý hạng mục phát lực điểm thậm chí là rất nhỏ động tác đ i ề u giáo đều giống như bẩm sinh một dạng đây chính là hoàng kim chi phong cao cấp động v ụ kỹ thuật một hạng toàn cầu giới trò chơi tuyến ngoài cùng b u ồ n sổ mạ tỏ n sổ dị động tác ứng dụng kỹ thuật mà bây giờ để trắc n h i ệ m đã bày tại lao hoa cúc trước mặt không quen người an toàn thông qua bình ổn hạ cánh phía trước chính là vết đích nhưng mà lấy không được cút q u a y người nguy hiểm hệ số cực lớn không cẩn thận thì sẽ một đầu đ ụ n g chết hơn nữa sát xuất cực lớn nhưng ít ra có thể cầm một cái thanh đồng cút hô ba không kịp quá nhiều suy tư bởi vì lúc này địa hình xe đã mang theo quần c u ộ n cắt bụi tại sườn dốc phía trên đ ỗ n g nhiên bay vọt mà ra mà một giây sau chỉ thấy lao kỳ cụ ý chĩa cái ngựa ra sau hai tay nắm chắc tay lái thân thể nghiêng về phía sau đồng thời bảo trì lại lực lượng toàn thân trạng thái đem xe bánh trước cao cao dâng lên bánh sau chăm chú ép xuống giờ khắc này thời gian phảng phất đều lâm vào trì trệ chủ tịch đây là mớn thiên quay người lộn ngược ra sau cái này cũng quá điên cuồng cố lên a đạp xe kéo tay từ đại ca ca nói không chừng chủ tịch hắn thật đúng là có thể sáng tạo hô b à ảnh phịch sau một khắc địa hình xe quẳng xuống đất bật lên mà lên theo vách núi một đường lăn bay mang ra một đám bụi trần linh kiện tứ tán đồng thời la hoa cúc đầu cũng trọng trọng đụng vào vách núi một chỗ khác liền nghe răng rắc một tiếng cổ đức gây âm thanh thanh thúy lọt vào thai hình ảnh lập tức biến thành h ắ t bạch lá hoa cúc giống như một phá con rối một dạng lăn ra ngoài một đường quay cuồng té xuống vách núi tính trên một dạng yên tĩnh toàn thể người xem chỉ cảm thấy một trận tê cả ra đầu miệng không tự chủ toét ra con ngươi địa chấn trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi một hồi lâu sau trong trực tiếp gian mới có một đầu màu đỏ mưa đạn thăm thẳm thổi qua đều thất thần làm gì gắp thức an ạ ts không tới nửa giờ b ù câu từ trình độ nào đó mà nói cũng là một loại bộ câu hết chương này chương hai trăm tám mươi thật muốn đi xem bạn cờ a chương hai trăm tám mươi thật muốn đi xem bạn cờ a Ta cảm nhưng ta h vẫn còn cần đ phái phái mà cái c h tại đỉnh phong quốc độ tuyên bố về sau ông tàn vẫn là không chịu được dụ h o c tạm thời bung xuống bản thân tình nhân cũ nghĩa vô phản cố bước lên tiến về hãn tợ đường đi dù sao đây đối với một mực đều ở truy tìm cực hạn hắn mà nói trò chơi này thật sự là quá mức mê người thật ra cho tới nay học tản đối với thể dục trò chơi đều cảm thấy hứng thú vô cùng nhưng tiếc là là với hắn mà nói bóng đá bóng rổ loại này thể dục trò chơi tính kỹ thuật có thừa kích thích tính không đủ thậm chí không khoa chừng nói tính đến đỉnh phong quốc độ đem bán trước đó học tản chỗ cảm thụ qua chân thật nhất kích thích vận động hạng mục là t h tản phổn bên trong mặt của cửa ải nhưng bây giờ đỉnh phong quốc độ đến rồi địa hình xe leo núi c á nhưng t r phi mà n đây ủ loại vào hạn kiểu dáng khiêu chiến cực hạn, tiểu dáng chúng vận động bước vào công chúng cực bước t cũng là trước mắt đỉnh phong quốc độ tất cả hạng mục bên trong một cái duy nhất đối với người dự thi hai chân khống chế có yêu cầu cực cao cực hạn hạng mục người dự thi từng cái khuất chân động tác mỗi một khối cơ bắp phát lực thậm chí là mỗi một lần quý k ố i góc độ cũng có thể ảnh hưởng đến nhanh giảm kết quả cuối cùng dù sao ở nơi này hạng thể thao mạo hiểm bên trong những người dự thi thường thường đối mặt là cao nhất vận tốc vượt qua 130 km giờ tốc độ cực cao trượt thậm chí tại chỗ có trượt tuyết xuống dốc hạng mục bên trong vô luận ở đâu một tấm bản đồ đều có một cái ẩn tàng cút có thể thu hoạch tận tàng cút gọi là đ ỉ n h phong vận tốc thu hoạch phương thức liền là lại nhanh giảm quá trình bên trong để cho mình cao nhất vận tốc siêu việt hai km g đây là năm 2002 m l ẹ quốc h ộ ủ tại châu âu limpic mùa đông lúc từ gã lì ạ tuyển thủ phỉ của ý ý ở đặc tư sở sáng tạo kỷ lục thế giới cái này đã không thể xem như trượt quá nhanh cái này thuần túy chính là bay quá thấp mà cái này cũng vẹn vẹn đỉnh phong t á m hạng khiêu chiến bên trong băng kiên cố kết vé vào mà thôi mặc dù trên lý luận mà nói muốn tham gia đỉnh phong t á m hạng chỉ cần giao nộp năm đao liền có thể thu hoạch được cái này thực địa lấy cảnh tìm đường chết cơ hội nhưng cái gọi là người sang tự biết mình ảm tận úi tuyết l ợ nhanh giảm không chỉ có riêng làm lớn nhanh giảm càng phải đào thoát tuyết l ợ truy đổi cho rằng này học t à n quyết định thay đổi đại lượng cố gắng chỉ vì ở đằng sau tại chỉ có một lần cơ hội bên trong hoàn mỹ khiêu chiến thành công chinh phục t ả n tở hô một lần nữa đứng ở tuyết nói đỉnh cao nhất học t à n thở ra một hơi tuyết ngập trăng xóa trước mắt đều là một mảnh mênh ngông tuyết sắc l ạ n h thấu xương hàn phong phẳng phất từ tây tây b ờ lên cá thổi tới tại hắn tuyết ăn vào ở giữa lướt qua phát ra tiếng ô ô âm thanh viễn sơn nặng loan một vòng thanh lãnh trói mắt rực rỡ dương treo móc ở đỉnh núi về sau trên đường chân trời h ọ tàn dậm chân tuyết d ư i bản ống còn bên trên tuyết động tốc tốc rơi xuống mưa đạn thì là một mảnh khẽ hô trò chơi này công nghiệp trình độ thật thật không thể tin nổi dù sao cũng là tổng đầu tư quá trăm triệu đao trò chơi s e ký dồ cũng liền mới không đến hai ước đao như vậy vừa so sánh liền rất khó tưởng tượng tỏ dị cái kia vượt qua hai ước đao đầu tư rốt c u ộ cũng c tốn ở đâu luôn ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồn bất quá nói trở lại tỏ dị công nghiệp trình độ nếu như đơn lấy ra lời nói cũng xác thực coi là phi thường lợi hại dù sao lật hoa dây thừng máy mô phỏng vừa mới đầu kia mưa đạn nhất định là hoa quốc lao ca lật hoa dây thừng quá thảo ha ha ha ha, ha, ha, ha. thần bí đông phương kỹ thuật vừa rồi thật thật là đáng tiếc chỉ thiếu chút chút xíu nữa liền hoàn thành. lộn ngược ra sau quay người 360, đón thêm trình độ xoay tròn 720 độ khó quá lớn có thể lật 360 liền đã rất tốt lại đến một lần lại đến một lần ít chết một lần nữa xe ký rồ xạ sơ đi tuyến l i ề n đ ồ vui lên bước chân rung trôi qua vẫn phải là đỉnh phong cốc độ đỉnh phong cốc độ ảnh trôi qua n độ ha, ha ha ha ha ha ha ha tại một đám người chơi khán giả cổ vũ âm thanh bên trong học tặng cũng lần nữa chuẩn bị kỹ càng t hiện t a y vung lên mở ra thực tế à vui lựa chọn đỉnh phong điện đài điều chỉnh ca đơn lựa chọn đơn khúc tuần hoàn phọ dạy ạ xác định Bá lạc, ba. tuyết trượng khét r ố n g ố c tản cơ thể hơi nghiêng về phía trước dưới chân tuyết bản để ép mang theo tốc tốc đ ô n g tuyết hướng về đường dốc phía dưới liền trượt đi tất cả tốt đẹp toàn ý phỏ dạ ta yêu cũng toàn ý phỏ dạ b a b y đây là ta cho ngươi lễ vật chỉ muốn đem ngươi giấu ở ta đáy lòng hô mạnh mẽ thân thể như là băng nguyên tuyết lang cao nạo g dáng người tại thanh lánh vào đông phía dưới như đạp gió tiến lên tung h bay bông tuyết tại tuyết bản hai bên b y ra sàn s ạ tuyết t tiếng bị dìm lập tại bay phất phới tật phong bên trong sáu mươi km tám mươi km bên trong một trăm km một trăm năm mươi km gần như trình độ sân dốc phủ tuyết mặc dù góc độ cũng không khoa trường nhưng ở cái này góc chết độ tiếp cận bốn mươi độ tuyết đạo chi bên trong vẫn như cũng làm ra mấu chốt ván cầu tác dụng hô đến một tiếng học tàn thân thể trên không trung lộn ngược ra sau quay người ba trăm sáu mươi tiếp lấy vững vàng rơi vào đường dốc phía trên phát ra thoải mái tiếng hô giờ khác này không có bất kỳ cái gì sự vật có thể đổi được hắn trừ bỏ tự do nếu như muốn học tàn bình chọn thế kỷ này nhất phát minh vĩ đại như vậy buồng sổ mạ tỏ sần sổ gì tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng hẳn nhất mà nếu như muốn tại buồng sổ m à tỏ sẩn sổ gì tương quan sản nghiệp bên trong tuyệt ra một cái nhất nên bị cảm tạ đại biểu như vậy hoàng kim chi phong không thể nghi ngờ chính là hắn chọn lựa duy nhất kèm theo phò ra nhẹ nhàng tiếng ca giờ khắc này linh hồn cùng đục thể đồng dạng chiếm được phong thích một trăm năm mươi cây số cmn một trăm sáu mươi hô l y s i n ta nói học t ặ n vì sao một mực tại tận lực đệ thấp thân trên đây hắn tạ i giảm xuống phong n g ăn a ba không phải sao cmn ờ ở ở trò chơi này con mẹ nó có thể coi là phong ăn ba h c nhật lần này học tạng i ả m thấp xuống phong ngăn về sau rõ ràng so với một lần trước vận tốc nhanh hơn cái này mẹ nó quá kinh khủng hoàng kim chi phong các người chơi nghĩ đến bọn họ làm được các người chơi không dám nghĩ hắn cũng làm đến thua thiệt tặc quá mẹ nó thua thiệt tặc trò chơi này vẫn là nhìn xem học t ạ n cái này thua thiệt tặc tốc độ a cở mở nở đã nhanh hai trăm cây số đến rồi đến rồi liên tục tuyết lớn sườn núi theo t r ư ợ tốc t độ càng lúc càng nhanh giờ phút này thân mang động lực tiểu t ử cùng khoản phối màu tuyết phục ọ c t ạ n phán phất đã biến thành một đường màu lục phi tiễn ba, ba. theo tung bay bông tuyết kèm theo bay vào sườn dốc phủ tuyết học tàn tung bay trong hiện thực mất đi hai chân nhưng lại chưa bao giờ từng từ bỏ hy vọng động lực tiểu tử quay người lộn ngược ra sau phi dương bạch tuyết phảng phất ở bên người hắn hình thành trắng luật cánh chậm rãi kích động phi hành cao tới hai trăm cờ mờ hờ tốc độ phía dưới học tàn thoát ly lực hút trái đất tại bạch tuyết bao trùm trong núi sâu mở ra tuyết d ự c một trăm tám mươi độ ba trăm sáu mươi độ bốn trăm tám mươi độ bảy trăm hai mươi độ ba p h ú c bá ba vững vàng hạ cánh nháy mắt so cường tâm trâm càng mạnh mẽ hơn ạ diện lỉn kịch liệt đánh thẳng vào học tàn thân thể tốc độ cực hạn phía dưới lộn ngược ra sau quay người hai tuần hoàn mị không một tí vết bạo tạc động tác điểm số tại u ý giao diện bên trong lấp lánh kim sắc c u ồ n sáng mà phía trước sườn dốc phủ tuyết lần nữa tiến đến、tốc. lần nữa bay vọt tốc tốc tung bay bạch tuyết tại hắn quanh thân vờn quanh vì dòng xoáy tiếng c a tại lúc này phảng phất đều chìm vào đáy biển tại ông ông tác hưởng xúc động trong óc gần ẩn rung động thích ngươi là ta bí mật chiều sâu tựa như tại đáy biển mười vạn m ta thưởng thức mặt trời mọc cùng mặt trời lặn tính m ị c yêu bầu trời cũng yêu thá thiết ngươi vào đông tuyết lớn tự do linh hồn trên không chúng xoay tròn nh một vòng hai vòng lui giao diện bên trên động tác điểm số đã dấy lên hòa diễm sau một khắc sắt ba đông tuyết phi dương tuyết lớn đầy trời trong sương mù trắng học tản dơ cao tuyết trượng thét chói h a i vang lên sông r a g e l g e l ta ba ta ta thành công ta ba ta cái này thật quá bốn bất khả tư nghị ta bốn g e e ba vê anh ba trực tiếp ra nầm vang sôi trào lộn ngược ra sau quay người bảy trăm hai mươi tiếp trình độ quay người bảy trăm hai mươi vận tốc 200 t m km siêu việt dưới tốc độ cực hạn liền cử động làm điểm số đều lấy giấy lên kích tình liệt diễm vì học tặng gieo họ lớn tiếng khiến e n Nàm, hay.、Oh, thờ thờ thờ thờ thờ thờ thờ thờ. g á quá n Xong người nở. chuẩn động tắc còn mạnh h Châu hại hơn A Úc Nhật. Ba. cờ tắc quay Bảo lợi 720 Thượng mở So tiêu thấy Đủ để đ Úc cho g đóng ư i lại n một c á hay c ử về sau, sẽ sáng sổ. cửa lưu nhất định sẽ lưu lại một cái càng n thêm sáng tỏ cửa Thảo. một tỏ lại cái Cái à không phải lưu cửa A. Thượng ti lưu là cửa A. sổ Đế đây đem xác thực mẹ ạ b ẹ t toàn trận đấu mùa giải săn g i ế t đời khẽ động lực coi như xong tới chơi trò chơi này thế mà cũng lợi hại như vậy năm lần thử nghiệm sau liền có thể xong quay người bảy trăm hai mươi ta thao không hợp thói thưởng ông tàn đã nhanh điên nhịp tim bạo tạc trực tiếp gian cũng điên gieo hò thét lên cùng chân thật lú sd khen thưởng bay đời trời ha ha ha ha ha ha ha quá sung sướng thoải mái đầm địa cảm giác là như thế làm cho người say mê ông tàn còn nhớ kỹ bản thân lần trước tại trong trực tiếp gian đại bạo nói t ụ hưng phấn thét lên hay là tại lần thứ nhất đoạt được hãn vệ giả trèo lên đỉnh săn riết thời khắc nhưng mà một giây sau b à n h ba to lớn tiếng va chạm vang lên bắt đầu ốc tản chỉ cảm thấy mình toàn thân cũng là tê dần ngay sau đó cả người đều bay lên trước mặt hình ảnh cũng lập tức biến thành màu đen phịch chít chít suy suy ốc tản giống như một vải rách bút bê một dạng ghé vào trên mặt tuyết ánh mắt h hoán nhìn xem khoảng cách vạch đích chỉ có không đủ một trăm mét cái kia viên tùng tuyết ốc tản người xem t i ế n tính trọn vẹn mười giây khán giả dẫn đầu không k ì m được cười vang phốc ha, ha ha ha ha ha ha lao tạc c á ý vạch đích chứ tại sao có thể có cái cây a ha ha ha, ha, ha. hơn nữa chỉ có gốc cây này cây ha ha ha cứu cực vui quá hóa b u ồ n chuyên trị nửa tràng khui rượu chắt t u y ể n thủ ha ha ha ha thảo ta muốn cười nôn lao tặc chú ý an toàn không tới điểm cuối cùng chức không muốn quá đáng chúc mừng thật tiện a cây này phản phất thấy được lao tặc của m ì n h cười xuống mực khắc liền nghe học t ạ n g nổi giận tiếng giống vang vọng trực tiếp gian FVVVVVVVVVG. Gu. Sa a a a a a a a a là bây giờ học t ả n đã có thể đeo tay chân giả hành động tự nhiên có thể ngay sau đó chỉ thấy hắn trực tiếp rút ra đ u ổ i phải tay chân giả điên cùng lung lay viết có cô thịnh kiểu chữ hoa ký tên sợi các con tay chân giả phảng phất là tại đối với cô thịnh bản nhân tiến hành lên án đây là ngươi thiết kế a ngươi chuyên môn ở kia thiết kế một cái cây ta xong quay người bảy trăm hai chó chó a ngươi là vì sao ngươi b ồ i ta vừa mới kỹ thuật động t á ca n g ư ơ i b ồ i ta cút a a a a a a chịu tượng lên án cùng giáp căng gào thét v a n vọng trực tiếp gian khán giả cười ha ha thậm chí so vừa mới còn muốn huyên náo đủ loại màu sắc ha ha ha lò vê đốt cười to mưa đạn không ngừng thổi qua nửa trang khui rượu chất cứu cực tuyệt chiêu nhi chỉ một thoáng để cho trực tiếp gian lâm vào một mảnh khoái hoạt trong không khí bốn ha ha ha mà cùng lúc đó hoa quốc một chỗ bệnh viện trong phòng bệnh một tên người mặc quần áo bệnh nhân nam hải chính ôm điện thoại t o á t miệng vui cười vào đông rõ ràng lánh dương ánh sáng phát họa ra hắn gầy gò thậm chí có chút thoát tướng khuôn mặt nhẹ nhàng nhấc lên trên đầu túi lưới nam hải gãi gãi bản thân bởi vì hóa trị liệu dẫn đến đầu chọc tiếp theo ấ n mở điên c bàn phi í bảo mỉm cười phát ra một đầu mưa đạn sụp cắt miêu miêu hiệp thật muốn đi xem bạn cờ a vừa mới g ử i xong mưa đạn liền nghe đinh đông một tiếng là mình đồng đảng phát tới tin tức đại vĩ hôm nay cảm giác thế nào miêu miêu hiệp cảm giác tốt hơn nhiều hồi quan g phản chiếu thuộc về là đại vĩ sáu miêu miêu hiệp ngày mai sẽ làm xuất viện đại vĩ ta đi đón ngươi miêu miêu hiệp không cần người trong nhà quá nhiều hỗn loạn đại vĩ vậy ngày mốt ta đi nhìn ngươi miêu miêu hiệp được đến lúc đó ngươi đẩy ta ra ngoài hai ta đi sổ mạ tỏ sẩn sổ gì a đại vĩ phái vẫn là đúng cả miêu miêu hiệp đỉnh phong quốc độ ngươi xem một chút cái trò chơi này một hồi ta đưa ngươi một phần ngươi trước làm quen một chút quay đầu dạy ta đại vĩ quả thật sao nghĩa phụ miêu miêu hiệp một lời đã nói ra đại vĩ tứ mã nă truy miêu miêu hiệp nghe nói trò chơi này độ khó khăn nhất khiêu chiến vẫn là thực địa lấy cảnh cứ như bức đại vĩ、ừ. chờ ngươi khỏi bệnh rồi lại tiến hành một cái thực địa đánh thẻ miêu miêu hiệp thỏa nhìn xem mau mau phát tới tin tức đại v ĩ ánh mắt trong lúc nhất thời có chút m à người tiếp theo khe khẽ thở dài đem màn hình điện thoại di động khóa màn hình đèn kịt trên màn hình phản chiếu ra hắn mặt cũng chiếu ra hắn đỏ lên hốc mắt mau, mau xuất viện nhưng cái này cũng không có nghĩa là hắn bệnh tình chiếm được khống chế cùng hữu hiệu trị liệu hoàn toàn tư phản mao m a u khả năng vĩnh viễn cũng đi không thực cảnh mà bệnh nan y ốm đau đã dòng giá hành hạ hắn trọn vẹn mười lăm tháng khi tất cả trị liệu cũng tuyên bố thất bại thời khắc cho dù ở tất cả mọi người giấu giếm phía dưới mao m a u cũng cảm giác được cái gì hắn quyết định xuất viện rời đi cái kia băng lánh lại tản ra tuyệt vọng n g i vị địa phương một lần nữa trở lại cuộc đời mình bên trong lại một lần nữa hảo, hảo mà ôm một lần cái thế giới này tờ s nửa giờ sau chương sau m ư giờ rất nhiều cảng hết chương này chương hai t n đây là không bảo hộ leo núi là là một khoản thể thao mạo hiểm trò chơi tại đỉnh phong trong quốc gia leo núi trang bị có thể nói là đơn giản nhất một đôi đoạn chỉ bao tay một cái múc đầy phòng chân b ộ t mạ tia hồ bao cùng một đôi leo núi dày không còn không có dây an toàn không có dây thương thép thậm chí từ dưới trí thượng cả ngọn núi phía trên đều không có một cái nào có thể nham đinh neo điểm liền dựa vào một đôi tay chân cùng thực lực mạnh mẽ hoạch tâm cùng nhạy cảm lộ tuyến lựa chọn chinh phục cái này đến cái khác nguy hiểm lại đủ để trí mạng vách đá đương nhiên mặc dù đỉnh phong quốc độ tại kỹ thuật lực cùng công nghiệp trình độ bên trên cơ bản đã làm được dĩ dạ loạt chân không chỉ có dựa vào nghệ du ít hai toàn cảm giác phụ trợ kỹ thuật hoàn mỹ bắt trước ngũ rác cũng giút cho vừa phải tăng cường hoàng kim chi phong bản thân đỉnh cấp động tác hệ thống phụ trợ còn lâm thời giao phó các người chơi siêu cao vận động tiên phú hiệp trợ bọn họ làm ra càng thêm hoàn mỹ hoa thức động tác nhưng leo núi cùng cái khác các loại vận động mang đến cảm giác mệt mỏi lại là buồn s ố m à tỏ sần sổ gì chỗ tạm thời mô phỏng không ra điểm này cái khác thể dục trò chơi bất lực hoàng kim chi phong đồng dạng cũng không có cái gì quá tốt phương án giải quyết kết quả là đỉnh phong quốc độ cũng chỉ có thể đem cảm giác mệt mỏi lấy thanh thể lực hình thức tiến hành song song thay thế tại tiến trình không ngừng làm sâu sắc bên trong Các nhưng g ư ờ i c ơ i vai v trò n viên i tương dần c tự h thể ấ y l cái này động tác cũng sẽ đồng bộ tiêu hao hết một bộ phận thể lực mà ở trong trận đấu cho dù ngươi điểm số lại cao hơn Cuối, cuối c như ù như nhưng g l tương tự tấp nập g ghi điểm số h c kỹ thuật động tác cũng sẽ tiêu hao hết người rất nhiều thể lực dẫn đến lộ tuyến khống chế không tốt bỏ lỡ giả lập lộ tuyến kiểm tra điểm trừ phi ngươi có thể tinh chuẩn đánh giá ra tối ưu phi hành đường đi cũng tại phù hợp địa phương làm ra lật dù chờ kỹ thuật động tác mà bây giờ đại vĩ cùng miêu miêu hiệp cùng một chỗ tiến hành leo núi hạng mục càng là như vậy mặc dù trên lý luận mà nói leo núi hoa thức động tác rất ít thậm chí có thể nói là gần như không có nhưng kỹ thuật động tác nhưng lại số lượng cũng không ít như thế nào sử dụng hợp lý kỹ thuật động tác tại thể lực tiêu hao hầu như không còn trước tìm tới hợp lý nhất lộ tuyến thực hiện trèo lên đỉnh chính là cái này thể thao mạo hiểm to lớn nhất chỗ khó thử xem chứ dù sao đánh rắm còn có thể phục sinh nắm một cái phòng chân bột mạ tia miêu miêu hiệp hào hứng vô vô tay đi tới dưới v ế t đá bắt được nham lên dưới chân một mực dẫm ở điểm dừng chân bắt đầu leo về phía trước đi thô giáp nham thạch tại phòng chân bột mạ tia dưới sự trợ giúp bị hắn một mực đội lên trong lòng bàn tay loại này một lần nữa thu hoạch được lực lượng cảm giác cảm giác để cho miêu miêu hiệp hai mắt tỏa ánh sáng quá lâu không gặp từ khi bệnh về sau thân thể của hắn liền ngày càng xa suốt mà theo hóa trị liệu cùng đủ loại thuốc men sử dụng tấp nập hắn cũng thời gây như quét tủi xuất hành đều cần người đẩy bệnh nhân bất quá cũng may h á n đại não cùng trái tim vẫn còn tính khỏe mạnh lúc này mới có thể miễn cưỡng thông qua buồng sổ m à tỏ sần sổ gì khỏe mạnh kiểm chắc mà bây giờ làm trong trò chơi khỏe mạnh lại kiện toàn hắn lần nữa cảm nhận được cái này vô cùng r ồ i r à o lực lượng lúc không khỏi trong lòng gợn sóng dâng lên quả nhiên khỏe mạnh mới là cuộc sống to lớn nhất t à i phú nghĩ đến miêu miêu hiệp t i ê n lặng cười một tiếng hít sâu m ộ t hơi tóng chặt lấy n ô lên nham thạch đem đầu gối nét vào nham thạch trong kẽ hở nhưng người nhìn mình phải phía dưới xoa được hay không a ngươi ta đều bên trên một phần tư ngươi mới đến cái kia chỉ thấy giờ này khắc này đại vĩ chính ngâm nớp lo sợ rán vết đá như cái ghé vào nham thạch bên trên vương bắt một dạng một cử động nhỏ cũng không dám thiếu thổi nữ bức h i ể u không h i ể u cái gì gọi là rùa t h ỏ thi chạy ta trước hết để cho ngươi một đoạn ngắn một chốc siêu ngươi thật sao ta không tin nghe vậy miêu miêu hiệp nín cười nhìn một chút phía trước mình địa hình lại túi đầu nhìn xem đại vĩ ai anh em nhìn ta cái này nói chuyện chỉ thấy miêu miêu hiệp đưa tay chỉ hướng bản thân trái phía trên một khối ướt c r ư ờ n g dài bảy tám cm một khối nham thạch nổi lên nhìn tốt rồi a miêu miêu hiệp mí môi một cái vi phụ cho ngươi tới một lớn nghe vậy đại vĩ hổ khu chấn động suýt nữa từ trên vách đá rơi xuống trò chơi này còn có thể leo núi quá trình bên trong địa ra sao con mẹ nó ngươi cũng quá tổn hại rồi a miêu miêu hiệp con mẹ nó ngu xuẩn a miêu miêu hiệp sạ mặt m lại lại không còn gì để nói lại giận hỏa ta ý là ta muốn từ ta nơi này đung đưa đến bên kia cái kia ra sức điểm lên kéo ngươi mội cức a nghe lời nói này đại vĩ càng kinh hãi thậm chí so vừa mới còn khiếp sợ hơn dù sao khối kia nham thạch nổi lên khoảng cách miêu miêu hiệp có thể chừng hai cái thân vị hơn nữa còn là tại nghiên phía trên đây cũng chính là nói miêu miêu hiệp muốn hoàn thành động tác này nhất định phải tại hoàn toàn không bảo hộ t r ạ n g thái giới tại chín mươi độ vách núi treo leo phía trên xeo xuống nhảy v ọ t đồng thời hoàn mỹ bắt lấy khối kia nhan thạch đồng thời còn phải bảo đảm thân thể của mình không muốn bày bức quá lớn n g ư ơ i thổi như b ắ c đầu đại vĩ một tiếng q u a y thiếu con mẹ nó ngươi có thể bay đi qua một hồi cá nướng ta mời ai ngươi nói a ngay vậy miêu miêu hiệp mừng rỡ hắn thích căn nhất n ư ớ n g cá chơi xấu là chó a chơi xấu ta là ngươi nuôi đại vĩ chắc chắn nói con mẹ nó ngươi chú ý rơi xuống thời điểm đừng nện vào ta liền được rồi nói xong chỉ thấy đại vi cố gắng đem thân thể gần sắt v ớ i đá sợ miêu miêu hiệp rơi xuống thời điểm lan đến gần hắn thê hô thê hô chỉ một thoáng hai người tiểu đội trong giọng nói lâm vào yên tĩnh chỉ có miêu miêu hiệp hít sâu âm thanh chậm rãi rung động tốc tốc giữa sơn cốc gió thổi tới lướt qua miêu miêu hiệp thân thể dưới thân đại thụ tre trời vang xào xạc trong rừng chim nhỏ thúy minh tiếng d ê nghe em hai giờ khắc này miêu miêu hiệp cảm giác giữa thiên địa phàng p h ấ t chỉ còn lại có bản thân trò chơi khúc dạo đầu lúc câu kia sửa g n g sôi nổi trước mắt nhân loại bài hát ca tụng chính là dũng khí bài hát ca tụng một tiếng quát lớn rung khắp vách núi lâm cốc miêu miêu hiệp thân thể như là một con mạnh mẽ báo tuyết hướng về kêu bóng loáng trên vách đá dựng đứng duy nhất nham thạch n ô lên bay vọc đi sắt rồi toái thạch quần quận v y ra như luyện không giống như phòng chân bột mạ tịa tung bay lướt qua không trung trên đỉnh núi chim c ắ t tướng minh dích đảo phịch hô bá là ba khớp xương rõ ràng cường kiện bàn tay chăm chú chế trụ nham thạch một đôi leo núi dạy dính thật sắt vào vách đá phát ra mà sắt giảm tốc độ tiếng vang mà khi tất cả âm thanh đều trong khoảnh khắc yên tĩnh lại đại vi trầm rãi mở mắt ra ngẩm đầu nhìn lại chỉ thấy mi hai cước khai lập trèo trống giống như là một đầu leo lên tại trên vách đá dựng đứng thạch sùng mực dạng thở một hơi dài n h ẹ nhóm cá n ư ớ n g a đại vĩ nướng cá ba nhào lạp lạp miêu miêu hiệp hưng phấn tiếng giống chấn động tới dưới thân trong rừng một đám phi đ i ể u ở trên không trong cốc q u e n quần cũng làm cho đại vĩ cái m ũ i m ỏ i nhừ tốt ta tốt ta tốt ta cắt thính ngươi châu bò thoải mái đồng địa khiêu chiến cực h ạ từ trong nước đến nước ngoài từ người chơi đến sở t r ệ à mẹ đỉnh phong quốc độ tuyên bố không thể nghi ngờ là tại thể dục trò chơi vòng thậm chí toàn bộ giới trò chơi bên trong một thạch kích thích ngàn cơn sóng nghệ d u ít hai toàn cảm giác phụ trợ kỹ thuật lạ như thế tinh tế tỉ mỉ viễn dương lướt sóng trong cuộc so tài các người chơi nghe lấy sau lưng núi kêu b i ể n gầm thao thiên cự lãng n g ư ờ i đầy trời c u ố n lên đại hải mùi vị tại hơi nước kích thích mê viễn bên, bên, bên trong cảm thụ ạ diện lín cấp tốc tiêu thăng cánh trang phi hành trong cuộc so tài các người chơi nghe lấy bên thai bay phất phới lao xuống cuộc phong ngửi không sơn tân vũ lạnh thấu xương giơ ngọt tại bay thật nhanh bên trong cảm thụ dũng khí bài hát không gì sánh kịp toàn cảm giác phụ trợ kỹ thuật phát huy phát huy vô cùng tinh tế để cho vô số các người chơi vì đó thét lên chấn động mà đồng thời hoàng kim chi phong động tác phụ trợ kỹ thuật lại như thế kinh diễm l ư n g núi nhanh giảm trong cuộc so tài cái kia kinh động như gặp thiên nhân lớn mật lộn ngược ra sau cùng đổi xe là như thế quái đản làm cho người không nhịn được kinh hô liên tục nhảy dù trượt trong cuộc so tài cái kia cưới gió trong khi tiến lên không lo sợ xoay chuyển quanh quần là khủng bố như thế làm cho người không nhịn được liễu lưới thét lên vận tốc cao tới hai trăm km trượt tuyết xuống dốc bên trong cái này đến cái khác người chơi bốc lên quanh người mang ra phi tuyết liên tục cao vút trong mây vách núi treo leo phía trên cái này đến cái khác người chơi dùng cả tay chân lấy không thể tưởng tượng nổi cực hạ n tư thế tìm kiếm lấy càng thật cao hơn phong ban đêm ánh chiều tà le lói trên đường người đi đường rộn ràng cơm nước no nê đại vĩ đẩy miêu miêu hiệp đi ở trên đường nhìn n g h e hồng lấp lóe nhìn người đi đường vội vàng nhanh như chớp xe lăn tiếng chậm rãi vang lên đại vĩ đi qua đèn xanh đèn đỏ thời điểm miêu miêu hiệp đột nhiên mở miệng đại vĩ hơi nhúm mày ân liền nghe miêu miêu hiệp yên tĩnh chốc lát nhẹ dọn cười một tiếng hôm nay thật vui vẻ cảm ơn ngươi à vậy ngươi cho ta đập một cái đ đẩy miêu miêu hiệp đi qua vạch qua đường cho người đi bộ nghe vậy miêu miêu hiệp cũng ha ha mà cười tiếp lấy hít sâu một hơi p h ả n phất muốn giữ lại lấy trong ngày mùa đông mát lạnh không khí có thể trước khi đi chơi đến dạng này một cái trò chơi coi như không tệ là mặc dù chỉ có ngắn ngủi nửa ngày thời gian bất quá năm sáu tiếng nhưng ỷ vào trong trò chơi đ ỉ n h phong tám hạng khiêu chiến có thể tùy ý tuyển hạng mục bắt đầu khiêu chiến quy tắc bọn họ đặt chân hoang vu bao la hùng vị mẹ quốc h u t ạ châu thấy được cái này đến cái khác phấn đấu quên mình người khiêu chiến ở kia quái thạch đá lợm chầm nhỏ hẹp trên sườn núi gh qua bọn họ leo lên châu mục lãng đang nhảy đ à i bên cạnh nhìn xem cái này đến cái khác người chơi thả người càng rơi xuống vách đá văn trượng tại giao thoa tung hoành đá lởm chầm trong núi tuyết mở dù bay đi bọn họ đi qua ma tây ca hang gỗ lộ dì nà cùng có tê biển chứng kiến nhỏ hẹp như màu lục địa ngục ma nhãn giống như hang gỗ lộ dì nà cũng cảm thán tại xanh biết hải ba bên trong chỗ quần quận bắt đầu thao thiên cự lãng thiên môn sơn quỷ phủ thần công t h á c nước en chỗ hiểm trở dốc đứng bọn họ đều du lãng một lần mặc dù đều chưa từng tiến hành thử nghiệm kiêu chiến nhưng không thể nghi ngờ là trò chơi này thực cảnh dựng trở lại như cũ xác thực làm cho người rung động tại thiên nhiên quỷ phủ thần công. c à nhất g k i người ế n ta c h n động ạ i là khi mặt trời lặn thời gian kim hồng sắc đông nhận đoán dương sẽ đem tuyết sơn dắt lên tầng một kim hồng sắc câu bên cạnh bao la hùng vĩ tri cảnh như là để cho người ta đặt mình vào thế giới lưu luyến quân về ai nghĩ vậy miêu miêu hiệp khá là thỏa mãn rồi lại có chút t i ế t cận thở dài nếu là có cơ hội thật đúng là muốn đi ả n tợn nhìn xem sau l ư n g đại vĩ không nói gì hắn không tiếp tục nói chờ ngươi tốt rồi về sau liền có thể đi thụy sĩ nhìn ạn tợn núi loại hình lời nói nhiều khi đối với đã sự thực đã định ở ngoài sáng biết mình đã không thể cứu vãn thời khắc huynh đệ anh em ở giữa thường thường đều sẽ lựa chọn không nói yên tĩnh đại v ĩ không nói lời nào là bởi vì hắn biết cái này đã không thể nào mà miêu miêu không nói lời nào là bởi vì hắn mình cũng biết điều đó không thể nào dù sao t ừ hắn từ bỏ cuối cùng kéo dài hơi tàn quyết định từ bệnh viện bên trong rời ra ngoài cuối cùng cùng với cái thế giới này ôm một lần bắt đầu hàn tân núi cũng đã là hắn mong muốn mà không thể tức địa phương t i ế n tĩnh t i ế n tĩnh thật lâu miêu miêu hiệp nâng đỡ bản thân màu đen lỗ hai mẹo c ọ n g lông ngũ quay đầu nhìn về phía lại vĩ quay đầu giúp ta cho trò chơi viết cái đánh giá đi liên nói s ụ p cắt miêu miêu hiệp khen ngợi đây là ta cuối cùng một thiên người chơi đánh giá a cực kỳ may mắn có thể tại cuối cùng trong mấy ngày này chơi đến dạng này một trò chơi cảm nhận được như vậy tự do khí tức mặc dù nó hậu tục đổi mới ta nhìn không thấy đỉnh phong tám hạng cũng tạm thời không có người có thể khiêu chiến thành công nhưng ta tin tưởng có mang dũng khí bài hát ca tụng đại gia nhất định có thể thành công thông quan t cảm, cảm ơn người sam cảm ơn người hoàng kim chi phong tờ s ta là miêu miêu hiệp hiện thực bằng hữu nay thiên lăng sáng sớm hai ba mươi điểm miêu miêu linh hồn đã đi đến trong giấc ngộng giống như thiên đường một dạng ư ã n g tờ cảm tạ trò chơi này mang cho chúng ta cảm động cùng chấn động cũng hy vọng miêu miêu có thể ở trên trời qua rất tốt cố lên nha đại gia ngay tại đỉnh phong quốc độ đem bán dòng giã một tuần lễ sau ngẫu nhiên một ngày dạng n à y một đầu bình chất xuất hiện ở nghệ du sân đấu đánh giá giao diện phía trên đầu này bình luận một khi tuyên bố liền cấp tốc đưa tới rất nhiều các người chơi chú ý mà bây giờ đầu này bình luận cũng bị in ra lặng lặng nằm ở hoàng kim chi phong phó tổng giám đốc kiêm thủ tịch trò chơi tổng giám đốc điều hành cố thịnh trên bàn công tác hết chương này chương hai trăm tám mươi hai ngồi vững vàng miêu miêu hiệp thiên nhân phía dưới ta vô địch chương hai trăm tám mươi hai ngồi vững vàng miêu miêu hiệp thiên nhân phía dưới ta vô địch thăng thêm cầu mười phiếu cốc cốc cốc theo cửa phòng làm việc bị g ó vang chỉ thấy trên ghế ông chủ thẩm rượu rượu hút một lần cái mũi nhỏ hít sâu một hơi lại nháy mắt mấy cái tiếp theo mới chầm rãi mở miệng mời đến cách cạch một tiếng cố thịnh đẩy cửa vào tay nắm in màu đơn trang đi tới tiểu na cha đối diện ngồi xuống vừa muốn nói chuyện rồi lại dừng lại nhìn một chút tiểu na cha có chút thửng đỏ m í mắt làm sao vậy t tiểu na cha giật một cái cái mũi xoa xoa con mắt không có việc gì chính là thấy được một cái trò chơi bình luận vừa vặn muốn đi tìm nơi đây nói chuyện chỉ thấy thẩm rượu, rượu chuyển động một thể máy màn hình đem nghệ du bình luận giao diện cho cố thịnh、nhìn. Cái chơi. gọi miêu miêu hiệp người này thật là đáng tiếc. Chúng ta có thể làm đáng Chúng Không、sai. Ngay tại cố thịnh gì gó tiếc. ta thể chút tại t sai. có cố cửa sao? ra ư lượng ớ c chút quốc cùng cũng đó, đỉnh độ ngẫu nhiên muốn nhìn một chút đỉnh phong quốc độ phong bình cùng lượng tiêu rượu rượu, thụ thầm một v ừ v nguyên thấy đầu này đầu đánh i á Thật ra n g bản nàng chính là muốn nhìn một chút trò chơi người chơi bình luận như thế nào sau đó suy nghĩ một chút về sau diễn sinh hạng mục muốn làm thế nào tài năng lỗ vốn dù sao bây giờ đ ỉ n h phong quốc độ đã bị nàng kéo theo gấp trăm lần hoàn lại tiền bội xuất trọn vẹn hai mươi mốt thiên chín mươi thiên phản lợi kỳ hạn chỉ hạng mục này hao tổn nhất định là không hy vọng chỉ có thể suy nghĩ tại nó hậu tục diễn sinh hạng mục loằng xoàng lỗ vốn nhưng mà mới mở ra nghệ du bình luận giao diện đầu này đến từ sụp cắt miêu miêu hiệp bình luận liền nhảy vào tầm mắt thầm d i ệ u d i ệ u một cô đương bản thân liền tương đối cảm tính bây giờ nhìn cái này tràn ngập tiếc n ố i đánh giá càng là không nhịn được b ỏ mắt cứ việc bây giờ miêu miêu hiệp đã rời đi nhưng thầm d i ệ u d i ệ u vẫn là muốn hỏi một chút l á o cố nhìn xem có thể hay không vì cái này người chơi làm những gì dù là chỉ là một đủ khả năng tiểu sức phẩm hoặc là giống hoặc tản một dạng nhân vật tiểu chuyện cũng được thầm rượu nhìn xem cố thịnh nói ra Người cứ nói đi. Ngay đi. cứ cố vậy, trong h h há n miệng, mừng tiếng, to tiếp một t cầm vui cười lấy tay i n màu đơn trang giao c h o tiểu na cha. Ta tôi tìm người thương người muốn na chính lượng cha. c h là u y ệ n này. Trong ngay mắt ba ngày đi qua tại tin tức này chạy như thoan lưu giang sông giống như thời đại bên trong miêu miêu hiệp câu chuyện cũng không có gây nên các truyền thông quá nhiều chú ý nhưng mà truyền thông không chú ý lại không có nghĩa là các người chơi không chú ý mặc dù chỉ có ngắn ngủi ba ngày thời gian nhưng miêu miêu hiệp câu chuyện vẫn là đi khắp toàn bộ định phong quốc độ quần thể người chơi thậm chí các người chơi còn đặc biệt vì miêu miêu hiệp sáng tạo ra một cái mang tính tiêu chí động tác đưa tay so sánh dốc thủ thế đội ở trên đầu giả bội như thai mẹo miêu miêu phù hộ mà hôm nay làm ốc tản theo thường lệ làm ra tiêu chí động tác sau đó tiến vào buồng sổ m à tỏ sần sổ gì sau lại đột nhiên phát hiện đỉnh phong quốc độ vậy mà tiến hành một cái tiểu đổi mới lần này đổi mới cũng không t í n h lớn cũng không có cái gì bản đồ loại hình thay đổi thậm chí ngay cả đổi mới nói rõ đều không có đây là vụ phục sao ông nghi ngờ ốc tản n h u n h u mạy l ầ m b ầ m một câu đinh mà theo trò chơi đổi mới hoàn thành ốc tản cũng theo đó đăng nhập vào trò chơi nhưng mà một giây sau ngay tại hắn tiến vào trò chơi sinh ra ở bản thân tư nhân phòng thay quần áo thời khắc u i giao diện bên trên nhất định đ ố n g nhiên nhảy ra một hạng mới kỹ năng đặc biệt động tác mở khóa ban t h ư ở n g đây là ốc tản có chút một bức phải biết bình thường mà nói mới kỹ năng đặc biệt động tác ban t h ư ở n g là cần các người chơi đánh hạ hoàn toàn mới bản đồ hoặc thăng cấp về sau mới có thể mở khóa nhưng hôm nay hắn cái gì cũng không làm chỉ là đổ bộ một lần cho chơi liền mở khóa một cái kỹ năng đặc biệt động tác trong lúc nhất thời mưa đạn khán giả cũng là một mảnh mê hoặc、bút. đổi mới không phải sao chữa trị một sao làm sao còn tu ra tới một bút đi cửa sau đây nhất định là học t ả n đặc quyền đáng giận a đang chết nội bộ người chơi ha ha ha ha ha mở khóa động tác chiến tây lớn sư thân mẹ hắn chiến tây lớn sư ha ha ha ha ha cho nên đây rốt cuộc là cái gì động tác tại một đám khán giả thanh thanh đang thốt hối học t ả n cũng khá là nghi ngờ mở ra cái này kỹ năng đặc biệt động tác tình hình cụ thể kỹ năng đặc biệt động tác miêu miêu lẽ kỹ năng đặc biệt nói rõ vô luận bất luận cái gì trong vận động cũng có thể sử dụng yêu cầu đưa tay so sánh dốc thủ thế đội ở trên đầu giả bộ như thai mèo có thể đạt được hai trăm ba mươi kỹ năng đặc biệt phân tăng thêm chỉ một thoáng vừa mới còn một mảnh t r e o chọc mưa đạn lập tức yến tĩnh thậm chí ngay cả h ố c tản bản thân đều trọn vẹn xứng sở ba giây tiếp theo khắp nơi o a n h động cờ mờ nở miêu miêu lễ lao tặc đem miêu miêu lễ làm vào trò chơi ok ba cái này mẹ nó hay là cái kỹ năng đặc biệt ba về sau có thể tạ i vận động bắt đầu trước làm miêu miêu kỹ năng đặc biệt châu bò châu bò a sam nguyên lai lần này tiểu đổi mới là đổi mới cái này hô đột nhiên có chút cảm động đem người chơi làm chân quý tại phú công ty là như thế này không hổ là ngươi sam không hổ là ta yêu nhất nhà thiết kế nhưng mà liền ở những người chơi kinh hô thời khắc không chút do dự đem động tác trang bị bên trên ọ c tản lần nữa ngần đầu đinh lại là một kiện trang sức ban thưởng đ ố n g nhiên bán ra c h â m mạch ọ c tản kinh hãi vẫn còn có sao vừa nói ọ c tản không kịp chờ đợi triển khai mặt khác một hạng đổ bộ ban thưởng ngay sau đó một đỉnh màu đen mang theo lỗ thai m è o c ọ n g lông mũ liền xuất hiện ở bụi giao diện phía trên mà có quan hệ với cái này đỉnh trang trí mũ nói rõ là càng làm cho các người chơi manh động mũ bảo hiểm vẻ ngoài sụp cắt miêu miêu mũ nói rõ có thể thay đổi mũ bảo hiểm vẻ ngoài như leo này trang sức thông quan đỉnh phong tám hạng khiêu chiến là sắp mở ra lượt này đỉnh phong tám hạng trung cực ban thưởng toàn bộ sệ vợ có thể thấy được vê anh ba trực tiếp gian một lần liền nổ h a h a a a h a ba cỡ mn ờ ở cỡ mn ờ ở miêu miêu hiệp mũ trung cực ban thưởng ú ố nhật mẹ nó hoàng kim chi phong vậy mà vì miêu miêu hiệp làm một toàn bộ sệ vợ có thể thấy được trung cực ban thưởng nam d ạ anh cái này cái gì a không phải sao anh em ngươi tới thờ ta tiểu hoàng lao tặc tốt tốt tốt các ngươi chơi như vậy đúng không bốn mươi đào ta mua năm đ à o vé vào ta trực tiếp chính là một cái thanh toán được thính ngươi châu bò ta hôm nay chính là sợ độ cao cũng nhất định phải nạt một đợt các h i n h đệ các bằng hữu toàn bộ sẽ vờ ban thưởng còn chờ cái gì đâu mang theo miêu miêu hiệp hướng mẹ nó toàn bơi bạo tạc nguyên bản tất cả mọi người cho là có liên quan tới miêu miêu hiệp nhớ lại chỉ ở người chơi ở giữa tiến hành cũng đã là cực hạn nhưng chưa từng nghĩ một cái tiểu tiểu đổi mới qua đi hoàng kim chi phong vậy mà chuyên môn làm ra các người chơi tự phát sáng tạo miêu miêu lễ xem như kỹ năng đặc biệt động tác gia nhập trong trò chơi lại đem miêu miêu mũ xem như thay thế mũ bảo hiểm v ẻ ngoài trang sức giúp cho đưa t ạ o thật ra đối với một cái công ty mà nói có thể vì một cái người chơi làm đến b ư ớ c này cũng đã đầy đủ để cho các người chơi cảm động nhưng hoàng kim chi phong bước chân nhưng lại không ngưng bước nơi này vì thế bọn họ thậm chí còn chuyên môn kế hoạch một trận tâm bí, đỉnh phong tám hạng trung cực b a n thưởng nói cách khác một khi có người dẫn đầu đột phá đỉnh phong tám hạng không chỉ có thể thu hoạch tất cả vé và phí tổn siêu cấp thường lớn càng là biết thu hoạch được toàn bộ sẽ vở thông cáo một lần trung cực thần bí ban t h ư ở n g t ó c rồi đem miêu miêu hiệp m ũ đội ở trên đầu một cô kỳ dị cảm giác tại học tàn trong lòng tự nhiên sinh ra có lẽ là bởi vì thân thể khuyết điểm học tàn mặc dù không thể cùng khi còn sống miêu miêu hiệp một dạng cảm giác cùng cảnh ngộ nhưng lại tại trình độ nào đó cũng đồng bệnh tương liên hắn biết rõ tại loại trạng thái kia phía dưới vẫn như cũ có thể bảo trì lạc quan vì tất cả các người chơi lưu lại, vũ lại cần cỡ nào cứng cõi linh hồn từ thần mặc dù có thể thu hoạch đi tính mạng hắn lại vĩnh viễn cũng vô pháp cướp đi hắn anh đang hướng lên trên hừng hực linh hồn mà giờ khác này kinh lịch vô số lần luyện tập học tàn cũng rốt cuộc đứng ở đỉnh phong tám hạng một trong băng kiên cố kết khiêu c h i ế n m à đồng dạng cũng là miêu miêu hiệp nhất hướng tới địa phương hạn thợ tuyết lở nhanh giảm thi đấu đỉnh phong điểm xuất phát mang trên đầu miêu miêu m ũ làm sơ chỉnh lý học tàn hít sâu m ộ t hơi hiện tại chúng ta cùng nhau đứng ở chỗ này mà ta cũng là mang ngươi cùng một chỗ tại tuyết lở bên trong xuyên việt đầu này hung hiểm nhất tuyết nói đứng ở điểm cuối cùng cùng ngươi cùng một chỗ chế d ê u tử thần vô năng sắt tuyết trượng rút ra mang theo bay tán loạn bông tuyết học tàn di chuyển hai chân hai chân bên trong trừ không người có thể Trước mặt, một đầu tự nhiên tuyết nói lấy gần bảy mươi độ khủng bố góc độ một đường kéo dài thẳng lít nha lít nhít bãi phi lao bên trong lại thuận thế mà xuất một mực kéo dài đến nơi xa giống như hạt gạo nhỏ giống như điểm cuối cùng cổng vòng chỗ đây là học t ạ n chưa bao giờ thí nghiệm qua độ dốc cái k h ê u phiến bãi phi lao cũng là hắn chưa bao giờ trải qua tử vong khu vực là băng kiên cố kết khiêu chiến độ khó không hổ là sss cấp ở cái này tuyết đạo chi bên trong tùy ý hái ra một cái đoạn đường đ ặ t ở cái khác trong n h i độ cũng là gần như không thể vượt qua chỗ khó mà như thế hiểm trở khiêu chiến lại chỉ có một lần cơ hội giống như sinh mệnh chỉ có một lần chỉ có thể thành công không thể thất bại hô thật sâu hô thở ra một hơi tại toàn trực tiếp gian mấy chục vạn khán giả chú ý phía dưới chỉ thấy học t ả n chậm rãi đưa tay tại trên đỉnh đầu của mình làm ra miêu miêu lễ ngồi vững vàng miêu miêu hiệp mà theo hai trăm ba mươi điểm kỹ năng đặc biệt chữ sôi nổi ui giao diện học t ả n cũng theo đó đâm một cái tuyết trượng bá lạc ba hô ba xe cắp treo đồng dạng góc chết phía dưới chỉ thấy học t ả n như là một cái như đ ạ tháo đông nhiên tại điểm xuất phát chỗ bay ra một trăm ba mươi cờ mờ hờ cất bước chính là một trăm ba mươi nhưng mà giờ này khắc này ố c tán lại không dám chút nào giảm tốc độ ngược lại là ra sức huy động tuyết trượng hung hăng đâm hướng mình hai bên liều mạng đưa cho chính mình ra tốc bởi vì hắn biết lập tức một trận xưa nay chưa từng có to lớn tiền h a y liền đem tại phía sau mình ẩm ẩm theo một tiếng ngột ngạt như như sấm rền c h ấ n thanh tại hãng cơ đỉnh núi oanh minh đỉnh phong t á m hạng độc hưu xem cuộc chiến thị r ắ c vận kính bên trong chỉ thấy học tản sau lưng c u ầ n quận tuyết vụ giống như biển động thủy t r i ề u đồng dạng đầy trời đồng dạng ẩm vang trào lên mà lên tuyết lợi là như thế chấn động lại khổng、lồ. đến mức ở nơi này dung trời triệt để khủng bố hai nạn trước đó ra sức tăng tốc gọc t ả n g i ố n g như là một con tiểu tiểu kiến một dạng không có ý nghĩa ta dựa vào ba trực tiếp gian mưa đạn chỉ một thoáng xôn xao thực sự là tuyết lở nhanh giảm a ta cho rằng cái gọi là tuyết lở chỉ là chỉ c h ư a tuyết tốc độ giống như là tuyết lở đâu ta tiên sư cha mày a cái này mẹ nó quá kinh khủng Úp nhật thật nhanh tuyết lở cũng nhanh đổi theo học t ả n chớ nóng vội chớ nóng vội chớ nóng vội phía dưới là một bay vào điểm học t ả n có cơ hội hất ra tuyết lở đến rồi đến rồi bá ba, ba theo học t ạ n theo tự nhiên điểm nhảy tọa độ bỗng nhiên bay ra như là hùng n ư n g dương cánh đồng dạng một vòng sáng gió màu lục đ a n g không mà lên mà ở cái này một vòng sáng gió màu lục sau lưng thì là phô thiên cái địa xưa nay chưa từng có cồn m á n h tuyết l ợ t c h i ệ u cường ầm ầm khủng bố lao nhanh âm thanh ở trong núi quanh quẩn nhưng mà cái kia bôi sáng lên lục lại hồn nhiên không e ngại thân thể như linh miêu giống như ngựa ra sau vẽ ra trên không trung một đường ư u nhã đường vòng cung quay người bốc lên dòng giã một vòng thậm chí còn được rồi một cái miêu miêu lễ xem như gửi lời chào tiếp lấy thỉnh thịt đâm vào tuyết đạo chi bên trong thật không hổ là động lực tiểu t ử bản nhân aqmn hắn thật quá dám cam hôm nay học t ả n trạng thái có thể xương đỉnh phong a thiên nhân phía dưới ta vô địch châu bò giấy lên đến rồi giấy lên đến rồi ba cố lên a động lực tiểu t ử ba tuyết lở như thao thiên c ử lãng học tản như rời dây cung m ũ i tên một lớp đã x n bằng một lớp khác lại lên điên cuồng t h é t lên bên trong học t ả n ánh mắt như chim cắt đem chính mình toàn bộ lực lượng nòng cốt nắm chặn lấy siêu việt thế giới hiện thực kỷ lục hai trăm năm mươi ba tám km g vận tốc bỗng nhiên tiến vào rậm rạp bãi phi lao bên trong Siêu. siêu siêu siêu siêu siêu siêu ba to lớn tùng tuyết thân cảnh ở bên cạnh hắn xuyên toa mà qua lưu lại từng đạo tàn ảnh tại khủng bố như thế tốc độ phía dưới mỗi một lần tranh n ẽ đối với học t ạ n mà nói cũng là hoàn toàn dựa vào cơ bắp ký ức cùng trực giác là lúc này tốc độ đã hoàn toàn siêu việt đại nao có khả năng xử lý tin tức tốc độ cực h ạ n tại không đủ không một giây phản ứng trong thời gian học t ạ n nhất định phải cam đoan bản thân mỗi một lần x ê dịch tuyết b ả n chính xác từng cái phản ứng không sai chút nào không phải hắn liền đem lấy tiếp cận hai trăm năm mươi bốn km tốc độ một đầu tích lũy chết ở thông thiên tùng tuyết trên cành cây sau đó bị sau lưng ngập trời tuyết lở lập tức bao phủ a dện lìn biểu tràn đầy nhịp tim bay thẳng một trăm sáu mươi điên cuồng loạn động lấy trái tim bơm động h ừ n g hực nhiệt huyết tấu vang lên dũng khí bài hát ca tụng và anh mà khi học tản mang theo như bay cánh giống như tuyết vụ tại trong rừng dậm bay ra thời khắc toàn bộ trực tiếp gian bầu không khí cũng tới đến to lớn nhất cao trào bởi vì phía trước chính là toàn bộ đỉnh phong khiêu chiến bên trong nhất dốc đứng đường dốc trọn vẹn bốn g â y nửa trệ không trong thời gian đầy đ ủ học tản làm ra kinh thiên Phía h sau ắ nếu t u y t tại lở, là cũng x y ê như v ta dừng dầm về sau, bị to l ớ、oh oh. nhớ ủ t không lầm lời nói trước đó tại độ khó khăn nhất tuyết nói bên trong học tàn mở khóa chính là cái này động tác này khủng ta là cái kia không chung bắt bản trình độ lượn vòng tiếp quay người bước lên a ba vậy hắn mẹ là cái quái gì a đó là người có thể làm ra tới a a a a a đến rồi đến rồi đến rồi sắt ba theo đông tuyết về r a che khuất bầu trời to lớn tuyết lợn tại bay lên học tặn sau l ư n g diễn tấu bắt đầu thiên nhiên giao hưởng lăng không nhảy vào chân trời học tặn lần nữa làm ra miêu miêu lễ kỹ năng đặc biệt tiếp lấy một tay bắt bản giống một vị bay lượn tại chân trời vũ giả đồng dạng chuyển động thân k u trực ra ưu nhã đường vòng cung xoay tròn bắt đầu làm cho người n ẹ n h ọ nhìn chân chối vũ đạo quay người bước lên xoay tròn giờ khắc này hiện thực thân thể khuyết điểm ọc tản phản phất rốt cuộc tìm về bản thân mang theo miêu miêu hiệp linh hồn cùng một chỗ gióng chơi ở nơi này tuyết ngập trắng xóa bao la hùng vị ạn ở trong núi bất khuất linh hồn so mặt trời càng thêm l ớ p lánh dũng khí bài hát ca tụng xa so với tuyết lợ càng thêm d u n g trời trật địa một trăm hai mươi tám năm mươi lăm điểm hô làm khủng bố điểm số hừng hực h ỏ a diễm bốc cháy lên ọc tản trực tiếp gian thậm chí lâm vào trước đó chưa từng có mắc sai lầm phô thiên cái địa mưa đạn thậm chí muốn so tuyết lợ kinh khủng hơn ở phía này tiểu tiểu trong trực tiếp gian ầ m vang nổ tung. t -f thờ t h ở t h ở t h ở t h ở t h ở t h ở t h ở t h ở t h ở thờ ba a ba cmn ở ba quay người một nghìn một nghìn sáu trăm hai mươi độ Tha ba t a ba thả ba ông điên điên cùng gào t h é t tiếng giống chỉ một thoáng tại trong trực tiếp gian v ă n g lên hoàn mỹ xông qua vạch đích lọc t ạ n nhìn xem đỉnh chỉ tại tuyết lớn sườn núi đằng sau tuyết l ở quỷ hoại không dậy tê tâm liệt phế thét lên xen lẫn vui đến phát khóc tiếng khóc để cho người ta không nhịn được cũng theo đó kích động đặc dung kinh thiên ngày một cái liền tuyết lợ cũng không thể không làm chi thần p h ụ sau một khắc toàn bộ sệ vợ người chơi ui giao diện phía trên bất ngờ nhảy ra thông cáo băng kiên cố kết toàn cầu thủ thông đã xong mà ô n tản cũng ở tất cả mọi người chú ý phía dưới cao cao mà giơ lên tay phải so sánh hai mèo dựng nên tại trên đỉnh đầu của mình lệ nóng doanh t r ọ n g số cát ba chúng ta làm được ba rs tăng thêm dâng lên cầu nguyện phiếu hết chương này chương hai trăm tám mươi ba trăm vạn chó điên xuất lồng toàn cầu chứng màu khiêu chiến chương hai trăm tám mươi ba trăm vạn chó điên xuất lồng toàn cầu chứng màu khiêu chiến toàn bộ sẽ vờ thông cáo n h e n n h ó m trò chơi thật ra nguyên bản các người chơi đối với đỉnh phong tám hạng khiêu chiến phần lớn đều trong lòng còn có kính sợ cùng hoáng sợ mặc dù đây là trò chơi chết rồi còn có thể phục sinh nhưng đừng quên đỉnh phong tám hạng thế nhưng là có thật dài nhất đoạn cu nậu đ kỳ thật ra cũng liền biến hướng đồng đẳng với trong trò chơi sinh mạng chỉ có một huống hồ nếu quả thật có thể đem đỉnh phong tám hạng toàn bộ đạ thông như vậy bản thân liền có thể hoàn toàn ôm nồm tất cả tiền thưởng cho nên mặc dù lúc này đỉnh phong quốc độ đã đem bán gần hai tuần người chơi tổng số đã đột phá hai trăm bốn mươi vạn đại đóng báo danh tham gia đỉnh phong tám hạng nhân số cũng đã có gần hai trăm vạn nhưng mà đại đa số các người chơi cũng chỉ là tạm thời đem cái tia tám hạng lấy cảnh địa xem như du lịch máy mô phỏng cảm thụ một chút châu mục lãng mã đỉnh phong chấn động hoặc là cảm thụ một chút có tệ biển ẩm ẩm sóng dậy đến mức nói khiêu chiến nha đi lên liền tìm đường chết người chơi vẫn tương đối thiếu nhưng bây giờ theo học t ạ n lần đầu hoàn thành đỉnh phong tám hạng một trong băng kiên cố kết toàn cầu thông cáo lại thêm hoàng kim chi phong đặc biệt đưa tặng miêu miêu lễ động tác cùng miêu miêu mũ trang trí càng ngày càng nhiều người biết miêu miêu hiệp câu chuyện đồng thời cũng đang mong đợi miêu miêu mũ bên trong chỗ nâng lên trung cực ban thưởng mọi người đều biết từ trước vô chứng màu mãi mãi cũng là bị người xem cùng các người chơi chỗ nói chuyện say x ư a thiết lập loại kia ngoài định mức tiểu vừa ngạc nhiên vừa vui mừng cảm giác làm cho người tò mò lại si mê thậm chí có thời điểm một bộ phim bản thân khả năng cực kỳ nhàm chán nhưng lại dựa vào một cái t r ứ n g màu nhỏ gây nên cả sảnh đường g i e o họ khen ngợi mà bây giờ hoàng kim chi phong là ở trong game trôn xuống một viên siêu cấp t r ứ n g màu liền chờ đợi các người chơi đi để lộ kết quả là càng ngày càng nhiều các người chơi gia nhập trong đó lực chi lên mễ quốc ủ tạ châu lưng núi nhanh giảm rơi núi dốc đứng lưng núi chi phía trên quái thạch đá lầm trầm một tên đỉnh đầu miêu miêu mũ võ trang đầy đủ người chơi làm ra miêu miêu lễ thủ thế tiếp lấy đột nhiên đạp một cái bánh xe đông nhiên lao xuống vách núi to lớn cao thấp trên lệch phía dưới cường độ cao rơi núi chuyên dụng địa hình xe phát ra kẹt kẹt dên gì tiếp lấy cuốn lên quần c u ộ n bụi bằng hướng về phía trước lao nhanh đi máy bay không người lái thị giác dưới ủ tạ châu lưng núi giống như huyền không đường núi hiểm trở xa xa nhìn qua toàn bộ rơi núi tái tái nói gần như chính là hiện lên góc chín mươi độ chỉ có hơi một chút xíu độ dốc đến đây khiêu chiến dũng sĩ hơi không cẩn thận thậm chí là tại rơi núi quá trình bên trong phát sinh một chút xíu trọng tâm chết đi cũng có thể hoàn toàn mất khống chế liền người mang xe rơi vào t r ê n h lệch cao tới vài trăm mét dưới vách núi thiên tri sinh ra hoa q u ố c núi hệ vợ rẽ không c h u n g nhảy dù người mặc nhảy dù trang phục tuyển thủ hít sâu một hơi nhìn về phía giao thoa tung hoành h i ể m t r ở dây núi được một cái miêu miêu lễ tiếp lấy thả người nhảy lên tại bay tán loạn tuyết lớn hơn dưới bỗng nhiên rơi vào sâu không thấy đáy trong vực sâu hông diễm, diễm lướt qua chống ra tuyển thủ bắt đầu lấy mỗi giờ sáu mươi km tốc độ hướng về lẩn mấp tại trong núi sâu nguy t i ề u khóc bắc phong dấu xương g i a o thoa loạn lưu dấu dếm sắc cơ cái này đến cái khác sắc bén đỉnh núi giống như là từ trong thâm nguyên sinh trưởng mà r a che trời mang đá một dạng sắc bén lại trí mạng hơi không cẩn thận đ ụ n g vào nhẹ thì dây dù kéo đứt rơi vào thâm nguyên nặng thì tại chỗ chết bất đắc kỳ tử hóa thành m ộ t m i ệ n địa chi t h ứ c t ỉ n h ma tây ca hang gỗ lộ gì nạt cực hạn mẹ dù d u n g động ầm ầm máy bay trực thăng trong nổ vang một tên vận động viên nhảy dù chỉnh sửa một chút trên đỉnh đầu hai mèo mũ bảo hiểm hít sâu một hơi tiếp lấy hai tay ôm lấy bà vai như là thượng đế quyền trượng đồng dạng rơi tự do đâm m á n h liệt mất trọng lượng cảm giác đánh thẳng vào hắn bành trướng nhảy lên trái tim ạ dện i l ỉ n h kéo dài tiêu t h ă n g cùng cuồng liệt phong gần như khiến hắn thở không ra hơi từ hắn góc độ nhìn sang cái thứ hang gỗ lộ gì nạt tựa hồ chỉ có một q u y ề n lớn nhỏ giống như màu lục b i a ngắm phía trên h ồ n g tâm mà hắn cũng nhất định phải ở nơi này chỉ có một lần thả người nhảy lên bên trong hoàn mỹ trong số mệnh h ồ n g tâm đồng thời kịp thời tại chỉ có bốn trăm mét trong h u y ệ t động mở d u hạ cánh tài năng hoàn thành khiêu chiến thành công hoặc là tử vong tại địa ngục ma nhãn bên trong từ không hai chữ thất bại bởi vì thất bại liền mang ý nghĩa không thể còn sống ma tây ca q u ậ tệ t b i ể n cực hạ n lướt sóng biển chi sinh linh cái này đến cái khác các người chơi cùng tử thần thi chạy lướt sóng mà đi tại sấm sét vang r ộ i bên trong chinh phục lấy nối liền đất trời thao thiên cự lãng hoa cúc thiên môn sơn cánh trang phi hành phong chi phung trào vô số các người chơi người mặc như ưng chím c ắ t kiêu hiến giống như cánh trang bay lượn tại cựu thiên c h i thượng lướt qua xanh ngắt thiên môn sơn hướng về danh sưng nhất tuyến thiên thiên môn bay đi venezuela tháp nước entro leo núi mệnh người thống trị kẻ trước nga xuống kẻ sau tiến lên miêu miêu m ũ các người chơi tính toán lộ tuyến dùng bản thân vô số lần chinh phục danh sơn đại xuyên đoạt được tới kinh nghiệm tay không leo lấy cái kia gần như thẳng từ trên x u ố n g dưới bóng loáng dốc đứng sân phong rơi xuống chết đ u ố i ngoài ý muốn sai lầm tại khiêu chiến cực hạn trên đường tử vong luôn luôn như hình bới bóng thu hoạch đi một nhóm lại một nhóm các người chơi sinh mệnh nhưng mà che giả mang mọc các người chơi lại tự động tổ chức r i ê n g phần mình làm trận chia sẻ lấy mình ở khiêu chiến quá trình bên trong thu hoạch chỉnh lý ra bản thân dùng chỉ có một lần sinh mệnh đổi về c ô n lược thiên chi sinh ra mới vào hai trăm mét trượt hướng gió loạn lưu sơ đồ điểm cùng có thể làm kỹ năng đặc biệt động tác điểm đánh dấu tối ưu lộ tuyến lựa chọn cùng trọng tâm khống chế kỹ xảo sử dụng mệnh người thống trị chín mươi năm cực hạn thể lực, tối ưu bản đồ, bao hàm thể lực tiêu hao chỉ tiêu cùng có thể sử dụng kỹ năng đặc biệt vừa xem đủ loại công lược tầng tầng lớp lớp thứ năm đến năm mươi lại đến c h n mươi tiên nhân trải đường người sau hưởng bóng mát các người chơi cái này tiếp theo cái kia dùng sinh mệnh do đường chỉ vì có thể đem đỉnh phong tám hạng sớm ngày đánh hạng để lộ thần bí chứng màu đối với cái này đừng nói đỉnh phong quốc độ chế tắc đoàn đội sật kỳ phải y ngờ chính là liền tổng giám đốc điều hành cố thịnh đều cảm thấy không hợp t h i thường lại cảm động v ớ i bất đắc dĩ cảm động là các người chơi đối với miêu miêu hiệp sự kiện quan tâm cùng cái này trước đây chưa từng gặp mạnh mẽ lực ngưng tụ bất đắc dĩ là trò chơi dù sao cũng là trò chơi, là. Trò chơi, là trò chơi. cứ việc bây giờ đến xem đỉnh phong quốc độ đã gần như làm được dĩ giả loạt chân đưa cho các người chơi từ trước tới nay mạnh mẽ nhất đắm chìm cảm giác cùng thể nghiệm nhưng mà nói cách h định có tạo thành, xa không có đủ chân chính thiên nhiên tùy cơ tính. u quy n Nói g tùy là từ tạo cố cỏ có cơ c đủ xa khác ở nơi này chút nhìn như tuyệt không thể nào khiêu chiến bên trong tại vô số lộ tuyến lựa chọn bên trong nhất định là có một con đường là nhất ư u biết có thể làm cho các người chơi hữu kinh vô hiểm hoàn thành khiêu chiến giống như là mật mã khóa một dạng tốc độ trọng tâm ngoại lực lộ tuyến thể lừ động tác mặc dù mật mã chữ số đông đảo nhưng luôn có tổ một mật mã làm ở cái dương ra mấu chốt dù sao trò chơi c ử hại làm ra chính là muốn để cho các người chơi thông quan mà không phải thiết trí một đầu ngó cụt đùa cợt người chơi thật ra cái này độ khó vẫn là vô cùng lớn dù sao tại thời gian nhất định bên trong mỗi một người chơi đều chỉ có một lần thử nghiệm cơ hội mà cái này khiêu chiến hoàn thành chấm dứt hồ đến cuối cùng tiền thưởng ô n đồn cho nên trên lý luận mà nói cho dù thất bại các người chơi cũng đều là không nguyện ý chia sẻ kinh nghiệm dù sao chờ c u ố n đầu kỳ q u a đi ta còn có thể tiếp tục khiêu chiến không phải sao nhưng mà miêu miêu hiệp chứng màu vừa ra lại hoàn toàn thay đổi cục diện như vậy đốt lên các người chơi nhiệt huyết đi mẹ hắn tiền thưởng miêu miêu hiệp chứng màu mở màn bên trong nhất định phải có ta một phần lực lượng gần như trong vòng một đêm Các người chơi đơn đ ả độc đấu biến thành phân công tổ đội có lẽ tổ một nhiều chữ số mật mã đối với một người mà nói muốn giải khai khá là khó khăn nhưng nếu như là một trăm n g ư ờ i cùng một chỗ biết đâu một người à n n g một vạn người đâu một trăm vạn người hai triệu người đâu là hai cái nửa tuần lễ tham dự đỉnh phong tám hạng khiêu chiến người chơi số liền đã đột phá hai trăm vạn đại đóng cao tới một ngàn vạn đao khủng bố tiền thưởng ra chỉ dưới tràn vào các người chơi càng ngày càng nhiều hơn nữa theo công lược ngày càng phong phú cái khắc các hạng khiêu chiến tiến độ cũng như cất cánh thậm chí hết hạn đến trò chơi đem bán m ư ơ i tám ngày thời điểm đỉnh phong thám hạng k i ê u chiến đã bị đánh hạ sau cái tin tức chuyển đến cố thịnh là vừa muốn khóc vừa muốn cười muốn khóc là cái này mẹ nó thế nhưng là chúng ta nửa công ty tập thể xuất động đạp khắp ngũ đại châu tứ đại dương tiến về toàn cầu các nơi thực địa lấy cảnh tốn sức l ố t b ố t thu thập trở về số liệu tân tân khổ khổ trong đêm tạo dựng lên bản đồ mô hình a trò chơi đem bán vẫn chưa tới một tháng đây hai trăm vạn trò điên x u ấ t lồng loảng xoảng bang liền phá cho ta biết liên mẹ hắn không hợp thói thưởng đến mức cười thì là cảm động tại các người chơi chấp nhất cùng trò chơi này vô hình thành thịu bọn họ vậy mà dùng một trò chơi đoàn kết bắt đầu toàn cầu hai trăm vạn người chơi đây là một trận xưa nay chưa từng có trò chơi vòng đại vận động là một trận người chơi cùng công ty ở giữa thiện ý đ ọ sức càng là các người chơi lóng lánh nhân tính quan huy thể hiện tốt nhất đối với cái này cố thịnh chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu nói lên một câu đoàn kết chính là lực lượng thầm rượu rượu đem khay thức ăn nhóm bỏ vào máy rửa bắt bên trong tiến hành sâu sắc mà tập hợp n g ư ờ i khi đó phát cái này chứng m ầ u thời điểm liền nên ý thức được điều này đừng nói những cái kia chiều sâu các người chơi ngay cả ta loại này cường độ thấp người chơi nếu như điều kiện cho phép lời nói đều sẽ nghĩ đến ra một phần lực nghe vậy ngồi ở trên ghế s a lông điều chỉnh hình chiếu cố thịnh s ư n g sở nhìn về phía thẩm rượu rượu người ngươi còn ra lực hh ắ c ắ c đó là đương nhiên xoay một tiếng chỉ thấy thẩm rượu rượu đem máy rửa bắt đóng lại quay người chống lạnh làm ra một bộ có thể đem ta nhu hỏng động tác ta lại không biết ngươi t r ô n cái gì chứng màu dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi liền cũng đi khiêu chiến một lần b i ể n chi sinh linh ta còn tại diễn đàn nhóm trong tổ phát bài viết chia sẻ kinh nghiệm đâu cố cô thịnh công ty có nội dán a các huynh đệ đặt cái này đáng hề hề cùng các người chơi đấu trí đấu dũng tận khả năng để cho đỉnh phong tám hạng phá giải thời gian bị kéo dài thật tình không biết công ty đại lao bản t h ủ i trò đã sớm lừa gạt đến ma tây cadi cùng các người chơi hòa mình thì hụt h ì hụt mà tham dự chứng màu phá giải hoạt động sáu cố thịnh không biết nói cái gì đều đầu hoang long đưa tay so cái ngon cái cảm thụ như thế nào hướng bao xa đại khái không đến một trăm mét thầm rượu rượu vừa nói một bên hoạt bắt lanh lợi mà đi đến cạnh ghế salon tiếp lấy p h ủ phù một tiếng nhảy vào ghế s o f a mềm mại trong lồng ngực tung ra bản thân lông n u n g tiểu tấm thảm ta trước đó học qua lướt sóng nhưng mà cái kia khiêu chiến địa điểm khí hậu quá ác liệt ầm ầm xét đánh ào, ào ào trời mưa Hơn nữa thầm a một rượu c rượu trầm lâm một chút hai tay thân ở tiểu tấm thảm dùng lực đi lên sách liền cái này sao cao ta căn bản không chạy nổi nó nói chuyện tiểu na cha tấm thảm vắt ngang tại giữa hai người cố thịnh ha ha mà cười không hơi nào nhìn thấy tiểu tấm thảm đằng sau thầm rượu rượu nhét miệng cười sâu xa mà một giây sau liền nghe tiểu na cha âm thanh chuyển đến ta căn bản không chạy nổi cái kia sóng lớn sau đó phần phật một tiếng thầm rượu rượu thân lấy tiểu tấm thảm một cái đánh ra trước đem cố thịnh kết kết thật thật che tại thảm bên trong c ư ờ i khanh khách tiếng vang lên ta lập tức liền bị sóng đập chìm tới đáy nhi rồi uy cố thịnh vội vàng không kịp chuẩn bị thẳng vào đỉnh đầu bị tiểu na cha ngộng thành khoác tấm thảm hú linh hình ưu oán âm thanh vang lên sóng quay ngươi ngươi đập ta là a mà tiểu na cha c ư ờ i khanh khách tiếng cũng từ bé tấm thảm ngoài truyền tới đó là đương nhiên ta có cái này trả thù nhà thiết kế điều kiện vì sao không hảo hảo lợi dụng đâu đây cũng chính là ta ngươi liền vui chọc a nếu là đổi thành người khác bắt lấy cái này mê đầu cơ hội n g ư ờ i coi như t h ả m g rồi cười não hình chiếu bên trong óc tản trực tiếp gian nhân số cũng tới đến xưa nay chưa từng có ba mươi tám vạn ba mươi tám vạn người xem phải biết tại tuyệt cái này thời gian thực biểu hiện online người xem số lượng trong nền tảng người xem nhân số tất cả đều là chân thật không hơi nào trình độ mà ở bình thường một cái cực kỳ h ỏ a bạo trực tiếp gian đỉnh phong online nhân số nhiều nhất cũng chính là hai chừng ba vạn nếu là đổi tới hoạt động gì hoặc tranh tài có thể có mười vạn thêm người xem liền đã đủ để coi là tuyệt l ệ c dễ ảm đỉnh phong trình độ nhưng bây giờ học tán l ị c dễ ả m lại còn tại chưa mở ra thời khắc cũng đã có c h ọ n vẹn ba mươi tám vạn người xem online tại dạng này một cái cũng không phải là cái gì ngày lễ thời điểm lại sáng tạo ra khủng bố như thế l ị c dễ ả m online nhân số ghi chép chỉ là bởi vì học tản muốn ở sau đó l ị c dễ ả m bên trong khiêu chiến đỉnh phong tàm trong cổ cuối cùng hai hạng mệnh người thống trị trung cực tín nhiệm đồng thời đây cũng là cho tới trước mắt toàn cầu đỉnh phong tám hạng khiêu chiến bên trong chỉ riêng hai không có bị đột phá khiêu chiến là ở những người chơi thông lực hợp tác phía dưới đã từng lần đầu hoàn thành khiêu chiến học tàn trở thành rất nhiều các người chơi chỗ đề cử ủng hộ đỉnh phong khiêu chiến người Tại t đại gia hôm e o nay g h cho tới n học tàn đều ở cẩn trong game venezuela thác nước en trổ hắn đem hoàn thành cuối cùng hai hạng khiêu chiến tay không leo núi leo lên thác nước en trổ sau đó thả người nhảy lên rơi vào trùng kích hồ mà cái này cũng là là đỉnh phong quốc độ mấy trăm vạn các người chơi khoảng cách t r ứ n g m à u để lộ lần gần đây nhất cơ hội ts t r ư ơ n g sau cùng tăng thêm là ăn khớp cao trào trương tiết vì để tránh cho tấp d ừ n g khó chịu cho nên m ộ ư ơ i hai giờ liên phát hai chương lại ts nhanh lên ba vạn n g u y ệ t phiếu à, cầu các vị các cổ đ ồ n g nhất một tay hết chương này chương hai trăm tám mươi bốn g h i ế t b ả n toàn cầu doanh động trung cực ban thưởng chương hai trăm tám mươi bốn g h i ế t b ả n toàn cầu doanh động trung cực ban thưởng t ă n g thêm cầu một phiếu kích động kích động lập tức phải bắt đầu rồi toàn thôn hy vọng cái này đâu chỉ là toàn thôn hy vọng đây là toàn cầu hy vọng đi lao tặc ngươi cũng nhất định lại nhìn a l i ê n hỏi ngươi sợ hay không ha ha ha ha ha không đến ba tuần đỉnh phong tám hạng qua sáu cái đoán chừng lao tặc mặt đều xanh bất quá nói trở lại giới thiệu bên trong nói một khi có người khiêu chiến thành công một vòng này đỉnh phong tám hạng liền sẽ toàn diện giải cấm mở ra đến lúc đó người chơi bình thường cũng có thể tùy ý sướng chơi cái này thiết kế vẫn rất tốt tránh khỏi bản đồ lãng phí nói đùa cái này mẹ nó đều là tiền a thực canh dự xác thực cái này tám cái bản đồ chế tác thực sự là quá mẹ nó rung động đã bắt đầu chờ mong vòng tiếp theo đỉnh phong tám hạng một vòng này có thể thành hay không còn khó nói đây đừng cho động lực tiểu tử quá nhiều áp lực lời mặc dù nói như vậy nhưng mà không áp lực là không thể nào đúng vậy à dù sao cũng là toàn cầu trước mắt một cái duy nhất hoàn thành sáu hạng khiêu chiến người hô ta đều khẩn trương thật ta cũng miêu miêu hiệp phù hộ một mảnh nghị luận ở mỹ bên trong đột nhiên hình ảnh sáng lên người mặc một bộ áo khoác màu đen áo chống ngực có dấu màu vàng kim miêu miêu ảnh chân dung học tặn xuất hiện ở ca mê ra trước đại ra buổi sáng tốt buổi chiều tốt chào buổi tối â c tàn cực kỳ rõ ràng bản thân bây giờ lấy dễ ảm là mặt hướng toàn cầu người chơi cái này bốn mươi vạn khán giả đến từ toàn cầu các nơi ngũ hồ tứ hải cứ việc đại gia tranh lệch khác biệt nhưng không thể nghi ngờ là tại thời khắc này tất cả mọi người là vì miêu miêu hiệp mà đến vì đỉnh phong tám hạng t r ù n g cực ban thưởng mà đến toàn cầu siêu hai triệu người tham gia to lớn trò chơi hoạt động xưa nay chưa từng có chấn động đoàn kết giờ phút này sắp nên đón công bố â c tàn áp lực có thể nghĩ xem như trước mắt toàn cầu một cái duy nhất thông qua được sáu hạng khiêu chiến người chơi nước tựa theo bản thân xuất sắc thực lực giống như minh rút vật khí cùng vô số các người chơi lấy tử vong làm đại giá trợ lực hắn đi đến nơi này đi tới venezuela thác nước en c h ổ nghe nói miêu miêu hiệp lúc ấy ở trong game tham gia hạng thứ nhất vận động chính là cực hạn tay không l e o núi cái cuối cùng đi đến địa phương chính là án tờ dây núi mà bây giờ từ nơi sâu xa hắn phản g phất t ạ i tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc dọc theo miêu miêu hiệp đã từng đi qua con đường một đường đi tới mộng bắt đầu địa phương đầu tiên phi thường cảm tạ đại g i a một đường đến nay ủng hộ đứng ở ca mê ra trước học tản trước thâm thầm á i cảm tạ những cái kia vì trợ giúp ta thông quan các người chơi làm ra kinh dân thứ hai ta cũng nhân cơ hội này trước sớm tuyên bố một việc nếu như ta là nói nếu như hôm nay chúng ta có thể mang miêu miêu hiệp cùng một chỗ hoàn thành cái này đỉnh phong tám hạng khiêu chiến như vậy tại lần này đỉnh phong tám hạng khiêu chiến bên trong thu hoạch tất cả tiền thưởng ta đem không lấy một xu cụ thể sử dụng con đường ta đem tại hoàn thành về sau giúp cho công bố cuối cùng c h ú c ta hảo vận miêu miêu hiệp phù hộ dứt lời chỉ thấy họ tàn dựng lên ngón tay tạ ca mê ra trước làm ra một cái mang tính tiêu chí miêu miêu lễ tiếp theo sau lưng buồng sổ mạ tỏ sần sổ di mở ra chân đạp sợi cá con tay chân giả học tàn nghĩa vô phản c ố ngồi vào buồng sổ mạ tỏ sần sổ di bên trong suy buồng sổ mạ tỏ sần sổ di đóng lại tốc tốc ầm ầm đen kịt một màu bên trong trong rừng gió thổi tới mang theo trong veo hơi nước và trận trận chim hót mở hai mắt ra xanh ung tươi tốt sơn lâm r ầ m rạp trong rừng thổi tới phong thanh lũ sảng khoái tốc rồi theo học tàn đẩy ra lùm cây ầm ầm tiếng nước cầm vang theo tiếng kêu nhìn lại u ô học tàn không khỏi một tiếng khẽ hô đã thấy cái tia đủ mấy trăm mét cao xe lạnh thổ hoàng nham trên v một đầu trừng cao trăm trượng to lớn ngân long phảng phất trên chín tầng trời hạ xuống xuyên t h ấ u giống như xa mỏng giống như mây mù tại thâm cốc ở giữa ném ra bồng bột hơi nước t h á p nước e n trổ cao tới chín trăm bảy mươi m hơn trên vách núi khối lớn khối lớn đá lợm chầm vách đá tung hành mặc dù xa xa nhìn qua nham thạch nổi lên rất nhiều tựa hồ có thể bắt đạp đất phương không ít nhưng mà đến gần nhìn ngươi liền sẽ phát hiện cái kia nhìn như nham thạch nổi lên tung hành khe ránh mọc lan tràn to lớn khối đá trên thực tế đều khá là bỏng l o n g rất khó tìm ra sức điểm đừng nói mưa đạn thấy cảnh này đang tại quan sát đầu nhập màn hình lấy dễ ảm thầm rượu rượu cũng không khỏi mà hít vào một n g ụ m khí lạnh thế nơi này thực sự là có thể leo đi lên sao hơn chín trăm mét ta cái này cũng may mà là trò chơi nếu là đổi lại thế giới hiện thực đừng nói leo núi hơn chín trăm mét chặt một nửa đều chưa hẳn có người có thể hoàn thành bất quá cho dù là trò chơi kinh khủng này địa phương tay không leo núi tựa hồ cũng gần như là không thể nào hoàn thành nhiệm vụ có thể cố thịnh gật gật đầu phi thường chắc chắn trò chơi không biết làm không thể nào nhiệm vụ nhưng mà cái này khiêu chiến a nói đến đây cố thịnh lún núi bay ra hiệu tiểu na trà tiếp tục xem. Swed. theo học tàn đi qua cái thứ nhất kiểm tra điểm, khiêu chiến chính thức bắt đầu. không giống với ảm tợ tuyết lở nhanh giảm, cũng khác biệt tại có tệ t biển ngập trời lướt sóng ở chỗ này, không chỉ không có bất luận cái gì thiên hai, ánh nắng tươi sáng, tầm nhìn cực dài. thậm chí, chế tác tổ liền làm tuyển thủ reo hò hò hét hai người xem đều không có thiết chí đơn giản là. cái này cao tới ngàn mét leo núi, cần người khiêu chiến tuyệt đối chuyên chú cùng nương thần. bất luận cái gì một chút xíu gió thổi cỏ lay, cũng có thể để cho người khiêu chiến phân tâm, từ đó rơi xuống cái này dốc đứng vách núi. San sát. theo học tản không ngừng leo leo dày ma sắt vách đá âm thanh kèm theo phòng chân bột mạ tỉa phiêu nhiên rơi xuống vang lên trong trực tiếp gian khán giả nghị luận phản phất đều tận lực thất vọng ta dựa vào sân bãi xem ra cực kỳ c h ơ n nước ta tựa như là học tản không ngừng tại b ô i phòng chân phấn bên cạnh chính là thác nước lớn hơi nước khẳng định đủ ta nói đúng là trò chơi thật sự tất yếu phải làm thành như vậy hay sao liền không thể hơi giảm xuống một chút khó khăn sao còn đến mức đem hơi nước cũng làm ra tới cố thịnh sam ta đại ca hỏi ngươi lời nói đâu ha, ha ha ha đã nhanh đến một phần tư học tản là dựa theo công lược lộ tuyến đi phía trước là cái kỹ xào điểm theo khán giả tiếng nghị luận chỉ thấy học tản lúc này cũng cách mà có c h ọ n vẹn trăm mét có hơn tại hắn phải phía trước là một chỗ nham thạch nổi lên mà ở hắn bên trái đằng trước thì là một chỗ đưa tay có thể giống đ ặ ạ c vị nơi này không biết hố bao nhiêu người chơi bởi vì nếu như ngơi ư đồ an toàn lựa chọn bên trái như vậy lại bỏ ước chừng chừng bảy mươi thước ngươi liền sẽ phát hiện một chỗ cứu cực phức tạp kỹ xào đoạn đường đang chờ ngươi một khi lựa chọn cưỡng ép xuyên việt thể lực liền sẽ cấp tốc hao hết hoàn toàn không cách nào đến bình phong nói cách khác muốn hoàn thành k i ê u chiến học tản con mắt chăm chú tập trung vào khối kia nham thạch đô lên s i ê u k i n h thân nhảy lên hơn hai trăm mét thẳng từ trên xuống dưới trên vách đá dựng đứng không bảo hộ trạng thái học tản như là mạnh mẽ linh miêu vươn tay ra leo lên ở khối kia lẻ loi c h ơ c h ọ i n ô lên nhưng mà ngay tại khán giả vừa muốn r e o hò thời khắc thử lăng bóng l o á n g thạch tiện đột nhiên làm khó dễ học tản vừa mới bắt lấy nhang thạch tay vậy mà một cái trượt lập tức t u t tay rơi xuống trong nháy mắt phát sinh liền nghe xoẹt một tiếng leo núi dày cùng vách đá ma s á t bất tường âm thanh vang lên học tản thân thể lập tức trùn xuống mắt nhìn thấy liền muốn rơi xuống vách núi a một tiếng ngắn ngủi trong lúc kêu sợ h thầm rượu rượu thậm chí nhắm hai mắt lại tiểu mi đầu nhũ chặt cả người đều giật mình một lần điện quang hòa thạch một cái trước mắt phịch hô hô hô to khỏe kinh khủng tiếng thở dốc hơi vang lên thầm rượu rượu hơi meo mắt lại nhìn lại chỉ thấy trong tấm hình hướng phía dưới trọn vẹn rơi xuống có hai mét nhiều học t ạ n vậy mà tại khẩn cấp quan đầu bắt được dưới thân một chỗ khe đá cũng cấp tốc dùng hai chân cố định lại lắc lư thân thể tốc tốc toái thạch lăn xuống khe núi thật lâu về sau mới phát ra rơi xuống đất tiếng vang mẹ tà nha cùng trực tiếp gian khán giả một dạng thấy thế thầm rượu rượu cũng là thở dài nhẹ nhõm tiếp lấy kéo qua cố thịnh cánh tay lau lau mồ hôi tần tấn tay nhỏ cố thịnh thầm rượu rượu ít giờ quá khẩn trương trong lòng bàn tay đều toát mồ hôi thầm rượu rượu thẻ lưới ra hiệu chương hai trăm tám mươi bốn nghiết bản toàn cầu doanh động trung cực ban thưởng tăng thêm cầu về phiếu hai mình không phải là muốn cầm hắn xoa tay chỉ là cho hắn phơi bảy một ít vừa mới mạo hiểm bản thân cảm giác cùng cảnh ngộ đương nhiên trên thực tế vừa mới nhỏ ngoài ý mớn cũng xác thực để cho người ta đưa ra mồ hôi lạnh thậm chí ngay cả liên tiếp khiêu chiến qua lục đại đình phong hạng một cọc tản cũng không nhịn được một trận tim đập rộn lên phía sau mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trọn vẹn chấm non nửa phút đồng hồ mới lại bắt đầu lại từ đầu leo về phía trước 10 ờ i m 20 mươi m cơ m nờ cái góc độ này thật quá bất hợp lý cái này mẹ nó cũng có thể đi qua nghe nói nơi này chỉ ít gửi hơn mấy ngàn nhân tài lục lọi ra tới 50 m mươi m một n m cơ m nờ nhịp tim đã thăng lên 158. lúc trước bị tuyết l ở truy cũng liền không gì hơn cái này cố lên cố lên cố lên đã qua một nửa 200 m m ba t r m l i m thể lực hạ xuống có chút nghiêm trọng a không có cách nào hơn nữa đây đã là tối ưu đường đi lập tức phải đến còn thiếu một chút một điểm cuối cùng hô hô khẩn trương hơi thở âm thanh văng lên to lớn to lớn sơn n h ạ t đ ỉ n h phong gió lạnh lạnh thấu xương tỉ mỉ hơi nước tại núi tuần hình thành hơi nước thản nhiên tầng mây xuyên qua mây mù chạy xiết t h á c nước như là ngân hà rơi xuống chín ngày lại như thiên đế luyện không phiêu nhiên khe núi bay vút lên hơi nước phiêu miểu lại hội tụ bị gió tây gợi lên lướt qua vết núi lại đem đen kị thai m è o cọc lông mũ đánh thấp vớt vĩ lại dây núi tuyên cổ ở đây đứng xứng xứng n h ư là thiên thần ti tan rảo v â n tư một dạng ở chỗ này vĩnh cửu không biết tự lượng sức mình giống như lô mãng dũng khí bên trong lại lóng lánh giống như kim cương giống như l ó a mắt nhân tính q u a n huy sắt sắt sắt lại là một vòng leo trèo giờ phút này họ tản đã lập tức tiếp cận đỉnh phong chỗ mắt thấy là phải chinh phục tòa này không thể nào d rẽ núi nhưng mà một đường nửa vòng tròn đường cong giống như vòm đồng dạng cự thạch lại vắt ngang tại hắn trên đỉnh đầu đến cùng vẫn là c u ố n không ra lần thứ nhất leo trèo đến nơi đ â y họ tản ngầm đầu nhìn về phía như mặt dù giống như hình v ò cự thạch cán răng không sai cứ việc trước đó cũng không có người chơi có thể leo trèo đến cao như thế nhưng mà làm những cái kia trước tiền trạm đám người leo trèo đến ba phần b ố chỗ thời điểm liền đã dự phán ra cái này hoàn toàn không thể nào trung cực năn đề như thế nào tại không có bất kỳ cái gì công cụ phụ trợ dưới sự bảo vệ vượt qua khối này lòi ra hình vòm cự thạch phải biết khối này cự thạch giống như là một cái lồng một dạng trọn vẹn lồi ra treo vách tường dài hơn hai mét đem kẻ leo trèo vững vàng bấu vào phía dưới nó trâu đ á o bên trong bóng loáng vô cùng căn bản không thể nào leo lên địa phương đến mức hai bên cũng đều là chùi lùi vách đá n ó cách khác căn bản quân không ra mà cái này cũng chính là cho tới hôm nay mệnh người thống trị không có người đánh h ạ thậm chí chưa hoàn chỉnh bản đồ công lược nguyên nhân trong lúc nhất thời tuyệt vọng bầu không khí lan tràn không phải sao chuyện này cũng quá bất hợp lý rồi a này làm sao bỏ a căn bản đều không có đặt chân phương cái này cự thạch giống như một cái lồng một dạng trực tiếp đem ọc tản giữ lại hơn nữa còn cuốn không ra có phải hay không là lộ tuyến sai lầm a cũng không đến nỗi cái khác lộ tuyến muốn sao chính là trực tiếp tử lộ bằng không chính là thể lực sắc không đủ không phải sao nơi này chẳng lẽ không phải cũng là cái tử lộ sao trên lý luận mà nói thật ra không phải sao a xác thực không phải sao đi qua một phen tử tế quan sát học tản phát hiện khối này cự thạch mánh khỏe ở nơi này khối cự thạch nơi danh giới cách hắn khoảng cách thẳng tắp xa nhất địa phương cự thạch biên giới có một cái phi thường nhạt lỗ khảm cái lõm này ước chừng có bảy tám cm rộng là như thế không thấy được nếu như không phải sao cách gần như thế tại chiếu sáng tác dụng dưới lỗ khảm xuất hiện một chút bóng tối như vậy tuyệt sẽ không có người trời phát hiện cái này quá mẹ hắn điên cuồng học tản chỉ cảm thấy tê cả ra đầu nhịp tim đến lợi hại hơn không hề nghi ngờ con đường này chính là giải ra chứng màu chính xác mật mã một trong nhưng muốn lấy được mật mã Cần hắn hoàn toàn vứt bỏ hoảng sợ trở thành vận mệnh chúa tể hắn cần ở hiện tại vị trí địa phương hoàn thành một cái đạp sau từng ngày tại không hơi nào bảo hộ tình huống dưới bay lùi ra vết đá sau đó tinh chuẩn dùng hai tay kìm ở cái kia lỗ khảm cũng lấy tốc độ nhanh nhất dừng lại thân thể mình đồng hồ quả lắc tránh cho bị lắc lư xuống dưới đây căn bản cũng không phải là leo núi cái này liền là đang tự tìm cái chết sau nhảy cường độ bay vọt quả tính bắt xuôi theo tinh chuẩn đồng hồ quả lắc lắc lư h ơ có một chút xíu sai lầm hắn liền đem thuật tay rơi xuống hơn nữa nếu như tại đó rơi xuống bản thân liền lại không thể nào có vừa rồi vận khí t còn có thể dán vách đá bắt lấy nô ra dù sao cái k i a ủ i thạch biên giới cách vách đá trọn vẹn hai mét xa một khi sang ngã liền đem bạn k i ế p bất phục triệt để thất bại trong c ă n thức nghĩ vậy học t ả n hô hấp không khỏi càng thêm gấp rút hô hô c h ậ m r ã i hai mắt nhắm lại học t ả n thấy rõ bản thân thể lực đang tại s ó i mòn lập tức phải t h ấ y đ ấ y giờ phút này hạn tội hồ cùng miêu miêu hiệp sinh mệnh một khắc cuối cùng cảm thụ cảm giác cùng cảnh n ộ trên đời chỉ có một loại chủ nghĩa anh hùng liền là lại nhận rõ sinh hoạt chân tướng về sau ý nguyên yêu quý sinh hoạt làm tử vong không thể tránh né có người tiêu cực có người bi quan có người gào khóc khóc giống có người cùng loạn nhưng miêu miêu hiệp lại như c ũ duy trì lạc quan nhất thái độ lựa chọn dịu dàng cho đi cái thế giới này cái cuối cùng ôm cố lên n h a đ ạ i g i a sau một khắc anh hùng nhảy lên hô khe núi tự do gió vù vù đánh tới gợi lên học t ả n mũ hai con mèo hai giờ phút này phảng phất cũng sống lại trong gió k h ẽ động trong t h á n g chốc học t ả n phảng phất thấy được bản thân đưa hai tay ra bên ngoài còn có một đôi tay cầm thật chặt h ắ n thủ đoạn phịch ô ba hai tay chăm chú chế chủ cái kêu mạng sống như treo trên sợi tóc lỗ khảm sán lạn mà hừng hực ánh nắng một lần nữa chiếu vào học tạng trên gương mặt mang theo dịu dàng lại nhiệt liệt nhiệt độ kiểm tra lần cuối điểm ngay tại gùi trên đá nhưng mà mặc dù hắn đem hết toàn lực kéo chuyển động thân thể đem tay thuận dưới người làm đến c ự c h ạ n nhưng như cũ cách cái kia một chỗ kiểm tra điểm tướng kém chút xíu làm sao bây giờ chỉ thiếu chút xíu nữa còn kém cái kia một ngón tay khoảng cách trong m ấ y mắt gần năm mươi vạn người xem trong trực tiếp gian lặng ngắt như tờ tập trung tinh thần quan sát màn ảnh lớn thầm r ư u r ư u cũng khẩn trương mà siết chặt bản thân tiệu tấm thảm mắt thấy học tạng thanh thể lực sắp biến mất hầu như không còn. mà liên tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc một chỗ bóng tối chậm rãi tại họp tàn trên đầu r u i ra chỉ thấy hắn một tay chăm chú chế trụ lỗ khảm cái chán chăm chú chống đỡ v ế t đá mà một cái tay khác là nhọc nhằn mà chậm rãi d ơ qua đỉnh đầu ngón tay so sánh hai m è o thon dài không nhiều không ít vừa mới ngăn chặn kiểm tra lần cuối điểm hai trăm ba mươi kỹ xảo điểm số mệnh người thống trị toàn cầu thủ thông đã xong mà giờ k h ắ c này tất cả đ ứ n g im phong không còn phun trào nước không còn chạy xuôi chim không còn máy lượm mây không còn p h i u miểu thậm chí ngay cả thanh thể lực cũng tại thời khắc này hoàn mỹ tiêu hao như vậy ngưng kết c nghiên bản giờ khắc này tất cả các người chơi mới rốt cuộc lý giải vì sao trung cực tín nhiệm là duy nhất cố định cuối cùng khiêu chiến cái gọi là trung cực tín nhiệm g chỉ cũng không phải là tin tưởng bất luận kẻ nào mà là tin tưởng mình tin tưởng mình có thể ở nơi này đột phá cực hạng khiêu chiến bên trong mở ra tự do gông xiềng thực hiện trọng sinh niết bản mà lúc này Hoa dệ bắp lạc tí n gần ờ ta tệ cũng chậm văng lên, hình, hình g rãi li. vệ vệ ly, lọ bệ bệ y, y, xịt nhất ta cuối cùng là t r ằ n trọc khó mà ngủ dở dạng mỹ ngạc một hệ thi ngật thạ tuệ của bệ đối với chúng ta từng có nguyện cảnh miên man bất định bút b ê bì y vệ bề in dày tới nhà nhưng thân ái ta một mực tại ở sâu trong nội chương hai trăm tám mươi bốn nghiết bản toàn cầu hành động trung cực ban thưởng tăng thêm cầu nguyện phiếu ba tâm cầu nguyện sắp n ộ mò h ả o tín đó cầu nguyện bản thân không có ở đây tiền tài bên trong mê thất bản thân vê l bẹ tí nga t a không quên sơ tâm lại nhìn đầy trời phồn tinh nhân loại bài hát ca tụng chính là dũng khí bài hát ca tụng hô ba theo học tàn hai mắt nhắm lại một tiếng nói nhỏ hai tay mở rộng chinh phục bắt đại đ ỉ n h phong khiêu chiến nam nhân tại thời khắc này rang hai cánh tay kèm theo số tinh tinh ca khúc chủ đề mặc dù nhảy vào ngàn mét vách núi mà giờ khắc này các người chơi cũng chân chính thấy được hoàng kim chi phong tại trò chơi này bên trong c h ô d ấ t vào kinh người kỹ thuật chỉ thấy kèm theo tiếng ca cùng rơi xuống học tàn đã từng khiêu chiến thực cơ hình ảnh lại bị tự động cắt nối biên tập đi ra mỗi một lần óc tàn thân thể xoay chuyển cũng là một bộ đã từng khiêu chiến hình ảnh hiện ra tuyết lớn đầy trời á n g t ờ óc tàn giống như một đường màu lục phi tiễn tại quần q u ầ n tuyết lở bên trong giường cánh bay lượn lấy kinh động như gặp thiên nhân nhảy lên viết xuống quay người bước lên một nghìn sáu trăm hai mươi độ cực hạn khúc dạo đầu băng thiên tuyết địa châu mục lãng mã óc tàn chuyên môn tuyển dụng hồng kỳ mở dù gửi lời chào hoa hạ đã từng không lo sợ kẻ leo trèo tại lệnh thấu xương cồn phong bên trong xoay chuyển mặt dù năm viên màu vàng kìm tinh, tinh trên giới tung bay vẽ ra dũng g i bức tranh địa ngục rừng rậm hang gỗ lô như mũi tên rời cung học tản tinh chuẩn nhập động lấy không thể địch nổi dũng khí kéo ra dù nhảy dùng hoàn mỹ nhất tư thái hạ cánh đáy động thao thiên c ử lãng q u ấ tề t biển chinh phục c u ầ n bạo sóng to học tản hóa thân đại hải chố t ể tại cồn g phong bạo vũ cùng sấm sét vang r ộ i bên trong r o n g rổi đại dương cấp tốc bay lượn thiên môn sơn như chim ưng học tản lấy mấy trăm km tốc độ lôi kéo màu khói lướt qua gieo hò đám người tại trong vạn chúng trúc mục tinh chuẩn xuyên việt nhất tuyến thiên lấy thân khai thiên môn bao cắt phấp phối h tạ l ư n g núi học tản thân cơ sáng lên lục trên xoai chuy cấp theo ố xuống bốc c rơi lên. Cheaper, đều có thể bỏ đi. đạn pháo nắng bảy một dạng óc tản đâm vào trùng kích trong hồ vậy ra bắt đầu bọn nước cũng biến thành màu vàng kim một phấn phiêu nhiên tại dần dần đen kịp trên màn hình mà cùng lúc đó đang thiện ý hợp dòng mà thành ấm áp dòng sông sẽ đem miêu miêu hiệp đưa vào tinh khiết thiên đường đồng thời cũng là chuyển thừa hắn lưu lại dưới đối với cuộc sống nhiệt tình cùng chân thành từ hôm nay hoàng kim chi phong miêu miêu hiệp liên hợp thành lập hoàng kim miêu miêu công ích quỹ ngân sách chính thức v i ế t bài bản công ích quỹ ngân sách chỉ đang trợ giúp càng nhiều t r i ệ u đủ ung thư khốn n h i ề u tra tấn sinh mệnh giành lấy cuộc sống mới lần thứ hai nết bản thời kỳ thứ nhất tổng bơm tiền kim ngạch một trăm n h sáu tám chín t r ă bốn năm đao cảm tạ chư vị cực h ạ n công ích đại sứ nhân loại bài hát ca tụng chính là dũng khí bài hát ca tụng nhân tính quang huy chính là lộng lẫy nhất quang huy hoàng kim chi phong đinh đinh đinh đinh, đinh. thông cáo tuyên bố trung cực ban t h ư ở n g công bố số một k h ắ c mỗi một vị đã từng tham dự đỉnh phong tám hạng khiêu chiến thi đấu người chơi đều thu hoạch một cái không xuất bản nữa màu vàng k Không sai. Đi q sau này miêu miêu hiệp lưu lại dưới chân thành cùng đối với cuộc sống nhiệt tình cũng là cùng hoàng kim chi phong một đường vì càng nhiều bệnh nhân mang đến hy vọng mới trợ giúp bọn họ niết bản trọng sinh một giây sau toàn cầu danh độ ba dạy lễ cua ba cờ mờn ở không xuất bản nữa xưng hảo trung cực ban thưởng dĩ nhiên là cái này cờ mờn ở có ta một phần quá lợi hại ta thao đây là ta gặp qua lợi hại nhất trung cực ban thưởng bọn họ vậy mà phát cùng đỉnh phong tám hạng tiền thưởng giống như lúc khoản tiền thành lập ung thư quỹ ngân sách và ta thực sự có chút không kiềm được muốn rơi tiểu chân trâu thật đây thật là đối với nhân tình vị tốt nhất giải thích hai trăm vạn người chơi tham dự mỗi người đều tham dự trận này vanh vanh liệt liệt chứng m ẫ u đây là chúng ta chứng m ẫ u hoàng kim nhôm i ê u châu bò màu vàng kim s ư ơ n g hảo a cùng ngọc tàn đỉnh phong láo quốc vương một cái cấp bậc thật mẹ nó huyết khóc đây là ta thu hoạch được lợi hại nhất một cái s ư ơ n g hảo lao tặc hắn thật quá hiểu hoàng kim tri phong châu bò ba a a a a a, -a mở ra các minh đệ bát đại đỉnh phong t h i ê u chiến sân bãi mở ra miễn phí dung loạn không có cù nâu kỳ tùy tiết chết ha ha ha ha, -ha, -ha. hoan thanh t i ế u ngữ ở giữa người chơi khán giả huyên náo thoải mái n ó n hưng n ự c mà vốn số mạ tỏ sần sộ gì bên trong ngọc t ặ n nhìn mình s ư n g hào lại nhìn xem hoàng kim chi phong chuẩn bị trung cực ban t h ư ở n g c ư ờ i dung chán thả ở giữa cảm động nước mắt trở xuống xem đi đây chính là hoàng kim chi phong bọn họ như bt ê ê giống như đáng tin như m ỉ ở giống như chính trực như là chó sói kiên nghị mà bây giờ tiểu khê đã từng đứng sừng sững đặt tên là an nhã hải đang càng sáng chói d u n g dịu dàng quần sáng chiếu sáng nhiều người hơn mặc dù bọn họ chỉ là một cái công ty game nhưng bọn họ sáng tạo ra nguyên một đám trò chơi nhân vật là như thế rất xúc động bởi vì bọn họ cũng cùng bản thân trò chơi một dạng dâu có vị đại chủ nghĩa lãng mạn tinh thần chốc lát suy vùng s ố m à tỏ sần sồ di trầm rãi mở ra học tàn thoáng lau khỏe mắt một lần nữa về tới ca mê ra trước nhìn xem khắp màn hình màn học tàn học tàn quốc vương quốc vương trong mắt giọt nước mắt lần nữa nổi lên bát đại khiêu chiến sinh cùng tử giao phong bên trong hắn và miêu miêu hiệp là bên thắng cuối cùng chúng ta cùng một chỗ đứng ở chinh phục tử vong thất bại vạch đích lên cứ việc đây là trò chơi nhưng trong trò chơi truyền lại đưa tinh thần cùng các người chơi lấp lánh lại nhiệt liệt nhân tính quang huy đều là thật sự vô số các người chơi sùng bái cũng là thật từ t ỷ t à n phồn bắt đầu đến apec lại đến đỉnh phong quốc độ ốc tản đủ để gọi là hoàng kim chi phong hệ liệt trò chơi đỉnh phong người chơi thậm chí có thể nói là hoàng kim chi phong thành tựu hiện tại hắn nếu như không có tờ tờ ép không có apec không có đỉnh phong quốc độ hắn không tưởng tượng nổi bây giờ bản thân sẽ là như thế nào có phải hay không vẫn như cũng ngồi lên xe lăn tủ rũ hối hận nghĩ vậy bây giờ đã hoàn toàn có thể tự chủ đứng thẳng thậm chí là đơn giản chạy h o c tạn khó nén kích động hít sâu một hơi chấm rãi mở miệm v i thưởng cảm tạ hoàng kim chi phong có thể chế tác dạng này một cái làm cho người kích động x ô i trào trò chơi tại cuối cùng khiêu chiến bắt đầu trước ta liền nói qua khoản này đỉnh phong khiêu chiến thu hoạch tiền thưởng mặc dù kim n lạch to lớn nhưng ta sẽ không đòi hỏi vài xu nguyên bản ta là muốn đem bọn chúng toàn bộ không ràng buộc hiến cho, cho công h o c l í c h sự nghiệp nhưng hoàng kim chi phong nói đến đây học tăng cười cười cực kỳ sán lạc nhúng n ú n b a i bọn họ luôn luôn có thể cấp cho người ấm áp kinh hỷ dứt lời chỉ thấy học tản mỉm cười trầm giọng ta tuyên bố lần này đỉnh phong tám hạng k i ê u chiến thu hoạch toàn bộ tiền thưởng đem không ràng buộc quên tặng dư Hoàng Kim miêu miêu c ông lịch sách, trợ giúp nhiều người hơn chiến cực hội nhiều hơn thắng tử thần, hoàn thành nhân sinh cực hạn khiêu giúp người chiến, ngân nghiết trợ tử ba ả n giành sống Ông, mới. lấy cuộc b lần này nguyên bản là vô cùng tiếng động lớn đằng trực tiếp gian càng thêm manh động vượt qua 2.000 vạn công lích tở thiện rót vào hội n g â n sách mà cái này là tất cả các người chơi cộng đồng cố gắng kết quả mẹ chết giá trị ha ha ha ha ha ha, ha cuối cùng thác nước en trổ leo núi còn có ta một phần đâu thật tốt ta không hổ là ta thích nhất công ty cùng ta thích nhất sở chế à mẹ n g tản có thể hoàn thành đỉnh phong tám hạng thật quá có ý nghĩa xác thực từ vừa mới bắt đầu xe lăn đến bây giờ cùng thường nhân không khác động lực tiểu tử là thật dốc lòng tiểu c h â m một chát đế vương làm kéo lần này thật thành đế vương mẹ hắn làm sao lợi hại như vậy a cái gì trò chơi đều lợi hại như vậy lợi hại hơn nữa thì thế nào còn không phải đánh không lại đại thụ đầu chó ha ha ha ha nhất sinh c h i địch ố c tản mẹ bản này nhấc lên không đi qua đúng không c h i ế n h cây lớn gương tốt bảy giả cực kỳ cam cây biểu thị cực kỳ cam ha ha ha ha ha, ha, ha, ha. hoàn thanh thiếu n ữ là hôm nay trò chơi vòng thứ không biết tên cực độ tiểu chúng trò chơi đề tài cho tới bây giờ gom góp 2.000 vạn đao tiếp cận 1.5 t ước nguyên t ử thiện thành lập hội ngân sách đỉnh phong quốc độ qua chiến dịch này thanh danh càng thêm vang dội mà hoàng kim chi phong cũng bởi vậy tăng thêm một bước bản thân ảnh hưởng quốc tế lực có lẽ cảm giác duy nhất có chút t i ế ệ t đối chính là thẩm rượu rượu m hơn 1.000 vạn cấp số nhân t ử thiện hiến cho mà dựa theo trước mắt đỉnh phong quốc độ 308 vạn phần lượng tiêu thụ đến xem hết hạn đến tuần này kết thúc tổng lượng tiêu thụ ước trừng chính là 317 vạn phần bài trừ chiết khấu về sau cuối cùng tiêu thụ n ạ c h chính là một ước linh một t r n từ vạn đao lại bài trừ một vạn công đ í quỹ ngân sách từ thiện mâm tiền tiêu thụ ngạch chính là chín nghìn một trăm bốn mươi b ố vạn đ ao s ạ c h hao tổn chín trăm năm mươi sáu vạn đ ao lại nhân với gấp mười lần hoàn lại tiền này nha tốt tiên m ố i thầm rượu rượu vểnh vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn lúc đầu lúc trước kiên định một chút kiên trì ý mình lời nói lúc này có thể còn g thu một bút hơn chín năm trăm linh vạn đao hoàn lại tiền kết quả cuối cùng là bởi vì chính mình lòng tin không đủ đem hoàn lại tiền thiên số kéo thành chín mươi t i ê n cuối cùng thu hoạch hoàn lại tiền bị tính toán thành công l í c h hoàn lại tiền thu hoạch tổng quỹ công đ í c ngạch một tổng cộng mười sáu vạn ao bất quá nhìn xem khắp màn hình màn mưa đạn khanh suy nghĩ lại một chút sắp bởi vì bọn họ hội ngân sách mà thu được trợ giúp đáng người thầm rượu rượu cũng cười theo sáng trói như hoa mặc kệ như thế nào chúng ta c h u n g quy là làm chuyện tốt cống hiến bản thân chút sức mọc n h à coi như vậy đi coi như vậy đi người thành đại sự không câu n ệ tiểu tiết dù sao ta còn có ổ vệ ủy hoạt có thể hao t ổ n đ ầ u thiên t i ê u một thua thiệt nhưng chính là một trăm tám mươi ức một nghìn tám trăm vạn v ậ y vẩy nước a không cần cũng được nghĩ vậy thầm rượu rượu nhìn về phía bên cạnh cố thịnh dương môi cười một tiếng cố tổng rất có nhân tính quan huy a mà cố thịnh cũng hướng nàng t r ớ c mắt thầm tổng lãnh đạo tốt dứt lời hai người nhìn nhau nhao nhao xin e o đến làm ra có thể đem ta c h â u bỏ hỏng xin biết heo động tác ngây thơ cười ha ha rất nhanh hoàng kim miêu miêu công lích quỹ ngân sách tin tức liền chuyển khắp các lộ truyền thông mà nhìn thấy như thế manh động thậm chí phá vòng tin tức đưa tin các lộ nhân mã bên trong đọc hữu một chi nhất là kìm nén không được tờ s buồn thiên t r ư ơ n g từ chân thực sự kiện cải biên xin lấy này thiên t r ư ơ n g tưởng niệm cực hạn đ ỉ n h phong người chơi sụp đ ắ t miêu miêu hiệp hết chương này chương hai trăm tám mươi lăm không phụ thiếu hoa đá n g i tiến lên tấu vang thời đại mới ưu tú dân tộc xí nghiệp mới khải h o à n ca chương hai t r ư ơ i năm không phụ thiếu hoa đã mải tiến lên tấu vang thời đại mới ưu tú dân tộc xí nghiệp mới khải hoàn ca toàn cầu công lý đỉnh phong quốc độ bị sng ca tụng là buồng sổ mạ tỏ sần sổ dị thời đại ấm áp nhất trò chơi nhân loại bài hát ca tụng chính là dũng khí bài hát ca tụng đỉnh phong quốc độ chứng m ổ gây nên phá vòng n h i n nghị nếu như đây là lẫn lộn như vậy hy vọng dạng này lẫn lộn càng nhiều hơn một chút bình hoàng kim chi phong công lý từ thiện con đường trăm vạn tham dự ngàn vạn công lý hoàng kim chi phong trung cực ban thưởng kinh diễn toàn cầu chợ chợ. vung xuống ipad cho phép chi hành khá là giật mình nết nết miệng sợ hai thán phục tại hoàng kim chi phong cái này một đợt cực hạn trò chơi kinh doanh thành công lực ảnh hưởng đương nhiên đem như thế việt thiện đánh giá vì thành công kinh doanh thủ đoạn tựa hồ hơi lấy lòng tiểu nhân đo bụng c n tử nhưng trên thực tế là một m tên thành công thương nhân cho phép chi hành rất rõ ràng cái này một đợt ra vòng manh động nhiệm nghị rốt cuộc cho hoàng kim chi phong mang đến cỡ nào to lớn dư luận tài phú thật ra nguyên bản cho phép chi hành làm một cái nhà máy đồ uống thương nghiệp người cầm lái đối với hoàng kim chi phong loại này điện tử sản nghiệp công ty g a m là không hiểu nhiều lắm có lẽ hắn sinh hoạt hàng ngày bên trong duy nhất cùng hoàng kim chi phong từng có một chút xíu gặp nhau địa phương chính là trong điện thoại di động tợ lặn vs d ò n bi là từ trình độ nào đó mà nói bản thân vẫn là hoàng kim chi phong hộ khách một trong bất quá từ khi bọn họ thiên ti đem ánh mắt rơi vào khai thác thể thao mạo hiểm lam hải bên trên về sau tại cho phép chi hành trong mắt hoàng kim chi phong liền không còn là trò chơi nhà đầu tư đơn giản như vậy đó là cái đ u ổ i một đầu khổng vũ hữu lực hiệp gan n u ruột to lớn chân đầu này đùi chúng ta ôm cũng phải ôm không ôm cũng phải ôm dù sao nếu như chúng ta không ôm người khác lập tức liền sẽ đến ôm cho phép chi hành hai mắt tỏa ánh sáng chúng ta đến ôm hơn nữa nhất định phải ôm lập tức liền ôm ngay vậy chỉ thấy đối diện mặt hà to miệng trong mắt lộ ra một chút trần trở cùng mềm hoặc cực kỳ hiển nhiên cho phép chi hành cái kia nhiều khẩu lệnh một dạng hán ngữ đối với hắn cái này hán ngữ người mới học mà nói thật sự là cái cực lớn t h ả o nghiệm có một loại trời mưa đường chân ta k é m chút ngã s ắ p xuống cũng may ta một cái liền đèm tay cầm ở đẹp a mặt trầm ngâm trọn vẹn năm giây cuối cùng vẫn là không thể lý giải cho phép chi hành ôm người ta chân làm gì không cho người ta thêm phiền phức sao đó là cái vi von cho phép chi hành c ũ n g ý thức được bản thân vừa mới tự hồ quá kích động đem tiếng mẹ để nói hết ra thế là khoát tay á o lại dùng tiếng anh giải thích một lần đầu tư một không một thức đ a o chế tắc một cái tiểu chúng đến không thể nhỏ nữa chúng thể dục trò chơi thể thao mạo hiểm đề tài bậc này quyết đoán liên tuyệt không phải bình thường công ty có khả năng đạt tới mà ở cái này về sau hoàng kim chi phong kinh doanh tuyên truyền phát hành thao tắc càng là có thể xương sách giáo khoa lấy bản q u y ề n doanh tặc vì trò chơi tạo thế sáng tạo đầy đủ tinh chủ đề kéo hộ khách quần thể chờ mong cùng nhiệt độ dám nghĩ dám làm lại giàu có sức tưởng tượng dạng này công ty đừng nói trò chơi vòng chính là phóng nhãn toàn cầu các hạng sản nghiệp công ty, cũng khó có cũng cho chi lực phóng nhãn hạng nghiệp khó như thế. Điểm này, cũng không phải cho phép chi hành tận lực lấy lòng tội phồng. toàn sản này, tận lòng là làm lấy ty, tội Điểm dù sao cái khác công ty nghĩ muốn đạt đến dạng này thành tựu cùng thành công điều kiện đều quá hà khắc rồi không chỉ cần phải một cái giống như m ọ dị dạ tệ x u một dạng tại quốc tế tính xưởng lớn có được gần hai mươi năm quản lý cao tầng kinh nghiệm nhân mạch bạo tạc chủ kế hoạch một trong còn cần một cái gần như là nhắm hai mắt đốt tiền mảy may mặc kệ có phải hay không hao tổn thậm chí chủ động tăng giá cả mở miệng chính là một đức đại lao bản m ọ dị dạ dạng này nhân tài đã là một tướng khó cầu bây giờ hoàng kim chi phong nương tựa theo đỉnh phong quốc độ bên trong làm cho người đ n g dung nhân văn quan tâm thông qua thành lập hội ngân sách danh động hiệu ứng đã đem thể thao mạo hiểm cái này tiểu chúng hạng mục tiếng tăm trước đó một mảng lớn lúc này tuyệt đối là bọn họ thiên ti cùng hợp tác thời cơ tốt nhất độc nhất vô nhị đương nhiên nếu như nói những cái này vẫn như cũ không đủ để giao động chúng ta nói đến đây chỉ thấy cho phép chi hành lại cầm lên ái át lục soát hai lần lại đem á p át giao cho m ạ t ngươi nhìn nhìn lại cái này mặt tiếp nhận ái át một con mắt con ngươi đột nhiên c o lại đã thấy cái t i a áp át phía trên nhất định rõ ràng là một tấm hình báo chí bốn chữ lớn long phi phật vũ ở tại thứ sáu bản văn hóa bản khối đầu đề vị trí bên trên dây trắng m g ự c đen bất ngờ viết một nhóm tiêu đề không phụ thiếu hoa đá mài tiến lên tấu vang thời đại mới ưu tú dân tộc xí nghiệp mới khải hoàng ca ưu tú thanh niên doanh nhân đại biểu bản phỏng vấn mà ở mảnh này phỏng vấn đưa tin tập hợp khúc dạo đầu rõ ràng nhất vị trí bên trên rõ ràng là một nam một nữ hai tên người trẻ tuổi cũng xếp hàng ngồi mặc dù trên báo c h i ảnh chụp là hát bạch nhưng phía sau hai người hoàng kim chi phong bốn chữ lớn lại lại như thế sáng c h ó i c h ó i mắt bốn chào hai vị ta là phóng viên đảm nhiệm viên viên ngồi ở cố thịnh cùng thẩm rượu rượu đối diện nữ ký giả thân mang màu vàng nhạt nhản nhã âu phục tai trí hào phóng giọng điệu hiền lành ngài khỏe chứ ngài tốt cố thịnh cùng thẩm rượu rượu vội vàng đứng dậy cùng đảm nhiệm viên viên nắm tay thăm hỏi nói đùa phương tiện truyền thông chính thức phóng viên đặc biệt chạy đến tân giang tới cho bọn hắn làm phỏng vấn mặc dù tại phỏng vấn bắt đầu trước đảm nhiệm phóng viên đã cáo chi bọn họ lần này phỏng vấn cũng không phải là phỏng vấn mà là cùng mặt khác tổ ba đồng dạng tại cái khác trong lĩnh vực biểu hiện rất cao ưu tú thanh niên doanh nhân tạo thành bản phỏng vấn nhưng cái này cũng đã phi thường khủng bố là bọn họ trước đó là đã từng hai độ leo lên báo chí nhưng đừng quên hai lần trước cũng chỉ là điện tử san mà lần này bọn họ muốn lên bằng giấy san chính là loại kia sẽ bị gửi đi đến cả nước các nơi cơ quan đơn vị dân chúng tầm thường người ta báo chí quán s á c bên trong chân chính báo chí đây mới gọi là chân chân chính chính đăng báo thậm chí vì thế thầm rượu rượu còn đặc biệt vì cố thị n h n g o à i định mức chuẩn bị một bộ vừa vặn nhàn nhã t i ể u áo tôn trung sơn để tránh cho cái kia thân có mặt hoạt động dùng n g âu phục quá mức q u á i đản đến mức chính n à n g thì là một thân vừa vặn màu trắng s ữ a nhàn nhã t i ể u tây phục đ u ú i tóc cụ tỏi cũng để xuống tóc dài xoa vai cả người nhìn qua thanh lệ như người tự nhiên hào phóng vui vẻ phi thường hôm nay có thể phỏng vấn hai vị thanh niên kiệt xuất doanh nhân phóng viên cười cười nói là như thế nào cơ duyên xào hợp để cho hai vị dấn thân vào tại trò chơi điện tử cái này mới phát sản nghiệp đâu chà ta bức thầm rượu bán thầm có ch cũng may cố thịnh nhận lấy câu chuyện bởi vì yêu quý đi xem như kèm theo tin tức thời đại trưởng thành chúng ta bản thân đối với điện tử khoa học kỹ thuật tương quan sự vật hứng thú liền tương đối lớn mà theo khoa học kỹ thuật phát triển cùng thời đại tiến bộ nước ta tại điện tử khoa học kỹ thuật lĩnh vực nghiên cứu cũng không ngừng làm sâu sắc bao quát b ù n g s ố mạ tỏ s ầ n số gì, cái này đủ để cải biến điện tử giải trí cách cục thời đại mới sản phẩm cũng không thiếu được nước ta ở trong đó đầu nhập tinh lực thời đại mới trầm trầm thanh phong cùng chân thành yêu quý cộng đồng t ứ c đẩy hoàng kim chi phong sinh ra nói đến đây cố thịnh vung tay xin lỗi cười một tiếng không có ý tứ a đảm nhiệm phóng viên chúng ta cũng là lần thứ nhất tiếp nhận cao như vậy quy cách phỏng vấn không quá sẽ nói ngài thứ lỗi dứt lời chỉ thấy thẩm rượu rượu quay đầu nhìn về phía cố thịnh một đôi mắt to nhấp nháy tỏa ánh sáng tràn đầy sùng bài v à ngài thật khoác lác châu bò c h i tình không hổ là hoàng kim chi phong thứ nhất lớn lắc lư con hàng này thật quá mẹ hắn biết ăn nói hám i ệ n g chính là thời đại thanh phong cùng chân thành yêu quý cách cục một lần liền cao lớn đi lên mà cùng lúc đó đối diện đến đây phỏng vấn đảm nhiệm viên viên cũng không khỏi mà thầm giật mình người quản cái này gọi là không quá sẽ nói phải biết dưới tình huống bình thường như loại này mặt đối mặt phỏng vấn tại không có sớm chuẩn bị bản thảo tình huống dưới người bình thường là rất khó làm ra trả lời như vậy cho nên bình thường các nàng tại phỏng vấn về sau sẽ còn căn cứ thụ tham người lời nói tiến hành lần thứ hai ra công trình lý cuối cùng tài năng hình thành cạo kiện nhưng vị này cố tổng lại có thể ở loại tình huống này dưới xuất khẩu thành thơ trả lời đã thành cạo kiện thậm chí không cần chỉnh lý trong lúc nhất thời đảm nhiệm viên viên không khỏi đối với vị này xa xa so cái khác thanh niên doanh nhân tuổi trẻ nhiều hơn phó tổng lao mắt mà nhìn chúng ta cũng biết trước đó đây hoàng kim chi phong liền từng d ẫ n thân vào công lý sự nghiệp mà lần này chỉnh thể quỹ công lý ngày càng là cao tới hơn ước nguyên như vậy là cái gì ủng hộ các ngươi có như thế đại quyết tâm đem công lý sự nghiệp thực tiễn đến cùng đâu vốn nước nhớ nguồn gần như không có làm bất luận cái gì mảy may cố thịnh liền hám i ệ n g đáp thời gian ba năm từ một cái không có ý nghĩa không có danh tiếng gì tiểu vi xí nghiệp đi đến bây giờ cỡ chung công ty chúng ta thu được quá nhiều người ủng hộ quá nhiều người cổ vũ đem xã hội công lý hệ trong lòng dũng cảm đảm đương xã hội trách nhiệm gánh chịu xã hội nghĩa vụ là hoàng kim chi phong cho tới nay chỗ kiên trì lý niệm cũng là chúng ta xem như mới phát xí nghiệp đảm đ ư ơ n g cùng nghĩa vụ ta dựa vào ba ngay vậy một bên vừa nhìn cố thịnh thẳng thắn nói thầm rượu rượu quả thực muốn làm trận q u ỷ xuống đất cho lão cố đầu đập một cái quá đỏ ca quá chính ca vừa đỏ lại chính thầm rượu rượu thậm chí không hoài nghi chút nào nếu như ngày nào cố thịnh không làm vậy được rồi còn có thể đi thi cái biên chế liền tư tưởng này rất lộ liền cái này chỗ đứng độ cao cái khác không nói thân bản về phương diện này đây tuyệt đối là tay cầm đem bóp con hàng này nhất định chính là thiên sinh vì đèn tử i quang mà sống tại người ta tấp nập trò chơi điện tử lễ bên trên hắn có thể là khôi hài hài hước vung tay hô to tổng giám đốc điều hành chủ giảng người tại nghiêm túc nghiêm túc phương tiện truyền thông chính thức trong phỏng vấn hắn cũng có thể là ung dung không đội thẳng thắn nói d o n h â n thực sự là may mắn mà có lao cố nghĩ vậy t h ẩ m rượu rượu trong lòng thở dài nhẹ nhõm nếu không có lao cố tại bằng vào bản thân còn thật không biết làm như thế nào ứng đối nghiêm túc như vậy phỏng vấn ách nghĩ, nghĩ giống như cũng không đúng nếu như không có lao cố lời nói đoán chừng chỉ bằng nàng giống như cũng không đủ để cho hoàng kim chi phong leo lên báo ch nhiều nhất nàng hiện tại chính là một chỉ biết không ngừng xuất phẩm điện tử g i á c d ư ở i thương nhân vậy mời cố tổng cho chúng ta hôm nay phỏng vấn làm tổng kết tính kết thúc công việc a nghĩ đi nghĩ lại một chuỗi vấn đề qua đi phỏng vấn cũng sắp đến hồi kết thúc thẩm rượu rượu hơi muôn cười tốt ly kỳ phỏng vấn ta vậy mà một câu không nói trực tiếp cổ câm điếc liền ung dung vượt qua mà ông loại suy nghĩ này còn có phóng viên đảm nhiệm viên viên quá bất hợp lý nếu là cái khác phỏng vấn khách quý cũng giống vị này cố tổng một dạng xuất khẩu thành thơ liền tốt nguyên một thiên phỏng vấn bản thảo xuống tới thậm chí ngay cả cải biến đều không cần làm trong lúc nhất thời hai tên nữ sĩ ánh mắt đều hội tụ đến cố thịnh trên người chốc lát chỉ thấy cố thịnh làm sơ suy tư hơi mở miệng cười nói lấy mậu vì ngựa không phụ thiếu hoa dũng cảm tiến tới đá mải tiến lên sau này hoàng kim chi phong đem tiếp tục tuân theo vĩnh viễn không lùi bước đấu trí vĩnh viễn chân thành nhiệt tình cùng lĩnh bất ngôn khi tinh thần khai thác vì thời đại mới điện tử sản nghiệp văn hóa tiến bộ góp một viên đạch để cho hoa quốc nhãn hiệu lấp lánh tại quốc tế sân khấu cuối cùng phi thường cảm tạ lần này phỏng vấn cơ hội cũng cảm tạ nhậm nữ sĩ thân thiết phỏng vấn phỏng vấn hơn nữa còn là san phát phỏng vấn cứ việc ngựa t r ả ở ngươi là tên đến từ áo tại s i m la đầu tư xây nhà máy đổ uống công ty chủ tịch nhìn như cùng hoa quốc t á m g ậ y c h e đánh không đến truyền thông đ ă n g ai càng là cùng hắn không hề quan hệ nhưng mà là một tên muốn đem chính mình nhãn hiệu đẩy hướng quốc tế thương nhân mặt biết rõ hoa quốc bây giờ tại thị trường quốc tế bên trên lực ảnh hưởng lớn bao nhiêu mà hoàng kim chi phong xem như ba độ bị điểm tên bây giờ càng là leo lên san phát phỏng vấn xí nghiệp ưu tú đại biểu trên người bao phủ hà o quang tuyệt không phải bình thường xí nghiệp có thể so bì m à không phải người ngu thậm chí lui một vạn bước nói cho dù hắn thật là một cái giá áo t ú i cơm cũng hẳn phải biết loại này cấp bậc phỏng vấn ý vị như thế nào dù sao chỉ cần hắn sẽ sử dụng ipad liền có thể nhìn thấy cái tin tức này phía dưới bình luận ta dựa vào san phát phỏng vấn a tiền đồ tiểu hoàng tiền đồ ba chỉ có vui mừng tiểu hàng o đây là từ trước tới nay cái thứ nhất leo lên san phát trò c h ơ i xí nghiệp a xác thực dù sao cái này mẹ nó thế nhưng là san phát a bước kế tiếp có phải hay không liền muốn tiến lên bốn bản cười xấu xa cờ mờ nờ đại ca ngươi đừng dọa ta hả trước bốn bản không phải sao tình hình chính trị đương thời tin tức quan trọng bản khối sao kinh khủng ha ha ha ha ha ha ha đừng nói nữa đừng nói nữa thật sợ hãi c ả trong ấn tượng leo lên trước bốn bản doanh nhân cũng liền thẩm vạn lâm a còn có mặt khác hai cái đại xí nghiệp gia lúc ấy tựa như là xem như đại hội đại biểu phát biểu tới t nói cách khác nếu như ngày nào lão tặc thành đại biểu cũng có thể lên đi phát biểu a a anh em nhóm là thật dám nghĩ nào nhìn xem cái k i a từng đầu bình luận mà không khỏi liên tục biết miệng quá hung tàn cố t h n h thầm rượu rượu hai mươi một tuổi thành lập hoàng kim chi phong công ty game hai mươi bốn tuổi công ty sạch tài sản qua m ộ ư ơ i ước sáng tạo đơn tháng m ộ ư ơ i bốn ước tiêu thụ thần thoại leo lên hoa quốc to lớn nhất phương tiện truyền thông chính thức bạn phỏng vấn đây cũng không phải là kỳ tích đây quả thực là thần thoại cùng truyền kỳ cũng đúng như cho phép chi hành nói tới nếu như lúc này bọn họ không dành thời gian tốc độ cùng hoàng kim chi phong triển khai hợp tác hiệp đàm tương quan công việc như vậy cái khác công ty l i ề n sẽ cướp tại trước mặt bọn họ cùng nhà này bây giờ danh tiếng chính thịnh tuổi trẻ công ty triển khai thương vụ hiệp đàm không được nghĩ vậy mặt quyết định thật nhanh chuẩn bị vé máy bay cho phép hai ta bay hoa quốc tự mình tới cửa bãi phòng gần nhất ta một chút l a o bằng hữu đều ở đàm luận các ngươi đây ngựa gỗ không nói thử là được ta vẫn rất lo có câu nào không thích học chứ nói thử liền lên không đăng lên báo sửa bản thảo chứ lại nói cái này không phải sao còn có ngài đâu nha ha ha ha ngươi tặc qua hoa nhi tặc rất đúng rồi nói lên đăng báo hôm nay tới có cái sự tình muốn xin chỉ bảo ngài lại gặp cuối tuần cố thịnh theo thường lệ cùng thẩm rượu rượu cùng nhau tìm đến lao thẩm đồng chí ăn cơm theo đỉnh phong quốc độ vòng thứ nhất đỉnh phong tám hạng khiêu chiến tiến vào thông thường bản đồ ao sật kỳ p h ả ý ngờ cũng bắt đầu quy hoạch bắt đầu một vòng mới đỉnh phong tám hạng khiêu chiến địa điểm đến mức hoàng kim thể nghiệm thì là tại cố thịnh xuất cụ ổ vệ ý hoạt bản kế hoạch về sau thưa chiêng gõ c h ố n g mở ra trò chơi chế tác thật ra đối với giang vân bọn họ tổ mà nói trò chơi này chế tác cũng không tính là gì về khó dù sao cũng là uy tín lâu năm xạ kích trò chơi chế tác đoàn đội mặc dù lần này trò chơi thiết kế vì bọn bọn họ am hiểu nhất hai đời fts thiết lập bắt đầu dùng lạc hậu giả lập đầu ngắm nhưng dù sao chế tác xạ kích trò chơi nội tình ở kia trải qua như là lẹp bốn ỉ tàn phồn chờ nhiều bộ phận xạ kích nhắm hai mắt đều có thể đem xạ kích làm tốt mà ở trò chơi hình thức bên trên bọn họ không chỉ có lấy ạ bét loại kỹ năng này xạ kích trò chơi chế tác kinh nghiệm cũng có ga đần độ phạ dỡ loại trò chơi này hình thức chế tác kinh nghiệm tích lũy có thể nói có những cái này tích lũy lại thêm cố thịnh không cần biết lớn hay nhỏ thiết kế đề án phụ khác hắn kiếp trước bên trong hai nghìn một mươi sáu năm ngày mùa hè huy hoàng vấn đề cũng không lớn mà đem mọi thứ đều a n bài thỏa đáng về sau cố thịnh cũng coi như là có thời gian tìm đến lao thẩm uống chút trà ăn thì ăn cơm hạ g thật ra từ tần suất đi lên nói theo s ậ kỳ phải n ngờ mở ra cố h ị n h tìm đến lao thẩm đánh cờ số lần là cũng không bằng trước đó nhiều trước đó hoàng kim chi phong còn không có triệt để đem bước chân bước về phía quốc tế phòng làm việc cũng chỉ có một cái hắn thời gian coi như tương đối nhiều cơ bản mỗi cái l ê bái đều sẽ tới mà bây giờ hắn không sai biệt lắm là hai tuần khoảng trừng mới có thể tới một lần nhưng mà không biết làm sao có lẽ thực sự là khoảng cách sinh ra đẹp càng là tới số lần giảm bớt hắn và lao thẩm ở giữa tình cảm ngược lại càng thêm chặt chẽ từ vừa mới bắt đầu công nghệ càng về sau vung lòng lại đến â giờ bản thân quận lại chân cùng lao thẩm đánh cờ chưa bao giờ thể nghiệm qua chân thật cùng ấm áp dần dần tại cố thịnh đấy lòng mọc dễ nảy mầm mà thẩm vạn lâm tại cố thịnh trong lòng cũng từ nhất ngay từ đầu cái kia cao cao tại tượng h điều khiển to lớn tài chính đế quốc thẩm thị tư bản người cầm lái dần dần trở thành lao thẩm đồng chí thương quân、Phịt. theo cố thịnh đỏ từ dưới đấy thẳng giết thẩm vạn lâm phòng tuyến thẩm vạn lâm trận mắt há h ố c m ổm tựa hồ hoàn toàn không chú ý tới cố thịnh xe đỏ ám độ chấn thương ai ngươi t ạ qua thẩm vạn lâm ha to miệng đặt chen trà xuống tay dục dịch ai thúc ngươi nói là có thể đ ư n g động thủ a cố thịnh cảnh giác để lại xe của mình lao thẩm đi lại không phải sao lần một lần hai ngay từ đầu vẫn rất bưng rất có một bộ lạc t ử vô hối đại tướng phong phạm nhưng theo bọn họ hai người quan hệ càng ngày càng thân thiết lao thẩm cũng liền càng ngày càng không diễn không riêng đi lại có đôi khi còn thừa dịp hắn đi tiếp trà rót nước thời điểm trộm bắt hắn xe ngựa pháo đột xuất một cái việc xấu l ô n đốn vì thế cố thịnh không thể không phòng mà lúc này một bên bên cạnh thẩm rượu rượu càng là cảnh giác trực tiếp từ cố thịnh bên cạnh nhảy lên dưới ghế s ô p a lan can ôm bàn cờ đem quân cờ nhóm bảo hộ ở trong ngực chính là a lao hắn nhi người có chuyện nói chuyện nhi đưa tay làm mấy cái ý tứ trong lúc nhất thời nhìn xem đối diện hai cái tiểu cùng chung mối thủ lao thẩm bất do mà im lặng ngưng n g ẹ n lúng túng ngay tại chỗ song phương giang co giang co chốc lát chỉ thấy thẩm bạn lâm nhìn một chút cố thịnh lại nhìn một chút bạn thân t u ổ i t r ọ l ừ a gạt đến nam thái bình dương nữ nhi bà bối lại đưa mắt nhìn sang cố thịnh chấm ngâm chốc lát một tiếng ho nhẹ chấm r ã i mở miệng t đúng rồi a thịnh ngươi vừa mới nói là có chuyện muốn hỏi tạ bước ai ba nghe vậy thẩm rượu rượu chừng lớn hai mắt ba ngươi có chút không nói võ đức rồi a lao hán này như vậy mà muốn dùng lao cô cũng muốn hỏi một chút để làm thẻ đánh bạc đổi một cái đi lại cơ hội mặc dù là bản thân cha ruột nhưng thẩm rượu rượu vẫn là không khỏi ở trong lòng bán thẩm một câu tốt dưới ba đường c h i ệ u số mà càng hỏng bét là quay đầu nhìn về phía cố thịnh chỉ thấy lúc này lão cô chính ngưng lông mày trầm tư trang nghiêm là đang tại suy tư cái này thẻ đánh bạc giá trị uy thẩm rượu rượu bó tay rồi các người hai người có thể hay không tôn trọng một lần vắng cờ tôn trọng một lần cái này quân tử vận động t nghe vậy cố thịnh giống như thể hồ quán đình nhìn về phía thẩm rượu rượu liên tục gật đầu đúng a cái gọi là quân tử băng thẳng t i ể u nhân dài ư tư ai đúng thôi nghe cô thịnh lời nói thầm rượu rượu vừa lòng thỏ ý vung lòng tay ra đứng người lên vô vô cố thịnh b ả vai vừa muốn mở miệng t h í c h lệ liền nghe cô thịnh tiếp tục nói đánh cờ là cao quý quân tử lục nghệ lúc này lấy khoáng đạt bằng phẳng lòng dạ mà đối lại chi tắc không thể tính toán chi ly dứt lời chỉ thấy cô thịnh thò người ra đem xe đỏ rút về tại chỗ đẩy tiểu minh ủi tốt thúc mời thầm rượu rượu a ta là ý tứ này một phen muốn nói lại thôi dừng nói lại mướn thầm rượu rượu khí cấp bại phôi rậm chân một cái n ử a mặt lên trời thở dài vô xỉ a vô xỉ ta hiện tại cũng không cần tiểu phi tượng chiêu kia các ngươi h ử m ai ba thở dài một tiếng thầm rượu rượu dậm chân một cái r ử a hoa q u ả đi chỉ lưu hai người tại b à n cờ hai bên cười ha ha ngưng cười thầm vạn lâm cũng khoát tay á o hai người n g h i m ặ t là một ván cờ mà thôi hai người chẳng qua là mượn lý do gợi chuyện thôi đến mức ai thắng ai thua không ai quan tâm đối với bọn họ mà nói cũng căn bản không quan trọng cố thịnh mở miệng nói xiêm la k ẻ n xe bùn tuần lễ này tới tìm chúng ta nói chuyện hợp tác không sai ở nơi này thứ sáu kèn x e o buôn tập đoàn chủ tịch mặt cùng tổng giám đốc điều hành ceo cho phép chi hành đồng thời đến thăm mở ra cùng hoàng kim chi phong vòng thứ nhất hợp tác hiệp đàm đối với cái này thẩm diệu diệu tự nhiên là giơ hai tay hoan nghênh đỉnh phong quốc độ nàng vốn nên nên thua thiệt kết quả bởi vì chính mình nhất thời nhát gan dẫn đến một phân tiền không thua thiệt chỉ lấy đến từ thiện kim n lạch trăm một hoàn lại tiền tổng cộng mười vạn đao ra mặt mà bây giờ từ mọi dị dạ tệ t x sự từ đó đáp cầu rắc mối thiên thi tập đoàn đến rồi nghĩ muốn cùng bọn họ cùng một chỗ hợp tác thẩm diệu diệu tự nhiên hoan nghênh liệt dù sao cái này tương đương với cho nàng đưa diễn sinh hạng mục đến rồi như vậy c thậm rượu rượu đối với cái này cực kỳ quan tâm cái này liên quan đến nàng hoàn lại tiền hình thức a là như thế này ngay vậy cho phép chi hành mở miệng nói chúng ta bên này sơ bộ kế hoạch chính là tổ chức hoạt động từ hai nhà chúng ta cộng đồng bỏ vốn tổ chức cũng cộng hưởng tuyên truyền quảng cáo vị dùng cái này kéo động nhãn hiệu lực ảnh hưởng sáng tạo càng lớn ích lợi đồng thời sau đó chúng ta cũng được chuyên môn thành lập tranh tài là chủ làm phương tiến hành lợi nhuận thậm chí lấy nhãn hiệu liên hợp hình thức tài trợ cái khác tương quan phong trào thể dục thể thao thi đấu vận động viên hoặc đoàn thể dùng cái này thực hiện càng lớn lợi nhuận cùng tuyên truyền hiệu ứng làm quảng cáo nói trắng ra là châu được phương diện châu đưa ra phương thức hợp tác mục tiêu chính là vì làm quảng cáo cái gì thành lập tranh tài lợi nhuận cái gì tài trợ vận động đoàn thể lợi nhuận đều tán d ố c chỉ những cái kia kiếm tiền đơn thuần người s i n ó i mộng đầu tư xa xa so h í c lợi cao hơn nhiều bất quá đối với cái này thầm rượu rượu nhưng lại rất tình nguyện thật ra đây chính là một trong sáng dùng tiền làm quảng cáo hạng mục a có đánh hay không quảng cáo không quan trọng mấu chốt là trong sáng dùng tiền trong sáng lô vốn cái này o a n chủng hạng mục đi đâu mà tìm đây không cần nghĩ ngợi thầm rượu rượu căn bản không chuẩn bị hướng xuống tiếp lấy nghe tại chỗ liền muốn gật đầu hận không thể lập tức ký hợp đồng bắt đầu đốt tiền nhưng vào đúng lúc này đinh đông đột nhiên trong óc một tiếng v a n g d ò n các đ ứ t thẩm rượu rượu lô mãng công kích kiểm tra đến hoàn toàn mới hạng mục hình thức tuyên truyền phát hành hạng mục phải t r ă n g xem xét tình hình cụ thể a thẩm rượu rượu xứng sở phải biết cho tới trước mắt nàng cái này hao tổn hoàn lại tiền hệ thống tổng cộng chỉ có hai đại loại hạng mục hình thức thông thường hạng mục từ thiện hạng mục thông thường hạng mục không cần nói thêm gấp m ư ơ i lần trở lên chia nhỏ làm chủ hạng mục cùng diễn sinh hạng mục con đều có thể thông qua điều chỉnh t i ê n số tới thực hiện nội xuất biến động mà từ thiện hạng mục thì là độc lập với thông thường hạng mục bên ngoài đặc thù hạng mục loại hình nhìn quên bao nhiêu hoàn lại tiền vì quên tiền tổng số một nhưng hôm nay theo k ẻ n xeo buôn hợp tác hiệp đàm tới cửa loại thứ ba hạng mục hình thức cũng theo đó ngoài ý muốn mở khóa tuyên truyền phát hành hạng mục nói rõ hạng này mục tiêu vì độc lập tuyên truyền hạng mục chủ yếu mặt hướng nhãn hiệu không đơn độc nhằm vào bất kỳ hạng nào thông thường hạng mục hoặc từ thiện hạng mục là độc lập với thông thường hạng mục cùng từ thiện hạng mục bên ngoài hạng mục đầu tư hoàn lại tiền hình thức bởi vì tuyên truyền phát hành hạng mục chủ y c t nhìn xong t h ẩ t rượu rượu không khỏi âm thầm trở lưỡi mới cách chơi đến rồi quả nhiên hệ thống cũng không phải người ngu loại này trong sáng đốt tiền thu hoạch thanh danh hạng mục hệ thống cũng là có một bộ bản thân phán đoán tiêu chuẩn đồ chơi mới mẹ nhi a có thể chơi một cái thử xem dù sao bây giờ khoảng cách ổ vệ ị hoạt khai phát hoàn thành chí ít còn có ba bốn tháng thừa dịp cái này đứng không kỳ hoàn toàn trước tiên có thể thử xem cái này mới hình thức dù sao người ta từ s i m la thật s á t tới chân tâm thật ý tìm kiếm hợp tác hơn nữa mắt thấy đều phải qua năm đến cũng đến, đến rồi cũng không dễ dàng cuối năm cái này mẹ nó căn bản không có cách nào từ chối được không ba nghĩ vậy thẩm diệu diệu trầm ngâm một lần mở miệng hỏi như vậy sơ bộ trong hợp tác quý ty chuẩn bị lấy cái gì hình thức triển khai tuyên truyền đâu tổng đầu tư dự tính bao nhiêu có hy vọng nghe vậy mặc cùng cho phép chi hành lướt nhau đều từ đối phương ánh mắt bên trong nhìn ra kinh h ỉ chúng ta sơ bộ kế hoạch là muốn tổ chức một trận lưng núi khiêu chiến thi đấu vừa nói cho phép chi hành từ trong tay trong tư liệu rút ra một tấm c h ỉ n h cho thẩm rượu rượu hiển nhiên đến có chuẩn bị căn cứ chúng ta bên này không hoàn toàn điều tra thống kê tại toàn cầu các hạng thể thao mạo hiểm hạng mục bên trong xe đạp nhanh giảm cùng nhảy dù là số người nhiều nhất hai cái hạng nhưng mà cân nhắc đến nhảy dù hạng mục từ thị giác trên quan cảm mà nói không bằng lưng núi nhanh giảm lực trùng kích lớn cho nên chúng ta bên này đề nghị tổ chức một trận toàn cầu lưng núi nhanh giảm thi đấu ngay tại mễ quốc h tạ châu cử hành a đương nhiên nói đến đây cho phép chi hành lại bổ sung một chút dĩ nhiên không phải quý ty đ ỉ n h phong tám hạng khiêu chiến bên trong tên ma q u ỷ kia l ư n g núi xuất phát từ an toàn cân nhắc chúng ta chọn một chỗ độ khó khá thấp l ư n g núi tiến hành tranh tài tổng tiên thưởng lời nói sơ bộ định là ba mươi vạn đao phân q u a n á quý quân sau khi nghe xong cố thịnh hơi nhúng m ẩ y nhìn ra được vì lần này hợp tác châu được phương diện đã làm nhiều lần chuẩn bị chọn lựa vận động hình thức khám xét khiêu chiến địa điểm thậm chí ngay cả chế độ thi đấu cùng tiền thưởng bậc thang đều làm xong nói cách khác nếu như bọn họ hoàng kim chi phong đồng ý lời nói hoàng kim châu được liên hợp cực hạn khiêu chiến thi đấu liền có thể lập tức để lộ màn tre lời nói thật nói đây là cố thịnh kéo tới hướng hợp tác nhưng mà lại là trước mắt hắn chỗ duy nhất không nắm chắc được hạng mục dù sao hắn chỉ là một trò chơi nhà thiết kế đối với trò chơi hắn dễ như t r ở bàn tay bất kể là thiết kế vẫn là cuối cùng hiệu quả và lợi ích nơi tay nắm hệ thống cùng kiếp trước kinh nghiệm phong phú trước mặt hắn cũng có thể biết trước tương lai có thể cái này liên hợp khiêu chiến thi đấu khác biệt nghiêm chỉnh mà nói cái đồ chơi này đã thoát ly trò chơi sản nghiệp nếu như muốn làm như vậy đây chính là bọn họ hoàng kim chi phong cho đến tận này thứ nhất hạng trò chơi ngoại tỷ mục tiêu mặc dù tại hắn kiếp trước bên trong hồng lưu dựa vào lo ta xuất tiền ngươi ra mệnh tuyên truyền phát hành hình thức từ một cái không có tiếng tăm gì công năng nhà máy đồ uống thương nghiệp n ả y lên trở thành danh khắp thiên hạ nổi danh đồ uống tự đầu vượt qua thể thao mạo hiểm sức kéo f 1 bóng đá bóng b ầ u dục băng cầu vân vân rất nhiều phong trào thể dục thể thao hạng mục nhưng tại một thế này bên trong hắn cũng bảo không chính xác loại hình thức này rốt cuộc có thể thành hay không hơn nữa mấu chốt nhất một điểm là hắn không làm qua loại vật này a suy tư chốc lát tổng đầu tư đâu tổng c ộ n ước chừng cho phép chi viễn đem một cái khác tấm bảng báo cáo trình cho cố t ị n h ước chừng bảy trăm sáu mươi vạn đ o ả n g chừng lời con chưa dứt liên nghe thẩm rượu rượu một tiếng kêu sợ hãi bao nhiêu đối diện mặt cùng cho phép chi viễn đều bị dọa giật mình á c h á c h cho phép chi viễn h á to miệng mặc dù từ tuổi tắc đi lên nói hắn so trước mặt cái tiểu nha đầu này lớn trọn vẹn một vòng không ngừng nhưng tiểu nha đầu này vô luận là nó chiến công hiển hách vẫn là phía sau chỗ đứng thẩm thị tư bản đều bị hắn không dám giúp cho khinh thị do dự một chút bảy trăm sáu mươi vạn đao khoảng t r ư ờ n g hương ân xác nhận con số chỉ thấy thẩm rượu rượu chân mày cao lại cái này cái gì phá hạ mục ân đại ca ngươi có lầm hay không c h ú nhưng g ta làm đ ỉ n phong nhập Không cho tổng n g quốc đầu tiêu ức. Mục các độ để một là ờ i chơi tại giả lập b u ồ sổ sần sổ mạ tỏ tìm chết chơi bạc mạng. Nhưng bây ạ mạng. c Nhưng b giờ các người đưa ra cái này liên hợp khiêu chiến thi đấu để cho chân nhân tìm đường chết chơi b ạ c mạng lại mới bảy trăm sáu mươi vạn đ ao hai nhà chúng ta một chia đều một nhà ba trăm tám mươi vạn đ ao người đem người ta thể thao mạo hiểm viên làm ăn mày b ổ i huống hồ, hồ người làm như vậy như vậy hai tiểu tiền ta còn thua thiệt cái giám ta chính là thua thiệt đến thực h ạ cũng liền ba trăm tám mươi vạn ngồi m ư ơ i lần nhiều nhất cũng liền ba tám trăm vạn ao c rượu rượu hy vọng ta có thể lại nhằm vào cái này hợp tác làm nhiều cân nhắc tận khả năng để cao chi phí mà ta bên này cũng có chút do dự không biết hiện tại tại bước một bước này có thỏa đáng hay không lần thứ nhất hiệp đàm cứ như vậy tạm thời đã qua một đoạn thời gian lầu vương trong biệt thự cố thịnh b u ô n g tay đối với lao thẩm nói ra ân nghe cố thịnh lời nói thẩm vạn lâm nhẹ hấp một n g ụ c t r à chấm tư chốc lát a thịnh lo lắng là có đạo lý bây giờ mặc dù tại trò chơi ngành nghề bên trong bọn họ hoàng kim chi phong đã đủ để gọi là thành công nhưng đừng quên bọn họ cũng vẫn chỉ là hạng trung công ty game toàn bộ công ty thêm a thêm a tích lũy cùng một chỗ cũng liền m ư ơ i hai mươi ước thể lượng hơn nữa bây giờ công ty chính đang trong thời kỳ tăng lên đối với chủ nghiệp trò chơi lực độ đầu tư nhất định sẽ càng kéo càng lớn lúc này đi tài trợ một hạng trước đó chưa từng có hoạt động thực sự không phải là một ổn thỏa tiến hành h ú hồ d i ệ u d i ệ u còn đề nghị đem đầu tư chi phí tăng lớn cái này để cho cái này vốn liền đích lợi không sáng s ủ a hạng mục càng thêm nguy hiểm bất quá nói trở lại d i ệ u d i ệ u đề nghị cũng không phải không có lý thẩm vạn lâm nói mấy trăm vạn đầu tư tuyên truyền phát hành đối với hiện tại các ngươi tới nói thật là hạt cắt trong sa mạc phí công nhọc nhằn không nói cũng hiệu quả quá mức bé nhỏ muốn làm cờ lớn liền phải xé ra hồ là đối với chuyện này thẩm vạn lâm vậy mà hiếm thấy tán thành bắt đầu bản thân đầu kia cả ước mối bảo bối khuê nữa ý kiến đồng thời xem ra còn khen thưởng rất nhiều rất có một bộ con ta rốt cuộc thông suốt vui mừng đến mức nói hạng mục này rốt cuộc có đáng giá hay không làm nha nói đến đây thẩm vạn lâm như g mặt nhìn về phía cố thịnh hoa nhi thật ra sinh ý loại qua sự tình có thật nhiều thời điểm cũng là liệu một phen tài năng thành sự các ngươi lang cái hạng mục ngay từ đầu cũng là thể thao mạo hiểm không có người xem trọng cũng không được người chú ý nhưng mà các ngươi ân là đem nó làm thành đi hiện tại mặc dù tập qua liên hợp tranh tài cùng trò chơi không giống nhau nhưng lại hiệu quả như nhau tìm tới tốt mạch lưới giống như là các ngươi lang cái đỉnh phong tám hạng một dạng không lo không thành công h u ố n hồ một bước này sớm đạt một đạp các ngươi cũng là phải đi ra ngoài vì sao không thừa dịp thời điểm đi đây dù sao nói đến đây thẩm vạn lâm nhấp một mục t r à vừa vặn có người cùng các ngươi cùng một chỗ gánh vác hạng mục phong h i ể m nha mấy câu nói nói thẳng đến cố thịnh sáng tỏ thông suốt đối với hạng mục này thẩm vạn lâm là ủng hộ mà trên thực tế cũng đúng như hắn nói tới một bước này sớm đạt một đạp cũng là muốn bước ra Muốn tại r ở thành t à o quá trình học tập bên trong cố thịnh còn cần vứt bỏ cọ mẹn là đông nhất đúa tây một gậy thức tứ phiến nở hoa thức đầu tư chủ động cách ly cổng cảnh dễ đơn đần sỉ sản nghiệp thành lập được một cái lấy trò chơi vì tuyệt đối hạch tâm khai chi thẳng án diệp toàn diện n ở hoa thức tính tổng hợp kinh doanh hình thức tựa như hiện tại lấy đỉnh phong quốc độ làm chủ làm chỗ nhánh này mầm liền có thể bồi dưỡng dọc theo thể thao mạo hiểm thi đấu cành lá đây là một lần gần như không tồn tại cơ hội nghĩ vậy cố thịnh c h ầ m rãi nhẹ gật đầu nói như vậy ta biết đại khái làm sao đ ể cao m á n h lưới cùng giá vốn sao phong hộp khiêu chiến là cái gì bảy ngàn mét không trung nhảy dù lại là cái gì sau ba ngày kèn xeo bung cùng hoàng kim chi phong lần thứ hai hợp tác hiệp đàm liền triển khai như vậy thiên ti phước diện tham gia hội nghị vẫn là mạt cùng cho phép chi hành nhưng hoàng kim chi phong bên này tham gia hội nghị là đổi thành cố thịnh cùng mọi dị giả tết xưa là bởi vì phương tiện truyền thông chính thức ba độ điểm danh biểu dương cùng lần này s à n phát phỏng vấn cường độ khá lớn hôm qua thời gian thẩm diệu diệu đồng học xem như tân giang thành phố ưu tú thanh niên doanh nhân đại biểu được tỉnh h mời đi trong tỉnh tham gia hội nghị bất đắc dĩ cố thịnh dù sao sẽ không ảnh phân thân không có cách nào lại nói chuyện lại hiệp đàm thế là hắn liền lưu tại tân giang tiến hành quan trọng hơn hợp tác hiệp đàm hội nghị mà lần này cố thịnh mang đến bản thân có quan hệ với hoàng kim châu được liên hợp khiêu chiến thi đấu cả kẽ thiết kế kết quả đi lên cái thứ nhất hạng mục liền để mặt cùng cho phép chi hành nhìn mộng bức x à phòng hộp ô tô giải thi đấu cái này mặt nhìn xem cái này kỳ kỳ quái quái khiêu chiến tên t h ầ n sắc có chút phức tạp hoạt động này ta tựa như là nghe nói qua đại khái ở trên thế kỷ tháng ba năm bốn không niên đại vì phong phú nhi đồng hoạt động giải trí mệ quốc phía đông liền từng lưu hành qua loại hoạt động này cụ thể cách chơi liền là lại tại xà phòng trên thùng gỗ lắp đặt t r ụ bánh xe vô lăng trong trận đấu người dự thi từ bé gò núi đỉnh ngồi xe c h u y ể xuống dưới được hoàn thành tranh tài bất quá cố tổng k i ê u chiến nên chỉ là lấy dùng cái tên này a Cụ thể t hình dứt lời có liền nghe trong phòng họp chỉ một thoáng lâm vào một mảnh chết một dạng yên tĩnh mặt nối rộng da ngạt nhiên miệng cho phép chi hành nhăn h nhăn nghi ngờ lông mày thậm chí ngay cả một bên mỏ dị dạ đều hướng hắn đưa tới mộng bức ánh mắt a không phải sao không phải đợi một lần cho phép chi hành há to miệng lại che lại một đôi tay nâng lên lại bông xuống nói cũng sẽ không lời nói chúng ta trước đó một mực thảo luận là thể thao mạo hiểm a cái này bước đồ chơi cực hạn sao a ức hạ n cực hạn sa điêu một hạng nguồn gốc từ thế kỷ trước ba mươi năm thay mặt nhi đồng hoạt động giải trí bây giờ nhưng phải bị thiết lập thành chúng ta thể thao mạo hiểm khiêu chiến hạng mục cái này mẹ hắn đã không thể dùng không thể tưởng tượng để hình dung a hoang đường cái này mẹ hắn nhất định chính là hoang đường đến t ự c điểm chúng ta ân cho phép chi hành lộ ra giống như táo bón một dạng thần sắc cổ quái tựa hồ là muốn mắng đường cái nhưng lại cảm thấy thất lễ cả bởi mới hì hục xẹp bụng mà biện xuất một câu nó cái này t í n h nguy hiểm ở chỗ a điểm ấy quên nói rồi cố thịnh vô hót một cái nghiêm túc nói không áp cho phép chi hành ta con mẹ nó ba đ ỉ n h phong q u ố c độ thật là các ngươi công ty làm ra sao đại ca n g ư ơ i là ta đại ca ngươi có thể hay không tỉnh một chút đ ỉ n h phong tám hạng không phải sao ngươi thiết kế ra được sao nhìn xem cái kia cũng là cái gì hạng mục khi mạ l ạ không chung ngày dù ả n tợn tuyết lợi nhanh giảm t h á p nước en trổ tay không leo núi mà bây giờ chúng ta muốn ở trong hiện thực làm thể thao mạo hiểm hạng mục ngươi nói cho ta ta cái này thể thao mạo hiểm nguy hiểm nhất địa phương ngay tại ở xe đạp không áp cái này mẹ hắn cho phép chi hành đã không biết nên nổ nước bọt cái gì tốt mãi mãi ta đẩy xe lăn vượt đèn đỏ đều so ngươi cái này bước đồ t r ờ i cực hà ba cho phép chi hành đều không biết nên nói cái gì tốt rồi đáng giận nhất là mọi gì ra tết xưa hắn lao bằng hữu vậy mà tại cẩn thận suy tư một chút cố tổng đề nghị về sau hơi hăng hái mà n h ư n mày nhẹ gật đầu h a nghe thật có thú Á á á c á á c công c người điều là xa ty t r h n h i ệ m hữu hạn h Nga n sao? k ô cặp bưởi cho ạ n c h phép chi hành mới cưỡng ép đệ xuống cái miệng này quá thần kỳ xa điều chiến đấu tìm đường chết trong tuyển thủ mờ vợt tờ vì bớt xuân thu minh chủ tăng thêm hai dương hoặc là u ý thật t không suy nghĩ thêm một chút lưng núi nhanh dạng hạng mục này sao a h ư a tổng nói cái này a cân nhắc đương nhiên cân nhắc cố thịnh gật gật đầu ngay vậy cho phép chi hành ánh mắt sáng lên tốt tốt tốt có thể cân nhắc là được dù sao cũng so các hạ cái này xa điêu hạng mục tốt hơn nhiều chỉ ít giống người cái tiêu quý ti là cho phép chi hành dò xét tính mà hỏi thăm khai sơn cố thịnh làm ra mỉm cười biểu lộ ma quỷ đường đua độ khó quá lớn phổ thông đường đua lại quá mức thông thường chúng ta thẩm tổng ý là khai sơn đầu tư ba vạn đao khoảng trừng dùng đại khái một mùa độ khoảng t r ư ờ n g thời gian mở ra một đầu hoàn toàn mới đua xe đạp địa hình nói ra đến dùng cái này xem như khiêu chiến tái tái nói cho phép chi hành ta con mẹ nó không muốn nói thật mệt mỏi hủy diệt ta này cũng người gì a phó tổng giám đốc là cái xa điêu tổng tài là cái bại gia tử nhi thậm chí ngay cả luôn luôn cơ t r í mọ dị dạ cây dâu đến nhà công ty này về sau đều biến tràn đầy ly kỳ xa điêu khí t ứ c vậy mà có thể đồng ý xả phòng hộp đua xe như vậy không hợp t h i thường hạng mục công ty này có độc cho phép chi hành đầu ó n g nong hãn hưu tâm hiện tại liền đi nhưng không ngờ vừa muốn mở miệng liền nghe bên cạnh mặt hảo chết không chết tò mò hỏi một câu vậy cái này bảy nghìn mét cực hạn không trung nhảy dù đâu cực hạn ở đâu cho phép chi hành bạch nhãn muốn lên trời lao mạ ngươi n g có bị bệnh không ngươi thông đồng hắn làm gì à? bảy n g h n mét không trung nhảy dù còn có thể có cái gì thêm như ý nghĩa chứ từ bảy n g h n mét không trung nhảy xuống mở dù hạ cánh còn có thể có cái gì còn có thể không mang theo dù thế nào lấy nó cực hạn liền cực hạn tại nó không mang theo dù nhảy một giây sau liền nghe cố thịnh n m thanh văng lên giống như là thịt b ă n hương cá không có cá lao bà bánh bên trong không có vợ một dạng đây là hoàng kim chi phong không là bệnh viện tâm thần a còn là nói ta đến ba nhìn xem thần sắc ngạc nhiên đám người lại nhìn xem đỉnh đầu nhãn hiệu cho phép chi hành giơ tay lên nói lên tiếng xin lỗi một lần nữa đi trở về phòng họp không có ý tứ cố tổng ta vừa mới thật sự là nghe không hiểu ngài vừa mới nói bảy nghìn m không c h u n g nhảy dù làm gì ha ha cố thịnh cười cười là như thế này vài ngày trước đây chúng ta đỉnh phong quốc độ hạch tâm người chơi duy nhất xưng h ả o ban thưởng người đoạt được gọc tản hướng chúng ta phát tới tư tin nói là hắn một vị bản thân thể thao mạo hiểm viên f a n hâm mộ tìm được hắn hy vọng có thể liên lạc với chúng ta tài trợ một hạng xưa nay chưa từng có thể thao mạo hiểm kiêu chiến bảy nghìn sáu trăm hai mươi thức trên không không dù n h ả dù cô phép chi hành kém chút cười ra tiếng Cái cái này nó mẹ cái gì đương ị a ngục c ờ cười i nói chi nói giải nói. Đem đã đ tự sát thanh tân thoát tục Tự thể tưởng tượng cũng không thể thịnh khoát tay sao. như hồn nhận hành không cũng không cho phép háo giải thích ư vậy ra cố là lý, nhiên hắn cũng không phải là vì tìm đường chết đi tìm đường chết dựa theo thiết lập tại hắn rơi xuống phương sẽ có một tấm năm mươi m í năm mươi m cường độ cao sợi lưới an toàn tiếp được hắn trợ giúp hắn hoàn thành tiêu chiến là vị này tên là ải cờ gia tây á hai mươi lăm tuổi tiểu tử chính là thụ tới được đỉnh phong tàm trong cổ địa c h i thức tỉnh xuyên việt h à n g gỗ lộ gì nạt dẫn dắt muốn tại trong thế giới hiện thực tới một trận xưa nay chưa từng có cực hạn t h i ê u chiến ngồi máy bay tại cao tới bảy nghìn sáu trăm hai mươi m cao độ bên trên nhảy xuống từ ba tên chuyên ngành nhảy dù vận động viên bảo hộ cùng một tên không trung thợ quay phim ghi chép lại hoàn thành tinh chuẩn không dù xác định vị trí nhảy dù hành động vĩ đại để cho mình hoàn mỹ rơi vào năm mươi ít năm mươi lưới an toàn túi phía trên nói đến đây cố thịnh bún v a y nhưng tiếc rằng cái này vận động tựa h ầ nguy hiểm hệ số có chút quá cao không có bất kỳ cái gì một nhà tài trợ nguyện ý tài trợ hắn cho nên chúng ta liền muốn làm cái này oan chủng có đúng không ba cho phép chi hành sắc mặt đã lục phản phất là đã trải qua nóng bức nhiệt độ cao tiêu đốt qua đi lại đột nhiên nhảy vào băng trôi tung hoành dưới lớp băng các ngươi hoàng kim chi phong công ty phong cách từ trước đến nay đều cực đoan như vậy sao một trận hoạt động hai cái hạng mục trước một cái hạng mục thiếu nhi giải trí to lớn nhất nguy hiểm chính là xe khớp áp có thể xưng xa điều trong khi mắc bệnh máy bay chiến đấu sau một cái hạng mục cựu tử nhất sinh duy nhất an toàn bảo hộ chính là một trận hẹp túi lưới có thể xưng tìm đường chết tuyển thủ bên trong mở vờ tờ là ta thừa nhận ta vừa rồi nội tâm nổ nước bọ tâm thanh là lớn một chú nhưng các h ạ cũng không tất yếu trực tiếp làm cái không dù nhảy dù loại này địa ngục hạng mục ra đi giờ phút này cho phép chi hành mới rốt cuộc h i ể u được hoàng kim chi phong bày ra trận này hoạt động vì sao lại được xưng là cực hạng cực hạng không phải sao vận động viên mà là nhà tài trợ huyết áp t i ế n tĩnh t i ế n tĩnh là hôm nay hoàng kim chi phong nghe xong cô thịnh giới thiệu cho phép chi hành chỉ cảm thấy mình đầu góc đều m u ố n đứng máy ánh mắt một mảnh mê mang nhìn về phía mặt không hơi nào chú ý tới đối diện m ò gì ra t í c t h ừ đang tại dưới mặt bản hướng cô thịnh chọn ngon cái đâu mọi dị gia tể xưa khẳng định gật đầu quá đẹp rồi ý nghĩ này giống như băng hỏa lưỡng trọng thiên giống như hai hạng hoạt động tuyệt đối có thể tại dự tuyên truyền giai đoạn liền đem trận này hoạt động tinh chủ đề kéo căng xa phòng hộp ô tô giải thi đấu thú vị trình độ tinh diệu tuyệt luân không dù nhảy dù mạo hiểm kích thích trình độ c à n g là trực tiếp kéo căng hơn nữa nếu như thành công mọi dị giả quả thực không dám tưởng tượng trận này kinh động như gặp tiên nhân c h â n nhân đỉnh phong khiêu chiến sẽ cho hoàng kim chi phong mang đến cỡ nào bạo tạc tinh chủ đề đương nhiên đang chờ mong to lớn tuyên truyền í c h lợi đồng thời bọn họ cũng là gánh chịu to lớn dư luận phong hiểm. rốt cuộc làm như thế nào lựa chọn thì nhìn kèn xe bull ts tăng thêm dâng lên cầu nguyện phiếu hết chương này phong phú một lần tình tiết đại cương a báo cáo các vị cổ đông v à i nhỏ cần hai ngày thời gian đối với hậu tục tình tiết đại cương làm một chút phong phú mở rộng cho nên tăng thêm lui về phía sau chuyển hai ngày tăng thêm chỉ là tăng thêm lui về phía sau chuyển không ảnh hưởng bình thường đổi mới nay mai hai ngày bình thường đổi mới nguyên kế hoạch đến ngày hai mươi bảy tăng thêm kéo dài đến ngày hai mươi chín sẽ không quỹ nợ mà sở dĩ cần đối với đại cương làm phong phú điều chỉnh chính là bởi vì hoàng kim châu được khiêu chiến thi đấu xuất hiện thật ra nếu như các vị cổ đông cẩn thận lời nói không khó phát hiện sớm tại lần đầu gặp gỡ có mẹn lạ thời điểm vải nhỏ cũng đã bắt đầu vì hoàng kim chi phong toàn phương vị lập thể hóa sản nghiệp thăng cấp làm chuẩn bị chỉ có điều lúc trước cấu tứ đến nơi đ â y thời điểm ta chỉ là đem hắn hạng sản nghiệp xem như điều hòa mà thiết lập thang đến đỉnh phong quốc độ xuất hiện nói thực ra cái này thiên t r ư ơ n g ta hơi viết này thế là mới xuất hiện miêu miêu hiệp gửi lời chào mới xuất hiện k ẹ n xe bun nhưng mà cũng hoàn toàn là loại này linh cảm đột nhìn bắn ra để cho ta đối với hắn hạng sản nghiệp có càng thú vị suy tư cùng thiết lập đương nhiên trò chơi vẫn là quyển sách không thay đổi chủ tuyến cũng chiếm hữu tuyệt đại độ dài chỉ là đang trò chơi sinh ra hắn hạng sản nghiệp bên trên ta chuẩn bị thiết lập càng thú vị chút cùng trò chơi liên hệ càng chặt chẽ hơn một chút còn có việc vui một chút lấy phong phú nội dung điều hòa tiết tấu hôm qua cái này quá độ liền hơi có vẻ dễ đơn đần đ â n si, cho nên ta cần điều chỉnh một chút đại cương để cho đằng sau nội dung lại việc vui lại ngắn gọn đây là vải nhỏ tại quyển sách đầu tiên cũng khó có tốt như vậy thành tích cho nên vải nhỏ nghĩ làm hết sức dùng đặc sắc nhất phương thức đưa nó thì t à n phổn cái quỷ gì phong phú một lần tình tiết đại cương á đang tại tay đánh bên trong xin chờ chốc lát nội đung đổi mới về sau mời một lần nữa r ẹ p h é p t r ă n g w ép, liền có thể thu hoạch mới nhất đổi mới chương hai trăm tám mươi tám lúc này mới giống dạng chương hai trăm tám mươi tám lúc này mới giống dạng bọn họ không đồng ý ngươi khai sơn ý nghĩ chí ít tạm thời không đồng ý ai đáng tiếc rồi và không đem bọn hắn vung chính chúng ta làm a chúng ta không có thời gian như vậy cùng tinh lực hơn nữa hoàng kim thể nghiệm cùng sật kỷ phải y n g ờ là trò chơi phòng làm việc không là sống động kế hoạch phòng làm việc cho nên chuyện này cứ như vậy thổi ánh nắng tươi sáng đen kịt hoa tiêu tại bán nhà chỗ bảo vệ dưới sự chỉ huy vững vàng đố vào chỗ đầu kết cạch một tiếng cố thịnh giải ra bản thân dây an toàn lắc đầu cười một tiếng không có ta cho bọn hắn cung cấp một cái điều hòa kế hoạch bọn họ đồng ý a vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi một bên khác tay lái phụ bên trên thẩm rượu rượu nhấn chạy bằng điện chỗ ngồi để cho nửa nằm chỗ tựa lưng một lần nữa đứng lên tiếp lấy đem ăn mặc đáng yêu viền gen tấm l ó t trắng b à n chân từ lớn trên đài cầm xuống mặc vào tiểu d à cứng tiếp theo lại đệ lên bao tay dương phía trên có dấu thẩm tổng chuyên môn chỗ ngồi dàn gi đều vểnh lên bên cạnh quay đầu ta làm một thiết bài tử dùng tự công ốc vít v ặ n lên đi cố thịnh kém chút một hơi nước phun ra ngoài ngươi có thể tha ta xe đi được không h ứ thầm rượu rượu cao mũi một cái làm m ặ t quỷ quỷ hẹp h ỏ i nói xong hai người mở cửa xe xuống xe a đúng rồi thầm rượu rượu cầm lên bản thân ba lô nhỏ đóng cửa xe nói ra hoạt động đầu tư đâu tăng lên sao tăng lên cố thịnh gật gật đầu từ trước kia bảy trăm sáu mươi vạn đao lật một phen tổng hoạt động chi phí một sáu trăm vạn không sai ngay tại cố thịnh cùng tẹn xeo bun phương diện đưa ra hoàn toàn mới một bản hoạt động phương án sau ngày thứ ba trải qua trắng đêm suy tư cùng thảo luận cho phép chi hành cung mã trung p i là đồng ý rồi cái này phong hiểm cùng l ích lợi cùng tồn tại sa điêu cùng cực hạn bị dược hoàng kim châu được cực hạn khiêu chiến thi đấu hoạt động bất quá có một chút tạm thời còn không có thỏa đàm một bên theo bãi đỗ xe đi ra ngoài cố thịnh vừa nói bởi vì tổng đầu tư gia tăng lại thêm hoạt động phong hiểm tính khá lớn thi thi phương diện đối với hoạt động đầu tư tỷ suất đưa ra một điểm nhỏ dị nghị a phong hiểm khá lớn thẩm rượu rượu n h ú n mày hoạt động gì a s a phong hộp ô tô khiêu chiến cố thịnh đơn giản đem cái này khôi hài mà không hợp thói thường khiêu chiến hoạt động cùng thẩm rượu rượu nói một lần nhưng mà còn không đợi hắn nói tiếp đằng sau không dù nhảy dù thẩm rượu rượu liền đã cười không đi nổi ha ha ha ha ha quá não tàn rồi a ngươi là sao có thể nói ra phong hiểm khá lớn bốn chữ này hơn nữa loại này xa điêu tranh tài tại sao có thể có người chú ý a thua thiệt nàng trước đó vẫn rất thật lo lắng lao cô cái này điên cùng đầu góc sẽ nhớ đi ra cái gì quái đạn vừa kinh diễm khiêu chiến đâu kết quả kết quả là cũng chỉ là để cho đám tuyển thủ ngồi vào không áp trong xe nhỏ xông sao lớn xuống dốc quá xa điêu liền cái này phá đồ chơi có thể tạo được cái truy tuyên truyền hiệu quả bản thân thể thao mạo hiểm hoạt động liền không có người tổ chức qua chú ý người liền thiếu đi ngươi còn toàn bộ xa điêu nhi đồng hạng mục tranh tài cũng không trách người ta tẹn xeo bun ô không nguyện ý chia đôi đầu tư đừng nói người ta mặt cùng cho phép chi hành cũng là kinh nghiệm phong phú thương nhân rồi chính là đổi thành không có hệ thống ta đ o á n chừng cũng phải để ngươi nhanh lên dọn dẹp một chút đi xem một chút bệnh thầm rượu hết sức vui mừng tốt, tốt, tốt, tốt. thẩm rượu rượu liên tục gật đầu thậm chí còn vỗ vỗ cố thịnh bà vai rất có tiền đồ nha tiểu h ò a tử cái ý nghĩ này hay ta thích cái kia k ẹ n xẻo b u n bên tiên nguyện ý ra bao nhiêu tiền vậy ách bọn họ muốn cùng chúng ta chia bốn sáu bọn họ ra bốn thành chi phí chiếm bốn thành tuyên truyền bị cố thịnh khoa tay múa i chân một cái bọn họ ra sáu trăm bốn mươi vạn này n g h e vậy thẩm rượu rượu k h o á t k h o á t tay làm gì còn như thế có lẽ có c h ỉ n h bốn mươi vạn số lẽ cho bọn h ắ n b ô i chúng ta một ngàn vạn bọn họ sáu trăm vạn a thật lớn đoan chủng thẩm rượu âm thầm bán thẩm liền cái này bại não hoạt động t è n xeo bun ô lại còn nguyện ý phụ trách bốn thành hoạt động phí tổn thực sự là có loại lựa gạt đổ đần dùng tiền cảm giác thầm rượu rượu cuối cùng vẫn là có chút không đành lòng nàng thế nhưng là có hệ thống bất kể là một vạn vẫn là hai vạn nói ném liền ném dù sao trở lại nhất định so với nàng ném vào hơn rất nhiều cho nên mặc kệ lao cô đưa ra hoạt động này phương án rốt cuộc có bao nhiêu x a điều nàng đều có thể đẩy miệng đáp ứng nhưng t è n xeo bun ô không giống nhau a người ta tiền đều là chân kim mạch ngân ao móc sau khi đi ra ngoài nội nhợ không có hiệu quả vậy coi như là chân thận hao tổn bản thân hỏng bét tiền là có lực lượng kéo lên người khác cùng một chỗ hỏng b é t tiền thầm rượu rượu tổng cảm thấy hơi áy náy ân cố thịnh hơi suy tư một chút đối với cái này t è n xe bun ô bên kia nhất định là vui lòng tiếp nhận tiêu í tiền t còn đồng dạng được hưởng bốn mươi phần trăm tuyên truyền vị trí đây chính là bạch chơi à, bọn họ khẳng định vui lòng nhưng đừng quên cố thịnh lại không phải cái để cho người ta bạch chơi chủ cái này bốn mươi vạn chi phí hắn có thể nhường nhưng nhất định phải làm cho đến vật siêu giá trị cũng tỷ như cố thịnh nhãn châu xoay đậu cũng tỷ như không dù không chung nhảy dù cái kia lưới an toàn túi phải biết vô luận là bọn họ hoàng kim chi phong vẫn là kèn xe bun tại sao phải tổ chức trận này liên hợp cực hạn khiêu chiến hoạt động mục tiêu chính là vì cho nhãn hiệu làm tuyên truyền nói t r ắ n g ra là bọn họ sở dĩ tổ chức hoạt động muốn đó là sống động bên trong tất cả quảng cáo vị ví dụ như sân bãi hàng rào ví dụ như xà phòng hộp bên trên tiêu chí ví dụ như áp dụng nhảy dù máy bay lại ví dụ như cái kia tiếp được cờ ra tây a to lớn túi lưới nếu là ở kia bên trên in lên nhà mình nhãn hiệu hoặc là cái khác tương quan hạng mục ô biểu tượng một khi cờ thành công như vậy hắn liền sẽ tại vạn chúng trú chú mục phía dưới an toàn rơi và có dấu nhãn hiệu to lớn túi lưới thật ra nguyên bản dựa theo kế hoạch tại không dù nhảy dù cái này trong hoạt động hoàng kim chi phong cùng tèn xèo bun quảng cáo vị đều có rõ ràng phối trộn giống như là đem cờ đưa lên không chung máy bay thân máy chính là hoàng kim chi phong cánh thì là tèn xèo bun giống như là cờ trên người nhảy dù chuyên ngành quần áo thể thao phía sau lưng là hoàng kim chi phong trước ngực thì là tèn xèo bun đến mức vây quanh cờ hai tên chuyên ngành nhảy dù huấn luyện viên a n mặc phương diện là toàn có dấu hoàng kim chi phong logo mà cái kia lưới an toàn túi dựa theo phối trộn thì là song phương một đối một nửa nhưng mà bây giờ t i ể u na cha chủ động đưa ra cho tèn xẻn x lần đầu hợp tác huống h ổ cái này hoạt động là t ẹ n x é o buôn đuổi tới tìm bọn hắn tới hợp tác cố thịnh nhưng không có tốt như vậy lòng dạ bồ tát đem bốn mươi vạn chắp tay n h ư ờ n g cho cái này tiền ta có thể cho thậm chí ở phi cơ đồ bay cùng huấn luyện viên viên ăn mặc cùng mặt dù bên trên ta đều có thể làm ra bộ phận nội bộ đem tiểu thương đánh dấu biểu hiện ra vị trí đều đặn cho các ngươi một bộ phận nhưng mà cái này trọn vẹn hai n g h n năm trăm mét vông siêu cấp lưới lớn túi ta tất cả đều lớn nghĩ vậy cố thịnh nhẹ gật đầu được ta quay đầu đi cùng thiên ti phương diện nói một chút xem bọn hắn có tiếp nhận hay không ngay vậy thầm rượu rượu xứng sở hơi kỳ quái nhìn cố thịnh liếc mắt tiếp lấy phút chốc cười một tiếng cho không tiền bọn họ còn không tiếp nhận sao lại không động hắn nhóm quảng cáo lĩnh vực chiếm so ân cố thịnh cũng không giải thích thêm ôn hòa cười một tiếng nhẹ gật đầu ta quay đầu cùng bọn hắn nói đi vừa nói hai người cũng một bên đi tới bán nhà chỗ bên ngoài tạo cảnh lâm âm đạo nhân cửa ai đợi lát nữa vừa muốn đi vào chỉ thấy thầm rượu rượu đột nhiên dừng bước kéo lại cố thịnh làm gì cố thịnh nghi ngờ nhìn về phía tiểu na cha không biết nàng lại muốn làm cái gì yêu a chỉ thấy thầm rượu dối ra tay nhỏ cố thịnh mê mang mà nháy nháy con mắt tiếp lấy cũng d ơ tay lên p h ị c h một tiếng cùng tiểu na tra vỗ tay a thầm rượu rượu trên đầu một chuỗi quạ đen bay qua kéo cố thịnh cánh tay ta a ngươi một cái đại đầu quỷ vừa nói tay nhỏ hướng cố thịnh trong khuỵu tay vừa chùi đ e o ở cố thịnh hôm nay thế nhưng là chủ sĩ nghiệp tập thể giao phòng b à n h tiên t i ề n cũng tới chúng ta diễn trò liền muốn làm nguyên bộ biết hay không a á c h cố thịnh há to miệng trách ta trước đó quên cùng nàng nói rồi ta còn giả bộ một cái rắm người ta tiểu bản tử vành tiền tiền đã sớm danh hoa có chủ cùng mình thiết truy mỗi mỗi tốt đây người xem không lên người ta để người ta làm hồng thủy m á n h thú người ta còn lẩm bẩm đi xuyên du bản đường hưởng lỗi thời nhân sinh đâu thế nào qua gặp cố thịnh một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng tiểu na cha nhướng mày hỏi thăm còn có chuyện gì tay cầm đi ra t i ê n tính chốc lát cố thịnh g ơ lên cánh tay ra hiệu tiểu na cha nắm tay rút khỏi đi tiếp theo nắm thẩm rượu rượu tay nhỏ lúc này mới giống dạng mà thẩm rượu rượu đầu tiên là xứng sở tiếp theo một vòng phi hồng nổi lên khuôn mặt nhỏ tách ra cố thịnh năm ngón tay đem chính mình như là x a n nhặt giống như thon dài năm ngón tay cùng đàn sen cái này lúc này mới giống dạng đâu cái này cái này cái này cái này giống kiểu gì không được làm lại ba một ngày này trong kinh đô nghệ du khoa học kỹ thuật công ty tổng giám đốc điều hành ceo trong văn phòng nghiêm sinh nhìn xem trong tay bản thiết kế l ô n g m à y đều muốn vận t hành một cái ưu cục liền thêm trong tay hắn bạn vẽ là một cô bốn vòng xe nhỏ địa bản vô cùng đơn giản chỉ có một cái truyền lực liền cán cộng thêm bốn cái tiểu bánh xe nhưng xe nhỏ sát ngoài lại khá là sức tưởng tượng ngại du xanh đen phối màu chủ sắc đ ệ u dưới toàn bộ xe nhỏ thân xe bị thiết kế thành một cái thấp nằm sấp đua xe hình dạng hơi hơi cổ ẻn nỉ x e thể thao ý vị cái này có thể nhìn ra cái gì ân nghiêm sinh đối với cái này cái thiết kế rất không hài lòng chúng ta là một nhà sân đấu cùng buồng sổ mạ tỏ sẩn sổ gì tổng hợp công ty các người thiết kế cái xe thể thao hình dạng đi ra chúng ta là bán xe thể thao sao thế nhưng là đối mặt ceo chỉ trích mỹ thuật thiết kế tổ tổ trưởng lộ ra cực kỳ vô tội lão đại chúng ta cũng muốn trực tiếp dán logo đi lên nhưng mà người ta không đồng ý a hừng nghe vậy nghiêm sinh nhữ mày không cho rán logo liền sẽ không thiết kế chính chúng ta nguyên tố ta hỏi ngươi bọn họ tấn đằng bên kia là thế nào làm ách mỹ thuật tổ trưởng trầm ngâm một chút thất r ộ n g nghe nói là cái gấu bắc cực hình dạng xe ba gác phịch cái này không phải sao liền được nha nghiêm s i n h vỗ bàn tay một cái hướng dẫn từng bước bọn họ tấn đằng chép cả đời hiện tại cũng đến phiên chúng ta chép chép bọn họ thiết kế ý nghĩ bọn họ đại biểu hình tượng là gấu bắc cực chúng ta đại biểu hình tượng là cái gì a cá mập mỹ thuật tổ trưởng nói ra là nghệ du logo chính là một đầu vây lưng nổi lên mặt nước giản bút cá mập biểu tượng tại trò chơi nghệ thuật trong hải dương xương bá t ứ phương đúng thôi Vừa nghiêm ó i chỉ thấy n sinh chất ầ m qua bút đến, tại bản tại t đến, i kế bên trên một phen câu lên. một câu không không lưỡi từng từng đem thiết kế sơ đồ phát thảo đẩy nó i nhảm nhiều như vậy đây dựa theo cái này đổi chúng ta muốn về thiết kế ổn áp tấn đằng một đầu ai được rồi vội vang gật đầu mỹ thuật tổ trưởng hai tay tiếp nhận ceo bản vẽ thiết kế đẩy cửa rời đi văn phòng đi ở trên hành lang mỹ thuật tổ trưởng cẩn thận tỉ mỉ nghiêm tổng cái này b ả n thiết kế càng xem càng cảm thấy kỳ quái cá mập chim ưng cái này mẹ nó mỹ thuật tổ trưởng hơi hồi hộp một chút dừng lại bước chân nghiêm tổng đây là thiết kế cái cá mập điêu xe đi ra a ba là theo cố thịnh cùng kẹn xẹo bun ba vòng bàn bạc qua đi cuối cùng song phương lấy một nghìn vạn sáu trăm vạn đầu tư so ký kết hợp tác hiệp nghị quyết định liên hợp tổ chức hoàng kim châu được cực hạn khiêu chiến thi đấu xà phòng hộp ô tô khiêu chiến mà ở ký kết hợp tác hiệp nghị về sau song phương cũng lập tức hành động mặc dù xà phòng hộp ô tô khiêu chiến ở cái thế giới này bên trong cũng không phải là bọn họ sáng tạo nhưng mà đem cái đồ chơi này xem như một hạng tranh tài chuyên môn thiết lập đường đua tổ chức hoạt động bọn họ vẫn là trường hợp đầu tiên kết quả là tình huống lúng túng liền xuất hiện không có người báo danh tham gia a dù sao cái đồ chơi này thật sự là quá mức xa điêu nhất định chính là liếp mắt giả trình độ thậm chí cho dù là hoàng kim chi phong quan đẩy c ủ n g cố thịnh bản nhân xã giao sân thượng cộng đồng tuyên bố hoạt động tin tức châu nghiêm túc đáp lại người cũng đều l ắ c đắc không có mấy đại đa số các người chơi cũng đều cho rằng đây là hoàng kim chi phong cái gì trò chơi mới báo trước nhao nhao hồi phục tiểu hoàng lại làm c h i u tượng trò chơi chờ mong tin tức chuyển đến thầm rượu rượu buồn cười hỏng bởi vì lúc này nàng bài bút tuyên truyền phát hành hạng mục biên lai đã sáng lập tuyên truyền phát hành hạng mục con hoàng kim châu được khiêu chiến thi đấu hạng mục đầu tư kim n g ạ h một nghìn vạn đ o hạng mục kim ngạch một nghìn vạn đao trước mắt doanh thu kim ngạch không đau dự tính hoàn lại tiền kim ngạch mười lước đau còn thừa kế toán t thời gian chờ đợi mở ra không sai mặc dù hoạt động bị quy nạp vì hoạt động hạng mục nhưng bởi vì lần này hoạt động là từ đỉnh phong quốc độ diễn sinh mà xuất hiện thực thể thao mạo hiểm hạng mục cho nên nó vẫn như cũ thuộc về đỉnh phong quốc độ hạng mục con kế thừa cũng hưởng thụ thẩm rượu rượu trước đó chỗ điều chỉnh một trăm l ầ n tỷ lệ đặt cược đầu tư nhỏ lớn hồi báo thẩm rượu rượu đắc chí vừa lòng thẩm rượu rượu nắm chắc thắng lợi trong tay thầm rượu rượu ổn t h o ả trung quân thật tình không biết mắt thấy lôi kéo phổ thông tuyển thủ báo danh dự thi vô vọng. cố thịnh lôi kéo mỏ dị dạ cùng tiền ti cho phép chi hành ba người thảo luận một chút lập tức liền cải biến sách lược chiến thuật tất nhiên người ngoài kéo không đến vậy liền đành phải thật xin lỗi vòng tròn bên trong chư vị đồng bạn hợp tác nhóm thế là song phương nao nao h bắt đầu dùng bản thân nhân m ạ c h quan hệ kéo động tất cả công ty cộng đồng tham dự vào cái này trong hoạt động tới kèn xeo b u ô n bên kia cụ thể tìm ai cố thịnh không biết được nhưng không thể nghi ngờ là hán bên này trò chơi vòng những cái này công ty nhóm là một cái đều chạy không được lớn đến nghệ du cùng tấn đẳng nhỏ đến mỹ ảnh khoa học kỹ thuật quần phong trò chơi gia hoa trò chơi tật phong phòng làm việc v v thậm chí ngay cả hàng ngày báo g a m e người chơi lựa trại số mạ tỏ sần sô gì thiên hạ cái này trò chơi tương quan truyền thông cũng đều bị kéo đi qua cộng đồng gia nhập trận này xa điêu xe nhỏ trong vui mừng mà kích thước khổng lồ như vậy động viên một khi mở ra trận này trước đó chưa từng có xa điêu thi đua nhiệt độ coi như vừa phát không thể văn hồi ts cam lại quyết định thời gian chứng kế tiếp mười hai giờ lại ts ta thực sự không qua đêm thất tịch ta mới vừa sửa sang lại một bộ phận đại c ư ờ n g chính hì hục hì hục mã t r ư ơ n g sau đây nghĩa phụ nhóm tin tưởng ta à, hết chương này chương hai trăm tám mươi chín xa điêu đại võ đại mất mặt ngươi l i n đến chương hai trăm tám mươi chín sa điêu đại võ đài mất mặt ngươi liền đến nghệ du thần bí chiến xa đã sẵn sàng ngày một tháng một không gặp không về mọi người tốt chúng ta là đua tốc độ luyện tập thời gian hai năm d ư ớ i nội viêm trò chơi chúng ta muốn đi báo tố thật xe c a y hàng ngày báo game chúc mừng tân xuân tết nguyên đán hoàng kim châu được khiêu chiến thi đấu chúng ta tại thụy điển cùng ngài hẹn nhau ngươi năng lượng vượt qua ngươi tưởng tượng hoàng kim châu được khiêu chiến thi đấu sắp để lộ màn tre mau tới cho cá mập mẹ cố lên nha ngày một tháng một cờ stg xuất trình thụy điển ta và biểu ca dẫn đội ngoài trời lầy dễ h m một đầu một đầu lại một đầu từ tấn đẳng nghệ du loại này trong nước đỉnh cấp tính tổng hợp trò chơi công ty đến nội viêm chấn đỉnh thiên lang loại này một đường trò chơi sừng lớn từ hàng ngày báo game người chơi lựa chạy số mạ tỏ sần sộ gì thiên hạ cái này tính tổng hợp trò chơi tin tức sân thượng đến cá mập cờ đen tiểu pha chạm loại trò chơi này là ít dễ ảm tương quan sân thượng cung a dần 66, u i ra t ử đám đỉnh cấp sở t r ệ a mẹ thậm chí hoa hoa mọi người tốt ta là búp bê thật vui vẻ xem như lần này hoàng kim châu được khiêu chiến thi đấu bình luận tham gia hoạt động đến lúc đó ta đem cùng quản đại tá không phải sao độc mãi cùng nhau vì mọi người mang đến hán ngữ kênh bình luận tết nguyên đan chúng ta không gặp không về quản đại tá không phải sao độc mãi mọi người tốt ta là bình luận quản đại tá thật vui vẻ có thể tiếp nhận hoàng kim chi phong mời đảm nhiệm lần này hoàng kim châu được khiêu chiến thi đấu hán ngữ bình luận ngày một tháng một ta và hòa h ọ a cùng ngài hẹn nhau t h ủ y điển chúng ta không gặp không về tổng hợp công ty trò chơi sưởng lớn truyền thông diễn đàn là ít dễ ảm sân thượng đỉnh lưu sở trệ á mẹ thậm chí là nghiệp bình luận. rượu rượu ngồi ở trong phòng làm việc của mình nhìn xem cái kia phô thiên cái địa từng đầu thông cáo huệ bù chỉ cảm thấy ra đầu cũng là tê dại một hồi quá kinh khủng bởi vì giờ k h ắ c này bay ở trước mặt nàng chính là dòng dã một chi hoa quốc trò chơi sản nghiệp đại biểu đội là trong nước phàm là cùng trò chơi sản nghiệp tương quan cá nhân tổ chức đoàn thể vậy mà tất cả đều tham gia trận này có thể sưng cứu cực xa điệu xả phòng hộp ô tô khiêu chiến thi đấu xưa nay chưa từng có hành động trận thế rất nhanh liền ở cái này rét lệnh cuối năm n h e n nhóm dẫn nổ toàn bộ trò chơi vòng a ba ta cực kỳ ưa thích hoàng kim chi phong người chơi một câu đầu chó cho nên khiêu chiến này không phải sao chịu tượng trò chơi a cỡ mn ba tập thể xuất động sao đây là kinh hãi lao tặc đã không vừa lòng tại ở trong game làm chịu tượng lần này cần làm hiện thực hành vi nghệ thuật không phải sao cái này mẹ hắn cái gì cứu cực mặt mũi trái cây a công ty truyền thông sân thượng sở c h ơ A mẹ tất cả đều ra trận con mẹ nó có quản đại tá cùng bút bê t á thao liên minh giữ nhà bình luận loảng xoảng tới phía ngoài mượn a cái này mẹ nó sẽ như nhất thống hoa quốc trò chơi vòng giang hồ a dù sao cũng là hoa hạ nhật báo san phát xí nghiệp phóng nhãn trong nước ai dám không n g mặt mũi đây chính là hoa q u ố c trò chơi vòng tết nguyên đán lớn liên h o à n a cho rằng cái gì muốn tại thụy điển a đoán chừng là trong nước không phê xuống tới hoạt động a bởi vì trong nước không thể thay đổi chứa lên xe đầu chó xe đạp cũng không cho cải tiến a kinh hãi nước ngoài cũng tốt thụy điển nhanh chúng ta sáu tiếng t r i n h l ệ n h bên tiêu trong hoạt động b u ổ i t r ư a bắt đầu chúng ta bên này đúng lúc là buổi chiều quá mạnh tiểu hoàng điên toàn bộ trò chơi vòng tham dự c h ạ m tàu trong lúc nhất thời trực tiếp đem trước nhiệt độ giải rác hoạt động chống đỡ nơi đầu sóng gió thậm chí như thế manh động hiệu ứng liền nước ngoài trò chơi vòng cũng đều vì thế mà chấn động hơn nữa càng mấu chốt là ta cái kia có thể thua thiệt một trăm l ầ n h lần một vạn a ba thầm rượu rượu như là mang lên trên thống khổ mặt nạ bi thống nâm chán ai khó lòng phòng bị a nguyên bản vẫn rất lòng tin tràn đầy dù sao dựa theo hệ thống quy định cái này một đơn nếu như muốn lợi nhuận lời nói liền cần tại bảy ngày thời gian bên trong thực hiện lợi nhuận sạch tăng trưởng một vạn đ ao chú ý là lợi nhuận tăng trưởng không phải sao bảy thiên tổng lợi nhuận bởi vì siêu việt hiện thực khoa học kỹ thuật hệ thống là có thể chính xác tính toán ra thông thường trạng thái dưới bảy thiên lợi nhuận kim n g ạ h sai sót sẽ không lớn hơn một trăm nào mà bây giờ vô luận là xẻ kỳ dỗ vẫn là đ ỉ n h phong quốc độ đều còn tại tiêu thụ vợ ư kỳ bản thân bình thường lợi nhuận cũng rất cao tăng trưởng không gian nhỏ bé nói cách khác dựa vào cái này sóng nhãn hiệu tuyên truyền phát hành muốn thực hiện bảy thiên lợi nhuận sạch tăng trưởng một nghìn vạn ao đối với hoàng kim chi phong mà nói vẫn tương đối gian nan có thể như thế nào cũng không nghĩ đến lão cố lại đem chuyện làm tận tuyệt như vậy toàn bộ hoa quốc trò chơi vòng từ trên xuống dưới tất cả đều bị hắn lắc lưu động thay lời khác mà nói hoạt động lần này quả thực có thể được xưng là hoàng kim chi phong đối với hoa quốc thậm chí thế giới trò chơi vòng một lần toàn phương vị tuyên truyền phát hành bọn họ dưới cờ mười sáu bộ phận trò chơi đều sẽ trở thành trận to lớn tuyên truyền phát hành người được lợi bình quân mỗi bộ phận trò chơi tiêu thụ sáu mươi hai năm vạn đao l i ề n có thể hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ không phải sao thẩm rượu rượu thổi ngưỡng bức chiếu cái này tuyên truyền phát hành a n h động trạng thái bảy thiên chỉ là một nghìn vạn đao nhắm hai mắt đều có thể đạt tiêu chuẩn nghĩ vậy thẩm rượu rượu không khỏi thở dài ai cái gọi là thiên tướng hàng đại đảm nhiệm tại tư nhân vậy chứ phải khổ kỳ tâm trí xem ra ô vệ ý hát trước đó bản thân xem như một phân tiền đều thua thiệt không đi ra chỉ có thể thành thành thật thật làm cái thành công nữ t ổ n tài thượng đế là công bằng thẩm rượu rượu gật gật đầu lao thiên gia nhất định là cảm thấy ta sẽ ở ổ vệ ý hoạt bên trong trực tiếp thua thiệt ra một cái tài phú tự do đến không thể để cho ta được đến quá nhiều cho nên mới để cho ta trước kinh lịch đủ loại thất bại cuối cùng lại cho dư ta to lớn nhất l ợ i khen ân chính là như vậy nghĩ đến đây thẩm rượu rượu tính cách liền cân bằng nhiều nhẹ gật đầu hít sâu một hơi đã như vậy Vậy liền hảo hảo mà hưởng tụ trận này cực hạn sáng ý cùng tốc độ va chạm siêu cấp khiêu chiến thi đấu a đi d n chèn mẹ mãn ta tuyên bố hoàng kim châu được toàn cầu khiêu chiến thi đấu trạm thứ nhất thụy điển xa phòng hộp ô tô khiêu chiến thi đấu chính thức mở màn ba theo người chủ trì dô to lại nhiệt liệt â m thanh tại to lớn âm hưởng bên trong vang lên năm m ớ i bắt đầu ngày đầu tiên thụy điển cắt kha lỗ nạp thành thứ bảy đại đạo hai bên một mảnh huyên náo sôi trào xem như thụy điển một tòa duy nhất bạ rổ quẹ phong cách thành thị cắt kha lỗ nạp tiếp giáp ba la biển được vinh dự vương miện bên trên minh châu thành thị mà liền tại cái này nối thẳng ba la bờ biển thứ bảy đại đạo trên đường chính dài đến gần một km đoạn đường bị toàn diện giới nghiêm đứng lên con đường hai bên bảy đầy hòa h o a n đống cỏ khô mà ở đống cỏ khô bên ngoài hai bên trên lối đi bộ là chen đ ầ y đến đây quan sát cái này ly kỳ thú vị khiêu chiến khán giả hào hào hào tiếng vỗ tay cùng tiếng thét chói hai tiếng huýt sáo kéo dài n g ă n mét mà theo náo nhiệt khán giả tiếng hô theo đường đua một đường đi tìm nguồn gốc mà lên một cái dựng nên có to lớn màu làm cổng vòm đại cao đường dốc đứng xưng ở đường đua điểm xuất phát chỗ giờ phút này hai tên đông phương gương mặt nam nhân liền đang đứng ở cổng vòm trước đó cùng nhau cầm kéo lên đem vắt ngang tại điểm xuất phát trước đó màu đỏ dây lụa cắt bỏ vành, vành vành vành chỉ một thoáng hai bên g ả i lụa màu pháo hoa nổ đùng bay là tả g ả i lụa màu phía dưới Cô t h ị người h c ù n cho phép chi c phép hành vô tay, l i ê nước tục h n người qua đường khán giả đưa tay thăm hỏi. Người n g gieo giả dưới đưa ư ớ đài hỏi. hò thăm qua tay ngoài nhóm thật là nhàn a cô thịnh vừa cười một bên đ oán t h ầ m từ hắn vị trí này xem tiếp đi chỉ thấy cái này cả con đường phía trên đông đúc chen đẩy đến đây xem náo nhiệt người nước ngoài nhóm thâu xem tiếp đi liền đạt tới thành thiên mà giờ khác này xem như trong ngoài nước hai đại trao quyền lấy dễ ảm sân thượng t u y ệ t cùng cám ậ p mưa đạn cũng đều là một mảnh nóng này bắt đầu rồi bắt đầu rồi cho nên ta đến bây giờ thật ra vẫn là không rõ ràng cái này xả phòng hộp ô tô là ý gì gặp qua thủ công cảnh có thể di động t ứ c sâu nướng đàn dương cầm sao cầm món đồ kia tới tranh tài ha ha ha ha ha ha ha tốt mẹ hắn hình tượng ngươi vừa nói như vậy ta liền hiểu t h u a thiệt nên mời thủ công cảnh không được cái kia đàn dương cầm có động lực trận đấu này yêu cầu không thể có động lực liền trong sáng trượt m ộ cái kia còn rất có độ k h ó à, cái này đường đua nhìn qua làm sao cũng phải có t r ư ờ n g bảy trăm thước rồi à, còn có đường dốc vũng nước cùng bậc thang nói đùa c ự c h ạ n khiêu chiến thi đấu tốt sao đầu chó châu bò c ự c h ạ n mà theo khán giả tò mò nghị luận khiêu chiến thi đấu sơ lược mở màn cũng tiến hành hoàn tất xem như hoạt động phe làm chủ đại biểu cố thịnh cùng cho phép chi hành ly biệt nói chuyện tiếp theo liền ngồi lên xem lễ tiệc mà người chủ trì dâu cũng là tại một f a n chế độ thi đấu giới thiệu về sau long trọng mà tuyên bố ra tuyên bố hoàng kim châu được toàn cầu khiêu chiến thi đấu thụy điện xả phòng hộp ô tô giải thi đấu chính thức mở ra ba vê anh ba theo bành trướng tiếng âm nhạc vang lên cám ậ p lấy r ấ dễ ảm trong bình đài hai tên h à n ngữ bình luận âm thanh cũng theo đó cắt vào héo lộ các vị khán giả đại gia buổi chiều tốt thụy chút thời gian buổi sáng tám giờ ba mươi phút hoàng kim châu được xả phòng hộp ô tô giải thi đấu chính thức khai m ạ n Ta là tài. quá n trừu <cười> tượng có một loại người đã thả áo nghĩa ảnh sắt chật đẹp mẹ cũng chính là tiểu hoàng đổi hai một cái công ty đều chỉnh không ra như vậy chịu t g việc quá thảo ha ha ha h khán giả cười ha <cười> ha ngay sau đó liền nghe trong trực tiếp gian quản đại tá âm thanh văng lên như vậy thì để cho chúng ta cho mời hôm nay dự thi chi thứ nhất đại biểu đội mang đến bọn họ dự thi cỗ xe chim ưng cùng xa hòa a đồng dạng thân làm chuyên ngành bình luận bút bê xuất phát từ chức nghiệp bản năng mở miệng liền nói tiếp n g h e xong cái tên này liền biết chiếc xe này uy vũ ba khí lại là chim ưng lại là cùng xa bên trên nhưng đến cựu thiên lãng nguyện dưới có thể đến nam dương b á c rùa ba khí v i n h báo mà theo bút bê âm thanh chỉ thấy trên đài cao kia một cỗ tre lại vải đỏ cỗ xe theo g à n giáo chậm rãi xuất hiện ở trong tấm hình màu đỏ vải tơ phát họa ra nó dương cánh hai cánh hung ác hôn hàm một suất thiến công tính hưng mãnh ngay sau đó phân phật ba theo vải đỏ bị để lộ toàn trường ngưng kết một cái đầu nặng chân nhẹ béo lùn chắc lịch cá mập đỉnh lấy một đôi s i ngốc mắt to đống nhiên biểu diễn vải đỏ làm ra đầu lưới rũ xuống ở bên miệng xa xa nhìn qua giống như là hộp máu một dạng đem đầu xe bánh xe che lại thân thể hai bên rỗi ra hai cánh như là một bộ hải âu cánh cửa phía trên dính đầy lông gà mà ở cá mập dưới thân thể phương còn có hai cái hướng t r ả o dẫm lên hai cái tiểu tiểu bánh xe toàn trường trọn vẹn an tĩnh năm giây tiếp lấy phản phất như là như là bom nổ tiếng cười lập tức quét sạch toàn trường mưa đạn trực tiếp nổ ha ha ha ha ha thảo ba cái này mẹ hắn nhà ai ngu tắt xe a nhà ai không quản còn sao ta con mẹ nó phải báo cho cảnh sát a ba ha ha ha ha ha ha ha chim ưng cùng xa cái tên này xứng cái xe này thật quá c h ị u tượng vân vân đây không phải là cái lớn cá mập đ i ê u sao phúc ha ha ha ha ha ai mẹ hắn thiết kế ra được là muốn chết cười ta sau đó kế thừa ta nghệ du ít hay sao a đúng rồi chính là nghệ du các ngươi nhìn theo tên này mưa đạn người xem nhắc nhở lại nhìn cái kia trong tấm hình hai tên người điều khiển cũng theo đó xuất hiện chỉ thấy hai người này nhất định đều người mặc dùng bọt biển đánh gậy dán thành bốn sổ mạ tỏ sấn sổ di hội mặc dù đơn sơ nhưng mà cái kia mang tính tiêu chí góc cạnh rõ ràng ngoại hình cùng xuyên qua toàn thân lép đường eo vẫn là để người liếc mắt liền có thể nhìn ra tới đây chính là nghệ du ít hai khán giả toàn không tìm được ha, ha ha ha ha ha ha ta con mẹ nó muốn cười nôn ta thậm chí hoài nghi đây là tấn đằng đội xe liền vì cố ý bôi đen nghệ du ha ha ha ha ha nghệ du rốt cuộc là từ chỗ nào tìm đến loại này cứu cực hiển nhãn bao ha ta con mẹ nó ha ha ha, ha đầu ta đều cười rơi cố lên a mở lớn cá mập điêu buồng sổ mạ tỏ sẩn sổ gì huynh đệ ta con mẹ nó cầu ngươi đừng nói rồi ha ha ha ha ha ta muốn cười đến không thở được quá ngu tất cứu mạng ha ha ha ha tuyệt chiêu nhi mở năm tuyệt chiêu nhi ba cười điên khai mạc xét đánh từ nghiêm sinh tự mình cầm đao thiết kế cá mập điêu xe ba gác cùng buồng sổ mạ tỏ sẩn sổ gì hai huynh đệ một khi biểu diễn liền lập tức dẫn bạo toàn trường đừng nói khán giả liền hai vị chuyên ngành bình luận khi nhìn đến như thế tạo hình tổ hợp về sau đều không k i m được bình luận âm thanh đều đang phát run tốt. rất tốt còn đại tá âm thanh rõ ràng muốn không k i m được nhưng vẫn là phải cố gắng n g n cười quả nhiên là phi thường bá khí một cái xe như vậy như vậy a a a a quan đại t a thực tình rất mệt mỏi hắn cũng muốn hào hào bình luận nhưng khi hắn nhìn thấy cái kia buồn sổ mạ tỏ sần sổ gì hai huynh đệ bởi vì hình thể quá lớn mà bị lớn cá mập điêu kẹp lại thời điểm hắn cũng thật sự là nhịn không nổi ị vào lấy dễ ảm là không có hình ảnh trực tiếp bế mạch ngồi sồn dưới đất một bên cười một bên lau nước mắt mà một bên mua bê thì tại giờ phút này gánh vắt trách nhiệm tức cái kia ta ách ha ha chúng ta nhìn thấy tại nhân viên công tác dưới sự trợ giút hai chúng ta tên tuyển thủ cũng rốt cuộc ngồi vào lớn cá mập chim ưng cùng xa bên trong t ố ấ t dự bị i í u theo trọng tài một tiếng còi văng lên từ nhân viên công tác thôi động cùng xa liền xông ra ngoài tốc độ thật nhanh bá ba kèm theo tiếng còi xe lớn cá mập điêu như là mũi tên đ ô n g nhiên chạy ra khỏi xuống dốc phần phật cánh chim âm thanh rung động cá mập cánh bắt đầu run d r a g i t r u y trang nghiêm một bộ lung lay sắp đổ bộ dáng mà cá mập vải đỏ đầu lưới c ũ n g t h e o đó b a y lên trên không trung cấp tốc lay động đến mức cái kia hai cái tràn đầy trí tuệ còn sáng con mắt cũng theo xe ba gác chấn động mà lay động. hoặc bắt bên trong lộ ra nồng đậm nhược trí khí tức mưa đạn đã cười bay trang diện một lần mất đi không chế mà một giây sau cự c tốc trượt lớn cám ậ p khắc thành tương nên tới nó cái thứ nhất cửa hải khó khăn Tốt. cất bước bốn mươi cờ m ở h ở cùng xa sắp nên đón nó cái thứ nhất bay vọt đường dốc để cho chúng ta nhìn xem nó rốt cuộc có thể hay không mượn nhờ cái này một đôi chim ưng cánh bay lượn chân trời đấu mà theo bút bê kích động âm thanh liền nghe trong sân b ă n g đường một tiếng bay bay bay quản đại tá tiếng kinh hô theo nhau mà tới chim ưng cùng xa cánh bay nhưng chim ưng cùng xa lại giống như là lặn nhanh cực nhanh không cài gấp quần bơi sái kiện tướng đồng dạng như là mũi tên liền xông ra ngoài lưu lại một đôi cánh tại nguyên chỗ cánh gác thật đúng là xa đ i ề u đại võ đại hai bình luận phúc trí tâm linh trăng miệng một lời mất mặt ngươi liền đến ba hết chương này chương hai trăm chín mươi cái này hoạt động có thể không sống nhưng tuyệt không thể không việc chương hai trăm chín mươi cái này hoạt động có thể không sống nhưng tuyệt không thể không việc t c h c ơ n g hai t r ă c h à n mươi cái này hoạt động có thể không sống nhưng tuyệt không thể không việc theo quản đại tá kích động âm thanh văn g lên chỉ thấy lớn cá mập điêu giờ phút này đã tại phi dương vụn c ỏ bên trong dừng lại bởi vì xà phòng hộp giải thi đấu xe nhỏ là không có phanh xe cho nên đang hướng qua điểm cuối cùng về sau đ á m tuyển thủ thường thường cần thông qua va chạm đống c ỏ khô dừng xe chiếc màn ảnh đợi gần lúc này lại nhìn chiếc này lớn cá mập điêu cá mập trước mặt đã dẹp tiến vào hai cái cánh sớm tại trước đó trong lắc lư liền đã bay mà hai tên vùng số mạ tỏ sần số di giờ phút này cũng đã hoàn toàn tan ra thành từng mảnh chỉ còn cá thể cảm giác cánh cửa khoang còn treo tại trên cổ hai người đều lộ ra vô cùng hưng phấn phi thường đặc sắc biểu hiện tới chúng ta phỏng vấn một lần hai vị đã sớm tại điểm cuối cùng chờ đợi người chủ trì đi lên phía trước đem mịp r ỗ phồn vươn hướng buồn sổ mạ tỏ sấn sổ di huynh đệ xem như toàn cầu chi thứ nhất biểu diễn đội ngũ bắt đầu liền hoàn thành tranh tài thắng được khởi đầu tốt đẹp hai vị có cái gì cảm tưởng dứt lời mịp r ỗ phồn giao tới buồn s ổ mạ tỏ sấn sổ di đại ca trong tay đại ca tiếp mịp r ỗ phổn lộ ra cực kỳ phấn khởi phi thường cảm tạ đại gia ủng hộ thật vui vẻ có thể tham gia cũng hoàn thành trận này suy nghĩ khác người tranh tài sau đó chính là cảm tạ chúng ta nghiêm tổng tín nhiệm cùng ủng hộ là hắn toàn quyền thiết kế cái này mà theo b ù n g sổ mạ tỏ sẩn sổ gì đại ca âm thanh cùng r a hiệu màn ảnh cũng theo đó h o a n đổi nghiêm sinh cái kia tràn đầy ngoại ý muốn biểu tình kinh ngạc tạ bất ngờ xuất hiện ở hiện trường màn ảnh lớn cùng mỗi một vị người xem l â y dễ ảm trong tấm hình c h ọ n vẹn s ữ n g sờ hai giây nghiêm sinh mới ở bên cạnh cố thịnh vỗ tay gật đầu bên trong đứng dậy liệt ra một cái so với khóc đều k h ó nhìn xấu hổ nụ cười nhấc tay hướng màn ảnh thăm hỏi khán giả đều cười điên ha ha ha ha ha ha ha lại là nghệ du lao tổng tự mình thiết kế cảm giác nghiêm tổng răng đều muốn cắn nắt rồi bên cạnh lao tặc biểu lộ quá bỉ ngại du rốt cuộc là từ chỗ nào tìm đến cái này h a i mất mặt bao ha ha ha ha ha. ngày mai buồn sổ mạ tỏ s ầ n sổ gì huynh đệ cũng bởi vì chân trái tiên tiến công ty bị sát h ả i mặc dù buồn sổ mạ tỏ s ầ n sổ gì huynh đệ ngoài miệng nói xong cảm tạ nhưng tổng cảm thấy bọn họ là không muốn cho lớn cá mập điêu có nổi buồn sổ mạ tỏ s ầ n sổ gì, chính là bị mở ta cũng nhất định phải dùng mục nát lớn tiếng tiếng hô lên lớn cá mập điêu là ông chủ của chúng ta thiết kế ba c ư ờ i iu e khởi đầu tốt đẹp lớn cá mập điêu xuất hiện cùng t r i tượng sau trận đấu phỏng vấn phân đoạn thằng cụ lao tổng trực tiếp đem bùn chẳng hoạt động đẩy về phía một đợi l i ê n tại tất cả mọi người đều cho là lớn cá mập điêu cũng đã là bồn u chàng tranh tài đ ỉ n h phong cấp bậc trịu tượng biểu hiện thời khắc càng nhiều cổ quái kỳ lạ trịu tượng xe nhỏ cùng cười vang cảnh đặc sắc thay nhau đắm tràng có tự bạo xe tải to lớn gấu bắc cực tại giàn giáo bên trong chậm d ã i dâng lên toàn trường xôn xao chỉ thấy tôn này gấu bắc cực toàn thân dùng có thể tái sinh bọn biện chế thành giống như lúc phần lưng có dấu hoàng kim châu được hoạt động logo chế tác dị thường tinh lương ngồi ngay ngắn ở một cái từ bốn vòng giá đỡ trẹo trống mà lên xe kéo bên trên từ phía trước chủ điều khiển xe nhỏ dẫn dắt khán giả nhiều tiếng hô kinh ngạc không hề nghi ngờ theo sát nghệ du về sau chiếc xe này chính là tấn đẳng nhưng cùng nghệ du c h i ế c kia lớn cá mập điêu so sánh tấn đẳng phương diện xe nhỏ hiện nhiên tạo hình càng thêm tinh lương hơn nữa cũng càng thêm đẹp trai nhưng mà ngay tại khán giả nhao nhao sợ hai thán phục tại tấn đẳng xe nhỏ đẹp trai thời khắc một giây sau chỉ thấy gấu bắc cực sau lưng hai tên tay đua lách mình mà ra đi tới xe nhỏ trước đó bày ra sợ bạn động tác chỉ thấy hai cái này tên người điều khiển một đen một trắng trên người trang phục bất ngờ viết hai đạo chỉ lệnh một cái cờ tờ glc một cái cờ tờ glv ba chỉ một thoáng khắp màn hình dấu chấm hỏi không diễn đúng không thân mẹ hắn phục chế rán truyền thống nghệ năng đúng không a ba ha ha ha ha ha ha thảo các người chơi đều tốt lớn a đây là có thể nói sao quá chịu tượng cái này thật quá mẹ hắn chịu tượng mẹ tiểu gấu bắc cực có chút chơi bắt đầu a yêu cảm giác kể từ năm đó bị ngó sen tổng đánh một trận tơi bời về sau tiểu gấu bắc cực liền có thể yêu nhiều cố lên a tự bạo xe tải ha ha ha ha ha có phạ dạ ổ n rời mộ t phần đ ế từ hai cặp trâu được đồ uống nguyên vật liệu nhà cung cấp một trong hẹp công ty suy nghĩ khác người đem quốc gia mình kìm tự tháp nguyên tố cùng xe nhỏ dung hợp là một tôn bốn hình chóp thể trạng kim tự tháp từ giàn giáo bên trên chậm rãi lúc xuất hiện toàn trường khán giả đều bạo phát trận trận tiếng hoan hô ta tiên h dĩ nhiên là một tòa kim tự tháp cái này quá có sáng ý cảm giác từng cái dự thi xe nhỏ đều sáng ý mười phần nhất định chính là một cái cỡ lớn náo động hội nghị nhưng vấn đề là cái này xe nhỏ nên làm sao điều khiển đâu đúng a cái này kín kẽ thân đốt thấy thế nào cũng không giống là có chỗ ngồi lái xe nhưng mà ngay tại khán giả nghị luận ở mỹ thời khắc liên nghe cách c c h một tiếng vạn chúng nhìn trừng trừng vạn chúng chú mục phía dưới chỉ thấy cái kia đỉnh cao kim tự tháp nơi cuối vậy mà xuất hiện một cái khe hở ngay sau đó một tên trên mặt bôi có phạ dạ ột mặt nạ thuốc màu người điều khiển giống như là mọc lên như nấm một dạng tại t r o n g kim tự tháp mọc ra p h ầ n phật mà theo kim tự tháp xe nhỏ đ ố n g nhiên từ lớn xuống dốc bên trên báo táp mà ra kèm theo một cái trời xuôi đất khiến đẹp trai vung đôi toàn trường sôi trào thảo bắt đầu mách liệt trông thấy kim tự tháp trôi đi ha ha ha ha ha mẹ ta để cho ta lăn ra ngoài cười quá chịu tượng không nghĩ tới trâu được bên kia công ty cũng đều như vậy có việc nhi tới tham gia cái này hoạt động có thể không sống nhưng tuyệt đối không thể không việc c ợ mờ nờ nhanh g i ấ u đi cũng không dám để cho anh nhìn thấy kỹ thuật này không phải ngày mai ai cập kim tự thắp liền phải bị đẩy lên mang anh nhà bảo tàng đi anh thu đến ngày mai tới nhà bảo tàng đi làm trúng tuyển trực tiếp trúng tuyển pha dạo rời mộ phần van cầu các ngươi đừng đùa ta cười c ợ mờ nờ ta đã đau bụng cười bất động thật cười bất động có tam tỷ lên xe tốt chúng ta nhìn thấy cờ sg đại biểu đội k h ỉ kéo xe thuận lợi thông qua cái thứ nhất đường dốc mặc dù hơi sóc này nhưng lại tốc độ không giảm cứng như bàn thạch nhanh như chốc chạy như bay âm thanh bên trong kèm theo quản đại tá bình luận a dần vững vàng mà vị vô lăng vững vàng ngồi ở bốn vòng trong xe nhỏ hai bên từ y y ý ý cùng na na tự tay dùng vứt bỏ giấy cứng vẽ khỉ nhỏ giống như l ú c mà ở phía sau hắn từ đơn giản xích sắt liên tiếp buồng thang máy bên trong biểu ca là ngồi ngay ngắn trong đó mang theo mũ bảo hiểm hai tay nắm thật chặt nắm tay b ọ ngay họ liền đem vượt q c n sau đó n hàng toàn trường thứ nhất. n g thứ liền nghe cọt kẹt một tiếng mạnh mẽ quán tính tác dụng dưới xích sắt lập tức kéo đức theo biểu ca một tiếng kêu sợ hãi văng lên ai ai ai ta tha b à và ảnh cỏ khô về ra biểu ca lập tức lật xe trực tiếp một đầu đâm vào đống cỏ khô bên trong phía trước g a dần cũng ý thức được đằng sau dụng đôi vội vàng quay đầu nhìn lại ai ai ai cờ m ở nở ta v ù n g thang m à y ném biểu ca biểu ca ngươi không có chuyện gì chứ ha ha ha ha biểu ca đương nhiên không có việc gì dù sao tham gia trận đấu cần mang theo nguyên bộ hộ cụ lại thêm bên ngoài hòa hoãn cỏ khô vững chắc vừa mềm mềm chỉ có điều ai ai cờ mờ ngươi n ẹ n đi a cờ mờ ta còn không mẹ nó lên xe đâu mang theo nhiều đám có khô biểu ca chạy tại trên đường đua truy đuổi đua xe ta không dừng được a ngươi nhanh lên chạy ngươi nhanh lên cố lên biểu ca cố lên mà phía trước a dần thì là một bên quay đầu nhìn hắn một bên cười ha ha trang diện một lần mất k h ô n g chế toàn bộ trực tiếp gian mưa đạn đã biểu hiện không được đầy đủ xuất hiện nghiêm trọng mắc sai lầm tam tỷ m a u lên xe a phúc ha ha ha ha ha a tam tỷ ngươi non sao không có lên tới a nhiều làm người tức giận ngươi nói ha ha ha ha ha biểu ca lúc đầu cổ liền ngắn đeo lên hộ cụ càng không cai cổ ta muốn cười đau xốc hông năm nay liền c h ỉ cái này đoạn ngắn vui ta có thể vui đến sang năm tết nguyên đán ha ha ha ha ha quan đại tá không thể bỏ qua công lao cố lên khi kéo xe các ngươi nhất định có thể thuấn phát độc mãi ta thực sự phục quá h à i ta mẹ nó ha ha ha ha còn có bảo hộ tí lộn loại này đỉnh cấp cảnh đặc sắc không phải sao chúng ta cũng tham gia ta không sắp xếp người tham gia a trên khán đài cố thịnh nhìn xem theo d à n giáo xuất hiện ở lớn sườn núi phía trên bt bảy nghìn hai trăm bảy mươi bốn khoang hành khách tạo hình xe nhỏ lại nhìn xem tên kia người mặc tí lột trang phục mang theo tí lột mũ bảo hiểm người điều khiển trong gió lộn xộn cam nhìn việc vui làm sao thấy được ta trên đầu mình đó là đương nhiên chính là ta an bài rồi bên cạnh t h ẩ m rượu rượu đắc y khanh khách một tiếng một đôi mắt to bên trong hiện lên rào hoạt c u ồ n sáng cố thịnh im lặng ngưng n g ẹ n trong lòng không ổn dự cảm chậm d ã i dâng lên không ra ngoài dự liệu xem như áp chụp đăng tràng bt bảy nghìn hai trăm bảy mươi bốn cùng cụp tợ tí lột một khi đăng tràng liền lập tức đưa tới toàn cầu khán giả hành động vt cất bước theo bình luận bút b một tiếng kích động hô to hoàng kim chi phong tác phẩm tiêu biểu phẩm một trong tỷ tạn phổn chủ yếu nhân vật bt 7 2 7 4 cùng nó tỷ luật cục tờ lao xuống đường đua cất bước phi thường v ư ớ c vàng âm ầm ổn trọng thân xe vượt qua sân dốc bay vọt cầu nhảy xuyên qua hố nước đó có thể thấy được chiếc xe này tự trọng hẳn là đã đạt tới dự thi yêu cầu cực hạn bản thân liền thấp nằm sấp thân xe gần như kề sát đất lại thêm dùng cứng rắn nhựa bản chế thành sắt ngoài cỗ xe chạy phi thường bình ổn nhưng mà cũng hoàn toàn là bởi vì chiếc xe này tự trọng quá lớn đưa đến tốc độ nó kém xa cái khác xe nhỏ phải biết xa phòng hộp ô tô là không có động lực tốc độ giảm xuống cũng liền mang ý nghĩa cỗ xe động lực tiêu hao hầu như không còn quả nhiên ngay tại bt vượt qua hồ nước tiến vào đường rẽ miễn cưỡng m ặ t hai đạo còng sau tầm thường đông bt tựa vào đống có khô phía trên ngừng hiển nhiên là đã động lực không đủ bút bê âm thanh v a n g lên bất quá cũng may lập tức liền là vết đích tí đí l ộ t hoàn toàn có thể đẩy bt xông qua điểm cuối cùng vân vân hắn đang làm gì theo bút bê một tiếng kêu sợ hãi chỉ thấy tí l u t đẩy ra khoang điều khỉ cửa từ trong xe cất bước đi xuống nhưng mà hắn cũng không có lo lắng xe đẩy mà là tại bên hông mình lấy xuống một cái mini máy quạt gió tiếp lấy lại tại trong ngực móc ra một cái đại khí cầu đem mini máy quạt gió tiếp vào đại khí cầu bên trên suy thủy lam sắc bóng hơi lập tức bành trướng mà đóng vai tí lộn người điều khiển cũng là nó đặt ở trên chỗ ngồi tiếp lấy đem xe thay đổi phương hướng nhắm ngay vật đích dùng sức đẩy siêu chờ đại khí cầu bt chạy đến bay ra ngoài mà đóng vai tí lộn người điều khiển là thống khổ quỷ dạp xuống đất không thôi hướng rời đi bt xe vươn tay thảo ba cố thịnh một lần liền rõ ràng cái này bức đang làm gì trong đầu lập tức vang lên khắc vào giờ na bên trong âm thanh bt hiệp nghị ba bảo hộ tỷ luật của tờ bt ba nhanh như chớp theo bt xe xông qua vật đích cái viên k i a m ộ t mực bị nạp lấy khí thủy lam sắc đại khí cầu cũng theo đó bạo liệt b á n h ba giải lụa màu tung bay ở giữa toàn cầu người xem tại chỗ nổ tung cam ba quá c h ị u tượng ta không chịu nổi ha ha ha ha ha ta tiền sư cha mày ta xem hắn móc bóng hơi liền biết hắn muốn làm gì hỏng dao ước đúng không hiệp nghị ba là a bảo hộ tỷ luật đúng không Ha, ha ha ha ha ha ha các người nhìn lao tặc đã che mặt ta con mẹ nó cười nôn trực tiếp đem lão tặc làm bó tay rồi đều ha ha ha ha ha lao tặc nửa đêm từ trên giường ngồi dậy không phải sao hắn có bị bệnh không ba quá chịu tượng tuyệt chiêu nhi ta nguyện xưng là bổn c h à n g tốt nhất ba không phải sao đ â y rốt cuộc ai vậy cái này cô cũng quá đặc sắc hơn nữa thoạt nhìn liền lão tặc đều không biết đến rồi đến rồi sau trận đấu phỏng vấn đến rồi theo khán giả một mảnh tò mò nhiệt nghị trên màn hình lớn người chủ trì dô đón nhận tên này tuyệt chiêu nhi vi lốt suy nghĩ khác người xông quan hình thức từ khán giả nhiệt liệt trong tiếng hoan hô cùng chúng ta lợi ích dễ ảm bên trong xôi trào cũng đầy đủ nhìn ra hôm nay tốt nhất sáng ý ngươi là việc nhân đức không nhường ai đi lộ tâm thanh từ đầu mũ bảo hiểm bên trong chuyên gia lộ ra tiếng cười dầu dĩ ha ha ha cảm ơn cảm ơn cảm, ơn, cảm tạ đại gia như vậy chúng ta vừa rồi cũng chú ý tới ngươi xem như gv đ ú t tay đua dự thi nhưng gv đ ú t tổng tài kiêm chủ tịch tổng giám đốc điều hành sam tựa hồ là cũng không biết rõ tình hình theo dô âm thanh hình ảnh chuyển động hiện trường trên màn hình lớn cho đến cố thịnh tả chỉ thấy cố thịnh nhún vai bông tay làm ra một bộ hoàn toàn ngoài ý liệu bộ dáng khẳng định dô thắc、mắc. hắn xác thực không biết vị này tay đua là ai thậm chí hắn đều không biết bọn họ hoàng kim chi phong vẫn còn có tay đua báo danh dự thi còn chỉnh một cái như vậy kinh động như gặp thiên nhân cũ đao nhắc lại tiểu đoạn thấy thế dâu cười ha ha như vậy vị này thần bí tay đua hiện tại có thể hay không cho chúng ta để lộ ngươi bộ mặt thật ngay vậy toàn chương ngưng thở mà trực tiếp gian tất cả khán giả cũng đều tỏ mỏ há to miệng người này đến tột cùng là ai vì sao lại tại hoàng kim chi phong đều không biết chút nào tình huống dưới dự thi lại vì cái gì đối với tỷ tản phồn kinh điện tiểu đoạn quen thuộc như thế vạn chúng chú mục bên trong chỉ thấy thần bí tay đua nhẹ gật đầu đương nhiên tiếp lấy chỉ thấy hắn chậm rãi xoay người túi người đi ts trực kế tiếp mười hai giờ lại ts ngày mai khôi phục tăng thêm mãi cho đến số hai mươi chín hết chương này chương hai trăm chín mươi mốt xôn xao siêu việt tử vong khiêu chiến chương hai trăm chín mươi mốt xôn xao siêu việt tử vong khiêu chiến ống quần kéo lên đ e n kị sợi cá con tay chân giả khía cạnh phát h ỏ a đẹp trai viền vàng cắt kha lỗ nạp rồi rào ánh năng chiếu nghiêng xuống tay chân giả bên trên cố t h n h sam màu vàng kim ký tên chiếu sáng rặng rỡ mũ bảo hiểm chậm rãi lấy xuống tuổi trẻ trên khuôn mặt tràn đầy như là ánh nắng ấm áp giống như chiều khí phồn thịnh nụ cười đứng lên thanh niên hướng khán đài phương hướng cao cao mà giơ tay lên giơ ngón tay cái lên xuống m ộ t khắc hiện trường màn hình lớn phân màn hình bên trong cố thịnh cũng từ trên khán đài đứng lên m ỹ mắt có chút từng đỏ hướng về thanh niên phương hướng giơ ngón tay cái lên giống như đã từng bọn họ cách trực tiếp gian màn hình lẫn nhau hướng đối phương thăm hỏi đồng dạng ba la bờ biển ấm áp ánh nắng đem hai người l ú n đồng tiền phát họa ra đến không nói ăn ý bên trong hai người trong ánh mắt đều lóe lên một trận trong suốt trực tiếp gian bỗng nhiên manh đ ộ n ba không sai vị này điên cuồng làm việc thanh niên thần bí vì lột người điều khiển không phải người xa lạ chính là năm đó thông qua hai cái lựu i đạn cất bước sáng tạo tỷ tạn phồn kỷ lục thế giới sau bị viết nhập h ọ b ẹ ẽ chuyện ký bên trong mệnh danh anh hùng cũng tại đỉnh phong trong quốc gia xem như toàn cầu thủ vị thông quan đỉnh phong tám hạng khiêu chiến được phong quốc vương xưng hảo hoàng kim chi phong chuyện kỳ người chơi Ốc tàn. Ốc số chơi có thể cũng tàn! tàn! biết, trường thể ít. Nhất nhất, là Vâng! hiện người số lượng cũng không gần Ba! Phải phải đỉ câu chuyện một trong những nhân vật chính đích thân tới hiện trường lấy một loại phương thức như vậy biểu diễn trong lúc nhất thời như núi kêu biển gầm tiếng thét chói thai cùng tiếng vỗ tay bay thẳng cựu tiêu chân trời mà lúc này trong ngoài nước trong trực tiếp gian toàn thể người chơi càng là một mảnh ẩm v a nhầm g c thở thở thở thở thở thở thở thở thở t vang Học t lực chắc. tiểu tử ta thế mặt. rồi đến Hoa kháo, kỷ gặp trước đó cái kia ngồi xe lăn tiểu h ò a tử bây giờ ăn mặc ngươi đưa tay chân giả đến cấp ngươi kinh n h ỉ ô hô chịu không được chịu không được con mắt muốn đi tiểu ta đều nổi ra gà mấu chốt là hai người bọn họ thủ thế tin tưởng ta ai nha ngươi làm gì thật vất vả quên tại sao lại bị chém đâu ô ô ô ô châu bò lao tặc châu bò động lực tiểu tử châu bò gieo họ sôi trào bên trong liền nghe người chủ trì dâu kích động nói ra như vậy phía dưới liền để chúng ta dùng nhiệt liệt nhất tiếng vỗ tay hoan nghênh o à n g kim chi phong phó tổng giám đốc cố thịnh tiên sinh kẹn xeo b u ô n tổng giám đốc điều hành ceo cho phép chi hành tiên sinh cùng nhau tới điểm cuối cùng chỗ cùng chúng ta chuyển kỳ người chơi học tản cộng đồng cho chúng ta tuyên bố hôm nay tranh tài trúng thưởng tuyển thủ không sai xem như toàn trường hoạt động chạy trình tổng khống người chủ trì d t nhưng thật ra là biết học tản thân phận bởi vì sớm tại hoạt động trước khi bắt đầu hoàng kim chi phong tổng tài thẩm diệu diệu liền tự mình tìm tới hắn tại cụ quá trình quá trình bên trong đặc biệt tăng thêm cái này mược hạng cũng để cho hắn giữ bí mật liền không thể để cho cố thịnh sớm biết được hợp lấy liền giấu giếm một mình ta đúng không thở ra một h Cô t hh ị n kích khó cũ cố như nháy nhìn động nỗi lòng vẫn như cũ khó mà lắng lại, cố gắng nha lại, mà máy mắt, lấy sập xe xe thầm rượu rượu thì là n h ữ n mày tiếp lấy vỗ một cái cố thịnh cánh tay nhanh đi trao giải a đông nhật noan dương phía dưới thầm rượu rượu nụ cười giống như là nở rộ hương hoa một dạng tươi đẹp tiểu diễm nàng luôn luôn đem tất cả nhớ kỹ trong lòng sau đó chờ đợi phù hợp thời cơ rào hoạt mang cho hắn kinh h ỉ cùng cảm động vậy đi thôi nghĩ đến cố thịnh cũng đưa tay ra làm ra mời thủ thế a thầm rượu rượu thì là xứng sở bởi vì cái này một nắm sấp bên trong nguyên bản là không có nàng bất quá chốc lát chỉ thấy thẩm rượu rượu cười một tiếng tiếp lấy vịn cố thịnh tay đứng dậy tự nhiên meo bên trên hắn c ư ờ tay một đường gieo họ một đường thét lên phản phất như là như sóng biển dâng tiếng vỗ tay cùng trong tiếng hoan hô chỉ thấy cố thịnh mang theo thẩm rượu rượu cùng một chỗ quay người đi xuống khán đài tiếp theo cùng cùng nhau đi tới khán đài phía dưới cho phép chi hành gật đầu mỉm cười thăm hỏi song phương cộng đồng bước lên công tác tổ sớm chuẩn bị tốt mùi trần ngắm cảnh xe nhỏ ở tất cả mọi người chú ý phía dưới một đường tiến lên v đó là cái cái gì thần tiên hoạt động a cười v vung Ngày mông kẹo đều có. t ha á tháng n Ngày mông đến g chạp chạp Lại tỏi. tỏi. t t ha í c h nhất thu thời lượng đường g vào i n rồi. c ha o nên ngươi cân nhắc các q u c ha â u được h ứ tổng t cảm ha ụ s o Hứa thảo ổ n nên g gầm ta tại xe, k ô n nên này. g ở chỗ、này. Ha ha ha ha ha h t chưa từng cảm giác bài hát này như vậy hợp với tình hình qua sa điêu dân mạng não động luôn làm người mắt tối s â m lại rất kích động tràng diện các ngươi có thể hay không đừng làm a ha, ha ha ha ha ha quả nhiên có thể chơi hoàng kim chi phong trò chơi người chơi hoặc nhiều hoặc ít cũng là có chút bệnh nặng ở trên người đạp đạp đăng đăng chờ đèn chờ đèn đăng đăng đăng đăng hiện tại c h ạ m mặt hướng chúng ta l á i tới l à đến từ hoàng kim chi phong ngày mồng tám tháng chạm tỏi vợ chồng cùng đến từ k ẹ n xẻo bun ô gầm xe chiến thần hứa tổng cái này mẹ hắn cũng có thể nối liền ai nói văn tự không thể truyền lại âm thanh mưa đạn diễn viên thật đủ a、ah, ha、ah, ah, ha、ah, ah. ha ha ha. một mảnh cảm động cùng vui cười bên trong m u i trần xe nhỏ đã tới v ạ c h đích vừa xuống xe thầm rượu rượu giống như là thả cậu t ử chủ nhân một dạng thức thời b u ô n g l ò n g ra kéo cố thịnh tay mà cố thịnh cũng không để cho nàng thất vọng mặc dù không giống như là bỏ đi dây cương cho hoang nhưng cũng là ba bước kích động xông tới cùng ọ c tản tới một thần mập ôm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 tết nguyên đán bầu không khí tựa hồ bởi vì trận này mở ra mặt khác khiêu chiến thi đấu mà biến càng thêm nhiệt liệt vui mừng trong không khí dỗ tại hoàn thành đối với cô thịnh cùng học tạm phỏng vấn về sau cũng là cuối cùng c h ú n g thưởng danh sách giao cho bốn vị khách quý đương nhiên xà phòng hộp xe nhỏ khiêu chiến giải thưởng thật ra đều không quan trọng dù sao đại gia tại thử hoan tụ một đường cũng là vì đồ cái thú vui cho nên đủ loại hoa thức giải thưởng tầng tầng lớp lớp giải thưởng cũng đều là người người có phần tốt rồi các vị quý bà các tiên sinh hiện trường cùng internet trực tiếp ra người xem các bằng hưu sung sướng khiêu chiến thi đấu tạm thời có một kết thúc một mảnh vui mừng bên trong dô âm thanh v a n g lên mà lúc này các lộ trong trực tiếp gian khó quên đêm nay mưa đạn đã soát đi lên theo lễ trao giải kết thúc trận này làm cho người khó quên khiêu chiến thi đấu hoạt động tựa hồ cũng lúc sắp đến gần kết thúc mặc dù cực kỳ không lớn nhưng mà cái gọi là thiên hạ nào có không tiêu tan đ ế n hội các đại nhà máy chơi thông khoái khán giả thấy vậy sung sướng đại gia nói chuyện say xưa cũng đang mong đợi lần sau hoạt động đây đã là một lần phi thường hoàn mỹ hoạt động nhưng mà một giây sau liền nghe dô mở miệng nói như vậy t i ế đó chân chính xưa nay chưa từng có đỉnh phong k i ê u chiến đã chuẩn bị ổ n tỏa h bảy n g h n sáu trăm hai mươi m trên không trung ải cờ g a r c i a vị này đến từ mẹ quốc p h lo g i đa cực hạn vận động viên n h dù đã làm xong nhất sung túc chuẩn bị vì mọi người dâng lên một trận xưa nay chưa từng có tuyên cổ chắc tuyệt siêu việt tử vong thiêu chín ba a ba hoa ba lời vừa nói ra từ hiện trường đến t r ư ớ c tiếp gian thậm chí ngay cả trao giải trong đội ngũ thẩm rượu rượu tất cả giật mình không phải sao còn có sinh hoạt vừa kinh vừa nghi chỉ thấy dô giơ tay lên ra hiệu hướng thứ bảy đại đạo cuối cùng hải thiên một đường trạm làm bò la biển mà trên màn hình lớn cũng theo đó xuất hiện một tòa đứng sừng sững ở trên mặt biển lâm thời công trình chỉ thấy cái này lâm thời công trình từ bốn cái thâm thâm đinh vào trong biển mật độ cao hợp kim cán tạo thành bốn cái cột ở giữa khoảng thời gian không sai biệt lắm nang g nhau chống lên trung gian một cái lưới lớn lưới lớn lưới thể có màu đen phản xạ huỳnh quang phía trên tựa hồ có cam chơi ở giữa hoa văn bất quá bởi vì màn ảnh là từ khía cạnh quay trụm đi qua cho nên nhìn không rõ lắm cái k i a đến tột cùng là cái hình vẽ gì bộ này lưới lớn chỉnh thể vì năm x năm tổng cộng hai n bình phương một mảnh tò mò trong an tĩnh liền nghe dô giới thiệu nói tin tưởng lúc này khán giả đều đối với tấm này lưới lớn ôm lấy tuyệt đối tò mò nó đến tột cùng là dùng để tiếp cái gì nói đến đây tất cả ánh mắt tụ vào đến rô trên người chỉ thấy hắn đưa tay chỉ trên trời đón người tiếp chúng ta hôm nay trung cực dũng sĩ ải cờ g a r c i a không sai tiếp đó ngài đem tận mắt chứng kiến một trận đến từ 7 6 2 0 á u t m trên không trung xưa nay chưa từng có không dù nhảy dù theo d ấ âm thanh chỉ thấy trên màn hình lớn hiện ra ba dê sơ đồ hiện tại chúng ta máy bay đã cất cánh mà trải qua kín đáo tính toán cùng vận tốc gió đo lường tính toán qua đi hải cờ garcia đem lại hai tên chuyên ngành nhảy dù huấn luyện viên bảo hộ cùng một tên chuyên ngành nhảy dù thợ quay phim ghi chép lại tại cố định địa điểm thả người nhảy lên nhảy xuống máy bay về sau hắn đem lấy 180 km giờ vận tốc tiến hành rơi tự do tại trải qua cao tới 7600 á u t r m rơi xuống về sau tinh chuẩn rơi vào chúng ta trước đó chuẩn bị kỹ càng lưới lớn phía trên đây là một trận xưa nay chưa từng có cực hạn khiêu chiến càng là một lần đối với tử vong cực hạn khiêu chiến các vị bây giờ chúng ta máy bay sắp đến vị trí ký định năm phần hai mươi giây về sau h i cờ garcia sẽ hoàn thành hắn ghi vào sử sách kinh thiên nhảy lên ba tĩnh trên một dạng yên tĩnh sau khi nghe s o n g dô giới thiệu chỉ thấy hiện trường khán giả đưa mắt nhìn nhau trên mặt tràn ngập khó có thể tin t h ầ n sắc ở k i a h ỏ i thăm trong ánh mắt bọn họ tựa hồ tại tìm kiếm đáp án tìm kiếm một cái ta nghe sai rồi đáp án nhưng mà sự thật lại là khi bọn hắn nhìn về phía lẫn nhau thời điểm luôn có thể ở đối phương trong ánh mắt nhìn thấy cùng mình không có sai b i ệ t kinh ngạc cùng hoảng hốt cực kỳ hiển nhiên đây là thật một giây sau hoành ba hiện trường trực tiếp liền vỡ tổ thiên chơi a ta thượng đế a không dù nhảy dù cái này điều này chẳng lẽ không phải liền là rơi tự do sao ta thiên cái này quá điên cuồng cho nên đây mới là lần này cực hạn khiêu chiến trong cuộc so tài cực hạn bộ phận có thể có thể cái này cũng dạng này quá cực hạn rồi h a đây quả thực là tự sát bảy sáu trăm m ta thượng đế a nếu như hơi lệnh một chút xíu hậu quả thiết tưởng không chịu nổi ba la biển cũng cứu vãn không rồi a cái này quá điên cuồng đây quả thực mẹ hắn quá điên cuồng mà khi có dấu hoàng kim châu được logo máy bay xuất hiện tại hiện trường trên màn hình lớn lúc nhìn thấy đang tại chỉnh lý trang bị người khiêu chiến cùng chờ xuất phát huấn luyện viên cùng thợ quay phim lúc con chuột đài cùng cá mập đài hai đại trực tiếp gian cũng lập tức bảo t ạ n g t ố nhật mẹ nó ba không dù nhảy dù ta thao nghiêm túc không phải sao ta nói đúng là mặc dù xào phòng hộp không quá cực hạn nhưng cũng không trở thành lập tức chỉnh như vậy cực hạn a thảo lao tặc bọn họ là thực có can đảm tài trợ a cái này không phải sao liền cùng nhảy dù hang gỗ lộ g ị nạt hình thức giống nhau sao thực sự có người muốn ở trong hiện thực phục khắc định phong tám hạng ta góp cái này mẹ nó mới thật sự là tiên nhân phía dưới ta vô địch đá ba quá bất hợp lý chủ yếu đến rồi người xem xôn xao trực tiếp gian doanh động nguyên bản vượt qua 3.000 em mở nhảy dù vận động liền đã có thể được xưng là cực hạn không c h u n g nhảy dù dù sao ở nơi này lâu dài tung tích trong quá trình vận động viên nhảy dù không chỉ cần phải đối kháng cực độ rét lạnh không c h u n g khí hậu còn muốn thời khắc bảo trì bản thân hạ xuống tư thế cam đoan bình thường mở dù đồng thời k h ô n g bố như thế nhảy dù quá trình bên trong không khí loạn lưu cũng sẽ không sớm cùng ngươi chào hỏi cái gọi là tử vong quay cuồng một khi phát sinh đừng nói mở dù là một vấn đề khó khăn cho dù là may mắn mở ra túi r ù kinh khủng kia loạn lưu cũng sẽ đem vận động viên nhảy dù thân thể quyển giống như c u ồ n g phong bên trong lá rụng đồng dạng không có quy luật gì mà nhanh chóng quay cuồng cũng cấp tốc cùng dù nhảy quấn q u y ế t lấy nhau mà bây giờ vị này tên là cờ gassi a dũng sĩ càng là trực tiếp bỏ túi r ù muốn từ cao tới 7 6 0 0 g h t m trên không trung tự do hạ xuống đem sinh mệnh mình hoàn toàn hệ tại một tấm 50x50 50 cường độ cao mặt l ư ỡ i phía trên vô luận là không trung l o ạ n lưu vẫn là lộ tuyến phi hành chết đi hoặc là thể lực chống đỡ hết nội tạo thành quay cuồng một khi có một chút xíu sai lầm đừng nói ba la biện cứu không được hắn Chính là trong h không hắn i biển, cái ê n vương nửa mạng. được láo từ t cứu ư chưa ớ c có thức, c đó độ không nhảy hình thêm khủng a từng tăng mét dù dù bố t r o lúc nhất thời tất cả mọi người tại chỗ trái tim phản phất đều theo bộ kia lớn trong màn hình máy bay mà nắm chặt mà một giây sau theo hiện trường to lớn âm hưởng bên trong chuyến đến hải cờ gassi a âm thanh mặt đất mặt đất ta đã chuẩn bị ổn thỏa cảm giác tốt đẹp người người nhốn n h a o thứ bảy trên đường lớn tiếng kim rơi cũng có thể nghe được thu đến thu đến mười giây tiến vào chỉ định vị trí e n nãi nạ tất cả nhân thủ trong nội tâm đều hiện lên một lớp mồ hôi mỏng ánh mắt một mực đối màn ảnh lớn suy máy bay cửa máy mở ra tất cả nhảy dù tổ thành viên chuẩn bị ổn tỏa h thơ dở thọ hoan hô ba theo cái cuối cùng con số rơi xuống liền từ ba tên nhảy dù tổ thành viên vờn quanh cửa gác sea thân mang kim hồng sắt giao nhau có dấu hoàng kim chi phong cùng k ẹ n xéo bun logo nhảy dù phục tại cái kia nhảy dù cửa khoang bên trong thả người nhảy lên mà ở ngắn mùi hai mươi tám giây q u a đi đột nhiên liền nghe khẩn trương đến tính mịt hiện trường bên trong có người rít lên một tiếng nhanh mau nhìn mau nhìn trên trời ba nghe vậy tất cả mọi người nhìn về phía treo cao trong suốt chân trời đã thấy cái kia xa xôi trên đường chân trời ba đầu màu đỏ thắm màu khói đem một đầu màu vàng kim màu khói bảo vệ trong đó màu yên hoa đẹp nở rộ giống như nở rộ tại trên bầu trời dũng khí chi hoa đ ợ s không đến mười hai giờ bộ câu cũng coi như một loại bộ câu mời các vị cổ đông vì ngài nuôi vài cô chim cho ăn một chương bảo quý nguyệt phiếu g i ậ p đầu họ hai hết chương này chương hai trăm chín mươi hai phía dưới xin mời ấm tư ngừng lại nói cho chúng ta bê ta chương hai trăm chín mươi hai phía dưới xin mời ấm tư ngừng lại nói cho chúng ta biết ta hoàng kim chi phong màu vàng kim cùng t ẹ n xéo bun ô màu đỏ sen lẫn nở rộ ở chân trời bên trong hình thành một đường lộng lấy d à i l u ồ màu phía dưới đám người khắp nơi o à n h động kinh hô ở kia ở kia ta thấy được ta thiên tốc độ thật nhanh trên màn hình lớn có khi nhanh trời hạ một trăm năm mươi hai km nhịp tim vậy mà chỉ có một trăm ba mươi ta thiên không hổ là chuyên ngành vận động viên đây nếu là ta đoán chừng đã sớm hụ chết trên thực tế bình thường mà nói đồng dạng người cũng sẽ không tiến hành điên cùng như vậy khiêu chiến cảm giác lộ tuyến có chút k ă n g khăng a dù sao máy bay còn có c n tính chỉnh thể đến xem thật là hướng về lưới lớn tới thật có thể thành công sao trong lúc nhất thời tất cả mọi người không khỏi siết chặt một cái mồ hôi quá điên cuồng lộng lấy màu khói trên không trung biên chế ra làm cho người hoa mắt thần mề s á t thái khiêu chiến tử vong điên cuồng vận động kích thích ở đây mỗi một vị người xem tâm khoan nói là sớm người không biết chuyện nhóm chính là sớm đã biết được cái này khiêu chiến cho phép chi hành thậm chí là tự tay kế hoạch cái này khiêu chiến cố thịnh giờ phút này cũng nhịn không được trong lòng bàn tay lau một v ệ c mồ hôi phải biết hôm nay là ngày gì tết nguyên đán năm mới bắt đầu trên thực tế điểm này tại vừa mới xả phòng hộp xe nhỏ khiêu chiến trong cuộc so tài hoàng kim châu được cũng đã làm được sa điêu lại chịu tượng xả phòng hộp khiêu chiến một khi lấy dễ ảm liên lập tức đưa tới rất nhiều khán giả xem hơn nữa bất kể là hoàng kim chi phong phương diện trò chơi vòng lớn liên hoan vẫn là kèn xẹo bun phương diện thực thể xí nghiệp lớn liên hợp hoàng kim châu được khiêu chiến thi đấu tên tuổi đã đã đạt thành sơ bộ hiệu quả toàn trường mấy ngàn người vây xem tuyệt vượt qua một trăm vạn người quan sát cá mập lây dễ ảm sân thượng nhiệt độ c à n g là trực tiếp b á o tố bên trên hai ước đại gia hoàn thanh t i ế u ngữ khen ngợi liên tục hai cái nhãn hiệu logo thay nhau đăng t r ẳ n g từng lần một mà làm sâu sắc lấy khán giả ấn tượng mấu chốt nhất là từ đó hoàng kim châu được khiêu chiến thi đấu tên như vậy khai hỏa vì về sau cực hạn khiêu chiến hạng mục đặt cơ sở vững chắc vô luận là đối với hoàng kim chi phong vẫn là đối với t è xe bun cái hiệu quả này đủ đã đáng giá một sáu trăm vạn đao đầu tư nhưng mà cố thịnh giã tâm tựa hồ xa chưa vừa lòng với đó ở nơi này một mảnh hoan thanh tiếu ngữ bên trong hắn lại an bài một khung máy bay mang lên một tên không lo sợ tại tử vong dũng sĩ đối với đường chân trời triển khai c h í n h p h ủ không hề nghi ngờ đó là cái cử động điên cuồng càng là cái không thành công thì thành nhân quyết định dù sao nếu như ở cờ ghassi a thất bại trước đó tất cả mọi thứ toàn bộ hoan thanh tiếu ngữ đều sẽ trong khoảnh khắc hóa thành hư không nguyên bản vui vui vẻ vẻ sung sướng bầu không khí đem không còn sót lại chút gì về sau hoạt động cũng là vô kỳ hạn mắc cạn 1.600 vạn tổng đầu tư hoạt động không chỉ có sẽ không cho bọn họ mang đến chính diện ảnh hưởng ngược lại sẽ cho song phương nhãn hiệu lực mang đến to lớn bị thương tài trợ tử vong hiển nhiên cái danh này cũng không phải bất kỳ một cái nào công ty muốn gánh vác bất quá nếu như thành công nghĩ đến lúc này cố thịnh lông mày k h ẽ động trong hai t r ò n g mắt nổi lên cùng nhiệt ánh sáng nhạt dù hắn cũng khó có thể tưởng tượng lần này hoạt động nếu như thành công sẽ cho bọn hắn mang đến kinh khủng bậc nào danh vọng tăng thêm bởi vì giờ khắc này trận này xưa nay chưa từng có khiêu chiến đang tại hấp dẫn đến từ toàn cầu 233 cái quốc gia cùng địa khu khán giả điên cuồng tràn vào trực tiếp gian quan sát t a tiên dạng này hoạt động hoàng kim châu được vậy mà cũng dám tài trợ thượng đế phù hộ hắn thành công nếu như thành công lời nói hoàng kim châu được chẳng phải là muốn tài trợ càng nhiều tranh tài cùng hoạt động đây quả thực là đang tìm cái chết ta bằng hữu của ta vậy mà nói với ta đây là một hạng khôi hài a ta lòng bàn tay đều toát mồ hôi tà tiên tốc độ giống như càng càng lúc càng nhanh chỉ là nhìn xem đều cảm giác ngạt thở chơ một chút đây không phải trò chơi hình ảnh cái này vậy mà không phải sao trò chơi hình ảnh ngẫm ngội từ anh Ô b ư ớ c phút anh các quan sát người xem càng ngày càng nhiều mà trận này từ công ty game cùng nhà máy đồ uống thương nghiệp liên hợp tài trợ tổ chức hoạt động cũng bày biện ra bạo tạc trạng thái lực ảnh hưởng phá vòng mà ra dù sao lại có ai có thể từ chối quan sát một trận cựu từ nhất sinh không dù nhảy dù biểu diễn đâu hô ba mà giờ khắc này trên đường chân trời ải cờ g a r c i a đã sắp đến tầng trời thấp không vực xuyên việt phiêu miệu tầng mây cờ gassea đầu đội thông khí kính quang lọc ba tên m bồi nhảy nhân viên công tác dần dần khống chế thân thể thật khả năng rời xa hải cờ tại xác nhận khoảng cách đầy đủ về sau phần p h ậ một tiếng ba người kéo ra bản thân dù nhảy to lớn trâu được nhãn hiệu xuất hiện ở mặt dù phía trên tại toàn cầu tất cả khán giả chú ý chậm rãi hạ xuống mà hải cờ giống như là mũi tên đồng dạng bên chân màu diễm kéo ra một đường bắt mắt màu vàng kim bảy trăm m 187 cờ m ở h ở người chủ trì dô âm thanh tựa hồ cũng đang run dày 10 giây cuối cùng cuối cùng vật rơi thế giới thể thao mạo hiểm định phong xưa nay chưa từng có điên cuồng khiêu chiến một trận cùng tử thần đánh cờ chiến tranh ái cờ g a r c i a nói đến đây tất cả đang tại quan sát đám người vô luận hiện trường vẫn là trực tiếp gian đều đ ỗ n g nhiên lâm vào một mảnh ngừng t h ở trong a tĩnh n h ó n chân tiểu nữ hải trong tay kẹo que bị trong ngực cầu cầu liếm láp mập lùn trong tay thiếu niên hamburger chua dưa chuột trượt xuống đang tại tiếp cả phê nữ thành phần chi thức bên đem cái chén rút ra đang ngồi ở trên bùn cầu nam nhân chăm chú nắm trong tay giấy v minh mông vô ngần bên trên bầu trời h ải cờ g a r c i a giống như là một cái không có ý nghĩa tiểu tiểu phi trùng kéo lấy màu vàng kim màu khói trên không trung tung bay mà theo hình ảnh hoa đ ổ i từ xa khoảng cách máy bay không người lái hàng đập truyền lại thua trở về nhìn xuống sừng hình ảnh sôi nổi tại trên màn hình lớn chỉ thấy cái kia phảng phất như là như là lưu tinh cờ g a r c i a lấy cao tới mỗi giờ một trăm chín mươi km tốc độ gào thét lên sông về lưới lớn mà giờ k h ắ c này cái kia lưới lớn bên trên tràn đầy huyền nghi hoa văn cũng rốt cuộc lành lặn chỉnh lên tất cả mọi người trước mắt chỉ thấy cái kia bắt mắt dạy đàn cao cường lưới đen phía trên một vòng cam chơi ở giữa vòng tròn trạng logo vô cùng bắt mắt mà ở logo trung gian giống như là hai tay vô tay một dạng tiêu c h i ở vòng trong bên trong đột xuất phía dưới chín cái viết kép chữ cái hình thành hai cái từ đơn ổ vệ ý h ó a xuống một khắc tại toàn cầu vượt qua hai triệu người chú ý bên trong một đường màu vàng kim màu khói ngang qua trường không công bằng vô tư chính chính hảo hảo đâm vào cái kia bảy khắp ổ vệ ý hoạt logo lưới lớn bên trong vâng, ba. Toàn hải c ử g a r c i a một cái l ấ y xuống đầu mình mũ bảo hiểm ô m đầu khóc giống chữa bệnh máy bay trực thăng bao quanh hắn giống như là vì hắn vang lên khải hoàn phá mừng toàn bộ thứ bảy đại đạo chỉ một thoáng tiếng hoan hô nổi lên m ộ n phía lập tức trở thành cuồng nhiệt t h é t lên hải dương kèm theo người chủ trì kích động đến phá âm âm thanh ra tuyên bố hải c ử gasi a bảy nghìn sáu trăm hai mươi thước trên không không dù nhảy dù khiêu chiến thành công ba ông ba kèm theo dô tuyên bố âm thanh hiện trường càng là một mảnh vui mừng huýt sáo cùng tiếng t é t chói t a i không ngừng siêu việt bản thân siêu việt cực h ạ n khiêu chiến đủ để cho đám người lâm vào cuồng nhiệt ở nơi này năm mới bắt đầu ngày đầu tiên bên trong vì cái này trận suy nghĩ khác người trước đó chưa từng có khiêu chiến vẽ lên một cái như là kim cương giống như sáng chói chói mắt lóa mắt dấu chấm than ba điên đều điên thứ bảy đại đạo lửa nóng lan tràn đến trong trực tiếp gian để cho toàn cầu người xem cũng nhịn không được vì đó gieo họ lớn tiếng khen hay rất nhanh hôm nay tuyệt đối nhân vật chính sáng tạo lịch sử cờ g a r c i a liền được mời đến hoạt động trong sân từ 7.620 g h t trên không trung cho tới bây giờ lông tóc không thương trở về mặt đất có cái gì cảm tưởng muốn đối với chúng ta nói dồ đem vịt r ồ p h ổ n đưa cho cờ g a r c i a đương nhiên đương nhiên nhìn ra được ải cờ vẫn không có tại vừa mới trong sự kích động bình ổn xuống tới hô hấp r ồ n dập hưng phấn một đôi con mắt màu xanh biếc bên trong tràn ngập khó nói lên lời kích động còn sáng đầu tiên là là từ trong thâm tâm cảm tạ hoàng kim châu được cho ta lần này khiêu chiến tài trợ dù sao trước đó nhà đầu tư nhóm thường thường nghe được ta ý nghĩ này khúc dạo đầu liền chạy t r ố i chết nói đến đây hiện trường vang lên một mảnh tiếng cười vui âm thanh mạ cờ g a s s i a cũng tiếp tục nói đồng thời cũng cảm tạ học tản trên thực tế ta là hắn phan hâm mộ là hắn trước đó tại đỉnh phong t r o n g quốc gia kinh diễm khiêu chiến kích phát ta khiêu chiến nhiệt tình để cho ta đặt xuống quyết tâm thực hiện lần này khiêu chiến nói xong chỉ thấy cờ giơ tay lên đem hai m è o thủ thế đội ở trên đầu hướng miêu miêu hiệp gửi lời chào ta nghĩ ta có thể hoàn thành lần này khiêu chiến cũng cách không ra hắn đối với sinh hoạt nhiệt tình thái độ c ủ a vũ làm cho người cảm động nhân tính quang huy nhất định sẽ tiếp tục kéo dài tiếp đồng thời ta cũng hy vọng chúng ta mỗi người đều có thể đối mặt sinh hoạt bảo trì tích cực lạc quan trở thành trong sinh hoạt kiên nghị bất khuất người khiêu chiến ông, ông, ông, ông, ông. hiện trường phỏng vấn nóng h ừ n g h ự c h i cờ g a r c i a lời nói gần như mỗi một câu đều sẽ thắng được ở đây khán giả một mảnh nhiệt liệt tiếng vô tay đồng bột nhiệt tình cùng siêu việt sinh tử cực hạn thái độ để cho người ta vì đó cảm động vì đó kích động vì đó nhiệt huyết dân trào mà lần nữa về sau cho phép c h i viễn cũng tiến hành đọc lời chào mừng cố thịnh là cực kỳ sau tổng kết cùng phát biểu lao cố phát biểu t ự không cần sách bản thân liền là lắc lư cao thủ bây giờ toàn trường tốt nhất hai người dự thi ọ c tàn cùng h i cờ gatsi a cũng là được hắn ủng hộ bị hắn nhân cách bị l ư c chỗ chinh p h ụ tiến tới tham gia trận này có tiếng cười có nhiệt huyết long trọng hoạt động không ngoài dự liệu hắn phát biểu tự nhiên là thắng được hiện trường tiếng vô tay chật chật bất quá tất cả những thứ này tất cả tại thẩm rượu rượu trong l ô thai lại đều biến thành nóng nóng nóng ấm thanh bởi vì giờ khác này nàng ánh mắt toàn đều đặt ở hiện trường trên màn hình lớn chỉ thấy cái kêu màn ảnh lớn phía trên từ máy bay trực thăng xoay quanh quay chụp hình ảnh đang không ngừng chuyển tới to lớn ổ vệ ủy hoạt logo liền làm như vậy phó màn hình hình ảnh không ngừng ở đây trong đất dễ thấy nhất phương một lần lại một lần trêu đùa đám người thần kinh đây là cái gì logo ổ vệ ủy hoạt lại là có ý gì thầm rượu rượu tinh tường nghe được vây xem khán giả quần thể bên trong đối với cái này cái to lớn logo không ngừng nghị luận mà liên hiện trường vây xem người nước ngoài nhóm đều đối với cái này tiêu chí có rất nhiều tò mò nghị luận như vậy không cần nghĩ lúc này trong màn đạn trò chơi mới trò chơi mới các huynh đệ tà h thao hoàng kim chi phong trò chơi mới hô lì xin thế mà dùng loại phương thức này công bố thật mẹ hắn quá đẹp rồi cho nên đây rốt cuộc là cái gì trò chơi a loại hình gì cũng là thể thao mạo hiểm sao có khả năng dù sao cũng là tại c ử g a s s i a khiêu chiến bên trong bị vật trần hẳn là sẽ không sang gần như cho tới bây giờ không nối lấy ra hai khoản đồng loại trò chơi không phải là khủng bố trò chơi a ta đoán là xạ kích trò chơi ta thao fts gv đút xạ kích trò chơi ta cmn ờ trực tiếp mua bạo chỉ là cái này một cái logo cái gì đều phán đoán không a a a a a nhưng mẹ hắn gấp rút chết ta rồi báo tiểu hoàng đẩy cùng ấy bù tất cả đều lấn át bọn họ một đầu có quan hệ với hảo tin tức đều không có lại t h a m dò lại báo có hay không treo lơ a cho dù là cái khái niệm đồ cũng được a thật t m thật thèm à, không có ảo tin tức mới nhất ta sắp chết vằn vẹo địa âm ám bỏ sát bồ câu cờ mở nở bóng bên trong rùa chở tiệm cắt tóc rất muốn chơi á o áo nghiện phát tác rốt cuộc là cái gì a a a a khán giả suy đoán khán giả điên cuồng khán giả nóng nảy thảo luận thầm rượu rượu bất an thầm rượu rượu sợ hãi thầm rượu rượu như ngồi bàn trông hỏng hỏng thầm rượu rượu ánh mắt lay động mà nhìn xem trên màn hình lớn h vệ ủy hoạt tiêu chí lại ánh mắt phức tạp trên mặt không ổn nhìn về phía vừa mới phát biểu xong nói chuyện cũng tuyên bố sau này hoàng kim châu được còn đem tiếp tục kéo dài cái này khiêu chiến thi đấu cũng đem ánh mắt suy nghĩ tại càng nhiều thể thao mạo hiểm hạng mục cố thịnh chỉ thấy ở kia đinh thái nhức g ó c thét lên cùng trong tiếng hoan hô cố thịnh đem mịt r ộ phồn trả lại cho người chủ trì dô sau đó hướng nàng mịt cười giắt thầm rượu rượu kém chút q u ấ t tới lao cố tuyệt đối không phải là một tùy tiện đánh hổ súng người hắn tất nhiên ở nơi này hạng trong hoạt động đặc biệt tan bài cái này đủ để gây nên toàn cầu danh động khoa chương logo biểu hiện ra liền mang ý ngh đại ca đừng a thẩm rượu rượu cái miệng nhỏ nhắn nết lên đến ánh mắt bên trong để lộ ra ngay cả mình cũng không tin tràn đầy tuyệt vọng khí tức chờ mong ánh mắt giết người con bất quá đầu chạm đất đâu toàn cầu siêu hai trăm vạn khán giả chứng kiến dưới n g ư ờ i thả cái logo chỗ cầm tới tuyên truyền phát hành hiệu quả liền đã tốt vô cùng chúng ta không cần phải nhưng mà còn không đợi nàng tiếp tục tiếp tục nghĩ đột nhiên liền nghe tiếp mịt r ổ phồn rô mở miệng nói đến ta tin tưởng rất nhiều khán giả giống như ta tại tán thưởng tại cờ gassi a g ú k í vì hắn gieo họ lớn tiếng khen hay đồng thời Cũng đúng tất cả mọi người tập trung tinh thần mà một giây sau chỉ thấy rô đưa tay ra hiệu hướng màn hình lớn phía dưới xin mời ấm tư ngừng lại tới nói cho chúng ta biết tá ba ts khôi phục tăng thêm theo thường lệ mười hai giờ hai trường hết chương này tối nay không còn em bé bỏ ghế xô pha ngã ngã xuống đi bệnh viện quay đầu b ổ xin lỗi nói tốt chế tắc nát trò chơi tỷ t ạ n phổn cái quỷ gì tối nay không còn đang tại tay đánh bên trong xin chờ chốc lát nội dung đổi mới về sau mời một lần nữa dẹp p h é t trang web liền có thể thu hoạch mới nhất đổi mới hữu kinh vô hiểm đổi mới nhất định bổ sung mới trở về hụ chết cũng may không có vấn đề gì cảm tạ các vị các cổ đông quan tâm tiểu tiểu vải tất cả mạnh khỏe tăng thêm tại tháng này nhất định cho đại gia bù đắp cảm ơn mọi người thật cực kỳ cảm ơn thiện lương đại gia nói tốt chế tắc nát trò chơi tỷ t ạ n phổn cái quỷ gì hữu kinh vô hiểm đổi mới nhất định bổ sung đang tại tay đánh bên trong xin chờ chờ ch nội dung đổi mới về sau mời một lần nữa dẹp p h é t trang web liền có thể thu hoạch mới nhất đổi mới chương 293. c á i thế giới này cần càng nhiều anh hùng các ngươi tới hay không chương 293, c á i thế giới này cần càng nhiều anh hùng các ngươi tới hay không vạn chúng c h ú mục bên trong đen kịp trên màn hình lớn hoàng kim chi phong logo chậm rã i hiện lên ở trên màn hình mặc dù cả vùng còn một g i â y không lộ vào lúc đó trong màn đạn cũng đã là sôi trào khắp trốn ô t h ở t h ở t h ở t h ở t h ở đến rồi ha, ha ha ha ta liền nói sẽ không chỉ có một logo ta thao ta thao tình cảnh lớn như vậy trò chơi mới quá chờ mong cái này tuyên truyền phát hành quá bất hợp lý n g ư ơ i a luôn luôn có thể cho ta làm ra chút trò mới g và g ta dựa vào đã nhanh ba ước nhiệt độ chỉ có thể nói lao tặc không hổ là ngươi hy vọng về sau tuyên truyền phát hành đều dùng loại hình thức này đầu chó ai cơ đem ta không đếm xỉa đến ha ha ha ha ha một mảnh chờ mong tiếng cười vui bên trong e、eh、hẻm một cái hơi có vẻ to khỏe chất phát tiếng hò khan vang lên tốt rồi bắt đầu ghi chép theo âm thanh nhìn lại chỉ thấy trên màn hình lớn một con mang theo kí n h mắt người mặc màu trắng chiến đấu áo giáp hát tinh tinh đỡ dậy camera tiếp lấy run lên trong tay phát biểu bản thảo ân thời gian máy r a tốc ta đều có thể làm được đây nhất định không có vấn đề nói xong chỉ thấy tinh tinh nhà khoa học ấm tư ngừng lại đem mặt chính đối với hướng camera bày ngay ngắn tư thế âm thanh nghiêm túc toàn thể ổ vệ y hoạt bẹp camera không đứng v ữ n g ngã xuống trên bàn toàn thể thủ vọng g i ả nhóm ách giọng điệu quá không tự nhiên tất cả ổ vệ y hoạt đoàn đội các bạn đồng hành ta là ấm tư ngừng lại ha ha nói nhảm không phải ta còn có thể là ai ông thư ngừng lại tựa hồ rất khẩn trương mỗi một lần phát biểu hắn đều không rất hài lòng đến mức sau lưng chiếu sáng rõ ràng cho thấy một đoạn này vô cùng đơn giản phát biểu bàn thảo hắn vậy mà từ ban ngày ghi chép đến đêm tối làm cho người không biết nên khóc hay cởi treo lơ mở màn cùng ra ngoài ý định tinh tinh nhà khoa học nhân vật chính thẳng chọc cho đám người cười ha ha cho nên cái này vừa làm nhân vật chính lại là một tinh tinh t a thành tinh t i n hay h là cái biết nói chuyện tinh tinh ha ha ha ha quá chịu tượng mở màn chính là tiểu hoàng phong vị hướng nội tinh tinh từ sớm ghi chép đến muộn hờ hờ hờ, hờ, hờ. vậy mà ngoài ý muốn cảm giác vẫn rất đáng yêu thinh tinh nhà khoa học đại khái đây chính là tương phản máy nga mà theo khán giả tiếng nghị luận màn đêm bông xuống dưới ấ m tư ngừng lại cũng hít một hơi thật sâu từ bỏ cái tia chủ nghĩa hình thức mở màn thở dài thườn g thượt một hơi dường như có chút bất đắc dĩ lại hơi khổ sở âm thanh có chút chấm thấp ba mươi năm trước trí năng máy móc hướng nhân loại t u y ê n chiến theo ấ m tư ngừng lại âm thanh một tâm toàn hệ hình vẽ sôi nổi trên màn hình to lớn hạt p h a đờ trà đạp tại đại địa phía trên tinh hồng lét con mắt tản ra tử vong còn sáng bọn chúng cầm trong tay nạp giới phô thiên cái địa k h u n h tả h ỏ lực trồ đến không có một mặt cỏ, nhân loại thế giới các quốc gia bất lực thẳng đến bọn họ triệu tập một chút anh hùng tinh anh vì để cho nhân loại thoát khỏi uy hiếp ổ vệ ỷ h ò a sinh ra hình ảnh hoán đổi to lớn trí giới gầm thét chút xuống đạn dược ổ quay pháo máy g à o thét đạn sen lẫn thành trí mạng lưới hỏa lực mà ở cái này to lớn lưới hỏa lực bên trong mấy tên ăn mặc hình thái khác nhau anh hùng chính triển khai đối với to lớn trí giới vây công bọn họ có một mái tóc và nóng thân mang cận chiến áo cầm trong tay súng trường có qua lại lưới hỏa lực bên trong song cầm to lớn đạn ria súng lục đối với trí giới triển khai công kích còn có người mặc góc cạnh rõ ràng kh nghi thức thụ huấn bên trên hình thái khác nhau những anh hùng tại nhân loại cùng trí giới đại biểu chứng kiến đ ê n giới tiếp nhận ngợi khen khen ngợi khen ngợi trên quốc s ở tơ đủ loại kiểu dáng những anh hùng đón thử quang đứng thẳng tượng trưng cho hy vọng cùng hòa bình các ngươi trở thành trong lịch sử vĩ đại nhất hòa bình thủ hộ giả cùng kẻ khai thác các ngươi mặc dù bị chọn chúng là bởi vì các ngươi có năng lực cùng thực lực các ngươi sở dĩ gia nhập là bởi vì nhưng mà ở nơi này kích động thời khắc hình ảnh lại đột nhiên bị ấm tư ngừng lại đóng lại sụp xôi âm nhạc cũng theo đó bị đánh gãy những cái này các ngươi đều biết ấm tư ngừng lại âm thanh rất xa sút t i ế n t ĩ n h chốc lát chỉ thấy ấm tư nhất thời dừng lại chậm d ư ơ n g mắt lời nói t h â m thía n g h e lấy đám người cho rằng không có chúng ta bọn họ sinh hoạt sẽ tốt hơn bọn họ thậm chí đem chúng ta coi là hồng thủy manh thú nhưng mà các ngươi nhìn xem ba nói đến chỗ này âm nhạc đống nhiên khẩn trương quần quần trong khói dày đặc to lớn tiêu chí tháp cao bị phá hủy bạo phá ngọn lửa hừng hực phía dưới công xưởng bên trong giấy lên ngập trời liệt diễm nhân loại chỗ ở bị vây công mà những cái tia thủ tự thiện lương trí giới cũng đồng dạng bị vây công một vòng mới náo động gió xuân bạo đã tới tập tiềm ẩn trong bóng đêm thế lực dỗi ra h á thủ ý đồ với cái thế giới này khởi s ư ớ n g một lần nữa tời bài hiện tại nhất định phải có người đứng ra chúng ta nhất định phải đứng ra chúng ta có thể lần nữa cải biến cái thế giới này cái thế giới này so trước kia càng thêm cần chúng ta cái thế giới này cần càng nhiều anh hùng nói đến đây chỉ thấy ấm tư ngừng lại đem kính mắt lấy xuống giữ mắt ánh mắt kiên nghị nhìn về phía tất cả mọi người các ngươi tới hay không ngay sau đó hình ảnh một sai nhạc giao hưởng hùng vĩ giao hưởng bên trong các lộ anh hùng nhao nhao đăng tràng ta xem lại các ngươi đầu đội kính bảo hộ chiến sĩ một cái hạ cánh trước nào lộn trong tay súng chứng bóp dày đặc mưa đạn bên trong bó phi đạn ẩm vang bạo phá an ta một truy vain thân mang khôi ngô áo giáp đấu sĩ luân động mang theo máy phun cự truy trọng trọng đập xuống đất rung ra từng mảnh từng mảnh giạt nước chết đi chết đi vain vain vain như là đen kịt nồng vụ đồng dạng t ử thần giáng lâm chiến trường xoay tròn xạ kích tử vong đạn thu hoạch sinh mệnh trên trời rơi xuống chính nghĩa suy suy suy thân mang màu xanh đậm giống như, như chi mương áo giáp nữ chiến sĩ bay lượn chân trời hướng về mặt đất trút xuống phi đạn l o n g ga ta ga địch họ san ra u ẩm ẩm dương cung lắp tên nghe hồng lãng nhân mũi tên bắn ra cánh tay phía trên l o n g hình xăm hình bỗng nhiên khôi phục hình thành hai đầu bàn treo lấy thương l o n g gạo t h é t mà đến anh hùng bất hủ hô từ trên trời giáng xuống phảng phất như là dường như thiên sứ bác sĩ mang theo màu vàng kim thành quang mở ra phía sau hoàng kim cánh chim hướng về tất cả mọi người vươn tay long trọng giao hưởng bên trong hộ vệ ủy hoạt logo tại trong bóng tối hiện lên ở trăm vạn khán giả trước mặt ông ba toàn thể m a n động hiện trường khán giả bị nhét lửa tiếng động lớn đằng kinh hô đến mức trực tiếp gian mưa đạn càng lạc như giếng phun giống như tuân r a mà tới ta tới tới tới tới nhất định phải tới con mẹ nó nhưng lại nói cho ta lúc nào tới a ta tờ mở đến rồi áo người đặt làm sao Ô vệ ủy hoạt tổng bộ tại đông bắc ha ha ha ha ha ha. fs lại là fs chuyển xuống tiểu hoàng trọng thao cựu nghiệp rất khó tưởng tượng ta lại bị một con tinh tinh thuyết phục hơi ý tứ thoạt nhìn như là đối chiến trò chơi hẳn là đối chiến dù sao có nhiều như vậy nhân vật cuối cùng cái này nhanh cắt bỏ quá đẹp rồi chịu không được thiên sứ tỉ tỉ hút lưu hút lưu Đoán c ha ha ha ha ha ha. hỏng ta túi tiền cùng treo lơ phát sinh cộng minh ta cũng là hắn bay ra ngoài hút tại buồn sổ mạ tỏ sẩn sổ gì bên trên ha ha ha, ha, ha. các ngươi không nên quá không hợp thói thường suy nghĩ khác người xuất ra đầu t i ê n treo lơ hình thức tại ngày một tháng một trận này xưa nay chưa từng có chấn động khiêu chiến sau trận đấu long trọng mở ra toàn cầu gần ba triệu người lấy dễ ảm quan sát quần tình sôi trào mà theo t ì n h t h ị t pháo hoa nở rộ giới thứ nhất hoàng kim châu được khiêu chiến thi đấu tại khắp nơi oanh động bên trong như vậy hạ mán kết thúc mà bởi vậy dẫn phát oanh động hiệu ứng cũng theo đó bắt đầu điên cuồng lán tràn Cũng là h o à n g Kim sẽ buôn càng càng mở năm tuần thứ nhất tiêu thụ ngạch so với năm ngoái mười hai tháng một tháng cuối cùng tổng tiêu thụ ngạch cao hơn hai mươi lăm phần trăm một vòng Đủ đỉnh n h một t á lập tức, lập tức. bởi vì liền tính theo biểu hiện đi qua lần này hành động hoạt động tháng tiêu về sau mặt kèn xeo bun tại châu âu cùng châu mỹ địa khu tiêu thụ nạch cùng so tăng trưởng ba trăm tám mươi hai cùng năm trăm linh bảy mà cái này Cũng, liền mang ý nghĩa, cũng kiên định g g n tèn xe bun đã thành hướng công trường, c Âu Mỹ thị lấy hoàng kim chi phong làm hạ tầm thành lập giải hiệu hóa hợp làm cơ chế cam đoan song phương tốt đẹp quan hệ hợp tác xúc tiến hoàng kim châu được khiêu chiến thi đấu kéo dài ổn định tổ chức phát triển nguyên tắc một trận hoạt động trăm vạn người xem ngàn vạn cấp lực ảnh hưởng toàn cầu tổng phát ra hơn n thể thao mạo hiểm kẻ yêu thích nhóm rất vui vẻ chính là bởi vì như vậy hoành động hoạt động để cho càng ngày càng nhiều người chú ý đến bọn họ cái này tiểu chúng lại quái g ợ vận động hạng mục là hoàng kim chi phong cùng thẹn xe bun đưa cho bọn họ một cái biểu hiện ra bản thân sân khấu mà dạng này sân khấu về sau chỉ càng ngày sẽ càng nhiều trò chơi các người chơi rất vui vẻ trong trò chơi cảm động ảnh hưởng đến hiện thực hoàng kim m i ê u miêu lực ảnh hưởng đi qua học t ả n g thực hiện m ạ i cờ gatsi a cũng thông qua học t ả n g liên lạc với hoàng kim chi p h o n g hoàn thành cái này kinh động như gặp tiên nhân khiêu chiến loại tinh thần lực này lượn g truyền lại làm cho người phân chấn càng làm cho người ta cảm động k ẻ n xeo bun rất vui vẻ b u n g tay b u n g chân một đợt mượn đông phong không chỉ có mượn được hoàng kim chi phong lực ảnh hưởng càng làm cho song phương dắt tay đồng tiến tại thị trường quốc tế bên trên lực ảnh hưởng nâng cao một bước mấu chốt nhất là âu mỹ đường dây tiêu thụ mở ra đối với bọn hắn tăng thêm một bước mở rộng mà nói ý nghĩa sâu xa cố thịnh cũng rất vui vẻ nhìn xe nhỏ gặp học tàn làm t u y ê n chuyển phát hành toàn cầu trăm vạn người đồng thời chứng kiến d ư ớ i hộ vệ ý hoạt to lớn logo giờ phút này đã khiến cho toàn cầu các người chơi nhiệt nghị kiếp trước đã từng 2016 n ă m huy hoàng giờ phút này đang tại khôi phục ở cái này hoàn toàn mới thế giới bên trong tỏa sáng sinh cơ bừng bừng hướng về lại một cao phong leo lên tất cả mọi người rất vui vẻ chư b ỏ một mặt ú hoán thẩm rượu rượu ta thực sự là tạo đại người ba nhìn xem trong tay tài báo thẩm rượu rượu khuôn mặt nhỏ đỏ lên cả người đều giống như ngồi ở trên lửa ấm nước dạng còn kém đem đỉnh đầu mở ra bước lên hơi nước hoàng kim châu được khiêu chiến thi đấu hoạt động hiệu quả và lợi ích số liệu tập hợp dòng giã một chồng tất cả đều là từ hoàng kim chi phong tài vụ t i ể u tỷ tỷ tập hợp đi ra tài vụ t i ể u tỷ tỷ vẫn là vô cùng chuyên ngành lại thêm hoàng kim chi phong c h ỉ n h thể lợi nhuận trạng thái vẫn luôn phi thường tốt đẹp đủ loại tiền phần trăm cũng đều sạch sẽ trong suốt nàng trừ bỏ đầu tháng cùng cuối tháng tổng nợ sẽ có chút bận bịu bên ngoài bình thường cũng còn tốt mà lần này bởi vì khiêu chiến thi đấu là bọn hắn lần đầu thử nghiệm trò chơi bên ngoài hạng mục đầu tư cho nên tại số liệu tập hợp và chỉnh lý bên trên Tiểu tỷ tỷ cũng dù n g t sao chỉ lần này một đầu liền đầy đủ tuyên án nàng cái này hoạt động hạng mục diễn sinh biên lai、like、thất bại một ngàn vạn đầu nhập ba nghìn vạn hồi báo nguyên bản xe nhỏ xe tranh tài liền rất tốt lại tốt chơi còn không đến mức gây nên quá nhiều chú ý Cũng ta liền tính ngươi suy nghĩ khác người coi như ngươi vì hậu tục hoạt động thành công hy vọng hoạt động lần này tới một khởi đầu tốt đẹp ta không quan tâm hoạt động này hoàn lại tiền ta cũng không cầu nó thành công mang đến cho ta bao nhiêu hoàn lại tiền làm xong thiên tướng hàng đại đảm nhiệm tại tư nhân cũng chuẩn bị nhưng ngươi cái tiệc cự mẹ hà lớn khác ở cờ g a r c i a chặn đường trên mạng bị toàn cầu gần ba trăm vạn người xem đồng thời nhìn thấy cái tiệc ổ vệ y hoạt logo là mấy cái y tứ như vậy biết tuyên truyền phát hành ngươi không muốn sống nữa ba cậu tặc nghĩ đến lúc này chỉ thấy thẩm rượu rượu đôi bàn tay trắng như phân nắm chặt nghiến răng nghĩ lợi hung tận h ỏ giọng nói ngươi có thể tuyệt đối đừng cho ta xem đến ngươi nhưng mà lời con chưa dứt cốc cốc cốc. Tiếng đập cửa cắt đứt thẩm rượu rượu vô năng cùng nộ theo cùng cụt một tiếng cố thịnh xuất hiện ở cửa phòng làm việc bận rộn không chúng ta giống như t h ờ i rác dối r ồ i rối rợi theo thường lệ m ộ ư ơ i hai h hai chương hết chương này cờ mn ở ở chất tay không định thời gian liền t ó c thẳng nói tốt chế t ắ c nát trò chơi tì tản phổn cái q u ỷ gì cờ mn ở ở chất tay không định thời gian liền t ó c thẳng đang tại tay đánh bên trong xin chờ chốc lát nội dung đổi mới về sau mời một lần nữa dẹp h é p t r n web liền có thể thu hoạch mới nhất đổi mới chương hai trăm chín mươi bốn xài lang dục dịch vì vẽn đi cùng con ít Trước vẫn là hoàng kim chi phong bạo tạc giống như bảy ngày lợi nhuận gấp ba động một tí ngàn vạn usd liên cùng lợi nhuận cất lấy kinh ngạc rồi song phương diên phần mình ngành nghề p h n g tầng châu được phương diện tình huống như thế nào cố tỉnh không biết được nhưng mà bọn họ hoàng kim chi phong trong khoảng thời gian này chỗ tiếp vào mời cùng tương quan hiệp đàm thế nhưng là nhiều vô số kể có nói chuyện hợp tác có n g h bởi vì ở cái thế giới này bên trong bao quát hoa quốc ở bên trong toàn cầu tuyệt đại đa số quốc gia đều yêu cầu công ty nhất định phải thỏa mãn ba năm lợi nhuận mới có thể xin đưa ra thị trường Cho nơi này g i thì o à n không thể không đề cập tới một câu công ty tại sao phải thượng thị đơn giản mà nói liền hai câu nói thứ nhất có trợ giúp một chút xí nghiệp đặc biệt là cần đầu tư lâu dài xí nghiệp thu hoạch được sung túc đầu tư duy trì sức cạnh tranh t Vì một cái là cần h một cái là cầu xí nghiệp cần càng nhiều đầu tư để cao tốc độ tăng trưởng mở rộng sản xuất kinh doanh quy mô nói trắng ra là chính là thổi khí cầu mà ngoại bộ người đầu tư thì cần muốn để viên này độ dẻo tuyệt hảo bóng hơi tràn ngập tiền mặt mùi vị không khí dùng cái này tại trên người nó cướp lấy đến càng nhiều lợi nhuận xí nghiệp có cần tư bản có chuyện nhờ nhu cầu kết hợp đưa ra thị trường cũng liền trở thành đại đa số công ty đến kích thước nhất định sau đường phải đi qua chư bỏ hoàng kim chi phong ba năm này đi tới có lẽ t h ẩ m rượu rượu xem như tổng tài lớn lên không ít cải biến không ít nhưng bất kể như thế nào có hai điểm chuẩn tắc là nàng một mực chưa từng biến hóa đi làm mỏ cá cùng việt không lên thành phố cố thị n h mặc dù không rõ ràng tiểu na cha vì sao đối với đưa ra thị trường như thế mâu thuẫn nhưng không thể nghi ngờ là chính hắn cũng đúng đưa ra thị trường cũng không khái dù sao cái khác sĩ nghiệp muốn đưa ra thị trường là muốn kéo đầu tư mở rộng quy mô bước nhanh chân cố lên làm có thể hoàng kim chi phong không cái này nhu cầu bây giờ hoàng kim thể nghiệm cùng sật k ỳ phải ý ngờ hai đại phòng làm việc sản xuất hiệu năng đã đầy đủ bọn họ xuất phẩm trò chơi hơn nữa về phương diện tiền bạc nhu cầu bên trên hoàng kim chi phong bây giờ lợi nhuận cũng có thể khỏe mạnh có thứ tự vì bọn hắn cung cấp cung cấp phải biết có đôi khi tiền nhiều hơn nữa thật ra cũng không phải là một chuyện tốt quả thật nếu như lúc này hoàng kim chi phong tuyên bố quyên cố đưa ra thị trường liền chiếu bọn họ hiện tại cái này danh vọng đến xem đừng nói yêu cầu tương đối khá thấp nạp sở ta khắc chính là nữ giao chỗ bọn họ cũng chưa chắc không thể sung lên nhưng mà cái kia thông qua quyên cố mà đến động một tý chính là chín chữ số thậm c h í mười con số đô đô n g ư ơ i dùng làm gì đâu n g ư ơ i đầu tư n h o n g chắc là sẽ không cho phép ngươi đem nhiều tiền như vậy tồn mẹ hắn hoa quốc ngân hàng định kỳ cầm lợi tức có bao nhiêu tiền ngươi liền xài hết bao nhiêu tiền đi dùng bọn họ sáng tạo lợi nhuận sáng tạo giá càng cao hơn giá trị nhưng vấn đề là khổng lồ như thế tài chính một khi rút vào liền nhất định sẽ từ trình độ nhất định xáo trộn cố định đối với trò chơi xuất phẩm cố định kế hoạch đến lúc đó toàn bộ công ty khai phát kế hoạch liền sẽ biến thành đông nhất búa tây một gậy hai cái phòng làm việc cũng là biến lẫn lộn không rõ bị ép lâu dài sắp nhập cộng đồng phụ trách cao tới mấy trăm triệu thậm c h í mươi ước cấp bậc hạng mục bước nhanh ch nhưng đừng quên bước bước quá lớn dễ dàng dắt chứng đương nhiên không n g u y ệ n ý bị tư bản bắt cóc chỉ là một cái trong số đó cố thịnh càng lo lắng một chút chính là thâu tóm nếu như hoàng kim chi phong lựa chọn đưa ra thị trường chúng ta đại khái có thể tại trong lúc này đối với bọn họ hạng mục mới giúp cho công kích kéo thấp bọn họ giá cổ phiếu sau đó lại thông qua cổ quyền thu mua phương thức đối với bọn họ khởi xướng thâu tóm Mẹ quốc. Vân uy Vân văn đoàn tổng tài trong văn phòng. tập tài tập đoàn chủ tịch kiêm tổng giám đốc điều hành ceo bạt bở con nịp đang ngồi ở tiếp khách ghế sofa một bên vẻ mặt tươi cười đối với ghế sofa khác một bên phụ nữ trung niên nói đến thái độ cung kính nụ cười thậm chí có điểm linh luận con nịp năm nay năm mươi ra mặt thân thể hơi có vẻ c ổ n g k ề n mùi to mắt nhỏ màu nâu sờ lập b ạ c cái hót rất rộng cười cùng không cười lông mày đều có một đường thâm thâm mấy hình chữ nếp nhăn sinh tại mễ quốc trường đ ả o điển hình mễ quốc diễn xuất về phần hắn đối diện nữ nhân nhìn mặt cũng càng có trên dưới năm mươi bảo dưỡng phi thường tốt một mái tóc và nóng thân trên màu hồng phấn diễm lệ âu p h ụ hạ thân cắt may vừa vặn một bộ quần mặc dù tướng mạo cũng không tính xinh đẹp nhưng lại khí chất tuyệt hảo giơ tay nhấc chân đều có một loại tự phụ quý phụ khí c h ấ t mà từ con n i ệ m trên thái độ cũng có thể nhìn ra tên này quý phụ thân phận xạ dạ da tư khoan nhất có được một phần tư gạ l ì y hạ huyết thống quý tộc vị vẹn đi tập đoàn ban giám đốc phó quản lý sự trưởng nghe con n i ệ m lời nói chỉ thấy xạ d ạ mặt không đổi sắc nhẹ gật đầu ra hiệu hắn nói tiếp l i ê n nghe con n i ệ m tiếp tục nói năm năm trước có quan hệ với ủn sộp công ty thu mua tổng giá trị cao tới tám ước cao cuối cùng bằng vào chúng ta đại hoạch toàn thắng chấm rứt cho đến ngày nay ụt tắp thần sộp dưới trường điên cùng lôi cờ cùng mạng bao xe không sai đây chính c hệ là con niệm cùng h vị vẽn đi nhiều năm trước tới nay vượt qua tây bán cầu không người có thể địch mấu chốt nguyên nhân không giống với hoa quốc đại ma vương tấn đằng phục chế gián tham khảo dung hợp Cũng khác châu chế có người, mẹn Á biệt tại, liên chặt Tây, đông bộ l ợ nhuận là vừa, tiếp theo làm công tiền.、Xem、như toàn cầu to lớn nhất tính tổng hợp cho chơi công ty, vẫn uy vẹn đi vận doanh hình thức, có thể nói là dung hợp tấn đẳng cùng có mẹn là, sở trường, chính là góp lại quốc tế tính xí nghiệp. theo hợp cho chơi thức, thể hợp vua, cầu uy quốc là làm là là, là lại l vĩ tiếp to ty, tế đi góp Xem gom có có sở lấy vừa mới con niệm nêu ví dụ ủng sộp mà nói nguyên bản năm năm trước đối với ủng sộp mà nói là cái chuyển hướng nhảy vào chi niên n ư ơ n g tựa theo gần hai mươi năm ngành nghề tích lũy cùng đối với trò chơi thời đại biến đổi sung túc nhạy cảm tính u ụ sộp bắt được b u ồ n g sổ mạ tỏ sân sổ dị quật khởi n g u ồ n gió chuẩn bị bắt đầu dùng từng tạp đc thời đại danh tiếng lượng tiêu thụ đều tốt khởi nguyên nào im, đối với b u ồ n g sổ mạ tỏ sân sổ dị phát động công kích vì thế u ụ sộp chuẩn bị rất nhiều đồng thời đầu nhập vào đại lượng tài chính mặc dù không có nhân tài mới nổi hoàng kim chi phong thẩm rượu rượu như vậy tú dám đem toàn bộ công ty đều áp đi vào nhưng vì chế tác bồn s ổ m à tỏ sẩn sổ gì b ả n khởi nguyên đ ả o hai ụt sộp cũng có thể nói là dốc hết công ty đại bộ phận vốn lưu động thậm chí vì cầm tới càng nhiều đầu nhập không thể không tăng phát cổ phiếu tiến hành lại đầu tư bỏ vốn mà con ít chính là bắt được cơ hội này hắn đầu tiên là đối với khởi nguyên đ ả o hai phát động công kích giao động những người đầu tư quyết tâm đồng thời lại đầu nhập đại lượng tài chính chế tạo một bộ t hư không trò chơi đi ra đem khởi nguyên đ ả o hai thiết lập cùng tương quan cách tân tất cả đều chép toàn bộ mà sở dĩ nói con ít bộ này trò chơi là hư không trò chơi cũng là bởi vì bộ này trò chơi thực thể thật ra căn bản lại không tồn tại con ít đại lượng phí tổn, tất cả đều dùng tại cờ g cùng cái gọi là thực cơ biểu thị bên trên căn bản là không có làm trò chơi đã như thế kết quả cũng liền có thể tưởng tượng được dù sao lấy lúc ấy kỹ thuật ụt sộp làm thật bánh nhất định là không bằng con niệp dùng khoa học kỹ thuật hung á c việc vẽ ra tới bánh nướng hương ụt sộp giá cổ phiếu một đường kéo dài đê mê thêm nữa con niệp cùng vị vẹn đi liên hợp tập đoàn trở thành ụt sộp mới cổ đông chiếm hữu nhiều nhất vài luồng quyền về sau nhắc tao đến rồi con niệp dâu ông nọ cắm cằm b ạ kia trực tiếp tuyên bố nguyên bản họa bánh nướng cũng bị vào đến khởi nguyên đảo hai khai phát bên trong cứ như vậy khởi nguyên đảo hai thuận lợi tuyên bố mặc dù chất lượng cùng con nịp trước đó bánh nướng hơi có xuất nhập nhưng ụ m sộp thực lực mạnh mẽ ngược lại cũng coi là không phụ sự mong đợi của mọi người trò chơi bán chạy c u ộ n c u ộ n tài nguyên tiến vào vân uy vì v ẹ n đi trong túi lao đối với cái này c ó n nịp xưng là thâu tóm nhưng trên thực tế phạm là xem h i ể u con nịp lần này thao tác người đều có thể lý giải cái này cái gọi là thâu tóm là cái gì bị ổi thủ đoạn đây căn bản cũng không phải là thâu tóm mà là ác ý thu mua đương nhiên nếu như đối với ụp sộp hành động dừng ở đây lời nói như thế ác ý thu mua mặc dù thủ đoạn bị ổi nhưng trên thực tế đối với ụp sộp chỉnh thể mà nói cũng không phải là cái gì quá lớn chuyện xấu thậm chí bởi vì vị ven đi tài đại khí thô đối với ụp sộp mà nói đầu nhập vào lớn như thế chân đối với về sau trò chơi khai phát mà nói vẫn là chuyện tốt nhưng vấn đề ngay tại ở c ó n ịp lợi ích cướp lấy thủ đoạn xa so với bọn họ trong tưởng tượng càng thêm tàn nhẫn ngay tại ụp sộp bị ác ý thu mua năm sau c ó n ịp liên cuồng ép kế hoạch mở ra ụp sộp dưới cờ gần như tất cả trò chơi nhưng phàm là đã từng ở trên thị trường từng có thu hoạch tất cả đều bị con ịp đào lên có thể ra tiếp theo làm ra tiếp theo làm có thể xuất thủ bơi xuất thủ bơi dùng tốc độ nhanh nhất gom tiền ra đến nát như mới thôi ngắn ngủi bốn năm thời gian ụp sộp nhà này thành lập hơn hai mươi năm công ty game giống như là rơi vào gỗ lìn trong động c ò t nữ dũng sĩ một dạng bị tra tấn thành rối loạn phòng làm việc danh tiếng thẳng tắp hạ xuống thậm chí đến người người kêu đánh cấp độ xuất r a phẩm trò chơi cũng lại không người nào nguyện ý tính tiền bất quá cái này còn không xong chính như con n h ị p vừa mới nói tới bây giờ mặc dù ụp sộp đã nát nát đến không có thuốc chữa cấp độ nhưng mà những công tác thất này bên trong người viên nhưng đều là trong đó hạ thủ chỉ cần đi qua đơn giản gây dựng lại bản tháo bọn họ còn có thể ép đến cuối cùng một đợt giá trị mà một cái ủn s ộ p còn như vậy nếu như chúng ta có thể thâu tóm rơi hoàng kim chi phong nói đến đây chỉ thấy c o nịp n h hai con mắt c h ấ p động trong đó thậm chí có ẩn ẩn ánh sáng đỏ thám lấp lóe giống như là chó giữ n g ư ờ i được thịt xương ăn thịt người cá mập n g ư ờ i thấy mùi máu tươi bọn họ thật quá mê người c o n nịp h hung ác ánh mắt c h ấ p động mang theo giống như linh cầu giống như tham lam l ẹ p bốn ỉa tiếp theo làm t ỳ t ạ n phồn tiếp theo làm á gậy ô út tiếp theo làm xe kỳ rô tiếp theo làm ạo lặt tiếp theo làm chỉ là cái này bốn bộ trò chơi nếu mình có thể để cho bọn họ tại thời gian hai ba năm bên trong mỗi bộ phận tác phẩm đều ra như vậy ba bốn bộ phận tiếp theo làm như vậy trên trời dưới vàng thỏi đồng dạng món lợi k ế t xù liền đem hội tụ thành giang sông hồ biển liên tục không ngừng mà chạy vào đến công ty trên chương mục cái gì ngươi nói hoàng kim chi phong hiện tại chỉ là một cỡ chung công ty hai cái phòng làm việc xử lý không nhiều như vậy hạng mục ngươi hồ đồ a gây dựng lại là lấy làm gì lấy đến trong tay trực tiếp chính là một trận phá giải nên đi làm sẻ k ỳ rỗ làm sẻ ký rỗ nên đi làm titan làm titan hủy a hủy a tùy tiện tổ một chỉ cần có thể đem trò chơi làm ra là có thể nha dù sao ta nếu là những cái kia mê người ìm cùng gần như không có xoa bình của n g n h i ệ t danh tiếng chỉ cần phủ lên hoàng kim c h i phong bốn chữ lớn lại thêm chúng ta khổng lồ kinh doanh thủ đoạn l i ê n tuyệt đối có rộng lượng người chơi nguyện ý vì những cái này tiếp theo làm tính tiền đến mức những cái kia trò chơi nhỏ nha nên lên game mổ bạ liền lên game mổ bạ bộ r a khắc kim ông đồn cũng tỉ như cái kia ổ v e cụ két ta ra chút khắc kim làn g i không quá đáng a khắc kim làn da da tăng nấu nướng tốc độ không quá đáng a game mổ bạ cần thể lực không quá đáng a thể lực không đủ cần bỏ tiền mua không quá đáng a đến lúc đó lại cùng hoàng kim chi phong cái khác trò chơi liên động một lần ra một chút rút thưởng hoạt động thu hoạch càng cường lực hơn nhân vật cùng đạo cụ ví dụ như bt robot làn da xe k i r o hồ lô đạo cụ tật làn svs dỏm b ì hoa hướng dương sừng vật không quá đáng a cái gì quá đáng quá đáng đừng đ ù a A, bởi vì là có người cơ di tần hơn nữa có trời mới biết chờ những cái này im tất cả đều ép khô về sau giống như là hoàng kim thể nghiệm cùng sật kỳ phải nghi ngờ dạng này b ằ đội còn có bao nhiêu giá trị có thể tiếp tục tước lấy cho dù giống như là cố thịnh cùng mọi dị dạ tệ t số như thế đỉnh cấp cao tầng hắn bán bất động giống như là hoàng kim thể nghiệm cùng sật kỷ p và ý ngớ bên trong những cái kia tổng giám đốc điều hành chủ còn nhóm cũng đều có thể mua một đỉnh cấp giá tốt dù sao bọn họ nhưng mà năm đó sáng tạo qua lóa mắt huy hoàng thậm chí đã đánh bại cò mẹn là các nhà thiết kế nghĩ đến đây con yếp liền từ trung kích động thậm chí thân thể mập m ạ p đều hơi hơi run làm cho người rất kích động một cái hoàng kim chi phong sẽ cho bọn hắn mang đến bao nhiêu tiền mười ức ba mươi ức năm mươi ức thậm chí con y hít vào một hơi thật dài trước đó ép hụt sộp thời gian hắn thấy cuối cùng vẫn là hơi dài nếu như có thể cầm xuống hoàng kim chi phong như vậy hắn có lòng tin tại trong vòng hai năm liền đem nhà công ty này tất cả có thể giá trị lợi dụng toàn bộ ép sạch sẽ cuối cùng lại tiêu sái treo b i ể n hành nghề m a bán hai năm không nói cầm lại trên trăm ứ c c h ỉ ít vài tỷ đao là tuyệt đối không có vấn đề còn nhịp thời gian rất gấp dù sao theo hoàng kim chi phong xuất phẩm trò chơi chủng loại càng ngày càng nhiều toàn bộ thị trường trò chơi cũng đều ngày càng p n vinh nhất là hoa cúc đi theo hoàng kim chi phong bước chân giống như làm ỹ ảnh khoa học kỹ thuật quần phong trò chơi thanh điệu trò chơi v â n vân, vân công ty. c h í nguyên h t ừ n bước khởi. n g u một đám đáng yêu t i ể u đậu p h n g nhóm chỉ chờ đợi mình đem bọn hắn nghiền nát ép sạch đâu ba hết chương này chương hai trăm chín mươi lăm thầm tổng cứng rắn chương hai trăm chín mươi lăm thầm tổng cứng rắn vì chết vương hồ tây minh chủ tăng thêm nói đến chỗ này dù là xa dạ một cái hoàn toàn không h i ể u trò chơi thậm chí không h i ể u trò chơi sản nghiệp phó quản lý sự trưởng cũng không nhịn được vì cái này đ i ê n cuồng lợi nhuận đ ộ n g dung hai năm gần chục tỷ khủng bố như thế lợi nhuận thậm chí đáng giá bọn họ bí quá hóa liều hối hồ thâu tóm một cái hoa quốc cỡ chung thể lượng công ty game cũng sẽ không bước lên bao lớn phong hiểm b ấ t quá có nắm chắc không quý phụ xạ giã hỏi ha ha chỉ thấy con niệm mỉm cười mọi người đều biết hiện tại hoàng kim chi phong đang tại chuẩn bị một cái tên là ổ vệ ỉ hoạt fts đ ạ i làm chỉ cần có thể thuyết phục bọn họ khởi động đưa ra thị trường tiếp nhận đầu tư chính thức cùng quốc tế nối tiếp như vậy ta liền có một trăm phần trăm lòng tin đem bọn hắn thâu tóm tới tay tuyệt không thể nào thất bại đây cũng không phải con niệm nói xuông chỉ cần hoàng kim chi phong dám lên thành phố ỉ vào tài đại khí thô vân uy vị vẽn bị công ty làm hậu thuẫn cầm xuống hoàng kim chi phong dễ như chở bàn tay cái gì hoàng kim chi phong phía sau còn có hoa quốc đỉnh cấp tập đoàn thẩm thị tư bản là bối cảnh lại như thế nào đâu người coi vượt qua âu mỹ to lớn tập đoàn v ì vẹn đi là bất tài chỉ cần ích lợi lớn hơn đầu tư chi phí quản ngươi cái gì thẩm thị tư bản trương thị tư bản vẫn là lý thị tư bản không ai ngăn nổi chúng ta nói đến chỗ này chỉ thấy x a ra nhẹ gật đầu、Tốt. như vậy nếu như bọn họ khăng khăng không lên thành phố chúng ta lại làm như thế nào ứng đối đây không sai phải biết vô luận là con nghiệp lòng tin vẫn là hắn kế hoạch tất cả những thứ này tất cả đều có một cái tiền đề cái thứ chính là hoàng kim chi phong đưa ra thị trường thả ra cổ quyền bởi vì chỉ có dạng này bọn họ vân u y vĩ vẽ đi tài năng thuận lợi thông qua thu mua cổ quyền phương thức đem hoàng kim chi phong thâu tóm có thể vấn đề ngay tại ở nếu như hoàng kim chi phong thật sự là quyết tâm không lên thành phố đâu vậy chúng ta liền buộc bọn họ đưa ra thị trường con ịp lông mày hơi bước lên hoặc là trực tiếp thu mua thứ hai ngay tại hoàng kim châu được khiêu chiến thi đấu thành công tổ chức tuần lễ thứ ba từ mễ quốc đường sa mà đến cha li vẹ tạn xuất lĩnh một chi nhiều đến bảy người hợp tác toàn đội đã tới hoa quốc tân giang đi t vì vậy nị g i cái tên này hắn lần đầu tiên nghe được vẫn là ba năm trước đây khi đó hắn mới xuyên qua tới không lâu với cái thế giới này trò chơi sản nghiệp hình thức cùng tương quan công ty còn tại biết rồi giai đoạn cố thịnh còn nhớ đến lúc ấy mình ở nghe được cái này tên thời gian chính là hổ khu chấn động nói thầm một tiếng không ổn vì vẹn đi vì vẹn đi tưởng tượng năm đó tại hắn còn không có xuyên việt kiếp trước bên trong cái công ty này ngay tại trò chơi trong vòng có thể xương tiếng xấu vang dền nhất hành động hắn lệ chính là năm đó hắn ông chủ cũ u bị dọn chỗ gặp ác ý thu mua bất quá cuối cùng tại chỗ có các người chơi cố gắng cùng chim cánh c ụ t xuất thủ phía dưới a dục cuối cùng gắng gượng qua ác ý thu mua cầm lại quyền tự chủ bây giờ vân uy vì vẹn đi thương nghiệp hợp tác điện báo chỉ làm cho cố thịnh cảm giác được dùng mình mà ở hắn một fan tài liệu tra cứu phát hiện vân huy phương diện chủ tịch kiêm ceo vậy mà gọi hắn mẹ chó nói còn như sau loại này cảm giác không ổn lập tức đến đ ỉ n h phong tiếng xấu vang rền v ì vẹn đi đỉnh cấp x u ấ t sinh còn ít chật chật dù là cố thịnh cũng nhịn không được ngược lại hít sâu m ộ t hơi chắc không được vân huy v ì vẹn đi có thể làm thành toàn cầu số một thành công trò chơi siêu cấp sử lớn cái này hai đồ chơi tập hợp lại cùng nhau chuyện gì làm không được nhà ai công ty nếu là rơi xuống trong tay bọn họ sợ không phải sẽ trở thành đào mỏ thời đại ba mươi hệ cạt màn hình đột xuất một cái vô cùng thê thảm bất quá cố thịnh mặc dù đã trong điện thoại tỏ vẻ ra là phe mình không nguyện ý tiếp nhận bất luận cái gì hình thức đầu tư tài trợ nhưng tiếc rằng vân huy phương diện đột xuất một cái mặt dày mày dạng quả thực là m u ớ n mượn, hữu hảo giao lưu khảo sát danh nghĩa nhặt nói chuyện hợp tác bất đắc dĩ cố thịnh cũng chỉ đánh bất đắc dĩ tiếp nhận rồi đối phương tình cầu đại biểu hoàng kim tri phong hoan n g h ê n vân huy vì ven đi đến đây khảo sát nghe qua vệ t ả n tổng tài đại danh ta là cố thịnh vị này là chúng ta tổng tài thẩm rượu rượu nữ sĩ sáng sớm cố thịnh liền cùng thẩm rượu, rượu hai người đi tới công ty cửa ra vào nên đón vân u y đoàn đội người tốt cố tiên sinh người tốt thẩ vẽ tàn đưa tay cùng cố thịnh thầm rượu rượu nhẹ nhàng nắm tay có chút ngoài cười nhưng trong không cười vậy liền mang bọn ta xem một chút đi lời vừa nói ra cố thịnh cũng không khỏi đến âm thầm n h u mày đây là trường hợp nào thương vụ khảo sát hợp tác hiệp đàm lúc làm việc muốn xứng chức vụ mặc dù lời này bây giờ nói đến giống như là trêu chọc nhưng không thể nghi ngờ là nó thả chi tứ hải mà đều là chuẩn nhất là ở loại này song phương lần đầu gặp gỡ tình hồm dưới hơn nữa vị này xem ra tinh tế lại mạnh mai phản phất tiểu sợi gai một dạng vẽ tàn tiên sinh tựa hồ cũng không nguyện ý sử dụng qua nhiều kính ngữ mở miệm chính là mang bọn ta xem một ch cái k i a thờ ơ thái độ cùng giọng điệu là thật làm cho người có chút khó chịu cố thịnh cũng không cho rằng hắn là trời sinh không lễ phép ra hỏa không phải n g ư ờ i đem vị vẽn đi ban giám đốc quản lý trưởng tìm đến xem hắn có còn hay không là thái độ này người này đánh căn bên trên thì nhìn không lên bọn họ cố thịnh âm thầm những mày chuyển hướng tiểu na cha hắn muốn cho tiểu na cha trở về văn phòng đã n g ơ i cho mặt không muốn vậy chúng ta cũng, cũng không cần phải cùng n g ư ờ i k h á c h khí chúng ta tổng tài còn có chuyện phải bận rộn không có r ả n h sâu các ngươi cái này đoàn tham quan ta một cái phó tổng tiếp đại đối với các ngươi mà nói cũng đã là trên cùng nhưng mà còn không đợi hắn mở miệm liền nghe bên cố ạ n nà miệng nói. h cha tiểu c mở t ổ n g vậy liền làm phiền ngươi dẫn bọn hắn tùy tiện đi dạo đi hưu nhàn khu cái gì tùy tiện ngồi một chút cảm thụ một chút chúng ta hoàng kim chi phong không khí ta còn có cái thời gian ngắn sau hai mươi phút chúng ta phòng học nói chuyện a dứt lời thầm rượu rượu chép v ẹ tạm vẩy một cái môi cũng làm cái ngoài cười nhưng trong không cười biểu lộ tiếp lấy quay người nên ngang rời đi ô、oh, t h ở t h ở t h ở t h ở t h ở t h ở thờ ba cố thịnh trong lòng kinh hô điên cùng đánh cồn thầm tổng cứng rắn bất quá suy nghĩ một chút cũng phải người ta đó là cái gì gia đình đi ra thẩm vạn lâm đó là người nào loại này gia đình giáo dục dưới đi ra thiên kim đại tiểu thư sâu người cái này tất nhiên cho mặt không muốn vậy cũng, cũng không cần phải cùng người k h á c h khí vừa mới mấy câu nói thẩm rượu rượu cố ý dùng tiếng anh nói mục tiêu chính là vì để cho cái này tiểu sợi gai b ẹ tản từng chữ từng câu nghe hiểu quả nhiên mắt thấy thẩm rượu rượu nhẹ nhàng câu nói vừa dứt liền rời đi b ẹ tản mặt lúc ấy liền hơi gặp đen thẩm nữ sĩ công vụ bể b ộ n a có thể trong lúc cấp bách tới cửa nghiêm đón chúng ta hết sức vinh hạnh vẹ tản trên mặt có chút không nhị được vẫn còn muốn tìm bù một lần nào có thể đón được cố thịnh lại làm sao là cái gì loại lương th khoát tay cười một tiếng ha ha tổng công ty tiểu hội nghị thường kỳ mà thôi các vị xin mời đi theo ta a ta con mẹ nó cố thịnh không bổ đao có tốt một đao kia đâm đi xuống phốc suy một tiếng v ẹ tàn mặt càng đen hơn hội nghị thường kỳ mẹ hắn bởi vì một cái tiểu hội nghị thường kỳ liền đem chúng ta đám này từ mẹ quốc đường xa mà đến lệ thuộc vào trước mắt toàn cầu to lớn nhất tính tổng hợp trò chơi công ty vân huy vị vẹn đi thương vụ hiệp đ ả m đoàn đội cho phơi vẹ tản hầu kết trên dưới run run một lần hiển nhiên là cực kỳ khó khăn mà nuốt xuống một miếng nước bọt chính như cố thịnh nói tới hắn trong lòng là không nhìn chúng hoàng kim chi phong là các ngươi hiện tại danh tiếng chính thịnh có thể lại như thế nào đâu nhớ năm đó bị chúng ta thâu tóm những cái kia công ty cái nào không phải sao cực thịnh một thời thay lời khác mà nói có thể được chúng ta coi trọng quyết định xuất thủ thâu tóm công ty từng cái cũng là trong lĩnh vực thậm chí là thời đại bên trong người nổi bật một cái từ không tới có bất quá trong ba năm hình công ty đêm nói không dễ nghe một chút nếu như không phải là bởi vì hoàng kim chi phong bây giờ khí thế như hồng tình thế quá thịnh là bọn họ điểm nhỏ này thể lượng vẫn uy vị vẽn đi liền con mắt cũng sẽ không nhìn bọn họ lên mắt vẽ tàn thật có mắt cao hơn đầu tư bản lại không nghĩ t h ẩ m rượu rượu trực tiếp bên trong cho hắn ăn một cái đinh mềm vẽ tàn mặc dù không lọt thanh sắc nhưng trong lòng là âm thầm quyết tâm nhìn ngươi quay đầu cũng bị mua có còn hay không là bộ g á n g này nghĩ đến tại c ố thịnh dẫn dắt phía dưới một đoàn người cũng vây quanh hoàng kim chi phong công ty quấn một vòng mà ở đi tới hoàng kim thể nghiệm bộ hạng mục thời điểm vẽ tàn không khỏi ngừng chân cố tiên sinh không mời chúng ta đi vào tham quan một chút các ngươi hoàn cảnh làm việc sao vẽ tàn đối với hoàng kim chi phong bây giờ đang tiến hành ổ vệ y hoạt hạng mục vẫn tương đối tò mò nhìn nhiều không chừng liền có thể hiểu rõ hơn chút bọn họ bây giờ tiến độ vì đó sau hiệp đảm ra vệ tản chủ động yêu cầu tham quan nói như vậy là cao quý vân uy phó tổng hắn đưa ra loại yêu cầu này giống hoàng kim chi phong loại này cấp bậc công ty game là sẽ không từ chối chuẩn xác hơn nói chắc là sẽ không bắt hắn mặt mũi không ai ngờ cố t h ị n h lại một chút mặt cũng không cho hắn một mặt mỉm cười chuyện đương nhiên khai phát tiến trình giữ bí mật vệ tản tiên sinh có thể lý giải a ta không hiểu trong phòng họp vệ tản mặt đều nhanh thành quả cả sắc chỉ là chúng ta vân uy liền nguyện ý bỏ vốn một thứt hai nghìn vật đao lại thêm vị vẹn đi sáng tạo đầu nhập ba ư c đao dòng giá gần năm ước đầu tư thậm chí đã vượt xa khỏi công ty của các ngươi tổng giá trị lại chỉ chiếm 23% c ổ quyền điều kiện như vậy thật đáng giá do dự sao v ẹ tản không hiểu cực kỳ mẹ hắn không hiểu năm ước n à o gần 35 ư ớ c nguyên về sau cả thành phố thủ tục cùng quá trình hoàn toàn không cần các ngươi quan tâm chỉ cần đi nạp sở ta khắc gõ cái chung là được rồi mà điều kiện phong phú như vậy nhưng chỉ là muốn các ngươi gật đầu đồng ý lên thành phố đồng thời đồng ý vân u y vị vẽn đi liên hợp công ty xem như cổ đông chiếm hữu h a c ủ quyền ba ước ca Các công ty này nói g ư cách khác bây giờ công ty bọn họ tổng tư sản định giá cũng chính là hai năm động h trăm ba mươi ước khoảng trưởng chúng ta một đợt đầu tư chỉ cần ngươi hai mươi ba của quyền lại cho ngươi trọn vẹn ba năm ước đầu tư ngươi còn muốn cái gì vẽ tạng sắc mặt tái xanh thậm chí có bắn tiểu tím c một, cười cười. Một, một chậu nước đá trực tiếp đem vệ tản tới thành nước sũng t h ẩ m rượu rượu lại huy động cái sẻng đóng hai nâng thổ quý ty tâm ý chúng ta lĩnh bất quá đây không phải tiền vấn đề nghe vậy song phương yên t ĩ n h chốc lát cùng nhân viên đi theo nhóm nhìn thoáng qua nhau như vậy nếu như chúng ta đổi loại ý nghĩ đâu a cố thịnh hơi nhúng mày vệ tản tiên sinh chỉ là tám ước vệ t ả n mở miệng nói tám ước đ à o chúng ta triển khai chiều sâu hợp tác bên ta biết phụ trách cung cấp bao quát y vận doanh hậu tục khai phát tài chính đầu nhập nhân viên thu nạp mở rộng chờ càng nhiều lợi tốt điều kiện và a cố thịnh không khỏi sợ hãi thán phục tại cháu trai này miệng nói thật là dễ nghe áp vận doanh tài chính đầu nhập nhân viên thu nạp cỡ nào ưu mỹ từ n ữ Có thật ra trên lý luận mà nói vẫn uy vị vẹn đi thật đúng là có thể thông qua loại phương thức này đem bọn hắn hoàng kim chi phong mua lại bởi vì căn cứ hoa quốc pháp luật luật lệ quy định công ty con là có độc lập pháp nhân tư cách công ty con cổ quyền chuyển thật m n g lúc không cần công ty chính họp cổ đồng nghị quyết nghị chỉ cần phù hợp pháp luật quy định cùng công ty điều lệ quy định có thể chuyển nhượng của quyền mà vân huy phương diện cực kỳ hiển nhiên cũng biết điểm này cho nên mới không kiêng nghệ gì như thế mà ra giá chuẩn bị trực tiếp lấy tiền đem bọn hắn n ệ n xuống tới thầm rượu rượu chỉ cảm thấy im lặng tám ước đao cố nhiên rất mê người nhưng bởi như vậy công ty quyền quyết định coi như toàn bộ bị vân huy tức đoạt đừng nói lao cố không đảm đương nổi người quản lý về sau hạng mục đã được duyệt l i ề n nàng cái này cái gọi là tổng tài đều sẽ khuất phục tại vân huy tập đoàn ý chí suy thầm rượu rượu thật sự là không biết nên nói cái gì cho phải có chút dợ khóc dởi cười n ạ o một tiếng vệ t ạ n tiên sinh ta nói đây không phải tiền chín ước đao không chờ thẩm rượu rượu nói xong b ệ t ạ n liền cắt đứt nàng nhược hưu sợ chỉ hơi nhúng mày chín ư ớ c thẩm nữ sĩ làm nữ tổng tài là cực kỳ không dễ dàng thẩm rượu rượu xứng sở tiếp theo nụ cười trên mặt dần dần chìm xuống dưới b ệ tạng tiên sinh ta lần nữa nhắc lại một lần m ớ ờ i ức lại là không cho thẩm rượu rượu nói xong cơ hội b ệ t ạ n mở miệng lần nữa bất quá lần này b ệ t ạ n trên mặt ngoài cười nhưng t r o n g không cười cũng chậm d ã i biến mất chậm rãi mở miệng lời nói thấm thiế nói thẩm nữ sĩ cố tiên sinh hy vọng hai vị suy nghĩ tỉ mỉ một lần một cái cỡ chung công ty game m ư i l c nào hai ơ vị nói đến đây vẹn tàn ôm lấy bà vay cũng rốt cuộc không nghĩ nữ t r à n g hơi ngửa đầu có chút từ trên cao nhìn xuống nhìn xem đối diện cố thịnh cùng thầm rượu r i ợ u hoàng kim chi phong rất tốt nhưng cuối cùng vẫn là quá bậc được nhất là tại vân huy vị vẹn đi loại này cấp bậc liên hợp công ty trước mặt yến tĩnh lâu dài yến tĩnh thật lâu c h ỉ thấy đối diện cố thịnh hít vào một hơi thật dài tiếp lấy k h ẽ than thở một tiếng lắc đầu có chút bất đắc dĩ một bộ là phúc thì không phải là họa bộ dáng mà thẩm rượu rượu thì là hơi n h ế t miệng một bộ ấm áp bộ dáng đóng gói đơn giản vẽ tản cũng là một lần nữa thay đổi khuôn mặt t ư ơ i cười thẩm nữ s i đây là nghị thông suốt nhưng mà lần này không chờ hắn nói xong c h ỉ thấy thẩm rượu rượu khẽ mở môi mỏng mặt n ở nụ cười miệng phun hương thơm lan ra ngoài hết chương này chương hai trăm chín mươi sáu hôm nay dây dài nơi tay khi nào trói lại thương long chương hai trăm chín mươi sáu hôm nay dây dài nơi tay khi nào trói lại thương long tình huống chính là như vậy sắp nổi giận một khắc cuối cùng v ẹ tàn trung pi là từ bản thân ngạo mạn tính cách bên trong tìm được cận tồn một tia lý trí ý thức được đó là hoa quốc là hoàng kim chi phong tổ quốc thế là lúc này phát triển cút thì cút tinh thần em dịu rời đi hoàng kim chi phong ngồi lên xe nổi giận đùng đùng về tới ngủ lại khách sạn tiếp theo lập tức đem tình huống hồi báo cho con nít i ngay vậy con n ệ t khẽ nhữ mày không hề nghi ngờ thầm rượu rượu vị này hoàng kim chi phong tổng tài thái độ để cho con nịp cái này một mực quen thuộc tại cao cao tại thượng ngang hung người cảm thấy chịu đủ hoàng kim chi phong là cái gì xí n i ệ p một cái sản nghiệp đơn nhất cỡ trung công ty game. một cái hoa quốc loại trò chơi này sản nghiệp cất bước chế nhất trò chơi ngành nghề nhất lạc hậu chi địa cỡ trung công ty game. mà vân u y vĩ vẹn đ ị n h là cái gì tập đoàn phải biết bọn họ có thể tuyệt không phải là cái gì chỉ là một trăm tám mươi ước tổng tư sản tiểu xí nghiệp vượt qua âu mỹ liên hợp công ty tại nước vụ nguồn năng lượng giao thông khoa học kỹ thuật chờ nhiều hạng sản nghiệp bên trong cùng chấp trưởng thế giới chi người cầm đầu tập đoàn thị chỉ một bốn mươi tám vạn đ ứ đao phóng nhãn toàn cầu cũng khó khăn tìm biệt thủ là một nhà chân chân chính chính vượt qua thế giới tư bản cự phách mà bây giờ nhà này chỉ là thị trị bất quá ba năm trăm i triệu đao tiểu tiểu xí nghiệp lại dám phát ngôn bừa bãi không khách k h í chút nào để cho thị t r ị vạn ư ớ c cấp bậc c ự phách phó tổng giám đốc l ă n ra ngoài cứ việc nhà này thị chị ba năm trăm l i n triệu tiểu xí nghiệp đứng sau lưng hoa quốc thổ tài chủ tập đoàn nhưng lại như thế nào căn cứ trước mắt còn n i ệ p nắm vững tình huống đến xem thẩm thị tư bản g cái này hoa quốc thổ tài chủ tập đoàn mặc dù tại toàn cầu tập đoàn thị t r ị trên bảng xếp hạng chỉ so với bọn họ thấp hai vị nhưng thị trị cũng chỉ có hơn chín nghìn nữ so với bọn họ còn thấp một đoạn đương nhiên tất nhiên song phương đều đã đến vạn ước khoảng trừng cấp bậc này đơn t u ầ n tương đối thị chị sẽ không có ý nghĩa. nhưng vấn đề là bàn về toàn cầu lực ảnh hưởng mà nói vẫn là bọn họ vân uy vì vẹn đi chiếm ưu không phải sao nghĩ vậy con nhịp thậm chí cảm thấy đến hoàng kim chi phong cản r ỡ có chút b u ồ n c ư ờ i nghe con mới sinh không sợ hổ thôi tại hoa quốc hành hành bá đạo quen thuộc lại trong tay cò mẹn là ăn chút lợi lộc liền coi chính mình thật có thể đánh đâu thằng đó hoa quốc không phải sao có đôi lời nha gọi là tiên lễ hậu binh hiện tại lễ chúng ta đã đưa đến đáng tiếc bọn họ không thu nói đến đây con n h ị hơi nhúm mày khoe miệng hướng phía dưới trong ánh mắt hiện lên một vòng đáng tiếc n h e g i n g cười từ khi vân uy cùng vị vẹn đi liên cùng đến nay đ nhưng g i đến xương cứng, nhiều vô số kể. Nhưng ở bọn hắn trên h ủ đ thực tế muốn chỉnh một cái như vậy cỡ chung xí nghiệp đối với vân huy vị vẹn đi loại này cấp bậc quái vật khổng lồ mà nói căn bản cũng không phải là việc khó gì nhi dù sao thậm ừ n g để c o Hoa bọn họ h tại t Quốc, thậm chí Toàn châu Á Phạm vì bên trong đều đi ngang thẩm thị tư này bên ngang bản bối cảnh, đến vị vẹn đến nơi này căn bản Châu Phạm đều Á vì vị bối đi đi không được cái gì uy hiếp tác dụng. Thậm chí không khoa chương nói hiện tại duy nhất để cho con n g h i ệ p cảm giác được có một chút khó giải quyết cũng chỉ có hoàng kim chi phong ba độ leo lên chính thức truyền thông báo chí chuyện này cái này áo chống đạn có thể xa so với hoa quốc thổ tài chủ lực uy hiếp lớn được nhiều bất qua vấn đề cũng không lớn do không đi tới ám cứng rắn không đi tới mềm chỉ cần có thể đem hoàng kim chi phong toàn bộ nửa chết nửa sống để cho mình thuận lợi tiếp bản liền có thể không đội trước hết để cho bọn họ lão bằng hữu cùng bọn hắn đùa dẫn một chút ta cười ha ha có ni m khoát tay áo một bộ an tâm xử t r í bộ dáng nghe vậy vẹn tản cũng là hơi h í p mắt lại hơi hăng hái tổng t à i ý là ha ha lúc trước chúng ta thu lưu vị này thời vận không đủ người chế tác đối với hoàng kim chi phong thế nhưng là ý kiến khá lớn con niềm cười nói hiện tại cũng là thời điểm để cho vị này biết hổ thẹn sau đó dũng lão bằng hữu đang tràng dứt lời đĩu liền nghe hai người trên mạng trong phòng họp âm thanh nhắc nhở một vang một ảnh chân dung vì bốn mươi mấy tuổi châu á gương mặt tiến nhập phòng họp mà ở đầu hắn giông phía dưới lại biểu hiện lấy hắn tại vân uy vị v ẹ n đi ì đi tổ kỳ h r a mạ mộ t ổ g đệm phòng làm việc thủ tịch nghệ thuật tổng giám đốc điều hành gia mạ mộ tổt suna không sai lúc trước s u ố i rục đá đi hoàng kim chi phong tự chủ khai phát s ẻ n hữu sốc lên hoàng kim chi phong cùng cò mẹn lạ đại chiến kẻ khởi xướng cuối cùng bị hoàng kim chi phong một bộ ảo lặt chỗ đánh bại hôi lưu lưu c o nổi n rời đi cọ mẹn lạ biết hổ thẹn sau đó dũng người bây giờ đã viễn độ trùng dương đi tới mê quốc trở thành vân uy vị vện đi dưới cờ một tên phòng làm việc tổng giám đốc điều hành mà này một phen c ó n i ệ p các ý thu mua hoàng kim tri phong tốt nhất quan tiên phong nhân tuyển chính là vị này đã từng tại cố thịnh trong tay bị nhiều thua thiệt người chế tác c ó n i ệ p không lo lắng dạ mã mộ tột xù nạ không từ thủ đoạn hoàn toàn tương phản hắn lo lắng là dạ mã mộ tột xù nạ không đủ không từ thủ đoạn dù sao lần này v ẫ n u y vị vẽn đi cuối cùng mục tiêu cùng trước kia chúng ta gặp được đối thủ cũng không giống nhau thân giang nhất hào độc tòa nhà vương thẩm thị tư bản người cầm lái thẩm vạn lâm dinh thự giờ phút này trong thư phòng cố thịnh cùng thẩm rượu diệu, diệu đang ngồi đối diện tại thẩm vạn lâm đối diện theo cố thịnh khẽ đặt chén trà xuống huân một bên bên cạnh lịch điện tử phía trên biểu hiện ra bây giờ thời gian thứ sáu mươi chín m t ư ơ i tám thời gian làm việc hơn nữa còn là tại thư phòng là lần này cố thịnh cùng thẩm rượu rượu về nhà không phải là vì cùng lao thẩm nói chuyện trời đất uống trà đánh cờ khe mất cằm thẩm vạn lâm ra hiệu cố thịnh tiếp tục nói đi xuống liền nghe cố thịnh nói đã từng tấn đằng trò chơi coi trọng là chúng ta đoàn đội bọn họ hao tổn tâm cơm muốn làm là để cho chúng ta đoàn đội sụp đổ lại từ bọn họ bỏ vốn chiếm đoạt bọn họ coi trọng là người mà trước đó cùng chúng ta giao thủ thậm chí bây giờ còn không có có phần ra một chân chính thắng bại cọ mẹ lạ cuối cùng là vì ngăn chặn chúng ta phát triển lớn mạnh c a m đoan bản thân châu á địa vị bá chủ bọn họ coi trọng là tên hai nhà này công ty cuối cùng cũng không phải là muốn hoàng kim chi phong chết hoặc có lẽ là chúng ta sinh đối với bọn họ thì cái chết cũng không phải là nhất mục tiêu chủ yếu nói đến đây chỉ thấy cố thịnh khẽ lắc đầu lời nói xoay chuyển nhưng vân u y không giống nhau bọn họ là chân chân chính chính hy vọng chúng ta chết đi bọn họ là chạy trong tay chúng ta ý đến chúng ta khoảng cách tử vong càng là tiếp cận lại càng lợi cho bọn họ thu mua hơn nữa đối với bọn hắn mà nói chỉ cần chúng ta giá trị còn lớn tại bọn hắn thu mua đầu nhập như vậy bọn họ đối với hoàng kim chi phong thu mua liền vĩnh viễn sẽ không ngừng nghỉ cố t h ị n h quá rõ ràng loại này siêu cấp tư bản công ty nội tình tại lợi ích dụ hoặc cũng đủ lớn tiền đ ể phía dưới tư bản đối với lợi ích truy đuổi có thể nói là không chết không thôi có thể ác ý thu mua tốt nhất giống như là ưu xốp không thể ác ý thu mua cũng không cái gọi là trực tiếp bỏ tiền đập giống như là đối với bọn họ hoàng kim chi phong đương nhiên người cũng được có q ố c khí cứng rắn chịu đựng không hé miệng thà rằng đến chết đem yêu quyết tảng trực tiếp tới cái thiên địa đồng thọ có thể nhưng cũng không cách nào từ trên căn bản ngăn chặn vân uy tá thi hoàn hồn cho ngươi cưỡng ép kéo dài tính mạng hoàng kim chi phong bây giờ tổng cộng bốn tên cao quản hai nhà phòng làm việc cùng một cái vận duy đoàn đội nhân số nhiều đến mấy c h ủ nếu như đến lúc đó thật tán vân uy chỉ cần đập giá tiền rất lớn kéo qua đi mấy công việc phòng thành viên tới một đợt gây dựng lại liền có thể đối ngoại tuyên bố là trước hoàng kim chi phong g i ớ i cờ phòng làm việc đến lúc đó giống như là l ệ b ố n ý ở tinh thần tiếp theo làm tỷ t ạ n phổn nguyên ban nhân mã chế tạo lan loại trò chơi người khai sáng đoàn đội vân, vân liền sẽ ủn kéo đến chương hai trăm chín mươi sáu hôm nay dây dài nơi tay khi nào trói lại thương l ò n g hai hiệu quả nha mặc dù không có trực tiếp móc nguyên bản ít tốt nhưng bằng những cái này dành chấn trò chơi vòng í p van dội trình độ tính tiền người chơi cũng tuyệt đối không phải là số ít liên tục không ngừng í p giá trị thẳng dư ép tài chính vẫn như cũ biết liên tục không ngừng mà chạy vào đến vân huy cùng vị vẹn đi trong túi láo cho nên vân huy vị vẹn đi lần này nhiệm vụ thật ra vô cùng đơn giản chơi chết hoàng kim chi phong ép buộc bọn họ giao ra bản quyền cùng đoàn đội quyền quản lý hoặc là chết bất đắc kỳ từ tử, tử vong mà đối mặt như thế thô bạo cường hoành công kích hoàng kim chi phong sách lược ứng đối cũng chỉ có một đầu tại trong khe hẹp tìm kiếm đột phá tại thời gian ngắn nhất bên trong thực hiện thị trị không ngừng tăng giá trị t à i sản khuyết trương thầm rượu rượu một cách lạ kỳ tại thẩm vạn lâm trước mặt như mặt không hơi nào tiểu nữ n h ư thái ánh mắt trầm tĩnh kiên nghị chắc chắn thay lời khác mà nói chỉ cần chúng ta tốc độ tăng trưởng rất nhanh vân u y thu mua đầu nhập liền đ u ổ i không kịp chúng ta khả năng chăm ức khả năng chăm t h một ngày nào đó chúng ta thể lượng sẽ trở thành bọn họ trốn bước đối tượng từ đó triệt để từ bỏ kế hoạch thu mua biện pháp này thật ra có chút đẩn nhưng không thể nghi ngờ là bây giờ đây cũng là hoàng kim chi phong duy nhất phá cục kế sách giống như là cố thịnh k i ế p chức ca dục đối mặt ác ý thu mua chỉ có thông qua tăng lớn bản thân thể lượng cùng vốn lưu động vì chính mình chốt h â n mới có thể tránh miễn rơi vào ác mà chi thủ hoàng kim chi phong cũng giống như vậy dựa theo bây giờ vân huy vị vẹn đi một bốn mươi tám vạn ước tổng thị trị mà nói chỉ cần bọn họ hoàng kim chi phong thị trị ước định vượt qua vân huy vị vẹn đi một phần tư cũng chính là ba nghìn bảy trăm ư c như vậy vân huy vị vẹn đi thu mua truy sát liền bởi vì vì thu mua đại giới quá lớn mà triệt để không tiếp tục kinh doanh đương nhiên đến lúc đó hơn nữa nhất định phải nhanh vì vẹn đi tăng giá cả sẽ không một lần là xong bọn họ muốn làm chính là đổi tại vị vẹn đi tầng tầng tăng giá cả trước đó đem tập đoàn tăng lên tới hoàn toàn mới thị trị cảnh giới nghe hai người lời nói thẩm vạn lâm nhẹ nhàng hít một hơi tràn đầy tán thưởng nhìn xem cố thịnh lại dẫn tràn đầy vui mừng nhìn một chút bản thân nữ nhi bà m ố i tiếp lấy mẹ gật đầu các người nói một chút ý nghĩ a nghe vậy Cô từ h ị hoàng Thẩm kim chi phong thành thấy Thẩm từ t trong lập đến bây giờ thẩm vạn lâm cùng hắn thẩm thị tư bản tựa như một tòa yên tĩnh không nói như nuôi lớn yên lặng đứng ở bọn hắn sau lưng vì bọn họ cung cấp che chở quả thật con đường đi tới này thẩm vạn lâm tựa như hắn chính mình lúc trước nói tới một dạng chưa bao giờ cho hoàng kim chi phong cho thẩm rượu rượu cung cấp bất luận cái gì tính thực chất trực tiếp trợ giúp nhưng ai cũng không thể phủ nhận hoàng kim chi phong sở dĩ có thể ở ngắn ngủi thời gian ba năm bên trong phát triển thành bây giờ thể lượng hoành hành hoa quốc thậm chí châu á cùng công ty chính thẩm thị tư bản chỗ rượu là tuyệt đối chặt chẽ không thể tách rời nhưng bây giờ đối mặt vì v ẹ n đi cái này vắt ngang ở toàn cầu tư bản trong chợ to lớn tự ngạc dù là thẩm thị tư bản cũng lại không cách nào đối với đầu này tham lam manh thu tạo thành đầy đủ trấn nhiếp cùng uy hiếp dù sao xem như vân uy vị ven đi đại biểu v ẹ tàn thái độ liền đã đủ để chứng minh tất cả loại cấp bậc kia công ty tuyệt không thể nào không làm lý lịch mà ở làm lý lịch dưới tình huống bọn họ y nguyên giám t i ê u căng như thế cái này đủ để tại mặt bên xác minh một chút không nói sự thật mà sở dĩ hoàng kim chi phong ở tối hậu q u a n đầu dứt khoát kiên quyết lựa chọn thoát ly thẩm thị tư bản độc lập thành làm một nhà hoàn toàn mới công ty nguyên nhân cũng rất đơn giản bọn họ cần bước nhanh hướng về càng nhiều hơn nguyên hóa hợp tác kinh doanh hình thức rào bước tiến lên tại tuyệt không lên thành phố tình huống dưới lấy tốc độ nhanh nhất huyết trương thực lực bản thân nhưng đã như thế khổng lồ thẩm thị tư bản bên trong những cái kiêng ngắn thì một mùa độ lâu là nửa năm thậm chí một năm khắc nghiệt phê duyệt cùng xin quá trình liền sẽ nghiêm trọng can thiệp đến bọn họ nhảy vào bước chân đã từng hoàng kim chi phong không nóng nảy bởi vì vô luận là tấn đằng vẫn là có mẹ lạ đều không phải là cho nên chết vi mục hơn nữa kiêng kỵ tại thẩm thị tư bản sợ ném chuột vỡ bình hiện tại bọn họ không nhiều thời gian như vậy vân uy vĩ vẹn đi chiêu chiêu chí mạng hơn nữa căn bản không sợ thẩm thị tư bản ám chiêu một cái soạn có lẽ một ngày kia khi bọn hắn cũng thành công bước vào trăm tỷ đại quan trởi một mình đảm đương một phía tính tổng hợp công ty tương quan phê duyệt chế độ quá trình cũng sẽ ngày càng hoàn thiện nhưng bây giờ bọn họ cần tạm thời lách qua những cái kia chỉ nhằm vào q u á i vật khổng lồ chuẩn bị dễ đơn đần xì t h ầ m phê bọn họ cần dùng bản thân nhanh chóng quyết trương chống lại v ì ven đi tham lam ngấp nghẽ xà lát tiếp nhận thẩm rượu rượu đưa tới t h ư m ờ i thẩm vạn lâm đơn giản mở ra trong lúc nhất thời toàn bộ trong thư phòng đều tiếng kim rơi cũng có thể nghe được chốc lát thẩm vạn lâm lần nữa ngầm đầu nhìn xem trước mặt một đôi bích nhân dừng một chút tiếp lấy từ trong thâm tâm cười cha chú tre chở cũng nên dừng ở đây rồi đi thôi là thời điểm nên đạp vào thuộc về các ngươi chân chính hành trình c h ố c lát chỉ thấy thẩm vạn lâm cầm lên trên bàn bút ký tên tại thư mời bên trên long phi phượng vũ mà ký xuống tên mình đẩy về phía trước đối với thẩm diệu diệu nói đi cho n g ư ờ i lý hằng thúc đưa tới cho hậu tục thủ tục hắn đốc thúc là được rồi tiếp theo hoặc như là đột nhiên nghĩ tới cái gì đứng dậy từ bản thân giá sách phía dưới lấy ra một chi giải nhỏ của chủ vừa vặn hôm qua mới phiếu chữ tốt công ty độc lập liền tạm thời cho là ta đưa các ngươi lễ vật ta dứt lời thẩm vạn lâm khoác k h o tay ra hiệu hai người không có chuyện gì liền mau đi tìm lý hằng làm thủ t ụ cá từ lao thẩm thư phòng đi ra hai người sóng vai tiến vào thang máy nhìn xem cố thịnh trong tay q u y ề n chụp thẩm rượu rượu thẳng n ĩ u môi e o kiệt lao thẩm công ty độc lập sẽ đưa cái bản thân chữ viết cái gì a nhìn xem đối với cái này cố thịnh cũng rất tò mò nhìn xem nhìn xem thẩm rượu rượu thử bắt đầu tiểu bạch nha giật dây cố thịnh mở ra thư rồi gấm lụa kéo dài chỉ thấy cái kia đính kim trên giấy lớn hai câu nước chảy mây trôi long phi phượng vũ chữ thảo cứng cấp hữu lực tung bay giật hào bước sáu vòng quanh núi cao hơn p ò n g hồng kỳ phấp p ớ i gió tây hôm nay dây dài nơi tay khi nào trói lại thương lòng Các cổ Chúng các các cổ trước cho vị vị đông đừng đều đông, đại gia dập đầu họ hay. Là như thế này, một đoạn mắng mắng người mắng ngu tính luận ngao như này, này tình an gia một tay, tay. ta thảo thế ly hay. lại Là tiết họ dập bởi à là Hoàng làm càng i Kim Chi nhiều đại tiết nghiệp chính cho, độc chuẩn cấp tắc cùng thuộc phong nhanh tấu phụ sản nền móng. lập, vì vì đó đặt sau tấu bị, b 3A vì một cái trò chơi tiếp một cái trò chơi tiếp một cái trò chơi loại kia hình thức đi ta viết qua đây không phải ta c u ố n thứ nhất trò chơi chế tác văn nói thật như thế tuần hoàn sáo hoa là sẽ cho các vị cổ đông mang đến mệnh ngọc điểm này ta thấu hiểu rất rõ tình tiết cần điều hòa sau đó ta lại nói trở về tình tiết này ta suy nghĩ tình tiết này nó không tính thương chiến thẩm thị tư bản xem như ô dù bảo hoàng kim chi phong ba năm hiện tại hoàng kim chi phong cần bản thân đi đối mặt một chút chân chính khiêu chiến tình tiết này không tính đặc biệt không hợp lý à đây không phải là cái cưới mặt chuyển vận sao quả thật nó thật là giảm trí một chút nhưng chỉ có dạng này mới có thể hữu hiệu lẩn tránh đi càng nhiều rộng nhờ là cổ phiếu rồi làm không rồi đòn bẩy rồi cái này dễ đần đẩn, đẩn xì lại ta không tinh thông đồ vật đồng thời tiến lên mới tình tiết phát triển có mới khiêu chiến mới có mới phát triển nha cùng nói nó là thương chiến Ta nhưng thật ra nhưng nói nó xem như là xem các h hướng u u y ể n q độ đối đái, h hành bộ phận Hôn hồ, hồ nhưng o nên tiến mới giảm trí ta bộ xử lý. vị i Tiểu cuối, ế đến t Từ chính Bạch sách Văn. quyển này là lâu E đ n h vị cổ h h Bạch í n Văn. là Tiểu Các c vị đông đối với ta trò chơi miêu tả khẳng định ta cảm thấy mười điểm vinh hạnh nhưng tình tiết này cùng phản phái tạo nên cũng không trở thành như vậy kéo áo hoặc có lẽ là ta hơi không phân rõ các vị cổ đông là bởi vì cảm giác nguy cơ cùng phản phái nhảy mặt mà cảm thấy phẫn nộ vẫn là đối phản phái giảm trí xử lý cảm thấy khó chịu hôm nay trước rừng một cái ta bị chửi có chút mê man có thể truy càng đến nơi đây các cổ đông cũng là áo cơm phụ mẫu ta ngồi sổm chỗ này sửa sang một chút các vị các cổ đông ý kiến cũng tốt xét đối với hậu tục tình tiết chiếm so làm một chút điều chỉnh đương nhiên đổi cương là không thể nào đổi a các vị cổ đông cố định đại cương không làm điều chỉnh là vì hữu hiệu cam đoan tính liên quan chủ yếu là sau khi điều chỉnh tiếp theo tình tiết chiếm so a đúng rồi còn có chính là chân thực thương chiến cái này mạnh không biết các vị cổ đông có thể hay không tiếp nhận cũng hy vọng có thể nghe nghe đại gia ý kiến đại gia tại tấu trương nói phía dưới tuyên bố thảo luận đi ta tại cái này quý nghe họ hai chương hai trăm chín mươi bảy muốn lòng dạ cảm ơn mà đụng chết con ít chương hai trăm chín mươi bảy muốn lòng dạ cảm ơn mà đụng chết con ít vào đông ánh nắng chiếu vào như nước chảy trong dòng xe cộ nắng ấm tại đ è n kịt hoa tiêu trên thân thể lướt qua phản xạ ra lưu quang trong xe không khí hơi có vẻ ngột n g ạ n từ khi vân uy vỉ vẹn địa vị vẹn bị vị k i a phó tổng vẹn t ặ n cho thấy cuộc vọng ý đồ đến về sau hoàng kim chi phong hai vị tổng tài liền biểu hiện ra như lâm đại địch giống như ngưng trọng không hề nghi ngờ đối mặt khủng bố như thế quốc tế cấp to lớn cự vật tắc bách mặc kệ ngươi là ưu tú bao nhiêu xí nghiệp đều khó có khả năng biểu hiện ra dương, dương tự gác vui vẻ bừng bừng cảm xúc chí ít â m trạng muốn lộ ra gánh nặng một chút Cố thịnh e mặc thầm ngật đầu, điều chỉnh lông mày tần bắt chỉnh gánh đầu, đầu mày muốn lông đúng, góc điều độ n g một h ú t dù sao đây chính là uy chính hiếp là trên mạng. Chúng ta từ trước tới nay gặp được đối thủ lớn nhất. Không Muốn ngàn gặp trước được cười cười. thủ thể không ta từ tới đối Mặc lần thể dù trên lý luận mà nói chỉ cần chúng ta không lên thành phố không có thị trường chứng khoán thao tác không gian vì vẹn đi liền không có cách nào giống như là kiếp trước nhằm vào a dục một dạng đối với chúng ta khởi xướng không thể chống đối ác ý thu mua chỉ cần chúng ta một mực bảo trì cổ quyền tự tin liền có thể làm cái siêu cấp sắc vứ mát ta tự sừng sững bất động đã như thế vân uy có thể vận dụng thủ đoạn thật ra rất ít đơn giản mấy đầu Hoặc chân là làm điểm ám đâm đâm thuộc ự c chiến, chúng cắp cắt bỏ chúng cắp công kích chúng nước chúng cây chúng còn có cây thương ta ta ta tới ta phát tải. ta phát tải, t không nổ mạng, điện đúng sôi rồi, i bỏ sẽ vỡ, À ể na cha nói đó là phong kiến mê tín, thủ đoạn khác cũng đều không minh Muốn sao chính là làm đen quan cha cao sao khác thủ hệ đó đều là lắm. là làm mê xã i á ý bôi đen công kích chúng ta danh tiếng. đen chúng danh kích Thuộc ta về là tiểu gấu bắc cực chơi còn lại thủ đoạn nếu là đơn giản công kích bôi đen là có thể đem bọn họ hoàng kim chi phong tiêu diệt vậy bọn hắn đã sớm nên dắt trong tay tấn đẳng nếu không nữa thì chính là hải ngoại phong tỏa điểm này hơi khó giải quyết bất quá cũng may bây giờ lao nghiêm bên kia hải ngoại trải ra đã lần đầu gặp gỡ hiệu quả nghệ d u lượng tiêu thụ coi như lạc quan cộng thêm hoàng kim chi phong thông qua ba năm qua nhiều như vậy bộ phận tác phẩm tích lũy đã có phi thường ổn định người chơi cơ sở lại thêm bây giờ cùng tẹn xéo b u ô n ổn định liên minh mở ra đa nguyên phát phát t r i ể n phong tỏa ảnh hưởng cũng không tính trí mạng cuối cùng chính là tài đại khí thô dùng cao chi phí đại tắc thêm cao chi phí tuyên truyền phát hành thông qua xuất phẩm cùng loại hình tác phẩm mưu toan sáng tạo rét chúng ta cái này nghĩ vậy cố thịnh thậm chí h dù s cả hệ hạ xạ lúc trước cũng nghĩ như vậy các ngươi nếu có rảnh d ỗ i lời nói không ngại đi tìm hắn lấy thỉnh kinh học tập đông chốc bị sáng tạo chính xác tư thế tại hạ sư xuất phong linh nguyệt thành tông còn ít ta mẹ nó cứ không cho ngươi sáng tạo ra tính ngươi kéo sạch sẽ, sẽ. mấu chốt nhất là trải qua chuyện này hoàng kim chi phong thành công độc lập từ đó mở ra tự sản tự dùng hoàn toàn tự chủ quản lý mới con đường t i ê n cung cổ quyền tự không cần nói nhiều công ty độc lập về sau liền rốt cuộc không cần hướng lao thẩm đồng chí giao phí bảo hộ tất cả tham dự chia hoa hồng cao quản thu nhập thắng tắp tiêu thăng mà chỉ cần bao quát hắn loại này chiếm hưu ba mươi chín phần trăm cổ phần cổ đông ở bên trong cộng thêm lão lục đại giang mọi dị dạ ba người tổng cộng nắm giữ hai mươi phần trăm cổ quyền học cổ đông tồn tại thế lực bên ngoài liền b ĩ n h viễn không lật được trời đương nhiên trừ cái đó ra cố thịnh kỳ thật vẫn là có một chút tư tâm quả thật lao thẩm người rất tốt dù sao đối với hắn cực kỳ hơn nữa đối với hắn cùng tiểu na cha ở giữa cái k i a thiên ti vạn lũ tình cảm trạng thái cũng một mực bảo trì cổ vũ ngầm đồng ý thái độ lại thêm h ắ n độc thân một cái một người ăn no rồi cả nhà không đói bụng tựa hồ làm ở rễ cũng vẫn có thể xem là một cái lựa chọn tốt. Bất quá. cố thịnh cuối cùng vẫn là nghĩ bản thân thành tựu chút sự nghiệp cha chú chiếu cố cùng tích lũy cô nhiên mê người nhưng sự nghiệp của mình vững chắc đặt chân sẽ để cho bản thân càng thêm tự tin hắn cuối cùng vẫn là hy vọng dùng năng lực chính mình mang cho rượu rượu nàng muốn sinh hoạt mà không phải k h á n g lao t h ẩ m c h i cảm khái mượn hoa hiên vật cho nên tóm lại vân huy vĩ vẹn đi hừng hực khí thế to lớn ma c h ả o đối với cố thịnh mà nói không những không phải là một làm hắn sợ hai chuyện xấu thậm chí từ trình độ nào đó mà nói còn giúp hắn một tay người phải hiểu được cảm ơn cho nên phải lòng dạ cảm ơn mà đem con n ị đục chết cố thịnh nghĩ như vậy đến vất quá tất cả những thứ này tất cả hắn đều không thể biểu hiện ra ngoài càng không thể liệt cái miệng rộng cạp cạp vui văng không cũng quá khác thường cho nên hắn nhất định phải bảo trì lạnh tỉnh tại bình tĩnh bên trong biểu hiện ra ẩn ẩn lo lắng hiện tại liền dựa vào chính chúng ta cố thịnh m ở m i ệ n g phá vỡ trong xe hơi có vẻ ngột ngạt không khí đối với tiểu na cha nói đến về sau đường có thể sẽ tương đối khó đi ân nghe vậy thầm rượu rượu cũng là tiểu mi đầu hơi nhữu biểu lộ cùng cố thịnh không có sai biệt khe vớt cảm xác thực đây là chúng ta gặp được qua kẻ địch lớn nhất hơn nữa còn là một đánh lâu dài xác thực xử lý không tốt cái truy có trời mới biết lao tử chờ đợi ngày này đợi bao lâu rồi vu hồ ba thầm rượu rượu cũng vui vẻ điên rốt cuộc không cần lại cho láo hán nhi giao phí bảo hộ dòng ra ã bốn mươi mốt phần trăm cổ quyền nắm vững hoàng kim chi phong to lớn nhất cổ đông chân chính trên ý nghĩa chủ tịch tự chủ nắm vững công ty tất cả sự vật định đoạt điều này có ý vị gì các bằng hữu đây con mẹ nó mang ý nghĩa cô n ạ i n ạ i về sau có thể quyết đoán tùy tiện gây sự một câu trò chơi hạng mục sự tình ta muốn làm trò chơi hạng mục ngoại sự ta càng phải làm hệ thống đắc cách lô vốn hoàn lại tiền cái này chính là nhân sinh học lúc đầu nàng cùng đúng hoàng kim châu được khiêu chiến thi đấu bên trên lao c ố cái kia t h ỉ n h lình tuyên truyền phát hành vô kế khả thi tốt mấy trăm vạn người cùng màn hình tuyên truyền phát hành a trời mới biết nếu quả thật để cho ổ vệ ý hoạt tại loại chiến trận này dưới thuận lợi đem bán biết mang đến kinh khủng bậc nào lượng tiêu thụ đến lúc đó nàng khoản này hoàn lại tiền liền lại tràn ngập nguy hiểm mẹ h i t ố t đáng hận cái kia tấn đẳng vô năng co mẹn là thất bại to như vậy trò chơi vòng liền không một người có thể cùng cậu tặc cố thịt là địch mà liên tại cái này ngàn cân treo sợi tóc vì vẹn đi đến rồi vì vẹn đi đến rồi hoàng kim chi phong liền không yên ổn vì vẹn đi đến rồi, hao tổn thì có. một bốn mươi tám vạn đức usd thị trị siêu cấp tự ngạc so với nàng bà còn châu bò mà vân uy cho cậy gần nhà gà cậy gần chuồng càng là toàn cầu độc nhất ngăn tính tổng hợp trò chơi tập đoàn cặp cặp mách liệt ta còn chính phát sầu với ai gây sự chút đấy ngài lại la hó trực tiếp chính là một cái tới c ử a đưa thiên muốn ta thua thì ta đánh lên đánh lên thầm rượu rượu hiện tại ước gì vì vẹn đi tăng lớn cường độ dù sao ta không lên thành phố ta chính là cái sắt v ư ơ n g b á t ngươi càng gây sự nhi ta tiền thì càng nhiều hơn nữa nếu như ta nhớ không lầm lời nói mặc dù chúng ta là sắt vừa mát nhưng các ngươi vân uy cùng vì vẹn đi toàn cũng là thượng thị công ty a n g ư ơ i có hay không cổ phiếu ân ta con mẹ nó liền hỏi n g ư ơ i có hay không cổ phiếu ta là sát vương bắt các n g ư ơ i là trúc c á i sàng n g ư ơ i tốt nhất là đối với lao cô khởi s ư ớ n g công kích m á n h liệt không nên bởi vì hắn là một đoá tiểu hoa đi thương tiếc hắn đến lúc đó thừa dịp cố mỹ nhân rất cảm thấy thất lạc thời khắc cô nãi nãi trực tiếp một cái hoành không xuất thế long vương quý vị tay nhỏ vung lên đảo ngược các ý thầu tóm vân huy tặng cho cố mỹ nhân tiêu khiển mỹ nhân kia còn không phải quý ta dưới gấu quẩn xin cùng ta dán hắn r ừ học tản m ọ gì dạ chỉ là yêu diễm tiện hóa không nên không nên không được thầm rượu rượu tỉnh táo một chút không muốn lộ ra loại này gửi trên nôi đau của người khác biểu lộ lao cố còn tại bên cạnh đâu từ từ mưu tính các không thể bại lộ ngươi treo bức thân phận nghĩ vậy thầm rượu rượu thừa dịp đèn đỏ đưa tay vô vô cố thịnh bà vai không quan hệ một bước này cũng là bất đắc dĩ、Khủ. hành động bất đắc dĩ có người ở vân uy không nổi lên được tới bao lớn sóng gió nghe vậy cố thịnh quay đầu nhìn một chút tiểu na cha trong lòng cảm động hắn biết mình có hệ thống có thể tiểu na cha nhưng lại không biết ta nhưng dù vậy nàng vẫn là nguyện ý như thế giúp đỡ chính mình vĩnh viễn tin tưởng mình cố thịnh ánh mắt biến hừng hực mà kiên nghị ta nhất định suýt không chờ hắn nói ra miệng thầm rượu rượu ngón tay ngọc nhỏ dài liền chống đỡ tại hắn trên ngôi không cần phải nói ta hiểu thật tốt ta mọi người trong nhà thầm rượu rượu sắc mặt dịu dàng như nước nhưng trong lòng một trận cuồng loạn con hàng này lại lộ ra ánh mắt ấy có thể muôn ngàn lần không thể để cho hắn lại nổi lên thể ta liền thuận miệng vừa nói như thế ngài liền theo t h a i như vậy nghe xong đi đừng chăm chỉ dứt lời thẩm diệu diệu vươn tay ra nói điểm chuyện vui vẻ đi chúc mừng lên trước hoàng kim chi phong tổng giám đốc điều hành si yêu kiêm chủ tịch trò chơi tổng giám đốc điều hành cố thịnh tiên sinh nghe nói như thế cố thịnh đầu tiên là sư sở ngay sau đó trước mắt con mẹ nó chuẩn bị toàn chức mỏ cá a Ai, lời ấy sai rồi thẩm diệu diệu trở lưỡi chủ tịch sự tình có thể gọi sở sao lại nói ta không thể tham gia ban giám đốc nghị sao a cố thịnh đối với tiểu na cha quỷ biện nhìn mà than thở cũng đưa tay ra đi vậy thì thật là vất vả ngại t h ầ m đ ộ n g đến b ư ớ c này đi qua ba năm tích lũy hoàng kim chi phong triệt để hoàn thành thuế biến độc lập ra thẩm thị từ b ả n che chở từ đó đi đến một đầu hoàn toàn độc lập tự chủ tính tổng hợp trò chơi công ty thăm dò con đường nên đón chân chính kiêu chiến đặt vào hoàn toàn mới hành trình phong lôi kích đ u n g đưa dĩ nhiên đang nổi lên mà hoàng kim chi phong đầu này thuế lớn cũng rốt cuộc thổi cõi ra biển mở ra bản thân theo dõi v ư sóng hành trình công ty tuyên bố độc lập ngày thứ ba hoàng kim chi phong nên đón bản thân chính thức thay đổi nhân sự hội nghị lần này thay đổi nhân sự chủ yếu nhằm vào cổ đông cao tầng trong đó trước hoàng kim chi phong tổng tài thẩm diệu diệu cầm cổ phần 41% t h á o tổng giám đốc nhâm chức vị đảm nhiệm hoàng kim chi phong ban giám đốc chủ tịch có được cao nhất quyền quyết định thứ hai trước hoàng kim chi phong phó tổng giám đốc cố thịnh cầm cổ phần 39% thăng lên làm hoàng kim chi phong tổng giám đốc điều hành see ý kiêm chủ tịch trò chơi nghệ thuật tổng giám đốc điều hành trước hoàng kim chi phong trò chơi phó tổng giám đ ộ c biên từ l ạ i giang m ọ dị dạ Sư, bình quân nắm giữ hoàng kim chi phong tổng cộng h a cổ phần thăng lên làm hoàng kim chi、phong、phó tổng giám đốc, chính thức trở thành ho từ năm mươi vạn đến hai mươi ước hoàng kim chi phong độc lập con đường xem chân chính đại biểu hoa quốc trò chơi hoàng kim chi phong chính thức độc lập treo biển hành nghề vừa mới tiếp nhận vân huy vĩ vẽn đi khảo sát viếng thăm hoàng kim chi phong cấp tốc tuyên bố độc lập đây có phải hay không mang ý nghĩa một loại nào đó tín hiệu đủ loại kiểu dáng suy đoán cùng tuyên truyền theo nhau mà tới có người xem xương trọng, t lần này độc lập độc sẽ hát à n h hoa quốc suy xưng ơ dạng này độc lập bất quá là tiểu công chúa c á o k i n h thức các đức cũng không coi trọng hoàng kim chi phong tương lai phát triển con đường cho rằng đây là một lần ngu xuẩn các đức thậm chí ác ý suy đ ó là vì giá cao nhập vào vân u y vĩ vẽn đi làm chuẩn bị trong lúc nhất thời mỗi người nói một điều bất quá ván đà đóng tuyển vô luận ngoại giới lại thế nào nghị luận hoàng kim chi phong đều đã trở thành một nhà hoàn toàn độc lập tự chủ công ty g a m mà nhằm vào lần này biến động Hoàng、kim、Chi Phong tự nhiên cũng nội Kim tự ở đây bất ộ điều chỉnh xong qua đi, qua chỉnh c xong p ố c cùng ngoại giới triển khai liên hệ, ổn định quân tâm. Ngoại giới khai hệ, quá â n Ngoại nghị luận như thế nào, cố thỉnh không vào, cũng không muốn quản. tâm. thế Bất xem giới vào, u cố q cùng hoàng kim chi phong có quan hệ mấy nhà sĩ nghiệp đoàn thể cần hắn làm tốt chấn an công tác đầu tiên dĩ nhiên chính là hoa n g u điện cố thịnh xem như ceo tự mình đi trong kinh đô ở trước mặt cùng tưởng anh t à i giảng thuật một lần vân u y chen ép thu mua ý đồ cùng hoàng kim chi phong độc lập đi ra là vì tốt hơn toàn diện nên kích vị vẹn đi ác ý nhằm vào tưởng anh tài tự nhiên không có gì có thể nói Bản trong hội nghị lục biên hiển thị rõ phong độ của một đại tướng từ đại giang càng lại ổn thỏa trung quân toàn diện giảng thuật bây giờ hoàng kim chi phong gặp được trước đó chưa từng có khiêu chiến cùng cùng nghệ du cùng t ấ n đẳng cộng đồng tạo thành vận mệnh tổ chức chung quốc tế phong vân rắc rối phức tạp hoàng kim chi phong không còn gì để mất đi hai vị quan trọng minh h i ế u không còn gì để mất đi buồng sổ mạ tỏ sấn sổ dị thị trường mà đồng thời song phương muốn tại thị trường quốc tế chi tiến thêm một bước cũng cách không ra chúng ta tác phẩm cùng người chơi thị trường đôi bên cùng có lợi hợp tác cùng có lợi chỉ có từ bỏ đã từng thành kiến rắt tay s ó n g vai tài năng lấy được càng thêm tiến bộ nhảy vọt t r ư ớ quân hoa quốc chi thị trường cố nhiên quan trọng nhưng thế giới chi thiên đ i ệ rộng lớn cũng rất có gây nên thuộc về hoa quốc trò chơi mới tinh màn lớn đã kéo ra ta hy vọng hai vị có thể cùng chúng ta một đường đứng ở thế giới đèn tựu i quân dưới nên đón tứ hải chi chầu mừng toàn cầu chi chú ý mấy câu nói có lý có cứ không tiêu ngạo không tự ti b à y sự thật giảng đạo lý đã không vây đuôi mừng chủ thỉnh cầu hai đại bồn sổ mạ tỏ sần sổ dị sân thượng không nên vứt bỏ bọn họ cũng không v i n h vá hung hăng ỉ vào bản thân tác phẩm dễ bán tiêu ngạo ưng ơ ạnh nói thẳng nghiêm xanh cùng trần quang đức kích động trong lòng liên tục gật đầu thầm than hoàng kim chi phong cao quản đoàn đội đúng là nhân tài liên tục xuất hiện đều là kinh doanh hạng người thẩm đồng ngoại trừ mà đổi thành một bên đã không có đi theo cố thịnh đi trong kinh đô cũng không có cùng lục biên đại giang tiếp đ á i sân thượng thương nghiệp mỏ dị g i ạ t ệ t xưa thì là ngồi máy bay viễn phó xiêm la bằng sâu cùng cho phép chi hành triển khai không chính thức gặp mặt hai người vốn là lão bằng hữu lần này liên hợp lại nhờ có mỏ dị g i ạ đáp cầu rát mối nhìn thấy mỏ dị g i ạ đến đây cho phép chi hành tự nhiên rất cảm thấy vui vẻ mỏ dị g i ạ tại xiêm la ở lại ba ngày trong lúc đó cùng cho phép chi hành cũng nói nói có quan hệ với hoàng kim chi phong độc lập về sau một chút tình huống cũng nhắc nhở cho phép chi hành chuẩn bị sẵn sàng dù sao vì v ẽ đi công kích lập tức phải triển khai giờ phút này dĩ nhiên là mưa gió sắp đến phong mắn lâu nói không chừng biết Lan đến gần bọn họ. mà đối với cái này cho phép chi hành thì là cười ha ha một tiếng không thèm để ý chút nào mọi gì dạ cây dâu vì vẹn đi chính là một vận ống nước ta sợ hắn pepsi cùng c o ca hai mặt giáp công phía dưới chúng ta thiên ti đều có thể cùng quý ti liên cùng sáng tạo ra một đầu mới con đường vì vẹn đi một cái làm ẹ hắn đường thủy lập nghiệp hắn hiểu cái móc đồ uống thị trường a đúng rồi các ngươi thẩm tổng nga không hiện tại phải gọi thẩm đồng trước đó nói cái kêu ba nghìn vạn khai sơn làm đường đua hạng mục lúc nào đưa vào danh sách quan trọng a hết chương này